Lý Diệu Trân. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Gian phòng nội ham vào ngắn ngủi yên tĩnh, mỗi người sắc mặt đều có hơi một chút biến hóa, hoặc khó xử hoặc kinh ngạc hoặc xấu hổ chờ chút. Trong đó, tối khó xử là Kim Liên Đạo Trưởng Cùng Sở Nguyên Trận, một vị là Trầm Ổn Tin Cậy Lao Tiền Bối, một vị là Bác Học Đa Tài Trạng Nguyên Lang. Mẫu người lập càng cao, lúc này liền càng khó xử. A Tô La Nhịn không được nghĩ hai tay tạo thành chữ thập tới hoán giải khó xử, tuy rằng ngoài miệng nói là phòng ngừa chú đáo. nhưng đường đường nhị phẩm cao thủ riêng tư bà tám người khác việc riêng tư chung quy có tổn mặt mũi cùng phong cách tương đối mà nói hứa thất an miêu hữu phương cùng lý linh tố khó xử trình độ nhẹ nhất tiện nhân giang hồ lãng tử cùng lơ, thấp mẫu người chỗ tốt liền thể hiện đi ra hà làm sao không hỏi thăm lý diệu chân quét một vòng rất hài lòng chúng nhân biểu tình chúng nhân cười gượng lam liên đạo trưởng không bằng lòng buông tha cái này cơ hội cười lạnh nói bần đạo không để bụng có gì muốn nghe được liền hỏi đi ở cùng một chỗ như vậy lâu thiên địa hội thành viên gì tính tình nàng còn có thể không biết một nghe bọn hắn tại bát quái đài giật dây viên hộ pháp độc tâm lý diệu chân liền biết sự sau tuyệt đối sẽ có người ngầm thăm dò do đó nàng giả vờ rời khỏi ti thiên liên giám ngầm xoay chuyển trở lại vừa khéo đụng tới viên hộ pháp thượng hết nhà vệ sinh linh cơ một động liền ẩn thân tại nuôi hồn túi thơm trong ôm cây lợi thỏ chỉ là không nghĩ tới con thỏi như vậy nhiều bầu không khí có chút khó xử lý linh tố miêu hữu phương đám người liên tiếp coi hướng hứa thất an hy vọng hắn có thể đứng ra hóa giải cho người xấu hổ vô cùng bầu không khí cũng chỉ có hắn có thể dỗ dành lý rượu chân vui vẻ rượu chân biến cơ trí a càng ngày càng không dễ đối phó ừ tất cả mọi người chết xã hội liền là không có chết xã hội còn hảo còn hảo hứa thất an hãng giọng nói Si chớ ba ngày lau mắt mà nhìn rượu chân a nhìn thấy ngươi trưởng thành bản ngân la thẩm là vui mừng lý Diệu chân kiều hừ một tiếng hứa thất an lúc này để một cái chủ đề nói chuyện chuyển di chúng nhân lực chú ý đã không sai biệt lắm đến đông đủ đơn giản liền không đợi ngày mai trực tiếp thương lượng tấn công á lan Đà, cứu vớt thần thù đầu lâu sự kim liên đạo trưởng chính khí nghiêm nghị nói nói nói ngươi cách nhìn mọi người phối hợp lộ ra nghiêm túc biểu tình một bức chính sự trọng yếu diện mạo đã cường hành kéo đến chính sự thượng lý diệu chân cũng bất hảo tiếp tục mở đám chào trong lòng lầm dầm một tiếng hứa ninh yến liền sẽ dở trò vô lại Ta tính toán cho Hoài Khánh, Dương Cung, Khấu Dương Châu cùng quốc sư lưu thủ kinh thành, ứng đối vu thần giáo siêu phàm cường giả tập kích. A Lan Đà bên kia chiến trường, giả la thụ do ta tới đối phó, lưu ly Bồ Tát cùng Quảng Hiền Bồ Tát, như thế nào an bài, này là chúng ta muốn trọng điểm thảo luận. Hứa Thất An nhìn qua A Tô La, nói, nhị phẩm cao thủ trong, A Tô La cùng kiểu vị thiên hồ đều là thiên hướng cận chiến chém giết loại hình, đối phó hai vị Bồ Tát Pháp tướng, sợ có chút khó khăn. Võ phu tuy rằng có thể hoành hành không cố kỵ, nhưng lớn nhất thiếu sót chính là lưu không được người. Đối diện cùng cảnh giới cái khác cao thủ thời, người ta đánh không lại ngươi, có thể chạy à, có lẽ còn sẽ quay đầu hướng ngươi xỉ một nước bọn, nói. Phỉ, thô bị võ phu. Ngươi còn cầm người ta không có biện pháp. A tô la gõ đập cái bàn, tựa hồ có chút mất hứng. Ta nước cờ tuy rằng cùng võ phu gần giống, nhưng ta có sát tặc quả vị, có ứng cung quả vị, so với võ phu, có thể thao tác tính mạnh hơn rất nhiều. Hắn một bức ngươi chớ đem ta cùng Thô Bị Võ Phu nói nhập làm một tiêu căng. Ngoài ra, Cửu Vĩ Hồ đồng dạng có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là nàng linh luận không có hoàn toàn hồi phục, hoặc không bằng nhục thân cường đại, do đó chưa từng thi triển. Võ Phu thật là cái bị người phỉ nhổ trước nghiệp a, chờ ta tấn thăng võ thần, ta muốn cho Cửu Châu tất cả hệ thống siêu phàm cường giả quỳ xuống tới sướng chinh phục. Hứa thất an hỏi ngược lại. Do đó, A Tô la nói, Quảng Hiên Bồ Tát, do ta cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ liên thủ, lại có triệu thủ phụ trợ đủ để đối phó triệu thủ đeo nho quan mũ cùng khắc đao tương đương với nhị phẩm tại quá khứ chiến đấu chung bọn họ lần mò ra ba vị nhị phẩm cường giả liên thủ không sai biệt lắm liền có thể ứng phó phật môn nhất phẩm đương nhiên tất yếu là các chức nghiệp giữa hai bên bổ sung cho nhau phối hợp nếu là gần giống lĩnh vực như vậy ba tên nhị phẩm đối diện nhất phẩm cũng chỉ có bị treo lên đánh phần chính diện thí dụ là lạc ngọc hành độ kiếp chiến á triệu thủ cùng kim liên đạo trưởng phản diện thí dụ là tầm châu thành ngoại siêu phàm chiến atola khấu dương châu cùng hứa thất an ngoài ra ba đánh một chĩa vào là phật môn bồ tát cái khác hệ thống nhất phẩm không có thực chiến số liệu tham khảo không tính tại nội atola tiếp tục nói phật môn bồ tát chung chiến lược tối cường là già la thụ nhưng khó đối phó nhất công nhận là lưu ly li bồ tát lý diệu chân nhữ nhữ mày. lưu ly li bồ tát atola đốt đầu nói Nàng trường không là lưu ly pháp tướng, lại xưng vô sắc lưu ly pháp tướng, cùng với hành giả pháp tướng, cái trước là một chủng lĩnh vực, thân hãm lĩnh vực chi trùng thần thông, ý niệm trong đầu, động tác đều sẽ biến vô cùng thông thả, chỉ có lưu ly chính mình có thể tự do hành tẩu. Tại chỗ không phải võ phu lĩnh vực siêu phạm trong lòng dùng mình. Này một chiêu đối bọn họ mà nói, có thể nói đòn sát thủ bình thường năng lực. Vô sắc lưu ly lĩnh vực phạm vi đại khái là chu vi 60 trượng, không tính quá đại. nhưng hết lần này tới lần khác nàng trưởng khống hành giả pháp tướng, luận tốc độ, Lưu Ly Bồ Tát là đương thời cựu châu đệ nhất nhân. Cực hạn tốc độ, sau đó triển khai lĩnh vực, ai đều trốn không mất. Này chính là ta nói, vì gì Lưu Ly khó đối phó nhất nguyên nhân. Đợi A Tô la nói hết, Lý Linh Tố trầm ngâm nói. Lấy nho ra pháp thuật cấm triển khai lĩnh vực, có hay không liền có thể khắc chế. Triệu thủ không tại, hứa thất an thay vi hồi đáp. Này là một cái biện pháp, nhưng nếu trực tiếp thương tổn, Hạn chế cao tại tự thân phẩm cấp cường giả, phản phệ sẽ phi thường lớn, không đến thời khắc mấu chốt không thể tùy ý thi triển, có thể làm thành đòn sát thủ dụng. Lý Diệu chân thì coi hướng mèo vàng đạo trưởng. Đạo trưởng lấy thân tuấn đạo, có thể hay không dụng công đức trì lực phản giết nàng. Ý kiến hay a Chúng nhân đại hỷ Mèo vàng rơ lên chảo dùng sức phách một chút mặt bàn. Không được đùa giỡn. Nếu bần đạo chết tại lưu ly tay trung, như vậy nàng tiếp theo nhất định vận rủi quân thân. khó có thể tại hỗn loạn siêu phàm chiến trung sống sót liền tính tiền bần đạo có tuấn đạo giác ngộ lưu ly cũng chưa hẳn bằng lòng giết ta có thể đem kim liên đạo trưởng coi là khóe cất gậy đối thủ không ôm đồng quy vu tận cách nghĩ tiền đề hạ không ai dám đụng hắn địa tông thật vô lại hứa thất an miệng mai nói không đúng thân vi thuật sĩ dương thiên huyễn lắc lắc đầu có thể dụng khí vận triệt tiêu vận rủi nếu phật môn vận dụng khí vận đạo trưởng ngươi liền chết vô ích mèo vang mèo mặt lộ ra vẻ cảnh giác hứa thất an an ủi nói Khí vận này đồ vật, Phật môn quý trọng nhỉ, sẽ không dùng để đối phó ngươi. Lại nói, có thể trưởng không khí vận, sử dụng khí vận chỉ có thuật sĩ, Phật môn Bồ Tát không có thế này năng lực. Liên tính là hắn, cũng là tại loạn mệnh truy cuồng đập cái đầu sau, mới cho thể nội quốc vận thức tỉnh, trưởng không chúng sinh chi lực. Mà hết thể này vẫn như cũng là thuật sĩ tại giúp đỡ. Siêu phẩm Phật đà có lẽ có thể trưởng không khí vận, nhưng Bồ Tát nhóm tuyệt đối không có loại năng lực này. Mèo vang thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sở Nguyên Trận nhìn lướt qua những mảy trầm tư Lý Linh Tố cười nói: Ta nhớ được vị kia Lưu Ly Bồ Tát là khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân, không bằng phái Thánh Tử ra mặt đi đối phó nữ nhân hắn tối lành nghề. Lý Linh Tố ấm ức nói: Vì gì không là hứa Ninh Yến? Rõ ràng hắn mới là tối bạc tình Quảng nghĩa, phong lưu hào sắc nam nhân. Không không không, ta là đi tinh phẩm lộ tuyến, mặt hướng là trẻ tuổi mạo mỹ chất lượng tốt nữ tính, mà là chỉ là một chiếc xe đạp dùng chung, các cô nương thay phiên kỵ. hứa thất an trong lòng niệm ai xong phản thủ một cái tắt đem viên hộ pháp phách lật tại địa. viên hộ pháp bụng mặt đứng dậy ủy khuất nói vì gì đánh ta hứa thất an xin lỗi nói ngượng ngùng phản xạ có điều kiện viên hộ pháp yên lặng rụt đến tôn huyền cơ bên thân tại cái này lạnh lùng trung nguyên chỉ có tôn sư huynh có thể cho hắn chút xíu cảm giác an toàn tôn huyền cơ liếc hắn một cái viên hộ pháp ngầm hiểu đọc thầm nghĩ ta nhớ được trước đây hứa ninh yến giết trinh đức thời giám chính lao sư đả thương lưu ly Hắn là làm như thế nào đến? Hứa Thất An hơi chút làm trầm âm, hồi đáp: Không ra dự liệu, là dựa vào man lực cường hành đánh vỡ, lúc ấy Lưu Ly thân ở trung nguyên, giám chính có thể điều động chúng sinh chi lực. Thuật sĩ thủ đoạn nói nhiều hay không? Nói ít không ít, thiên mệnh sư thần thông là dò lén tương lai, như vậy giám chính phá địch thủ đoạn kỳ thực cũng không nhiều. Mèo Vang lúc lắc đôi, nói: Nói cách khác, chỉ cần có lúc ấy giám chính chiến lực, liền có thể phá vỡ Lưu Ly vô sắc lĩnh vực. Chúng nhân cùng coi hướng hứa thất an. Mèo vàng phe phẩy đầu. Hứa Ninh Yến điều động chúng sinh chi lực thời chiến lực, đã vượt qua giam chính, nhưng nếu như tại Tây Vực, còn là kém chút. nghe vậy, mép bàn chúng nhân mặt mà ủ mày cho. Lưu ly Bồ Tát Phi thường gai góc, là có thể chân chính uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh tồn tại. Tại chỗ trừ bỏ A Tô là cùng hứa thất an, cái khác siêu phạm đều có sinh mệnh nguy hiểm. Này thời, hứa thất an chậm chậm nói. Phối hợp Trấn quốc kiếm lời. ta nên có thể đánh vỡ lưu ly li bồ tát vô sắc lĩnh vực chúng nhân lắp bắp kinh hãi a tô la có chút khó có thể tin người tu vi tinh tiến như vậy nhanh hắn không tin hứa ninh yến bước vào nhất phẩm sau còn có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh này không thể quái vật ư Liên tính quốc vận gia thân cũng không thể như thế khoa trương đi sở nguyên trần đám người một trận liễu lưới. thật cũng không là hứa thất an giải thích nói ta thất tuyệt cổ đã tấn thăng siêu phàm Lực cổ huyết tế có thể cho ta tại trong thời gian ngắn nâng cao chiến lực, phối hợp trấn quốc kiếm, chiến lực nên sẽ không kém lúc ấy giảm chính. Xem chút quên tiểu tử này còn là sẽ cổ thuật. A Tô la trong lòng dễ chịu nhiều. Thất tuyệt cổ có thể hay không có thai hòa ngầm A, tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút. Lý Diệu chân càng lo lắng thất tuyệt cổ này kiện bắt nguồn từ cổ thần vật phẩm sẽ mang đến phản vệ nguy hiểm. Nghèo vang đạo trưởng mang theo mấy phân mong đợi, nói. Có lẽ... lần này có thể triệt để tra rõ sở phật đà cùng thần thủ quan hệ nghe đến đó thiên địa hội thành viên đều có chút mong đợi bọn họ sắp vạch trần một vị siêu phẩm thần bí mạng che mặt lại thương nghị nửa khắc đồng hồ sau miêu hữu phương bắt chủ cơ hội đề xuất nghi ngờ có hay không có khả năng vu thần giáo siêu phẩm sẽ mai phục tại tây vực chúng ta cho rằng đoán được bọn họ kế hoạch kết quả bọn họ đoán được chúng ta đoán được bọn họ kế hoạch không người nói chuyện sẽ không hứa thất an đánh vỡ trầm mặc thay đệ tử vãn hồi tôn trọng nói vu thần giáo cùng phật môn đều mơ ước trung nguyên lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ một khi đi tây vực ai có thể bảo đảm phật môn không đúng vu thần giáo ra tay phải biết phật đà sớm liền thoát khỏi phong ấn ngài là có thể ra tay mà vu thần nhưng mà ngoài tầm tay với tắt luân a cổ sẽ bắt trụ trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi cơ hội ra tay đối phó đại phụng nhưng tuyệt sẽ không vì giết chúng ta bí quá hóa liều miêu hữu phương nhìn quanh một vòng thấy mọi người sắc mặt như thường liền biết này đám gia hỏa sớm liền nghĩ đến một điểm này ta còn là không đủ thông minh a miêu hữu phương hổ thẹn một giây tôn sư huynh có biện pháp nào có thể tinh luyện ra nhất phẩm cao thủ tinh tuy ư hứa thất an đột nhiên hỏi viên hộ pháp tại bên cạnh bọc tâm phiên dịch nói ta chỉ biết luyện huyết đan trận pháp nhưng này không cách nào luyện ra nhất phẩm huyết đục tinh hoa ngươi là tính toán mép bàn chúng nhân giữa đôi lông mày giật giật coi hứa ninh yến trong lòng dâng lên một cái lớn mật suy đoán hứa thất an gật đầu ta tính toán thừa dịp cái này cơ hội chém giết già La Thụ, tinh luyện hắn huyết nhục tinh hoa, bước vào nhất phẩm trung kỳ. đương nhiên, này không là chủ yếu mục tiêu, không cần cơ cầu. già La Thụ phòng ngự quá đáng sợ, chúng ta có thể đả bại hắn, nhưng mà chưa hẳn có thể giết hắn. Huống hồ ngươi cũng nói, luyện chế huyết đan thủ đoạn luyện không ra nhất phẩm cao thủ huyết nhục tinh hoa, này là cửu vĩ hồ thay hắn từ thần thủ nơi đó tham dò đến, tối nhanh tấn thăng nhất phẩm trung kỳ phương thức. già La Thụ đi là thiên sư. võ tăng song tu hệ thống bản thân tính nửa cái võ phu vừa khéo cùng hứa thất an phù hợp nhưng thô lô sinh nuốt huyết nhục có thể hấp thu tinh hoa hữu hạ, chẳng hề đủ để chống đỡ hắn tấn thăng đến nhất phẩm trung kỳ dương thiên huyễn không vui nói ngu xuẩn nay chủ động não sự tình giao cho tống khanh liền hảo cho hắn một cái tinh luyện nhất phẩm huyết nục tinh hoa cơ hội hắn sẽ vui vẻ bảy ngày bảy đêm không chấm mắt nghiên cứu ra một bộ phương án nếu tống khanh cũng không có cách kia liền không cần cân nhắc đúng vậy còn có tống khanh cái này quỷ mới sinh vật lĩnh vực luyện kim thuật là hắn chuyên nghiệp hứa thất an nhãn tỉnh sáng lên giám chính này chút đệ tử tuy rằng một cái cái đều là quái thai nhưng xác thực rất hảo dụng trong lòng mọi người càng khái hứa thất an vi này chàng nói chuyện như đinh đóng cột định luận như vậy hôm nay dừng ở đây lưỡng ngày sau tại ti thiên giám hội họp tấn công a lan đà thương nghị kết thúc sau chúng nhân tính toán rời khỏi lý diệu chân hồ nghi nói các ngươi sẽ không lại tới rồi đi sẽ không sẽ không, chúng nhân liên tục xua tay, chúng ta không là như vậy nhàm trắng người, lúc trước chỉ là quan tâm người tỉnh cảnh thôi. Lý Diệu Trân tả khán hữu khán, còn là không quá tín nhiệm thiên địa hội thành viên Tiết Tháo, nói: các ngươi đi trước, ta sau cùng một cái. Hứa Thất An vừa gật đầu, vừa nói: Diệu Trân, ta thay ngươi giám sát, ta dẫn bọn hắn cùng đi. Ngươi tối không thể tin hảo ư. Lý Diệu Trân thản nhiên nói: làm phiền Hứa Ngân La. Hứa Thất An thân thể bành trướng mở ra. hóa thành một trường che đậy chúng nhân cái bóng màn sân khấu, cuốn theo mèo vàng A-Tô-La đám người, tiêu thất tại phòng nội. Lý Diệu Chân không đi, tọa tại mép bàn uống một chén trà nhỏ, gặp thủy chung không có người phản hồi, này mới an tâm rời khỏi. Đại khái tại nàng đi nửa khắp đồng hồ sau, gầm bàn trong bóng tối, một đại đoàn cái bóng bành chướng, nguyên ban người ngửa quay trở về. Viên hộ pháp trợn mắt há hốc mồm. Hứa thất an vặn mèo tay. Nói mau nói mau, Diệu Chân nhập ma thời nội tâm nghĩ là gì? là a là a. ta rất muốn biết phi yến nữ hiệp nhập ma hậu tâm trong sẽ nghĩ chút gì miêu hữu phương phụ họa đại lao nhóm lại một lần yên lặng nhìn kỹ viên hộ pháp cung cấp không tiếng động áp lực quả nhiên viên hộ pháp thở dài sau đó thò tay lại lấy ra một chỉ tối thơm tại chúng nhân cứng đờ ánh mắt trong mở ra một sợi khói xanh dâng lên hóa thành tô tô diện mạo tô tô chừng có người trong nhà miệng trong phát ra lý rượu chân gầm gào cho láo nương lăn thao túng âm hồn đạo môn rất thông thường thủ đoạn kỳ thực lý rượu chân cho viên hộ pháp cẩm nang là lương cái lan lan thiên địa hội thành viên lập tức giải tán hứa phủ hứa thất an trở lại thuộc về hắn cùng lâm an gian phòng gian phòng tứ giác đốt chân cao đèn lồng bản sách thượng đặt một chén mát thấu canh gà lâm an che đậy chân mỏng nghiêng người co quắp hô hấp lâu dài đắm chìm tại mộng đẹp nang khuôn mặt mật mà mềm mại kéo dài cấu véo lên cảm giác sờ vào rất hảo dài dài lông mi rậm rì hơi chút đấu Nhắm lại này xong quyến rũ phong tình đào hoa mắt sau, nàng thoạt nhìn đoan trang rất nhiều. Hứa thất an không có lập tức thượng giường đi đến bàn sách vừa ngồi xuống, bưng lên canh gà vừa muốn nhấp một khẩu, đống nhiên mặt người, hán tử canh gà trong người được mấy vị bộ thận tráng dương dược liệu. Là vì gần đây khai khẩn mới điền quá tới tấp, lo lắng ta thật hư. khinh thường ai nhỉ? Hứa thất an đủ ngủ uống hết canh gà. Nam nhân đối phương diện này đồ ăn lúc nào cũng ai đến cũng không tự tuyệt. Cho dù chúng nó no đối nhất phẩm võ phu mà nói không dùng được, uống hết canh gà, hắn mở rộng giấy tuyên thành, đem Phật môn siêu phàm cường giả đặc điểm từ đầu chí cuối viết đi ra, sau đó thổi khô nét mực, gấp hảo. Tiếp theo đẩy ra cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào màn đêm. Khoảng khắc, một chỉ giã điều vô cánh sắp xếp tại trên bệ cửa. Hứa Thất An đưa thượng gấp hảo giấy tuyên thành, giã điều ngậm tại miệng trong, đập cánh lăng vô cánh mà đi. Giã điều mục đích địa là hạo khí lâu. hắn tính toán trưng cầu một chút ngụy huyên ý kiến tuy rằng đại thanh ý hiện tại là yếu gà nhưng như lược ánh mắt cùng chỉ số thông minh còn tại, cho ra đủ nhiều tin tức sau liền có thể tiến hành suy diễn sau đó cho ra có tham khảo giá trị kiến nghị ánh mắt giã điệu tiêu thất tại màn đêm trong hứa thất an ngồi trở lại bản sách vừa trầm tư lên đầu tiên thần thù đầu lâu nhất định phải cứu ra này trực tiếp liên quan đến đại kiếp đến thời ta phương chịu sức ép năng lực không có nửa bước võ thần toa trấn trung nguyên chính là giao hẹ. Tiếng lóng chỉ người mới chơi cổ phiếu, tùy tiện tây vực cùng Vu Thần Giáo cát. Thứ đến, đại kiếp trước đó, ta tất yếu đem tu vi tăng lên tới nửa bước võ thần. Chỉ bằng một cái thần thủ, muốn ứng phó siêu phẩm còn là có chút miễn cưỡng. Do đó, nếu có cơ hội, nhất định phải ăn mất giả La thụ. Nhưng thế này rất khả năng dẫn tới Phật môn điên cuồng phản công. Trước đó tại Hán dự phán trung, Phật môn chưa hẳn bằng lòng vì thần thù đầu lâu cùng đại phụng siêu phàm tử chiến, thế này chỉ sẽ cho Vu Thần Giáo ngư ông đắc lợi. do đó rất khả năng sẽ làm nhất định thỏa hiệp nhưng nếu đại phụng siêu phàm mục tiêu là giả la thụ kia hơn phân nửa liền không chết không ngừng nếu lần này không thể chém giết giả la thụ kia ta liền muốn nghĩ biện pháp khác có lượng cái lộ có thể đi một bồi dưỡng một chỉ lực cổ loại siêu phàm cảnh cổ thú hai xuất hải tìm kiếm tương đồng lĩnh vực thần ma hậu duệ sau cùng giải khai phật đà cùng thần thù quan hệ triệt để làm rõ sở này vị siêu phẩm sau lưng đến cùng che giấu gì bí mật phật môn nhiều lần lừa dối ta bức người quá đáng là thời điểm đòi nợ hắn cùng tây vực mâu thuẫn cực sâu có thể nói hứa thất an bước vào siêu phàm sau gặp phải tất cả nguy cơ đều là phật môn thăm dự này cựu thất báo còn về thất bại hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì thất bại liền hàm ý hắn chết tại a lan đà nói cách khác không đoạt lại thần thù đầu lâu hắn liền cùng phật môn ngọc thạch câu phần ngọc đá đều cháy cho phật đà biến thành quang cán ti lệ này là một vị nhất phẩm võ phu tự tin ngày thứ hai tờ mờ sáng Hắn mở mắt, đem lâm an trộn tại hắn cái bụng thượng chân dài di chuyển, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, đập cánh lăng. Một chỉ giã điểu rơi tại bệ cửa sổ, miệng trong cắn gấp thành đầu phụ khối giấy tuyên thành. Hứa thất an tiếp qua giấy tuyên thành, triển khai đọc. Đến cái này tầng thứ, mưu kề ý nghĩa đã không đại, chủ tính chung cùng bố cục phương diện các ngươi làm hết sức hảo. Nhưng mà không có từng nghĩ tới, ngươi có thể dụng hệ thống giữa hai bên phối hợp tới chĩa vào Phật môn cùng vu thần giáo đối thủ đồng dạng có thể như thế nếu như vu thần giáo cùng phật môn đổi chỗ cho nhau một vị nhị phẩm chỉ là nhỏ nhặt điều chỉnh đã có khả năng trên dưới kinh thành chiến cục thậm chí là a lan đà chiến cục tắt luân a cổ sẽ không thân đi tây vực mạo hiểm tam phẩm tác dụng hữu hạn là ai sẽ đi ta nghĩ ngươi trong lòng hiểu rõ mà phật môn tam phẩm nhị phẩm cơ hồ hết thể điều linh chỉ có một vị nhị phẩm độ ách la hán nhớ không lầm lời hán cực vi tôn sùng đại thừa phật pháp muốn làm đại thừa pháp phật đặt nền móng người người này có thể sắc tướng dụ vu thần giáo đối đại phụng hận thấu xương tại lợi ích không đại tình hướng hạ tuyệt sẽ không cùng đại phụng hợp tác do đó không cần nghị cùng a luân a cổ kết minh người tạm an tâm tây đi kinh thành có ta hô tuy rằng ngụy công hiện tại là yếu gà nhưng hắn hứa hẹn lúc nào cũng âm thầm cho nhân tâm an hứa thất an phun ra một hơi giàn đơn rửa mặt sau đó hắn một cái cái bóng nhảy vọt đến dạ cơ gian phòng hồ ly tinh tọa tại trang điểm kính trước trái đen nhánh chói mắt lệ tóc Nhận thấy được khí cơ bình chướng phong tỏa gian phòng, nàng xinh đẹp nói. Lâm ăn điện hạ không có ý kiến ư. Hứa thất an bĩu môi, kia ta đi. Nô ra chỉ là thuận miệng nói nói nha. Dạ cơ chỗ nào chịu thả hắn đi, vội vàng phe phẩy eo nhỏ qua tới, đem tròn vo rất vểnh mông đưa đến hắn bắp đùi thượng, thuận thế ôm hứa thất an cổ gái, vừa coi đồng hồ nước vừa nói. Chỉ có nửa canh giờ a Nói chuyện đồng thời, rất hiểu phải câu nhân xoay mông vệnh, cho tình lang cảm thụ nàng phong mãn chỉ là một giây sáu đao nha thời gian bất biến tiền đề hạ tăng nhanh bình á cũng là đồng dạng hứa thất an ôm dạ cơ đảo hướng đại giường. nửa canh giờ sau thể dục buổi sáng kết thúc dùng qua bữa sáng hứa thất an đi ti thiên giám đến tầng 7 phòng luyện đan tìm kiếm tống khanh bất ngờ là đem phòng luyện đan quản lý việc nhà tống khanh chẳng hề tại chỗ này tống sư huynh nhỉ hứa thất an hỏi đan phòng trong thuật sĩ không biết tống sư huynh hôm nay không tới kỳ quái hắn bình thường đều là ở tại phòng luyện đan tên kia áo trắng thuật sĩ biểu thị chính mình cũng không rõ ràng các ngươi không có đi tìm ư hứa thất an cảm thấy kỳ quái một người đột nhiên khác thường tiêu thất chẳng lẽ không là một kiện đáng cảnh giác sự tìm người nhiều lãng phí thời gian ảnh hưởng làm luyện kim thực nghiệm tên kia thuật sĩ như thế hồi đáp hứa thất an hướng hắn chắp tay một cái cái bóng nhảy vọt đi tới nhà bếp nhìn thấy cơm khâu người trừ thải vi trừ thải vi một mặt mù mờ a ta không biết ta thống sư huynh khả năng ra ngoài mua sớm điểm đi Hắn có thể sẽ không vì một cà lăm, hoa một hai khắc đồng hồ chạy ngoài vừa đi. Hứa thất an trong lòng niệm ai, hắn tiếp theo đi gặp Tôn Huyền Cơ, này mới từ Tôn sư huynh, không, viên hộ pháp khẩu trung biết được Tống Khanh tại Tàng thư các. Tàng thư các ở vào tầng 8, tụ tập địa lý, phong thủy, y học, dược liệu, tinh luyện kim loại, tài liệu học chờ chút tác phẩm. Nó thành đứng ở 600 năm trước, từ sơ đại giám chính bắt đầu, nhiều đời Ti thiên giám thuật sĩ bằng vào tự thân tài năng và học vấn, kiến tạo này Tàng thư các. hứa thất an tại tàng thư cắt tối bên trong tìm được rồi tống khanh tống sư huynh ngồi xếp bằng tại địa bên thân đắp đầy thư tịch tống sư huynh có chuyện nghĩ thỉnh giáo ngươi hứa thất an nói còn chưa dứt lời liền nghe tống khanh cúi đầu vừa lật xem thư tịch vừa nói như thế nào tinh luyện nhất phẩm võ phu sinh mệnh tinh hoa ngươi biết rồi hứa thất an lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới lao tống hiệu suất như vậy nhanh tôn sư huynh tối hôm qua liền nói cho ta thật là một hạng cho người nhiệt huyết sôi trào lại ra đầu run lên gian nan nhiệm vụ luyện kim cùng nhân tóc hỗn độn đen vành mắt sâu nặng lộ ra si hán kiểu mặt tươi cười một đêm không ngủ a hứa thất an truy hỏi có kết quả rồi chứ tống khanh lắc đầu phương diện này chỗ khó tại nào hứa thất an không hiểu liền hỏi luyện chế huyết đan trận pháp chỉ có thể hút lấy phổ thông người sinh mệnh tinh hoa tương đối dễ dàng nhưng nhất phẩm cao thủ sinh mệnh tinh hoa cô động đến cực hạn nghị muốn hút lấy sinh ra mệnh tinh hoa quá khó khăn nay liền giống đi trừ quảng sát tạp chất dễ dàng đi trừ tinh thiết tạp chất nhưng mà rất khó chúng ta đòi hỏi từ trận văn tài liệu đợi phương diện thò tay vào tống khanh bợ lạ bợ lạ nói một đồng lớn dù sao hứa thất an là một chút đều không nghe đi vào tống khanh muốn tiếp tục liếm liếm đầu lưỡi chỉ huy nói người tới vừa vặn thay ta đem tất cả luyện kim sinh mệnh cùng trận pháp hữu quan nội dung tìm ra ta tranh thủ tận lực nghĩ ra biện pháp hứa thất an không chút nào lời thừa đẩy ra cửa sổ qua một trận đen ngòm điệu đám bay tiến vào, chúng nó cùng hứa thất an cộng hưởng tầm nhìn, tìm ra một quyển lại một quyển tương quan lĩnh vực thư tịch, rất nhanh tống khanh trước mặt sách liền bày so người còn cao. người đừng chỉ coi a, tống khanh ngẩng đầu, một mặt bất mãn nói, hứa công tử cũng là luyện kim thuật lĩnh vực kỳ tài, không thể so ta sai, hợp ngươi ta hai người chi lực, tuyệt đối có thể nghĩ ra luyện hóa nhất phẩm võ phu sinh mệnh tinh hoa phương pháp. đang nói, hắn lộ ra mong đợi biểu tình, dường như hứa thất an thật là luyện kim thuật lĩnh vực đại cầm. Ta chỉ là cái hàng trôi nổi, nguyên tố chu kỳ biểu đều lương không toàn. Thế là hắn giả vờ chính mình là đại lão, chuyên tâm lật xem thư tịch. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, hứa thất an đột nhiên nói. Nơi này có dám chính tác phẩm ư? Không có. Tống khanh lắc đầu. Vì gì không coi coi dám chính sách nhỉ? Tống khanh ngay vậy, cười nhạt. Lão giả không phải nói ta hướng tới sinh vật luyện kim thuật là đường ta đạo. Ta một mực không chịu phục, chính là muốn tại luyện kim thuật lĩnh vực trong đánh bại hắn. Do đó ta không coi hắn sách. Người không coi ta coi. Hứa thất an hư tình giả ý một trận khen, sau đó hỏi. Dám chính phải tác phẩm tại bên nào? Hướng bên phải quạt, trực đi đến đấy, thượng diện toàn là giám chính lao sư tác phẩm. Tống Khánh nói. Hứa thất an theo lời, đi hướng sách dựng trước, ánh mắt đảo qua, manh một ngừng, hắn nhìn thấy một quyển sách, thư danh viết. Thấn thăng nửa bước võ thần chi pháp. Hứa thất an quay đầu, yên lặng nhìn qua đắm chìm tại chính mình thế giới trong. một lòng nghĩ muốn vượt qua giám chính tống khanh ngươi tại mù dạy vò dị kình trên đời có so bạch phiêu chơi miễn phí càng sướng sự ư đồng thời hứa thất an trong lòng âm thầm dâng lên dùng cả mình giám chính ngay cả tấn thăng nửa bước võ thần phương pháp đều biết hứa thất an bước lớn tiến lên từ sách dựng cầm lấy kia vốn tấn thăng nửa bước võ thần chi pháp thư tịch khúc dạo đầu đệ nhất câu nói thiên hạ hệ thống nhảy ra tam giới ngoại thân tại ngũ hành trung duy võ giả thân tại tam giới nội không tại ngũ hành chung võ phu cùng cái khác hệ thống khác biệt là tam giới trong ngoài hứa thất an nhữ mày phẩm đọc này câu nói trừ bỏ biết võ phu cùng cái khác hệ thống bất đồng ngoại không có càng nhiều giải thích tam giới cùng ngũ hành có lẽ tại thuật sĩ thuật ngữ trong có đặc biệt ý tứ cường hành giải mã chưa hẳn chuẩn xác đợi chút tìm tống sư huynh hỏi hỏi hắn không thể chờ đợi được mở ra hạ một tờ nay một tờ viết là dám chính đối nhất phẩm võ phu giải thích sách chung nhắc tới nhất phẩm võ phu tinh khí thần ba cái hợp nhất tự thành tuần hoàn không cùng ngoại giới trao đổi qua lại viết đến chỗ này thời điểm giám chính còn giỏi hiểu ý người khác làm chú thích cái gọi là không cùng ngoại giới trao đổi qua lại là chỉ không mượn thiên địa chi thế bao gồm không chỉ tại âm dương ngũ hành lôi điện đợi nguyên tố chi lực bình thường vận chuyển khí cơ thổ nạp linh khí không thuộc về cái này phạm trù ừ liền ta biết nhất phẩm trong tắt luân a cổ lạc ngọc hành cùng với phật môn bồ tát đều có mượn thiên địa chi thế Hóa thiên địa chi lực vi mình dụng thủ đoạn. Chỉ có võ phu là dựa vào lực lượng của chính mình, khí cơ. Giám chính này đoạn chú thích viết quá bạch thoại, cảm giác là cho không gì đầu góc người coi. Hứa thất an nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên cứng đờ Vì hắn nghĩ đến, này quyển sách là giám chính trước đó lưu lại, mà giám chính giúp đỡ cái kia nhất phẩm võ phu, tựa hồ dường như có vẻ như chính là hắn. khinh thường ai nhỉ? Hứa thất an giận tím mặt. Hắn tâm nói đại gia nhẫn. Niệm tại lao già hiện tại đi xa tại ngoại phần thượng, không cùng ngươi chấp nhặt người kém hiểu biết. Tiếp tục đi xuống coi, cuối cùng nhìn thấy liên quan nửa bước võ thần nội dung. Giám chính cung cấp lưỡng cái mạch suy nghĩ, một cái là chậm rãi mà luyện, liền giống tứ phẩm đỉnh phong cao thủ mài rũ nhục thân, cho tế bào tiến hóa, thời gian phàm tục chi thân thể trở thành thần bình thường tồn tại. Nhất phẩm võ phu muốn tấn thăng nửa bước võ thần, đồng dạng nếu không ngừng tôi luyện nhục thân, đổ đầy khí cơ, nhưng từ xưa đến nay. có thể đem nhất phẩm cái này cảnh giới đi đến phần cuối trở thành nửa bước võ thần võ phu cơ hồ không có liên giám chính biết chỉ có 500 năm trước bị phong tại tang bạc thần thủ. vì lấy khí vận tấn thăng nhất phẩm võ phu thọ nguyên chẳng qua trăm năm trăm năm thời gian căn bản không thể tấn thăng đến nửa bước võ thần mà dựa vào tự thân thiên phú cố gắng trở thành nhất phẩm thì tại dài đẳng đắng 5 tháng trong chịu đựng vu thần cùng phật đà diệt sát cổ thần nói qua bọn họ sợ hãi võ thần xuất hiện bởi vậy đủ thấy nghĩ muốn bình ổn cái gọi là đại kiếp, hơn phân nửa chỉ có võ thần xuất thế. Lại bởi vậy phỏng đoán, giám chính mục tiêu là không là tạo ra một vị võ thần. Hắn thân vi thủ môn nhân, một mạch tại cố gắng nưu độ như thế giải quyết đại kiếp. Một cái khác phương pháp, chính là đi huyết đan lộ tuyến, dựa vào cấp phá tương đồng lĩnh vực cường giả sinh mệnh tinh hoa, tới tăng nhanh tấn thăng tốc độ. Trước đây biết trấn Bắc Vương luyện huyết đan thời, ta liền dự cảm đến võ phu cái này hệ thống có lẽ phi thường tàn khốc. Hứa thật an thở dài một tiếng. điều thứ nhất phương pháp không có đường tắt coi là thiên phú cùng cố gắng đệ nhị cái phương pháp là có đường tắt hứa thất an tinh thần phấn chấn lật xem phía sau nửa quyển sách nội dung sau đó hắn yên lặng hợp trở về phản hồi tống khanh bên thân mặt không đổi sắc nói giám chính có lưu lại tương ứng luyện hóa trận pháp tài liệu trình độ còn hành rất thú vị người coi coi tống khanh trước là nhãn tình sáng lên tràn ngập đối tri thức khắc cầu, lát sau có chút ngại ngùng không muốn ta muốn dựa vào chính mình không dựa vào giám chính lao sư Hứa Thất An trầm giọng nói, học tập tri thức là một cái rất vui vẻ quá trình. Nếu thời gian không cần chi trả cái giá, kia chính là xong đội phần vui vẻ. Phiên dịch thành chúng ta quen thuộc lời chính là, bạch phiêu, chơi miễn phí, xử chúng ta vui vẻ. Tống Khanh một nghĩ, cảm thấy có đạo lý, thế là tiếp qua giám chính lao ra tác phẩm, kiên nhẫn lật lên. Như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Tống Khanh ngẩng đầu, một mặt mù mờ, coi không hiểu lắm. Hắn lát sau dụng mong mỏi ánh mắt nhìn Hứa Thất An. Hứa công tử có thể coi hiểu ư? Hứa thất an cười cười, vừa mới tùy tiện lật lật, giam chính viết hết sức coi ý tứ, ta coi hết, thất khiếu thông sau khiếu. Tống khanh một mặt kinh thán, ngắn ngủi chốc lát, hứa công tử nhưng lại có thể coi hiểu như vậy nhiều luyện kim lĩnh vực nội dung, duy nhất kia một khiếu, đại khái là trận pháp đi. Hứa thất an sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tống sư huynh cảm thấy khúc dạo đầu đệ nhất câu nói gì dài, Tống khanh theo lời, lật đến mở đầu. lần nữa đem câu nói kia coi một lần trầm ngâm nói tam giới chỉ là sắc giới muốn giới vô sắc giới hứa công tử hiểu thành là quần cuộn hồng trần liền là nhảy ra tam giới ngoại chỉ là chém tới tục nghiệm dục nghiệm nói trắng ra là chính là không có thế tục dục vọng hứa thất an chậm chậm gật đầu hứa công tử tử tế quan sát lời không khó phát hiện mỗi người đại hệ thống siêu phàm cường giả tầng thứ càng cao càng giống người cô đơn bao gồm sắc dục tại nội rất nhiều dục vọng cơ hồ đều bị chém tới Ừ, nhân tông tính là ngoại lệ đi, nhưng nhân tông là vì nghiệp hỏa tồn tại, nếu không có nghiệp hỏa, lạc ngọc hành hơn phân nửa cũng là vô dục vô cầu. Khó trách ta nhìn thấy qua siêu phàm cường giả, không sai biệt lắm đều là độc thân cầu, chỉ có thân vi võ phu ta, mỗi ngày vi đóng cọc mà cố gắng. Hứa thất an không thể nhịn cười. Nhưng ngay sau đó, hắn ngây ngẩn đứng ở nơi đó, đầu góc trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hứa bình phong bạc tình quả nghĩa là không là có phương diện này nhân tố. Tầng thứ càng cao. thất tình lục dục càng là nhạt nhẽo. hắn lại xem kim liên đạo trưởng, triệu thủ, tắt luân a cổ đợi siêu phàm cứng, giả kinh sợ phát hiện bọn họ chi trùng nhưng lại một cái háo sắc đều không có. do đó chỉ có võ phu bảo lưu tối hoàn chỉnh thất tình lục dục. hứa thất a nắm nghĩ thống khanh nói tiếp. thân tại ngũ hành trung ý tứ rất hảo hiểu mỗi người đại hệ thống đều đòi hỏi ý lại thiên địa chi lực trưởng khống địa phong thủy hòa âm dương ngũ hành nhưng võ phu không cần võ phu toàn dựa vào năm đấm trật trật thâu bỉ. a ta không có chê bai hứa ngân la ý tứ ta chê bai là võ phu hệ thống có khác biệt ư người không được hiểu lầm ta không là chia vào người ta chia vào là khắp thiên hạ võ phu hứa thất an đầy đầu góc niệm ai tĩnh sơn thành tĩnh sơn không có một mọn cỏ càn cối xa thổ lóa lồ đen kịt nham thạch chỉnh tòa chủ phong không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức viễn sứ đại dương mê ngông nhấp nô ẩn hiện trong vắt ba quang trời xanh cùng hải dương chỗ giao giới một đám hải điệu bay lượn chỗ này gần biển gió lớn thản nhiên hải mùi đập vào mặt mà đến tắt luân a cổ ngồi xếp bằng tại núi đỉnh trước người bày tiểu án án thượng có một dạy thẻ tre phân biệt viết hứa thất an lạc ngọc hành lý diệu chân a tô la cùng với già la thụ lưu ly quảng hiền độ Ách. tắt luân a cổ sau lưng đứng vũ sư nạp lan thiên lộc linh tuệ sư ô đạt bảo tháp cùng y nhị bố đại vũ sư từ áo choàng phía dưới lấy ra một khối phong cách cổ xưa mượt mà rùa vỏ cắn nước ngón trỏ đem tẩm ra máu trâu mỏ tại quỳ bối hoa văn thượng. Tiếp theo, hắn theo phương pháp như trước, đem máu trâu giọt vào y nhị bố đưa tới cái chén trong. Máu trâu mù mịt mở, cho chỉnh chén nước sạch biến thành màu đỏ nhạt. Tắt luôn a cổ nhắm lại con mắt, hai tay bấm quyết, vẫn không núc ních. ở bên ngoài mắt trong, hắn chỉ là tầm thường đả toạn, nhưng tại ba vị siêu phàm vu sư mắt trùng, đại vu sư lúc này phảng phất dung nhập thiên địa, ở vào một chủng đen mà lại đen trạng thái, chính cùng u minh trùng thiên cơ câu thông. Này là quẻ thuật trong tầng thứ cực cao pháp thuật đến đại vu sư cái này cảnh giới có thể thông qua quẻ thuật nhìn thấy thiên cơ so quẻ thuật càng thêm tinh chuẩn càng thêm trực quan khoảng khắc tắt luân a cổ mở con mắt bưng trà chén đem nông cạn huyết sắc nước sạch chứa tại miệng trong phốc một tiếng phun hướng thẻ tre khoảnh khắc thẻ tre nhẹ nhàng chấn động lên Này chút viết hứa thất an lý diệu chân đợi danh tự thẻ tre đột nhiên bắt đầu đổ máu đem danh tự nhiễm hồng mà du vỏ thượng kia bôi huyết dịch theo mai rùa hoa văn trầm rãi chạy xuôi cho đến nhiễm hồng cả quý bối tắt luân a cổ chăm chú nhìn quẻ tượng hồi lâu chầm chậm phun ra một hơi nạp lan ngươi đi một chuyến tây vực nói cho già la thụ huyết quang thai hương sắp tới cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nạp lan thiên lộc trước là gật đầu chăm chú nhìn hứa thất an cùng già la thụ thẻ che, trầm ngâm nói bọn họ vẫn lạc phong hiểm lớn nhất Này là vũ sư căn cứ quẻ tượng làm ra giải mã song phương siêu phàm cường giả đều có huyết quang thai hương này biểu thị vẫn lạc phong hiểm Đương nhiên, nay chủng tầng thứ chiến đấu, ai đều không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể tiếp tục sống, có phong hiểm là bình thường. Nhưng hứa thất an cùng già la thụ huyết quang thai hương nhất là nghiêm trọng. Ý gì nhĩ bồ nhữ mày nói. Hắn hiện tại là nhất phẩm võ phu, còn có ai có thể giết hắn. Vừa mới dứt lời, hắn giữa đôi lông mày nhảy dựng đoán được đáp án. Phật đà. Tắt luân A cổ nói. Siêu phẩm sẽ không khoan nhượng nhất phẩm võ phu trưởng thành, hứa thất an nghĩ đoạt lại thần thù đầu lâu. A Lan Đà trong vị kia, có lẽ cũng tại đợi cái này cơ hội, gậy ông đập lưng ông. Còn về Già La Thụ, hắn cao mày, không thể cho ra giải mã. Theo lý thuyết, ba vị Bồ Tát chung, Già La Thụ nên là an toàn nhất, bất động minh vương cùng Kim cương pháp tướng, đủ để bảo vệ hắn tính mệnh không lo. Trừ phi là Đại Phụng Phương siêu phàm cường giả, tận lực chĩa vào này vị Bồ Tát. Nhưng mà lý do nhỉ? Tắt Luân A Cổ không có nhiều nghĩ, trong hướng nạp Lan Thiên Lộc. Người đi Tây vực sau. cho Phật môn đem độ ếch La Hán phái hướng Trung Nguyên, chúng ta đòi hỏi sắt tặc quả vị lực lượng. Còn với ngươi, tại A Lan đà tĩnh quan kỳ biến đi. Nếu thời cơ thích đáng, nhất định không được buông tha hứa thật an. Nói hết, đại vu sư nhìn qua giả La thụ, thản nhiên nói: Thời cơ không sai biệt lắm lời, cũng bang hắn một nắm. Nạp Lan Thiên lộc hiểu rõ gật đầu. Tây vực, phía nam nào đó tòa thành bang, độ ếch La Hán ngồi xếp bằng tại đại điện trước, phía dưới ngồi xếp bằng mấy trăm người. Bọn họ chung có rất nhiều mặc áo cà sa, nạp ý tăng nhân, có rất nhiều thành bang trong tín đồ. Pháp ta đều chống không, hết thể hư vọng, tự độ độ nhân, tự giác cảm giác hán, độ người độ mình, chúng sinh thành Phật. Độ ách la hán ngồi xếp bằng tại đài cao, truyền kinh giảng đạo, kể ra hắn đại thừa Phật Pháp lý niệm. Phía dưới tín đồ, các tăng nhân như si như say. So với chú trọng độ mình A-Lan đà Phật Pháp, độ ách la hán từ đông thổ đại phụng mang về tới Phật môn, càng dễ dàng bị tầng dưới chốt tăng nhân, bách tính tiếp thụ. độ nhân, độ mình mới là đại thích. mà này vô cùng phù hợp mọi người đạo đức quan, tạm phù hợp tây vực sinh hoạt khốn khổ bách tính khát vọng bị cứu chuộc, khát vọng cứu chuộc người khác bản năng. lại thêm có phật môn la hán địa vị gia trì, độ ếch truyền đạo chi lộ khá vi thuận lợi. Chư bỏ bị già la thụ bồ tát kêu ngừng qua một lần, cơ hồ không gặp phải gì trở ngại. nay thời, một vị quần áo rách nát, làn da ngăm đen, coi liền dày dạn phong xương trung niên, đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, hỏi. Đỗ Ách la hán, bọn ta thật có thể thành Phật ư? Ba nghìn thế giới, Phật không chỗ không tại, chúng sinh đều có Phật tính, Phật là quả vị, không phải một nhân số người. Đỗ Ách la hán lời còn chưa dứt, Thình Linh dừng lại, hắn mắt chung, rất nhiều tín đồ mất đi nhan sắc. Hắn quay đầu, coi hướng bên trái, bên thân không biết lúc nào xuất hiện một vị xanh sư như thác nước, tiểu diễm tuyệt luân nữ Bồ Tát, nàng chân trần như tuyết, áo trắng tung bay tung bay, con mắt phảng phất lượng khối vô sắc lưu ly châu, khuyết thiếu cảm tình. nhưng mà lại cho người không tự giác sinh ra này đôi mắt rất mị cảm giác quảng hiên đã thỏa hiệp không lại ủng hộ đại thừa phật pháp người đi khắp tây vực khắp nơi tuyên dương đại thừa phật pháp không sợ sự sau xử phạt ư. lưu ly bồ tát thản nhiên nói đỗ ách thản nhiên nói ta chỉ là tại đi chính mình nói lưu ly bồ tát khỏe miệng hơi chút cong cười cười người sự ta bất kể qua tới thông chi ngươi một tiếng hiện tại lập tức đi trung nguyên cùng vu thần giáo liên thủ bình kinh thành đỗ ách lắc đầu Ta sẽ không đối phạm nhân ra tay. Gió vén lên liu ly li mái tóc, khẽ bước tại trắng nón như mỡ đông hai má, nàng thản nhiên nói. Đối phó siêu phạm liền hành. Quy năm chương 36, Võ Phu Công Sơn. Quy năm chương 36, Võ Phu Công Sơn. Hứa Phủ. Bạch Cơ cùng hứa Linh Âm tại Hoa Viên trong chơi đùa, đuổi theo vườn hoa bơm bướm. Kinh qua hứa thất an điều giải, hứa Linh Âm tiếp nhận Bạch Cơ, đem nó xem như bằng hữu, mà không là thú săn. Đã là bằng hữu. đương nhiên liền không có thể ăn hai người này đoạn thời gian mỗi ngày nô đùa cùng chung trí hướng chỉ số thông minh ngang bằng đều cảm thấy có thân mật đồng bọn chơi náo sau một lúc bạch cơ ngẩng đầu não coi nhân loại trong con nít nũng nịu nói ngươi là không là ăn vụng ta đuổi gà ngày hôm qua ta tiết kiệm hạ tới cho ta gì ăn hứa linh em mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hoảng hốt cường trống đỡ nói mới không có nàng thanh âm rất đại tựa hồ cho rằng thế này có thể che giấu chính mình chột dạ tiểu bạch hồ lại đầu hầu nghi nói thật không có hứa linh em dùng sức lắc đầu khẳng định là sư phụ ta ăn vụng ngươi nghĩ nàng là không là rất tham ăn bạch cơ đem đầu não lệ hướng bên kia trầm tư hồi lâu phát hiện thật là như thế này tức khác tin hứa linh em lời tức giận nói đúng nàng lao tham ăn khẳng định là nàng trộm đi ta đuổi gà bé con nhẹ nhàng thở ra cảm giác liền giống độ qua một kiếp bằng vào chính mình cơ trí dũng cảm bình tĩnh lanh tĩnh thành công đâm xuyên chướng ngại vật Không chơi rồi, ta muốn đi tìm gì? Bạch cơ biểu hiện liền giống một cái rời không được mẫu thân tiểu cô nương. Đi tìm ta mẹ đi, ta mẹ liền tại sành tròng, chúng ta đến chỗ nào còn có thể tiếp tục chơi. Hứa Linh em chưa chơi đã quyển. Mẹ ngươi không xinh đẹp, ta không tìm nàng. Bạch cơ nói, ta mẹ xinh đẹp. Hứa Linh em dựng thẳng lên hời hợt lông mi. Liền không xinh đẹp, ta gì tối xinh đẹp. Bạch cơ giơ lên chảo, dùng sức phách một chút mặt đất, tăng thêm chính mình khí thế. bé con vẫn nộ hướng nói nhổ nước bọn phụt bạch cơ lập tức đánh trả hứa linh âm phụt phụt bạch cơ phụt phụt phụt hứa linh âm phụt phụt phụt phụt một người một hồ với nhau phun nước rãi văng lên hồi lâu miệng khô lười khô sau đó song song rời đi ước định qua sẽ trở lại lại quyết thắng bại bạch cơ lông tóc dính quét ngựa quen đường cũ đi tới nhà bếp chứa nước vại nước trong phù phù nhảy vào đi lượng chỉ lớn bằng bàn tay tiểu thân thể ở trong nước bơi a bơi ngắn nhỏ tứ chi hoạt động dựa đi hứa linh âm nước dãi sau nó nhảy ra vại nước toàn thân ra lông mánh mở dùng rung ra rậm rạp bằng nước sau đó hóa thành bóng trắng tiêu thất đi mộ nam chi gian phòng cách cửa sổ rộng mở thanh âm trong bạch cơ chui vào gian phòng ngửi ngửi cái mũi nghe thấy được quen thuộc mùi vị gấm sắp thượng mộ nam chi thần dung mỏi mệt ngủ say lóa lộ ra mượt mà tuyết trắng vai tinh tế xương quai xanh cùng thon dài cổ gáy đương nhiên còn có một trường quốc sắc thiên hương lúc vui vẻ hay lúc tức giận đều rất mỹ lệ tuyệt thế dung nhan địa thượng rơi rụng cài hiếm lưới váy lụa khố bạch vỡ vở vở quần áo di lại lộ ra chân dung bạch cơ khoan khoái chạy toán loạn qua đi tại bên giường ra sức một vọn tiểu cái bụng đụng tại mép giường nhưng không quan hệ chi sau thuần thục dùng sức đạp vài lần liền bỏ lên trên giường nó tiến đến mộ nam chi khuôn mặt bên vươn ướt rượt phấn nộn cái lưới ra sức liếm di hai má mỗi lần nhìn thấy di chân dung nó liền không muốn làm hồ ly nghĩ là một chỉ vui vẻ liếm cầu phụt phụt bạch cơ bỗng nhiên xoay đầu đi nhả vài lần nước rãi di mặt thượng đều là hứa thất an mùi vị chán ghét chết rồi mộ nam chi lông mi vi động thức tỉnh qua tới trước là xoa xoa mặt thượng nước rãi tiếp theo vươn ngó sen cánh tay nâng lên tiểu bạch hồ đặt ở lồng ngực gò đất thượng ngựa khí biếng nhắc nói không phải nói không cho phép quấy giày di ngủ ư bạch cơ vội vàng cáo trạng hứa linh em khi dễ ta di ngươi giúp ta đi đánh nàng Mộ Nam Chi tâm nói hai ngươi quan hệ không là xử rất hảo sao. Nàng vừa ngoài miệng nhận lời, vừa đánh áp, nói. Ra ngoài chơi ra ngoài chơi, chớ quấy giày di ngủ. Hai tử giữa hai bên mâu thuẫn, làm ở Mỹ, nàng lười quản, chỉ cần hứa linh em không ăn Bạch Cơ liền hảo. Hừ, ta tìm hứa ngân la thay ta báo thủ, hắn người đâu. Bạch Cơ tức giận dơ lên chảo, mềm mại vô lực đánh mộ Nam Chi vài lần. Chạy tây vực đánh nhau đi. Mộ Nam Chi đánh áp. số nam nhân tối hôm qua giật nàng không ít linh ẩn, hại nàng hư yếu mỏi mệt toàn thân mệt mỏi nếu không thì lấy nàng thể chết đòi hỏi ngủ lười thối tiểu quỷ quấy ta mộng đẹp mộ nam chi nổi lên một chút buồn ngủ không thể ngủ phản thủ đập một chút bạch cơ sọ não nhìn đỉnh đầu giường màn thở dài lần trước hứa thất an dứt khoát hút lấy nàng linh ẩn, còn là lạc ngọc hành độ kiếp thời nay hàm ý tây vực có một trang ác chiến so độ kiếp chiến càng thêm hung hiểm càng thêm đáng sợ vì lúc đó hắn chẳng qua nhị phẩm mà hiện tại là nhất phẩm a -landa. tây vực bầu trời xanh thẳm như rửa xa so địa phương khác trong suốt địa mạo cũng lộ ra một luồng thu kệnh, xa không bằng chung nguyên mặt đất tinh tế cùng vì nhiêu yên tĩnh chạy xuôi bờ sông mấy chỉ bò tây tạng túi đầu cắn nuốt cỏ xanh lúc thì ngẩng đầu lên phát ra cao vút kêu kêu viễn sứ chân núi đồng cỏ nhấp nô đầu bạc sơn nguy nga liên miên hùng vĩ kia chính là a -landa. phật môn thanh sơn trừ đi tôi tớ A Lan Đà có tăng chúng 9.300 dư người, trong đó tăng binh 5.000 dư, thiền sư 4.000 dư. Này chút là trưởng kỳ sinh hoạt tại A Lan Đà tu thiền ngộ Phật chính quy. Phật môn tại Tây Vực phát triển mấy ngàn năm, an sâu bé lớn dễ. Tây Vực chư quốc trùng, rất nhiều quý tộc, bình dân đều có tu hành Phật pháp. Mỗi năm đều muốn đi A Lan Đà hành hương, chỉ là này chút người phân tán tại rộng rãi Tây Vực, trong thời gian ngắn khó có thể triệu tập. Dương Quang chiếu vào một tòa tòa đại điện kim Ngoi thượng. Cả A-Lan-đà đều tại chiếc xạ rực rỡ quan huy. Hôm nay A-Lan-đà không có Phật tâm chuyên sướng, lộ ra quái gì yên tĩnh. Thánh Sơn 208 tòa đại điện, mỗi một tòa đại điện trước quảng trường thượng đều ngồi xếp bằng rậm rạp tăng nhân, bọn họ hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt nghiêm túc, giống là tại chờ đợi gì, nên đón đón gì. A-Lan-đà có địch. Liên tại ngày gần đây, nay 4.000 dư tên thiền sư, 5.000 dư tên võ tăng, đã tự tin lại thấp thỏng. Thấp thỏm ở chỗ này là bọn họ nhân sinh chung chỉ có gặp phải, bọn họ hoặc giải hoặc đoàn nhân sinh chung. Alan Đà một mạch là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, chưa bao giờ có địch nhân dám đánh tới Alan Đà. Tự tin là vì 4.000 dư tên thiền sư kết thành thiền trận, 208 tòa đại điện, liền là 208 cái mắt trận, lại có 3 vị bồ tát chủ trận, phòng ngự có thể nói phòng thủ kiên cố. Trên đời còn có ai có thể đánh vỡ này tòa kinh thế đại trận, tòa thiền? Đột nhiên, Quảng Hiền bồ tát phân không do nam nữ. nhưng dị thường vĩ đại thanh âm tại mỗi một vị tăng nhân bên thai vang lên cơ hồ tất cả tăng nhân đều theo bản năng tâm trung dùng mình võ tăng như lâm đại địch thiền sư không nói hai lời lập tức nhập định a lan đà chân núi một tôn thân hình cao lớn khôi ngô không đầu cự nhân ngạo nghễ mà đứng hắn trần trụi thượng thân lộ ra cường tráng to lớn cơ bắp hạ thân là một cái vải gai quần dài hắn hai vú hơi hơi sáng lên giống như con mắt thần thù chính là một căn nấu hồng tháng tuổi hắn chung quanh không khí hiện lên vạn mẹo trạng tựa như sôi trào nước sôi nay là một chủng thiên địa không dung thế nhất phẩm võ phu độc đáo đắc thế vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền cho thiên địa nguyên tố xuất hiện hỗn loạn hứa thất an trước đây tại hải ngoại cùng hoang chiến đấu thời cũng bạo phát qua thế này thế alan đà thượng thiền sư đã nhập định không hề bận tâm nhưng thủ vệ ở bên cạnh võ tăng một cái cái sởn gai úc sống lưng phát lạnh. Thần thù một bước bước ra ông chấn động đụng vào ánh vàng rực rỡ phật quang bình trướng bao phủ cả a đà đại trận cách trở thần thù lộ đem hắn ngăn ở chân núi không thể tiến thêm thần thù dương lên nằm đấm giản đơn thô bạo đánh vào kim sắc bình trướng thượng ông khí sóng chấn động tiếng trong kim sắc bình trướng bề ngoài giống là có sóng gợn đi qua hướng tới phía trên cùng trên dưới lan tràn không đầu thần thù lui về phía sau một bước không thể phá vỡ bình trướng hắn trầm mặc vài giây giống là bị chọc giận rốn nước ra hóa thành buồn máu miệng lớn phát ra đinh thai nhức góc gầm gạo giống sóng âm tại tây vực cánh đồng bắt ngát lần trước đãng tại trong suốt như rửa trời xanh trung quanh quẩn chuyển ra hơn 10 dặm xa sinh hoạt tại a lan đà phụ cận tây vực người ào ào quay đầu trong hướng thánh sơn phương hướng lộ ra mủ mờ cùng kính sợ chi sắc mấy tháng trước bọn họ nghe qua đồng dạng hí tiếng giống từ thánh sơn truyền đến mà ở kia trước đó còn có một vòng đại ngày dâng lên thiên trận hữu hiệu ngăn trở thần thủ tiến công bao gồm thanh âm sơn trung võ tăng chỉ cảm thấy chấn thai phát điếc choáng váng đầu hoa mắt không có thụ đến quá đại thương tổn đổi thành bình thường tại cự ly không xa tình huống hạ chỉ là thần thù này một tiếng giống liền có thể đánh chết vượt quá một nửa võ tăng võ tăng nhóm mới từ khí huyết quần cuộn trạng thái trung khôi phục liền nhìn thấy một tôn thật lớn đến khó có thể tưởng tượng cự nhân hắn lồng ngực rộng lớn phải liền giống một tòa vách núi toàn thân đen kịt 24 cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp như khổng tức đôi lông như cựu vĩ thiên hồ triển khai đuôi mỗi một cái cánh tay đều tràn ngập đáng sợ sức mạnh to lớn cho người hoài nghi chúng nó có thể đập vỡ hư không Này tôn cự nhân không có đầu lâu, nhưng hắn cổ gãy sau, thiêu đốt một đạo mãnh liệt hỏa hoàn, thiêu đốt không khí. A-lan đà phụ cận độ ấm, nhanh chóng tăng nhiệt, tiến vào đầu hạ. Pha mắt thấy này tôn pháp tướng võ tăng, một cái cái hai chân run lên, sắc mặt trắng bệnh, đừng nói là chiến đấu ý chí, tay trong giới đao, đồng gậy đợi vũ khí đều nhanh cầm không được. Kim cương pháp tướng là lực lượng cùng uy nghiêm biểu tượng, siêu phàm dưới đây tu sĩ trực diện pháp tướng, cơ hồ đều sẽ mất đi chiến lực. sơn thượng võ tăng sở dĩ còn có thể cường chống đỡ là vì thiền trận ngăn trở thần thủ pháp tướng nguy nghi không cần sợ một vị tu vi không tầm thường trung niên võ tăng nhìn quanh đồng môn trầm giọng nói thiền trận kiên cố không thể phá vỡ bất luận cái gì người đều không thể phá hoại cho dù là cái này ma đầu cũng làm không được Hám vào cực độ sợ hãi cùng hoảng loạn trung võ tăng nghe vậy tinh thần rung lên trùng trấn tin tưởng tại a lan đà một mạch có cái thuyết pháp thiền sư một khi nhập định liền vạn pháp bất xâm Bất động như sơn. Tu đến tối cao thâm cảnh giới, chính là bất động minh vương pháp tướng. Thiền công vốn liền vi phòng ngự mà sinh, trước mắt bốn nghìn dư tên thiền sư kết thành thiền trận, lại có ba vị nhất phẩm Bồ Tát chủ trì, Kiểu Châu chi đại, chỉ sợ cũng không tồn tại có thể đánh vỡ nó nhân vật. Cùng giai nhất phẩm khẳng định không này phần thực lực, mà siêu phẩm không ra thời đại trong ai có thể kích phá thế này kinh thế đại trận. Có thể không chút nào Khoa Trương nói, A-lan đà này tòa thiền trận, liền là đương thời cựu Châu phòng ngự đứng đầu ông thần thù pháp tướng nắm đấm thẳng tắp doanh tại kim quang bình trướng thượng đánh bình trướng kim sắc sóng gợn đi nhanh nhưng không nhúc nhích tí nào ông ông ông 24 cái cánh tay liền giống máy hơi nước ngay cả cán liền giống đóng có cơ đinh đinh đinh chút xuống bạo lực đến nỗi tại xuất hiện tàn ảnh kim sắc bình trướng liền giống một khẩu út ngựa bát bao lại chỉnh tòa Alanda, lúc này tại thần thù duy trì không ngừng đả kích hạ, này khẩu bắt tầng ngoài du tẩu ra từng đạo kim sắc sóng gợn tiếp đó xuất hiện lắc lư liên đối a lan đã đều sinh ra hơi một chút lay động chân chính đất dung núi chuyển lấy thế này tần suất lực lượng như vậy duy trì không ngừng chuyển vận đổi thành phổ thông siêu phàm võ phu nhiều nhất một khắc đồng hồ liền kiệt lực đòi hỏi ngắn ngủi thổ nạp tuần hoàn hoán giải cơ bắp áp lực nhưng thần thủ phảng phất vĩnh động cơ bình thường duy trì không ngừng đả kích tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không mệt ông ông ông vụn sáng đánh rơi xuống như mưa theo công kích tần suất duy trì kim quang bình chướng xuất hiện lay động chậm rãi lây động tần suất cùng nắm đấm tần suất xuất hiện trình độ nhất định đồng bộ cộng hưởng kim quang bình chướng tựa hồ chống đỡ không được liền giống bọt tại gió trung run run tùy thời đều sẽ sụp đổ A-lan đả võ tăng nhóm kinh sợ phát hiện ngồi xếp bằng ở ngoài điện kia chút thiền sư thân thể xuất hiện kịch liệt run run giống là chúng động kinh phảng phất ngay sau đó liền sẽ lại đảo còn có mi tâm huyết nục nứt ra máu tươi chảy ròng tất cả nhập định thiền sư trung chỉ có quảng hiển lưu ly cùng già la thụ sừng sững bất động cái khắc thiền sư đều xuất hiện hoặc hơi một chút hoặc nghiêm trọng dị thường này này đến cùng là gì quái vật thế này một tòa ngưng tụ ba vị nhất phẩm bốn nghìn dư tên thiền sư chi lực kinh thế lại trận nhưng lại phòng thủ không được một vị quái vật không hề kỹ xảo giản đơn thô bạo nằm đấm không biết thần thù thân phận trung thấp tầng võ tăng chỉ cảm thấy một khối tâm chậm dai chìm vào đen kịt lạnh như băng vực sâu biết bao đáng sợ quái lực viễn sứ trên không trung kim liên đạo trưởng chính mắt mắt thấy thần thù thực lực tự đáy lòng cảm khái Này còn không là nửa bước võ thần toàn bộ thực lực. A Tô La thản nhiên bổ sung một câu. Có thô bị võ phu phá trận mở đường, chính là thoải mái A. Triệu thủ nợ nụ cười. Siêu phạm cường giả nhóm ngôi cái phát biểu cảm khái, Tôn huyền cơ vì phiên dịch khỉ không tại, do đó mất đi phát ngôn quyền, duy trì trầm mặc. Lần này trình diện siêu phạm cường giả có Kim Liên, triệu thủ, Tôn huyền cơ, Atola, Lý Diệu Trân, cùng với yêu tộc cửu vĩ thiên hổ cùng vua gấu. hứa ninh yến lúc nào có thể đạt được trình độ loại này lý diệu chân theo bản năng cầm hứa thất an cùng thần thủ khá triệu thủ cười nói hôm nay hứa ninh yến cùng thần thủ, sẽ cho phật muốn biết gì kêu võ phu bạo lực giọng nói rơi xuống triệu thủ bỗng nhiên ngáp một cái cảm thấy mí mắt nặng như ngàn cân hận không thể lập tức ngủ một rớt nay thời hắn nghe lý diệu chân lầm rầm nói ta làm sao như vậy buồn ngủ a chúng siêu phàm sợ hãi cả kinh tóc bạc yêu cơ thì may như đầu coi hướng bên thân vua gấu quả nhiên phát hiện nó con mắt nửa mở nửa đóng tựa như ngủ không phải ngủ vằng vằng vằng vằng chín cái đuôi đồng thời triển khai giống roi tựa như quật đánh tại vua gấu thân thượng cho hắn tới rồi một bộ thân mật nữ vương đánh thức phục vụ vua gấu đau đậu đậu mắt đều muốn chừng đi ra buồn ngủ biến mất chúng siêu phàm cơn buồn ngủ cũng theo đó tiêu thất Cửu vĩ thiên hồ gặp kim liên đạo trưởng đám người trông lại cười dài giải thích nói xin lỗi vua gấu ngủ Hán thiên phú thần thông là lôi kéo chung quanh sinh linh cùng ngủ say. Chư vị chú ý một chút, một khi có cơn buồn ngủ liền lập tức đánh thức vua gấu, vấn đề không đại. Vấn đề rất đại hảo ư vừa mới chúng ta xem chút nói. Lý Diệu chân nhìn thoáng qua dung mạo cho nàng đều cam bái hạ phong cửu vi thiên hồ, trong lòng yên lặng niệm ai. Yêu tộc phong cách tại sao đều như thế kỷ quái cùng không đáng tin cậy, kia khỉ này hùng, không có sai biệt. Kim liên đạo trưởng mặt mang mỉm cười gật đầu, trong lòng nhưng mà tại đoán thầm yêu tộc. Triệu thủ ổn một tay, cất cao giọng nói, không cho phép ngủ gật. Nôn xuất pháp tùy lực lượng lúc này bao phủ khu vực này, vua gấu liền giống bị người rót một bốn nước lạnh, toàn thân một run run, vô cùng thanh tỉnh. Đương nhiên, nó vẫn như cũ có thể cường hành đi vào giấc ngủ, nhưng bình thường thủy chung khốn nhiều nó cơn buồn ngủ, đã tiêu thất không thấy. Đại khái có thể duy trì một khắc đồng hồ. Triệu thủ thừa nhận pháp thuật phản vệ, xác định chỉ là hơi một chút phản vệ sau, nhẹ nhàng thở ra. Cựu vĩ thiên hồ nối tiếp vừa mới chủ đề nói chuyện. Không được sơ ý, trận này ngưng tụ Phật môn thiền sư cùng ba vị Bồ Tát lực lượng, tuyệt không là tốt như vậy phá. Phảng phất là vì hồi ứng nàng lời, A-Lan Đà nội, ngồi xếp bằng tại chủ điện già La Thụ Bồ Tát, trận mắt nhìn xuống. thân thù thân cao thật lớn vô cùng, hung kỳ bằng bạc Ga lan Đà liền giống là một tòa cao cao thổ bao. Sơn trung kiến trúc giống như mô hình, sơn trung tăng nhân giống như con kiến. già la thụ bồ tắt thân thể thân sau hiện lên một tòa rũ mi ngồi xếp bằng hai tay tạo thành chữ thập pháp tướng nay tôn pháp tướng vừa mới một màn hiện kịch liệt run run gần tới chỗ phá vỡ kim quang bình trướng lập tức ổn trụ huyên nào gió ngưng nghỉ giấy lên cuồng phong cùng khí cơ bị cường hành trấn áp nay còn chưa đủ già la thụ khôi ngô thân thể dung nhập bất động minh vương pháp tướng chi trung tiếp theo rũ mi ngồi xếp bằng pháp tướng bắt đầu bành trướng hóa thành mấy trăm hơn một ngàn gạo cao đại phật nó đỉnh đầu liền là kim quang bình chướng nó chống đỡ lên này tôn đại trận ông ông ông thân thù nắm đấm điên bình thường đả kích tại bình trướng thượng cho nó rơi xuống vô số huy mang nhưng cộng hưởng không cách nào lại tiếp tục mỗi lần sóng gợn quyết tán lan tràn đến bất động minh vương pháp tướng sử liền bị quỷ dị vô yên nhìn thấy lung lay sắp đổ bình chướng lần nữa củng cố sơn thượng võ tăng như chút được gánh nặng này mới phát hiện sau lưng thấm mồ hôi trong lòng dâng lên sau một lúc sợ liên tại vừa mới có lẽ chính là hạ một cái trước mắt này tòa ngưng tụ trước mắt phật môn không sai biệt lắm tất cả lực lượng phòng ngự đại trận sẽ bị cái này thi triển kim cương pháp tướng quái vật cứng rắn đánh nát nay cũng hàm ý này tôn như thần tựa như ma tồn tại có gần như đơn đấu cả phật môn năng lực may mắn là chủ trận là giả la thụ bồ tát mà này vị phật môn tổng hợp lại chiến lực tối cường bồ tát trưởng khống kiên cô không thể phá vỡ bất động minh vương pháp tướng ông ông ông kim quang bình trướng còn tại lay động nhưng sóng gợn khuyết tán đến kia tôn bất động minh vương phụ cận thời liền lập tức bị vô yên a di Đà phật võ tăng nhóm một tay tạo thành chữ thập lại vui mừng lại sợ hãi sợ hãi là cửu châu chi đại thật có thế này tồn tại ư đem phật môn bức bách đến nước này tồn tại vui mừng là liền tính là như thế này đáng sợ quái vật vẫn như cũng bị ngăn trở phật môn thánh sơn là không được xâm phạm già la thụ bồ tát bất động minh vương chưa bao giờ bại qua mọi người thu liêm tâm thần không được bị cái này quái vật pháp tướng chấn nhiếp, bảo vệ bên thân các sư huynh đệ hô a di đà phật dọa bần tăng nhảy dự bần tăng vừa mới suýt nữa cho rằng đại trận sắp bị phá nay quái vật như võ phu bình thường thô bỉ chỉ biết phát tiết man lực trên đời cái nào võ phu có thể dựa vào man lực phá Ta phật môn đại trận sợ chính là đại phụng vị kia mới tấn nhất phẩm võ phu cũng không kiểu này lực lượng trước mắt này tôn quái vật sợ không là nhất phẩm võ phu có thể so với lý do rất giản đơn nhất phẩm võ phu tuyệt đối phá không mở ba vị nhất phẩm bốn dư tên thiền sư tạo thành đại trận võ tăng nhóm thấp giọng giao đàm tương hố cổ vũ lần nữa biến phấn chấn nhặt lại tin tưởng viễn sứ bầu trời trung lý diệu chân trong mày thật mạnh thủ hộ trận pháp thần thủ tựa hồ phá không mở nàng đem lời tận lực nói uyển chuyển một chút vì không biết cửu vị thiên hồ là gì tính cách để tránh nói quá trực tiếp gây đối phương không vui đại chiến đến nàng không nghĩ vì một chút không tất yếu tiểu sự cùng minh hữu náo không vui vẻ cửu vị thiên hồ lắc lắc đầu dứt khoát nói trừ phi thần thù đoạt lại đầu lâu nếu không thì khó có thể đánh vỡ này tòa đại trận nửa bước võ thần có thể chọn lật phật đà không tính cả phật môn nhưng thần thù hiện tại không là hoàn toàn thể đánh không phá phật môn dốc hết toàn lực phòng ngự chẳng hề kỳ quái hơn nữa a lan đà chỗ sâu là có phật đà phật đà một khi ra tay thần thù tuyệt đối sẽ hãm vào bị động cái này thời điểm quảng hiền cùng lưu ly hai vị bồ tát cùng với gần một vạn thiền sư võ tăng liền khả năng trở thành ép chết lạc đà dâm dạ vì vậy cửu vĩ thiên hồ một mạch nhẫn lại Nhẫn mại đến đại phụng siêu phàm cường giả giật ra thời gian, đem Phật Đà người giúp đỡ ưu thế xóa đi, mà hứa thất an này vị nhất phẩm võ phu, thậm chí có thể tại Phật Đà cùng thần thù đấu tranh chung lên đến nhất định phụ trợ tác dụng. Như thế, mới tính chân chính có hy vọng từ Á Lan Đà chung đoạt lại đầu lâu. Lý Diệu chân hơi chút làm trầm âm, trong đầu hiện lên rất nhiều phá trận chi pháp, lát sau lắc đầu nói. Chỉ có thể nhìn hứa ninh yến lực bạo phát có hay không có chính hắn nói như vậy cường. Phi Yến nữ hiệp chưa bao giờ gặp qua nhất phẩm võ phu bạo lực, tại độ kiếp chiến còn chưa kết thúc thời, nàng liền bị sư tôn cùng huyền thành sư bá mang về tông môn. Vì vậy chỉ biết hứa Ninh Yến trở thành nhất phẩm võ phu, nhưng đến cùng có bao nhiêu cường. Trong lòng không có quá trực quan khái niệm. Nay tòa kinh thế đại trận tầng thứ quá cao, chủ trận nhưng là ba vị Bồ Tát, tạm trong đó còn có trưởng khống bất động minh vương Pháp tướng giả la thụ. Bình thường tình hướng hạ, bọn họ nghĩ đánh vỡ bất động minh vương đều khó. chúng chi là dung nhập như vậy nhiều vị cao thủ thiền trận cũng liền thần thù này vị nửa bước võ thần có thế này thực lực ông ông ông kim quang bình trướng kịch liệt lay động thủy trung không phá mà thần thù thế công kéo dài bất tận tựa như vĩnh không mỏi mệt vĩnh không ngừng nghỉ vĩnh động cơ nắm đấm đập tại bình trướng thượng giấy lên quần phong cùng khí cơ tầng tầng trống lên vốn hẳn phải tại a lan đà phụ cận giấy lên đáng sợ cơn lốc nhưng lân cận trung ương kia tôn bất động minh vương pháp tướng thời này chút động tĩnh bị hết thể xóa đi Đến nỗi tại A Lan Đà chung quanh cuồng phong tuy rằng mãnh liệt, nhưng mà Thủy chung không cách nào tích góp thế có thể, hình thành quy mô. Tại rằng có một đoạn thời gian rằng có sau, kia tôn dung nhập giả la thụ bất động minh vương pháp tướng, xuất hiện hơi một chút run rẩy Thời cơ đến, vô cùng cao chân trời, xanh thẳm vòng trời, hứa thất an hít mắt, rõ ràng nhìn thấy bất động minh vương dị thường. Thần thú duy trì không ngừng bạo lực chuyển vận, cuối cùng khiêu động này tôn mệnh danh tuyệt đối phòng ngự pháp tướng. Này là hứa thất an lần đầu tiên nhìn thấy bất động minh vương tại duy trì thế có thể trạng thái chung, xuất hiện run rẩy Phải biết, cho dù là điều động chúng sinh chi lực hắn, cũng chỉ có thể đem giả la thụ đường bao cắt từ đông đánh tới tây, từ tây đánh tới động, tuy nói là tuyệt đối áp chế, có thể chung quy không thể chân chính phá vỡ bất động minh vương phòng ngự. Nếu không thì trước đây giả la thụ thì phải chết tại trung nguyên. Thần thù làm đến, thần thù vi hắn sáng tạo phá trận thời cơ. Trước mắt cái này tình huống, này là thần thù có thể làm đến cực hạ Chỉ dựa vào này vị nửa bức võ thần tự thân, là phá không mở này tòa đại trận, lúc này, đòi hỏi một vị đồng dạng lấy bạo lực chứ danh nhất phẩm võ phu, tới làm ép chết lạc đà sau cùng một căn dâm dạng. Hít sâu một hơi, hứa thất an chậm chậm giãn ra gân cốt, một khối khối cơ bắp giãn ra lại nổi hoa văn, một khối khối cốt cách phát ra hơi một chút tiếng vang. Sau đó, thắt lưng cơ bắp manh một chiền, kéo quanh thân cơ bắp phát kỉnh, bành trướng, hắn thân thể cứng rắn hùng hậu một vòng, đem áo choàng chống đỡ hơi hơi phồng lên. A hứa thất an phát ra trầm hùng gầm gào, sóng thanh êm tựa như quần cuộn sấm xét đi đôi với tiếng gầm gư da hắn da chậm chậm đỏ lên này là huyết dịch tốc độ cao trà sát mạch máu tạo thành dị thường lỗ chân lông mở ra phun ra huyết vụ huyết tế siêu phàm lực cổ cổ thuật thiêu đốt tinh huyết cho chiến lực ngắn ngủi nâng cao nhất phẩm võ phu thiêu đốt tinh huyết có thể bạo phát bao nhiêu chiến lực khoảnh khắc thiên địa phong vân biến sắc chỉnh phiến thiên địa nguyên tố chi lực hãm vào hỗn loạn thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kết hợp hóa thành đông đúc nước khí gió nguyên tố cùng thổ nguyên tố kết hợp hình thành cắt bụi bạo a lan đà chu vi hơn 10 dặm cảnh nội hóa thành hôn loạn dung chuyển điểm xấu chi địa. như thế khoa trương dị tượng dẫn tới sơn trung tăng nhân chú ý bọn họ mù mờ hết nhìn đông tới nhìn tây không biết ra giới phát sinh gì là thứ gì hoặc tồn tại dẫn phát thế này loạn tượng thật mạnh lý diệu chân thầm liễu lưỡi mắt đẹp si ngốc nhìn lên nàng là lần đầu tiên kiến thức hứa ninh yến chân chính bày ra tu vi cách xa nhau như thế xa xôi nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia luồng đáng sợ hủy thiên diệt địa huy năng tấn thăng siêu phàm sau vui sướng cùng tự tin lúc này hết thảy thu liễm bất chi bất giác cái kia tại thiên địa hội trong giả vờ chính mình là cao thủ kỳ thực là tiểu võ phu ngân la đã chân chính trưởng thành vi chống thiên lập địa nhân vật Này cho lý diệu chân có chủng năm tháng như thoi đưa buồn bã tuy rằng không bằng thần thủ nhưng này phân uy lực quả thật có chút đáng sợ cửu vĩ thiên hồ trong lòng hư một tiếng Nàng còn nhớ nhung hứa ninh yến đại hôn ngày đó, đem nàng một sợi thần niệm phong tại phù hương thể nội, sau đó tọa tại trên người nàng, cùng đánh mông cứu. Hồ Ly Tinh rất mang thủ. Kim liên đạo trưởng, triệu thủ cùng A Tô La ba người, thì càng rõ ràng càng trực quan ý thức được hứa thất an tiến bộ. Vừa tấn thăng nhất phòng thời, hắn có thể không hiện tại này phần lực lượng. Sợ không chỉ có là lực cổ huyết tế thuật, hắn tự thân Tu Vi cũng nâng cao một đại đoạn đi, này mới hai tháng không đến. a tô la trong lòng bỗng nhiên nổi lên tất yếu anh dũng trực truy bốc đồng bên kia hứa thất an bàn tay thám vào ngực lôi ra một cán vàng nóng đồng thao kiếm cầm chắc kiếm sau hắn thu liêm tất cả khí tức sụp xuống tất cả tâm tình cho đan điền hóa thành vòng xoáy hấp thu này toàn thân bàng bạc sức mạnh to lớn Này không là ngọc thoái là ban đầu phiên bản thiên địa nhất đao trảm thiên địa nhất đao trảm bản thân liền là cực đoan kiếm tàu thiên phong không chính tắc đao pháp đem tất cả lực lượng chút xuống một đao không giết người liền thường tồn mình cùng huyết tế thuật hiệu quả như nhau nhưng mà có thể hoàn mỹ trông lên hứa thất an nằm kiếm đảo ngược thân thể đáp xuống tại ly rượu chân đám người mắt chung, hắn chính là một đạo vàng nóng sa băng cùng không khí ma sát ra trói mắt vàng quang đại khí cùng vàng quang giao hội thành một đạo cực tốc xa xuống truy hình khí vỏ triệu thủ bắt chủ cơ hội bấm tay đạn động nho quan mũ hướng tới hứa thất an xa xa vươn hữu trưởng, trầm giọng nói kiếm này đường thế như trẻ tre luôn xuất pháp tùy lực lượng bắt đầu khởi động vi này một kiếm tăng thêm một phần lực lượng, vàng quang minh hiển tăng cường mấy phân, càng thêm mãnh liệt. cái này thời điểm, thần thủ tăng nhanh công kích tần suất, 24 chỉ năm đấm liền giống 24 chỉ đóng có cơ, quyền ảnh gắn bó một phiến, ong ong thanh âm cũng vì tần suất qua nhanh, không lại có tiết tấu cảm cùng thỉnh thoảng cảm, hóa thành lâu dài một đạo ông. Vừa khéo này thời, hứa thất an từ trên cao rơi xuống lại, chấn quốc kiếm xung phong, hung hăng đâm hướng bất động minh vương pháp tướng đỉnh đầu. một lần này là kinh thiên động địa hoanh một tiếng tiếng lớn. vàng quang tầng tầng chồng bạo trung kia đạo bao phủ cả a lan đà kim quang bình trướng triệt để sụt xuống tan rã thành thuần túy năng lượng phong bạo các nơi đại điện trước thiền sư phiến phiến đảo hạ bọn họ chết vô thanh vô tức tại nhập định trạng thái trung bị chấn nát ngũ tạng lục phủ sinh cơ đoạn tuyệt tu vi cao thâm thiền sư bị cứng rắn từ nhập định trung đánh tỉnh máu tươi cuốn phun hoặc mù mờ hoặc kinh hãi nhìn chung quanh không biết phát sinh gì thiền sư một khi tỏa thiền nhập định liền sẽ tiến vào vong ngã chi cảnh không biết nóng lạnh Không phân năm tháng. Này, này. Đợi nhìn thấy trước mắt thảm trạng sau, phát hiện chỉ có bộ phận nhỏ tu vi cao thâm thiền sư sống sót, trung thấp tầng thiền sư hết thể chết, tại nhập định trung bỏ mình. Sao lại thế này, sao lại thế này? Chết sạch, ta đệ tử chết sạch. Này, này. Ngàn năm đã đem, ta Phật môn Thánh Sơn chưa bao giờ từng có như thế thảm liệt quang cảnh a, liền là trước kia tu la vương lên núi, cũng bị Phật đà chấn áp tại trấn ma giản. Lao thiền sư nhóm vừa sợ vừa giận ngã ngồi tại địa, đau lòng như góc, không cách nào tiếp thụ trước mắt một màn. Thấn công ta thánh sơn đến cùng là phương nào thế lực. Một vị dâu trắng rủ xuống tại lồng ngực, trong dâu nhiễm dính đặc máu nhơ trưởng lão, nắm chặt gầy khô hai tay, cái trán gân xanh nộ bạo, ôm nội hận hỏi ra vấn đề này. Bên cạnh võ tăng vừa chiếu cố người bị thương, vừa đau thương hồi ứng. Là một cái quái vật, toàn thân đen kịt, trưởng không kim cương pháp tướng quái vật. Toàn thân đen kịt, trưởng không kim cương pháp tướng. Đối phận cao thiền sư nhóm lẫn nhau nhìn nhìn lẫn nhau, từ đối phương mắt trong nhìn thấy mù mờ. Vị kia dâu trắng rủ xuống đến ngực lao tăng sắc mặt khẽ biến, tựa hồ nghĩ tới gì, nhưng không có giải thích, hỏi ngược lại: "Trừ phi hắn, còn, còn có ai?" Xung quanh võ tăng nghe vậy, ào ào trông hướng sơn đỉnh chủ điện phương hướng. "Đại phụng hướng ngân la!" "Đại phụng mới tấn nhất phẩm võ phu." Chúng võ tăng mỗi cái mở miệng. "Hứa thất an, nhất phẩm võ phu." Chúng tăng hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi không người nói chuyện. Cách trong chốc lát, Lao thiền sư đau lòng nhức góc nói. Hắn trở lại phục thủ, hắn trở lại phục thủ. lão nạp liền biết, trước đây hoặc là không tiếc hết thể cái giá giết hắn, hoặc là không tiếc hết thể cái giá đem hắn thu nhập Phật môn. Đến nay hoàn toàn ngược lại, hắn tấn thăng nhất phẩm sau, đệ nhất cái phục thủ chính là ta Phật môn. Võ Tăng cùng thiền sư nhóm đều trầm mặc. Thân vị A-Lan đã chính quy tăng nhân, nhà mình môn phái cùng Phật tử ân ân đoán đoán, bọn họ tự nhiên biết được. phật môn hết lần này đến lần khác tính toán cường độ phật tử nhưng mà lại vì đại tiểu thừa phật pháp chi tranh cao tầng thái độ một mạch đám vội đến nỗi tại không có triệt để hạ quyết tâm nay liền tạo thành tuy rằng mấy lần phái la hán kim cương cường hành độ hóa nhưng không có ôm không đạt mục đích thể không bỏ qua tín nhiệm lúc ấy a lan đà trung liền có không ít tăng nhân chỉ ra như đối phật tử thế tại tất được như vậy bồ tát nhóm liền nên ôm không tiếp cùng dám chính trở mặt thái độ đi trung nguyên cường hành độ hóa hiện tại di chứng tới rồi Vị kia khai sang chúng sinh đều có thể thành Phật Trung Nguyên Phật Tử, đến nay tấn thăng nhất phẩm võ phu, tìm Phật môn thanh toán tới rồi. Thật đáng sợ chiến lược. Kim Liên Đạo Trưởng tự đáy lòng tán thưởng một câu. Thần Thù cũng không nói, Hứa Ninh Yến vừa mới buộc phát ra lực lượng, mỗi người đại hệ thống trong, không có bất luận cái gì một vị nhất phẩm có thể cường hành tiếp được. Không Khoa Trương nói, bài trừ nửa bước võ thần cùng mỗi người đại siêu phẩm, Hứa Ninh Yến nên là đương thời chiến lược tối cường giả. Ừ. cái kia mang theo giám chính xa chạy cao bay hoang không tính tại Atola Lý Diệu chân đám người cảm khái võ phu bạo lực thời chủ điện tiền phương cầm trong tay Trấn quốc kiếm ngạo nghễ mà đứng đơn độc đối diện ba vị nhất phẩm bồ tát Hứa Thất An nội tâm chẳng hề giống hắn bề ngoài như vậy lãnh khốc hòa bình tĩnh Thần thú nhanh thắp lên tới a ta một người sát suất lớn không hiểu được ba cái bồ tát hơn nữa ta hiện tại cảm giác thân thể bị đào giống Hứa Thất An sắc mặt lạnh lùng đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu phá vỡ phòng ngự đại trận sau hắn liền lập tức đình chỉ huyết tế thế này có thể hữu hiệu bảo lưu thể lực giảm yếu di chứng nhưng hơi một chút mọi mệnh cảm vẫn như cũ theo đó mà đến cho hắn nghĩ tới lâu ngày không gặp thiên kim tán tận sau hư yếu chúng võ tăng nghe lệnh nhanh mang thiền sư tiến á lan Đà chỗ sâu tị nạn quảng hiền không phân nam nữ già trẻ thành tuyến tại á lan Đà vùng trời quanh quẩn sụp xuống chủ điện tiền Vương Giá la thụ bồ tắt dáng người ngang tàng thẳng đứng nhìn hứa ninh yến ánh mắt tràn ngập trọng đen như thác nước ngọc diện bồ tát lưu ly hơi hơi nhăn lên tinh tế mày liễu đứng tại già la thụ phía bên phải bên trái thì là môi hồng răng trắng thiếu niên tăng nhân quảng hiền ba vị bồ tát không có lập tức ra tay bị bề ngoài vững như chó giả nội tâm hoảng một thất hứa ngân la chấn nhất đến người sau cùng còn là đi đến này một bước quảng hiền bồ tát thản nhiên nói có từng hối hận hứa thất an kéo kéo khỏe miệng cho ra một vệ trầm biếm. quảng hiền bồ tát ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh đã tới rồi a lan kia liền không được nghĩ ly khai hắn ánh mắt trông hướng viễn sứ lý diệu chân đám người thản nhiên nói bọn họ cũng đồng dạng Dư ấm chung một đạo che kín bầu trời cài bóng từ ba vị bồ tát thân sau dâng lên thật lớn vô cùng thần thù không biết lúc nào xuất hiện tại bọn họ thân sau 12 đôi cánh tay mở ra tựa như bắt rủi cỏ mở ra răng nanh muốn đem bồ tát nhóm thôn vệ nay một màn cho hứa thất an nghĩ tới phù đồ bảo tháp trung nhìn thấy cảnh tượng xương mù cao sử thần thù lành lạnh nhìn xuống phật môn chúng bồ tát làm chọn người mà phệ trạng, không có do dự. Hắn lúc này bành trướng cơ bắp, cho máu tươi hóa thành xuân hồng, trà sát mạch máu, thi triển huyết tế thuật, cùng thần thù một trước một sau, giáp công giả la thụ, hợp hai vị tuyệt thế võ phu chi lực trước giết giả la thụ. Này là khai chiến trước, liền định hảo kế hoạch. Quy năm chương 39, mươi hôn chiến. Quy năm chương 39, mươi hôn chiến. Đối diện hai vị siêu cấp cường giả tiến công, giả la thụ bồ tát lạ thường không có lựa chọn phòng ngự. mà là triệu hồi ra tượng trưng cho lực lượng cùng uy nghiêm lương sinh mười hai đôi cánh tay kim cương pháp tướng kim cương pháp tướng mi tâm có một đạo hỏa diệm ấn ký sau đầu thiêu đốt mánh liệt hỏa hoàn hắn vừa mới một xuất hiện ù ùn kéo đến uy thế dáng lâm phảng phất có cùng thần sau thần thủ tiền phương hứa thất an địa vị ngang nhau tư thế ba luồng lực lượng va chạm vặn vẹo chung quanh không gian triệu hồi ra kim cương pháp tướng sau già la thủ bỗng nhiên trở lại khống chế kim cương pháp tướng chủ động nên thượng thần thủ phanh phanh phanh Tràn ngập kim loại chất cảm va chạm tiếng trong, lượng tôn kim cương pháp tướng, 24 đôi cánh tay lỏng bàn tay chống nhau, năm ngón tay cải chặt, triển khai đấu sức. anh lượng tôn pháp tướng dưới chân, sơn thạch dặn nước, vết nước ken két lan tràn đến sơn thể nội bộ, sẽ rách nham thạch. Lượng tôn pháp tướng đấu sức là vô thanh vô tức, không có khí cơ va chạm, lẫn nhau lực lượng toàn bộ thông qua hai chân truyền đạt đến sơn thể, vết nước nhanh chóng tăng thêm, thổ thạch cuộn cuộn. võ tăng nhóm chính vác thiền sư điên cuồng trốn hướng a lan đà chỗ sâu tốc độ hơi chậm liền lập tức bị nứt ra địa khe thôn vệ hứa thất gan cao cao nhảy lên hai tay bắt trụ chua kiếm đem trấn quốc kiếm dơ lên cao đến đỉnh đầu hung hăng đục hướng kim cương pháp tướng nào sau lấy hắn hiện tại lực bạo phát một kích liền có thể phá phật môn phòng ngự đệ nhị kim cương pháp tướng đúng lúc này quảng hiền bù tắt đỉnh đầu trồi lên một tôn ba trượng cao kim thân pháp tướng này tôn pháp tướng hai tay tạo thành chữ thập vung xuống đầu não đầy mặt từ bi chi xác đại từ đại bi thường không chế mãi hàng cầu việc thiện lợi ích hết thảy giọng nói rơi xuống thiên địa phản âm chật trận, trận, vòng trời chi thượng chiếu hạ một đạo kim quang chiếu vào đại từ đại bi pháp tướng thân thượng khiến ba trượng pháp tướng nở rộ vạn trượng kim quang nay vện kim quang chiếu vào hứa thất an mắt trong khiến hắn bất giác sinh ra trách trời thường dân ôm ấp tình cảm tay trung trấn quốc kiếm lại khó đánh xuống đại từ đại bi pháp tướng là quảng hiền bồ tát cường đại nhất thủ đoạn thấy thế kim liên đạo trưởng không chút do dự dương thần thoát ly thể xác hai tròng mắt kim quang chấn động chiếu hướng hứa thất an dương thần là kim đan đại thành sau ngưng tụ kim đan phá và pháp dương thần cũng có thể hắn muốn trợ thô bị võ phu bài trừ đại từ đại bi hiệu quả đúng lúc này bầu trời trong xanh mây đen bao phủ một đạo thô như vải nước hoa trương lôi trụ ẩm ẩm đánh xuống đánh hướng kim liên đạo trưởng nhục thân vũ sư ra tay tiềm phục tại viễn sứ nạp lan thiên lộc bắt trụ cơ hội quyết đoán tập kích nhị phẩm vũ sư hô phong hoán vũ Tuổi sở trường thao túng tình cảnh, lợi dụng thiên phạt, nạp lan thiên lộc toàn lực thi triển vũ sư quyền bính thì thông qua tích góp vi năng, thậm chí có thể chiêu tới thiên phạt, khiến Kim Liên đạo trưởng sớm trước độ lục địa thần tiên kiếp. Mà Kim Liên nếu chết tại thiên kiếp, nạp lan thiên lộc thậm chí sẽ không chịu đựng phản vệ, vì giết người là thiên kiếp, cùng hắn nạp lan thiên lộc có gì quan hệ? Tại nhị phẩm cảnh giới, vũ sư là chuyên khắc đạo môn. Bên thân tôn huyền cơ phản ứng cực nhanh, dưới chân truyền tống trận mở rộng, đem Kim Liên đạo trưởng lục thân bao bọc trụ. tại lôi trụ giáng lâm một giây sau mang theo hắn chuyển tống đến vài chục trượng ngoại Và anh, lôi trụ giã tại phía dưới mặt đất nổ lên mấy trăm kg thổ khối nổ ra một cái đường kính một trượng hố sâu a tô la não sau hỏa hoàn suy giấy lên ngay sau đó hắn tựa như một máy bay chiến đấu tại quần quận âm bạo tiếng trung một đầu trích hướng nạp lan thiên lộc tại này quá trình chung tôn huyền cơ triển khai pháo đài hướng nạp lan thiên lộc trút xuống hỏa lực vì a tô la tranh thủ thời gian nhưng đạn pháo một khối khối lệnh đi quy tích hoặc xoay chuyển trên dưới hoặc hướng lên trời nổ bắn, toàn bộ đánh lệch này là linh tuệ sư năng lực trước học tập quy tắc sau đó ảnh hưởng một chút giản đơn quy tắc thí dụ thay đổi hỏa pháo tầm bắn thay đổi pháp thuật phi hành cự ly thay đổi cất bước cự ly đại tiểu vờ vờ đến vũ sư cảnh liền có thể sơ bộ trưởng khống thiên địa quy tắc đương nhiên nho ra là giản đơn thô bạo sửa đổi quy tắc lưỡng giả có bản chất khác biệt nạp lan thiên lộc bay nhanh triệt thoái thông qua sửa chữa quy tắc khiến chính mình phi hành tốc độ bạo tăng, đồng thời thò ra tay, cách không thi triển chú sát thuật. A tô la thân thể bề ngoài xuất hiện rõ ràng lom xuống, liền giống vỏ sắt bị người hùng hăng đục kích. Chú sát thuật không ngừng gây tại hắn thân thượng, mỗi một cái lom xuống đều sẽ khiến hắn thân thể kịch chấn, cứ việc này chút thương thế đối này vị tu la vương chi tử mà nói cơ bản là lông tóc không thương tổn, nhưng hữu hiệu, hiệu trở ngại hắn phi hành tốc độ. Quay đầu là bờ. A tô la cười lạnh niệm tụng thoát ra. giới luật chi lực cách không đáp xuống nạp lan thiên lộc thân thượng gián đoạn hắn triệt thoái khiến hắn khó có thể tự khống chuyển thân nhưng tại một giây sau giới luật lực lượng tiêu thất nạp lan thiên lộc tiếp tục chạy trốn cùng cảnh giới cương giả giới luật có thể ảnh hưởng thời gian phi thường hữu hiệu hai người một đuổi một chạy lẫn nhau dụng chú sát thuật cùng giới luật tương hô ảnh hưởng ham vào một chủng quỷ dị rằng co bên kia áo trăng thắng tuyết tóc đen tung bay nữ tử bồ tát xuất hiện tại lý diệu chân đám người trước mặt không hề dấu hiệu Đột ngột xuất hiện, không có chút xíu năng lượng ba động, thậm chí không có mang lên một sợi gió, nàng trước một khắc còn tại A-Lan đà chủ điện phương hướng, ngay sau đó, liền kéo dài qua mấy trăm trượng cự ly. Mà lúc này, A-Lan đà chủ điện xứ, vẫn như cũ có một đạo áo trắng tung bay tung bay tuyệt mỹ thân ảnh. Nay không là truyền tống thuật, là cực hạn tốc độ. Lý Diệu chân đám người mi tâm hung hăng ngảy dựng, từng người làm ra phản ứng, nhưng một giây sau, mọi người biểu tình đều ngưng kết tại mặt thượng, mọi người động tác đều xuất hiện mắc kẹt. Triệu thủ đạn động nho quan, mũ, tay mắc tại ngược vị trí. Lý diệu chân hai tay bấm quyết, nhưng chỉ bấm một nửa. Cửu vĩ thiên hồ chín cái đuôi vừa mới tỏa ra ba tấc liền ngưng tụ tại nàng thân sau. Vua gấu. Vua gấu an tâm đi ngủ. Chu vi sáu mươi trượng nội, vạn sự vạn vật cởi ra sắc thái, biến thành thuần túy hát bạch. Người cùng vật liền như một chương hát bạch ảnh trụ. Không, rượu, a não, tử, đều, biến. lý diệu chân tư duy tựa như hám vào vũng bùn ưu này chính là vô sắc lưu ly li lĩnh vực triệu thủ đầu góc động so lý diệu chân nhanh một chút lưu ly bồ tắt tung bay tay háo chung vẽ ra một cán ngọc chế gấp khúc tiểu đao tiếp theo nàng coi hướng mang nho quan ngũ nắm khắc đao triệu thủ vô sắc lưu ly li bao phủ lĩnh vực trong chỉ có nho thánh khắc đao vẫn như cũ là phong cách cổ xưa màu đen không thụ bất luận cái gì ảnh hưởng nàng kết luận triệu thủ là tại chỗ siêu phẳng chung uy hiếp lớn nhất nhân vật May mà hắn hiện tại cảnh giới, khó có thể phát huy khắc đa huy lực chân chính. Nay thời, đang muốn đem ngọc chế tiểu loan đao ném hướng triệu thủ lưu ly bồ tát, chợt thấy một trận hải triều kiểu cơn buồn ngủ vào tới, khiến nàng không tự giác nhắm lại con mắt, ý thức mơ hồ, ham vào lim dim gà gật trạng thái. Thế này ngủ say chỉ duy trì một hơi thở không đến, thân vi nhất phẩm bồ tát lưu ly liền nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nàng đang muốn hoàn thành không có làm xong động tác, hướng triệu thủ đâm ra ngọc chế tiểu đao. đột nhiên thân sau đánh út lại đáng sợ chiều dâng tiểu sắc ý ngay sau đó nàng triển khai vô sắc lưu ly lĩnh vực giống là phá vỡ kính mặt rào rào sụp đổ lưu ly bồ tát không có bất luận cái gì do dự lúc này lấy hành giả pháp tướng chi lực tránh được thân sau công kích nàng trở lại a trở lại quảng hiền bên thân này mới ngoái đầu nhìn lại coi đi vừa vặn nhìn thấy vô sắc lưu ly lĩnh vực tại tan giã tại sụp đổ nhìn thấy hứa thất an vung vẩy mũi kiếm hiên ngang thân ảnh hắn chiến lực đã vượt khỏi đương thời giám chính lưu ly bồ tát hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn giật giật ngự khí không lại lạnh nhạt vô tình có một tia kiên kỵ nhất phẩm võ phu lại có bí thuật đánh vỡ lĩnh vực của ngươi không kỳ quái quảng hiền bồ tát tiếc nuối lắc đầu đáng tiếc không thể giết chết đại phụng phương siêu phàm cường giả nay cũng quá khủng bố đi hoàn toàn không hoàn thủ chi lực lý diệu chân nhỏ giọng lầm rầm một câu triệu thủ phun ra một hơi nhất phẩm giết tam phẩm dễ như trở bàn tay hứa thất an trầm giọng nói các ngươi tận lực tầng trời thấp phi hành đem áo choàng triển khai cho ta sáng tạo thi triển cái bóng nhảy vọt cơ hội chúng siêu phàm hơi hơi gật đầu cựu vĩ thiên hồ một cái đuôi cuốn lấy vua gấu hướng tới á lan đả phương hướng hung hăng ném khẽ quát nói Giết sạch lựa chọc vua gấu tựa như một khối sao băng đập hướng á lan đả chốt sâu lý diệu Trân, triệu thủ tôn huyền cơ đám người thì hướng tới chủ điện phương hướng ngự phong mà đi đại chiến trong nháy mắt triển khai chiến đấu bị chia cắt thành phân biệt rõ ràng lưỡng bộ phận Lưỡng Tôn Kim Cương Pháp Tướng vi một chỗ chiến trường, lấy Hứa Thất an Vi hạt nhân, chúng siêu phạm vi phụ trợ, cùng Lưu Ly Bồ Tát và Quảng Hiền Bồ Tát chém giết vi khác một chỗ chiến trường. Chúng siêu phạm đấu chi đấu dũng, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Đúng lúc này, Sơn đỉnh sứ đánh sụp tha Lan Đà chủ phong lưỡng Tôn Kim Cương Pháp Tướng vô dụng bao lâu liền phân ra thắng bại, ánh vàng rực rỡ pháp tướng trước là 12 đôi cánh tay bị đen kịt pháp tướng xé rách, ngay sau đó 24 chỉ nắm đấm đóng cọc cơ tựa như đập tại ngực. Bùm. Ánh vàng rực rỡ, pháp tướng đương trường tán loạn, hóa thành cuồng phong cùng kim quang, hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Hứa thất an đám người con mắt nhất tề một phát sáng, tại bọn họ kế hoạch trong phá hủy giả la thụ kim cương pháp tướng là trí quan trọng yếu một bước. Nay hàm ý trực tiếp hủy đi giả la thụ tối cường công sát thủ đoạn. Tiếp theo là muốn tại quảng hiền bồ tát, lưu ly bồ tát cùng nạp lan thiên lộc dây dưa trùng đánh vỡ bất động minh vương pháp tướng, chém giết này vị Phật môn tối cường bồ tát kinh thành vùng ngoại ô, nam ngoại ô. Tất Luân A cổ dẫn đầu Ô Đạt Bảo Tháp cùng y nhị Bố Lượng tên linh tuệ sư, đạp mây lảnh, nhìn xa kinh thành phương hướng. Không bao lâu, một đạo kim quang từ phương xa hùng thành trung vọt lên, xét qua một đạo lưu tinh tiểu độ cong, ngừng tại ba người đối diện. Thân khoác vu y, đầu đội liên hoa mũ, thanh lanh tuyệt mỹ dung nhan không thấy một chút ít tình cảm. Tay trái khuỵu tay trong vắt phất trần, tay phải cầm một chuôi hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm. Lục Điệu Thần Tiên, Lạc Ngọc Hành. Sau đó, lại có hai người ngự phong mà đến. bên trái chi người toàn thân minh vàng long bảo đầu đội ngọc mũ đế vương trang phục tay trong nắm một chuôi tựa như kiếm không phải kiếm hơi hơi mang theo độ cong màu vàng lợn trường đao nàng đồng dạng là khí chất lạnh chất lượng tốt mỹ nhân khoác hoàng bảo khiến nàng có nam nhân không thể kháng cự mị lực nữ đế bên phải chi người thì là cẩn thận tỉ mỉ nho vào nho mũ sắc mặt nghiêm túc giống là nghiêm cẩn dạy học tiên sinh thanh quang lượn lờ tại hắn trung quanh vân lộc thư viện mới tấn siêu phàm dương cung thắt luân a cổ thở dài nói đại phụng khí vận cường thịnh không ngờ ra hai vị tam phẩm không biết lúc nào ta vu thần giáo mới có thể khí vận như cầu rồng lửa mạnh thêm dầu hắn rất hâm mộ nữ đế thản nhiên nói vu thần giáo lệnh cư một góc cũng phối cùng chấm trung nguyên đánh đồng nàng là cực cường thế nữ tử không hề có vì đối phương là nhất phẩm đại vũ sư liền rơi khí thế cũng không khiến lạc ngọc hành chủ đạo chủ đề nói chuyện hôm nay như có thể chém đại phụng hoàng đế cũng không tính tới xuân một tràng tất luân a cổ tay phải đẻ lại eo lưng manh một giật vàng đả thần tiên hung hăng vẫy hướng hoài khánh lạc ngọc hành tuyết trắng ngó sen cánh tay thò ra chuẩn xác không sai lầm bắt trụ đả thần tiên dương cung cổ động hạo nhiên chính khí ngâm tụng tương tự nói bọn ngươi giữa hai bên cự ly vị trí 80 mươi trượng bệ hạ cùng y nhị bố cự ly vi năm trượng quy tắc bị sửa chữa đại vu sư sừng sững bất động nhưng y nhị bố cùng ô đạt bảo tháp từng người hướng trên dưới thối lui 40 mươi trượng mà y nhị bố thân sau năm trượng sứ chính là Hoài Khánh. Một tay tinh diệu thao tác phân cách địch nhân, lại đem duy nhất võ phu Hoài Khánh đưa đến giòn ra y nhĩ bố thân sau. Vì gì là ta y nhĩ bố cảm thấy rất không công bình, hắn một mạch là làm việc nhiều nhất, nhưng cũng là bị đánh nhiều nhất. Sở Châu thành thời, bị hứa thất than đánh. Thính Sơn thành chi chiến dịch thời, bị Ngụy Huyên đánh. Hiện tại lại bị chia vào. Kinh thành Tây ngoại ô. Khấu Dương Châu đánh xe ngựa, chạy tại trên quan đạo. Nửa nén hương sau. Tiền Phương xuất hiện một vị thân khoác áo cà sa lão hòa thượng, tướng mạo gầy khô, mặt mũi tử bi. Khấu Dương Châu lúc này giữ chặt cương ngựa, dừng lại xe ngựa, thùng xe môn đẩy ra, một bộ thanh y thò ra thân thể, dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, trông hướng cách đó không xa lão hòa thượng. Đỗ Ách la hán, đã lâu không thấy. Đỗ Ách nhíu nhíu mày. Ngụy Uyên, ngươi là tại chờ ta. Ngụy Uyên cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Thỉnh Đỗ Ách la hán lên xe uống chén trà, âm thầm mời. Đỗ Ếch la hán tao mày, xem kỹ Ngụy huyên chốc lát, lại nhìn qua làm xa phu khấu Dương Châu, không gì biểu tình nói. Ta tới, là giết người. Giết người. Ngụy huyên trước là gật đầu, tiếp theo hỏi ngược lại. Đỗ Ếch la hán là giết ta, còn là giết khấu Dương Châu, cũng hoặc là, giết là ta thân sau trong kinh thành nghìn ngàn vạn vô tội bất tính. Đỗ Ếch la hán chậm chậm nói. Người nào cản trở ta, ta liền giết hay. Hán chuyến này đông tới, vì là đánh bại đại phụng phương siêu phàm cường giả. vi vu thần giao tấn công kinh thành sáng tạo ưu thế cho tấn công a lan đà đại phụng siêu phàm một cái rút tuổi dưới đáy nổi còn về giết là ai thật không có minh xác quy định không chướng ngại không chướng ngại ngụy huyên cười xua tay bất kể ngươi muốn giết ai, đều không ngại ngại chúng ta uống trà khấu tiền bối ngươi tạm thối lui trăm trượng không cần quản ta khấu dương châu không là ngụy huyên thủ hạng, nghe vậy gật gật đầu bị giết đừng trách ta ngự phong mà lên quả nhiên thối lui một trăm trượng Ngụy Huyên chuyển thân đi trở về thùng xe, tại xe ngựa liền dừng chân, mỉm cười hồi vọng, lần nữa phát ra mời. Đỗ ách La hán, thỉnh. Dứt lời, đi lên xe ngựa, chui vào thùng xe. Đỗ ách hơi làm do dự, nhìn ra xa xa xôi xứ Khấu Dương Châu, một lần này không có cự tuyệt, theo Ngụy Huyên tiến thùng xe. Khấu Dương Châu không đi, hắn xác thực không dám tiến thùng xe, bị võ phu gần người hậu quả chỉ có chết vong. Rộng lớn xa hoa thùng xe trong, bày một trương dài cái bàn trà. lưỡng trương trải hổ ra ghế dựa lớn, ngụy uyên tọa tại trong chết, tay trái ngăn chặn tay phải tay áo, tay phải mang theo ấm trà, hướng trong chén trà chuốt xuống minh vàng trong suốt nước trà, nước khí kéo dài, hoa thần trùng cực phẩm trà thơm, tay vừa uống không đến thứ tốt, ngụy uyên đem trong đó một chén trà nhỏ đẩy đến lao hòa thượng trước mặt, cười nói, phẩm phẩm, độ ách la hán ngửi tràn đầy thùng xe trà hương, nâng chung trà lên nhấp một khẩu, biểu tình hơi chút có chút bất ngờ, không khoa chương nói. này là hắn đời này uống qua tối mỹ vị trà nhũ đầu phương diện thể nghiệm còn là thứ đến nay trà có thể tẩm bổ thân thể hoãn giải mệt nhọc đối phàm nhân mà nói quả thực là kéo dài tuổi thọ thần dược độ ách la hán không cần kéo dài tuổi thọ nhưng liền uống trà thể nghiệm mà nói xác thực rất hảo có lẽ là cắn người miệng mềm độ ách la hán chủ động chọn một cái chủ đề nói chuyện trầm giọng nói ta hiện tại muốn giết người dễ như trở bàn tay Khấu dương châu tốc độ lại nhanh cũng bảo hộ không được lúc này ngụy uyên Ngụy Uyên cười cười, "Ta đã là phế nhân một cái, giết ta có gì giá trị?" Đỗ Ách thản nhiên nói, "Một thế hệ quân thần, dũng binh như thần, chân chính đáng sợ chi sứ thật sự không phải là tu vi." Ngụy Uyên vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, hỏi ngược lại. Đỗ Ách La Hán cảm thấy, tương lai đại xu thế, là động một tí tập trung tinh thần trăm vạn sĩ tốt xa trường chi chiến. Đỗ Ách không nói gì, yên tĩnh coi hắn, chờ đợi Ngụy Uyên tiếp sau giải thích. Tóc Mai hơi chút xương đại thanh ý cảm khái nói, "Ngươi không phát hiện ư?" đến nay cựu châu thế cục cùng 20 năm trước hoàn toàn bất đồng mỗi người đại siêu phẩm thoát khốn sắp tới siêu phẩm lĩnh vực trùng cao thủ số lượng rõ ràng bảo tăng có hứa thất an hoài khánh bệ hạ phi yến nữ hiệp đợi nhân tài mới xuất hiện có khấu dương châu a tô la đợi dày công tích lũy mà phóng xuất từ từ hàng người còn có sắp tổ hợp lại nhục thân thần thủ từ hải ngoại trở về thần ma hoang ta có thể bảo đảm tương lai chiến trường siêu phẩm mới là nhân vật chính độ ếch la hán chẳng hề tỏ thái độ nhiên nói, ngươi cùng ta nói này chút làm gì? Ngụy nào đó tự mình tới đón tiếp Đỗ Ách La Hán, là muốn cùng ngài làm một vụ buôn bán. Ngụy Huyên cười nói, buôn bán. Ngụy Huyên gật đầu, nghe A tô La nói, ngài nghị thúc đẩy Đại thừa Phật pháp, tại Tây vực các nơi tích cực giảng đạo, nhưng Quảng Hiền Bồ Tát nhưng mà chẳng hề hứng thú. Mà già La Thụ càng là sớm đã tỏ rõ thái độ, lấy hiện có Phật pháp vi tôn, không cho phép thúc đẩy Đại thừa pháp Phật pháp. Đỗ Ách La Hán nghe minh bạch, cười lạnh một tiếng. ngươi nghĩ lấy này tới mua chỗ ta khiến ta dùng bỏ phật môn chuyển ném trung nguyên hắn càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười thản nhiên nói già la thụ bồ tát đối đại thừa phật pháp xác thực phản đối nhưng tự trung nguyên chiến sự kết thúc ta liền một mạch tại tây Vực tuyên dương đại thừa phật pháp già la thụ cầm ngầm thừa nhận thái độ mà tây Vực bách tính đối đại thừa phật pháp cực vi thừa nhận không ra trăm năm ta vừa bảo đảm đại thừa phật pháp chắc chắn tại tây vực mọc lên như ngấm ngụy huyên ta tại sao muốn dồn bỏ phật môn cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Ngụy Uyên uống một ngụm trà, bỏ xuống chén trà, không nhanh không chấm nói: Đừng vội cự tuyệt, đàm buôn bán nha, thế nào cũng phải trước bàn tán một chút." Già La thụ ngầm đồng ý ngươi khắp nơi phát huy mạnh đại thừa Phật pháp, là vì A Tô La phản bội sau, Phật môn Bồ Tát dưới đây siêu phàm cường giả liền chỉ còn ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không tại cái này mấu chốt bức bách quá đáng. Nhưng là, bất kể này chiến ai thắng ai thua, một khi cục diện ổn định lại, hắn sớm hay muộn sẽ thanh toán. Đem đại thừa Phật pháp ngọn lửa triệt để dập tắt. Độ ách La Hán nhíu mày, liên quan một điểm này, hán kỳ thực phản phất có chút dự cảm, Lưu Ly Bồ Tát thái độ nói cho hắn, "Già La thụ chỉ là tại nhẫn, chẳng hề hắn thật tiếp nhận rồi đại thừa Phật pháp." Nhưng Độ ách La Hán vẫn như cũ không bằng lòng tin vào Ngụy Uyên, không bằng lòng hãm vào hắn tiết tấu trong, phản bác nói: Người đã biết Phật môn chính là dùng người chi trùng, nên minh bạch, cái này thanh toán sẽ tại thật lâu thật lâu về sau, tương lai nếu đại thừa Phật pháp ăn sầu bến dễ." Hắn thậm chí sẽ bị bức bách tiếp thụ. Vì Lưu Ly Bồ Tát là trung lập, Quảng Hiền Bồ Tát kỳ thực còn là thiên hướng đại thừa Phật pháp, A Lan đã thật sự không phải là già La thụ một người định đoạn. Ngụy Uyên gật gật đầu, biểu thị khẳng định, sau đó tung ra bản thân vấn đề. Độ Ách La Hán, ngài đối Phật môn thấy thế nào? Thí dụ pháp tế Bồ Tát, thí dụ Phật Đà. Độ Ách La Hán ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thùng xe trong tràn ngập sơ xác tiêu điều chi ý. Ngụy Uyên trầm ổn, cười nói: a tô la sớm đã đem tình huống nói cho chúng ta biết hứa linh yến cùng ta cách nhìn đại khái đồng dạng ngươi nghe thấy cầu cứu tiếng xác suất lớn là vị kia tiêu thất đã lâu pháp tế bồ tát mà không phải phật đà nhưng bất kể đến cùng là ai phật đà đều xảy ra vấn đề ngươi hiện tại thậm chí không thể kết luận a lan đà trong ngủ say vị kia đến cùng là không là phật đà có lẽ hiện tại công sơn thần thù mới là chân chính phật đà tại thế này bối cảnh hạ ngươi cùng trung nguyên hợp tác liền không là ruồn bỏ phật môn mà là bỏ gian tả theo chính nghĩa Kia ba vị bồ tát tuyệt đối biết được một chút nội tình nhưng không có hướng ngươi lộ ra mảy may ngươi trong lòng quả thật không hề khúc mắc Độ ếch trầm mặc hắn gần nhất xác thực có khắc sâu cảm thụ chính mình thật sự không phải là phật môn hạt nhân nhân vật ngụy uyên tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nếu phật đà xảy ra vấn đề hoặc phật đà sớm đã tại 500 năm trước bị thay đổi lại hoặc là già la thụ phản đối đại thừa phật pháp liền là phật đà ý tứ quảng hiền bồ tát thái độ thay đổi cũng là nguyên nhân này Ngụy Uyên thân thể trước nghiêng, chăm chú nhìn Độ Ách La Hán, nói: Ngươi lại nên như thế nào tự xử? Không đợi Độ Ách La Hán hồi đáp, hán thở dài nói: đương nhiên, ngươi như buông tha tuyên dương đại thừa phật pháp, hết thể liền không là vấn đề, hôm nay cũng có thể giết ta. Chỉ là thánh nhân nói qua, hướng nghe đạo tịch chết đủ rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi bằng lòng buông tha đại thừa phật pháp ư? Gặp Độ Ách mặt không biểu tình, nhưng mất đi mở miệng hứng thú. Ngụy Uyên biết, này chút lời trực kích đối phương nội tâm. khiến đối phương mất đi phản bác ý niệm trong đầu nhét lên đối phương sầu lo ngươi bằng lòng ngồi xuống hay nghe ta nói không hẳn không có hợp tác cách nghĩ trong lòng cũng là ôm có một chút không cách nào nói rõ mong đợi đi vì đại thừa phật pháp thật sự không phải là đến từ tây vực mà là trung nguyên đến từ hứa ninh yến đỗ ách la hán ngươi tin không tin đại thừa phật pháp khí vận không tại tây vực tại trung nguyên ngụy uyên nhuận nhuận biết hầu nói ngươi nếu như đáp ứng ta có thể làm chủ hứa ngươi trung nguyên truyền đến giáo phát huy mạnh đại thừa phật pháp triều đình sẽ phụ ngươi vì nước sư phong ngươi sáng phật môn vì nước giáo ngươi lý niệm đem tại trung nguyên mọc lên như nấm ngươi sẽ trở thành đại thừa phật pháp đặt nền móng người thế mấy lời thay sử sanh lưu tên sau cùng này câu nói vừa vặn vén đến độ ếch la hán trong lòng ngựa sứ độ ếch la hán vẫn như cũ cự tuyệt trầm giọng nói tây vực có ta tín đồ ta sẽ không buông tha bọn họ ngoài sáng thượng cự tuyệt kỳ thực hắn đề xuất điều kiện ngụy huyên nở nụ cười kia chút tín đồ, nếu bọn họ bằng lòng, ngươi có thể dẫn đến Trung Nguyên tới, triều đình sẽ vì bọn họ mở mang sinh sống chi địa. Vừa vặn, muốn khiến đại thừa Phật Pháp tại Trung Nguyên nhanh chóng truyền bá, ngươi đòi hỏi bọn họ giúp đỡ. Đỗ ách la hán trầm mặc chốc lát, nói, ta bằng gì tin tưởng ngươi? Ngụy Uyên lắc đầu, ngươi không cần tin tưởng ta, nhưng ngươi có thể tin tưởng hứa thất an. Hôm nay này phiên nói chuyện, là hắn bày mưu đặt kế tại ta, là hắn hứa hẹn. Ngươi đối hắn không không ăn ý. Đại phụng khả năng sẽ đổi ý, hắn sẽ không." Ngụy Uyên một mặt chân thành, phảng phất này chính là sự thực. Nhưng kỳ thực Hứa Thất An không chút nào hiểu rõ tình hình. Nhưng này phi lời, triệt để giải quyết xong độ ách la hán trong lòng sau cùng do dự. "Ta đòi hỏi cân nhắc một chút." Độ ách la hán chậm chậm phun ra một hơi. "Hiểu." Ngụy Uyên gật gật đầu, nói, "Nhưng ta hy vọng lần sau tìm người thời, ngươi đã làm hảo quyết định." Hai người đồng thời nâng chén, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. ngụy huyên đứng dậy rời khỏi thùng xe hướng tới khấu dương châu đi đến thành rồi khấu dương châu hỏi cứ việc hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết ngụy huyên lần này tới gặp độ ách là hắn mục đích ngụy huyên gật đầu truyền âm nói ngươi bồi hắn đánh nhau một trận hắn sẽ thích đáng thụ chút thương tổn sau đó ngươi liền đi chợ quốc sư bọn họ khấu dương châu ừ một tiếng hiếu kỳ nói ngươi cùng hắn hàn huyên gì Ta tại lôi kéo hắn khấu dương châu lắp bắp kinh hãi hắn đồng ý đã thế này còn diễn gì kịch chúng ta trực tiếp giết qua đi đem vu thần giáo lưỡng tên linh tuệ sư làm thịt ngụy uyên nhữ nhữ mày truyền âm thản nhiên nói giết lưỡng cái tam phẩm có gì ý tứ lại nói độ ếch không là kẻ ngốc ngươi đòi hỏi quan vọng Độ ếch tuy rằng tâm động có thể hắn vẫn như cũ nghĩ muốn cân nhắc chẳng hề là tuyên dương đại thừa phật pháp ý chí không kiên định mà là đối trước mắt thế cục áp dụng quan vọng thái độ liền coi a lan đã tình hình chiến đấu như thế nào hơn nữa liền tính độ ếch hiện tại liền đồng ý nương nhờ triều đình nguyên cũng sẽ không khiến hắn phối hợp khấu dương châu đối phó vu thần giáo vì đại vu sư khẳng định là giết không chết cứ như vậy độ ếch phản bội phật môn sự liền sẽ bị a lan đã biết được hắn lôi kéo độ ếch la hán ở mặt ngoài là vì lôi kéo một vị nhị phẩm siêu phàm kỳ thực là tại làm tướng tới bố cục phật môn ngắn hạn nội sẽ không thanh toán độ ếch đối hắn tuyên dương đại thừa phật pháp sẽ mắt nhắm mắt mở này liền là cơ hội chỉ cần độ ếch đủ cố gắng liền có thể tại tây vực ngưng tụ một số lớn tín đồ này chút người nếu như hướng trung nguyên di chuyển, tức nhược là phật môn khí vận, là a lan đả vị kia khí vận. này vi sát chiêu. ngụy uyên lưu đồ là siêu phẩm, tuyệt không phải trước mắt lượng cái tiểu tiểu vu thần giáo linh tuệ sư tây vực kim cương pháp tướng sụp đổ sau, gia la thụ lập tức hai tay bấm quyết, triệu ra rũ mi ngồi xếp bằng bất động minh vương. ngay sau đó, đưa một tiếng, mười hai hai đấm đầu thanh mở không gian thành lũy, giản đơn thô bạo đập tại bất động minh vương pháp tướng thượng, gia la thụ tư thế bất động. giống một tôn bị đập bay điêu khắc, hung hăng bay ra một khoảng cách, va đụng vào núi rừng, tạo thành đại diện tích sơn thể sạt núi. Cơ hội! Hứa Thất An đợi siêu phàm cường giả nhãn tình sáng lên. Thần thu pháp tướng thừa thắng xông lên, Hứa Thất An toàn thân bao phủ huyết vụ, A Tô la hiện ra tu la huyết mạch, từng người đem thực lực phát huy đến cực điểm tới, cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ già La Thụ Bồ Tát bất động minh vương. Nhiều luồng đáng sợ khí tức đập vào mặt mà đến, già La Thụ rũ mi nghiêm túc, nội tâm nhưng mà nguy cơ cảm nổi dậy. người được tử vong nguy cơ. A Tô La thật cũng thôi, Hứa Thất An cùng thần Thù mới là đáng sợ địch nhân, hai người liên thủ tận tình thi triển bạo lực, bất động minh vương tuyệt đối chống đỡ không được ba hơi thở. Phải biết, phong ngự đại trận đều ngăn không được bọn họ. Lưu Ly li bổ tắt mắt đẹp quang mang chợt lóe, lấy nàng nơi đặt chân vi hạt nhân, vô sắc Lưu Ly li lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, đem chúng quanh hết thể nhan sắc cướp đi, khiến vạn sự vạn vật hóa thành thuần túy hắc bạch. Phương diện này bao gồm thần thú, Hứa Thật An cùng với bọn họ thân sau chúng siêu phàm cường giả ngưng kết bọn họ tư duy ngưng kết bọn họ động tác thần thù pháp tướng mười hai đôi cánh tay đâm vào hư không dùng sức một xé bên kia hứa thất an làm ra đồng dạng động tác bùm không khí phát ra nặng nề tiếng vang vô sắc lưu ly li kết giới liền giống kính mặt đồng thời xuất hiện hai khối chỗ hổng phân biệt đến từ hứa thất an cùng thần thù tại hai người bạo lực hạ vô sắc lưu ly li lĩnh vực không chống đỡ qua một giây lúc này thần thủ cùng hứa thất an cùng với atola Cử Li giả La Thụ đã gần trong gan thức. Đột nhiên, thiên địa phản âm trận trận, vẩy xuống vàng rực quang, chiếu xạ tại thiếu niên tăng nhân quảng hiền thân thượng. hắn đỉnh đầu vọt lên một đạo mặt mũi từ bi, hai tay tạo thành chữ thập pháp tướng. Đại từ đại bi pháp tướng. Phản âm nghĩ tới khoảnh khắc, Lý Diệu Trần cùng Kim Liên đạo trưởng lập tức dương thần xuất hiếu, Cái trước dương thần chưa có thể hoàn toàn miễn dịch đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, không thể tránh né tâm sinh từ bi. Kim Liên đạo trưởng cũng thế, nhưng so Lý Diệu Trần tốt hơn một chút. Nhưng không cách nào sinh ra chiến ý, không đại biểu không thể làm ra ứng đối. Lưỡng tôn dương thần đồng thời nhào hướng hứa thất an, tính toán hợp hai người chi lực, lấy bám thân phương thức thay hắn trừ khử từ bi chi lực ảnh hưởng. Lấy hứa thất an tu vi, chỉ cần có một cái ngoại tại thời cơ, thoáng gây ảnh hưởng, hắn liền có thể tự hành thoát khỏi. Vâng! Bầu trời trung tiếng sấm nổi dậy, đánh xuống từng đạo thô như vại nước lôi trụ, đem hai đạo dương thần nuốt hết. Viễn sứ nạp lan thiên lộc ra tay ngăn trở. lấy lôi phạt khắc chế lượng tên dương thần tại đại từ đại bi pháp tướng chiếu khắp chi hạ cựu vị thiên hồ tôn huyền cơ cùng triệu thủ lộ ra từ bi chi sắc suýt nữa liền muốn hai tay tạo thành chữ thập nghiệm một tiếng a di đà phật xung phong hãm trận ba người trong thần thù động tác hơi có ngưng trệ hứa thất an cùng a tô la thì bị đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng lộ ra từ bi thần sắc chỉ là hứa thất an từ bi trung mang theo hoàng hốt mang theo kháng cự mà a tô la hoàn toàn đắm chìm tại từ bi khung cảnh trong bắt trụ dây lát lướt qua cơ hội già la thụ phóng người lên đang đang đăng cước bộ chồng nhào hướng atola hắn không tin tưởng giết chết hứa thất an nhưng a tô chưa tới nhất phẩm cho dù không có kim cương pháp tướng già la thụ vẫn như cũ có năm chắc tại đối phương không phản kháng tình hướng hạ cung cấp trọng thương thậm chí giết chết cái này phản đồ bên kia lôi trụ đánh xuống sau lý diệu chân cùng kim liên đạo trưởng thay đổi sách lược cái sau dương thần trung tách ra một đạo đầy thạch giáp pháp tướng này tôn thạch tướng thân thể bành trướng Tại chúng nhân đỉnh đầu hóa thành một mặt thạch thuẫn. Thổ khắc hỏa, đồng dạng có thể khắc lôi điện. Lý Diệu chân thì một đầu trích vào kiểu vi thiên hồ thể nội, nàng nguyên bản là nghĩ bám thân triệu thủ, nhưng triệu thủ có hạo nhiên chính khí gia thân, bách ta bất xâm, dương thần không cách nào phụ thể. Kiểu vi thiên hồ thân thể mềm mại run lên, khôi phục chút xíu thanh tình. Không, không được, còn là không cách nào khôi phục chiến đấu ý chí. Kiểu vi thiên hồ đầu góc trong hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. phát hiện chính mình vẫn như cũ không thể triệt để thoát khỏi ảnh hưởng sau quyết định thật nhanh ngửa đầu phát ra chói hai tiếng rít tiếng gào tựa như ma âm mang theo cực cường đâm hiệu quả này là cựu vĩ thiên phú thần thông một trong trước đây đoạt lại vạn yêu sân thời nàng liền từng dụng này một chiêu bài trừ kinh phật tẩy não triệu thủ đám người tại ma âm đâm hạng, tìm về một chút lý trí nhưng không cách nào triệt để thoát khỏi đại từ đại bi ảnh hưởng nhưng này tiếng ảnh hưởng nguyên thần ma âm nghe vào hứa thất an trong thai nhưng mà như chống chiều chung sớm lập tức trợ hắn thoát khỏi đại từ đại bi ảnh hưởng, ánh mắt lần nữa biến sắc bén, hứa thất an nhìn quanh chung quanh, mắt trong chiếu ra giả la thụ một quyền nổ nát a -tô la đầu. bên kia thần thù mười hai đôi cánh tay hợp lại, giống bắt rồi cỏ thôn phệ sâu như vậy, đem quảng hiền bồ tát nuốt hết. đại từ đại bi pháp tướng lúc này tiêu tán, mọi người khôi phục ý chí, thi triển hành giả pháp tướng lưu ly bồ tát mang theo quảng hiền bồ tát xuất hiện tại viễn xứ, thần thù bế chống không. giả la thụ lúc này vương tha a -tô la chính muốn tránh mở hứa thất an đúng lúc này không đầu a tô la mở ra hai tay cánh tay trái hỏa diệm lượn lờ cánh tay phải rực rỡ quang nở rộ hai tay tựa như kiểm sát ôm chặt lấy giả la thụ nếu có thể giết giả la thụ a tô la không để bụng liều thượng tính mệnh này là hắn giác nộ. giả la thụ song mắt mánh liệt quang trật lóe cơ bắp một nổ đang muốn bấm pháp quyết triệu hoán bất động minh vương pháp tướng đánh chết cái này phản đồ kim liên đạo trưởng cách không vươn lòng bàn tay đối chuẩn giả la thụ tức nhược hắn bộ phận phúc duyên gia tăng vận rủi lý diệu chân ăn ý lấy ra phù đồ bảo tháp tháp đỉnh hiện lên đại trí tuệ pháp tướng quang luân nghịch chuyển. già la thụ đầu góc ông một tiếng ngắn ngủi mất đi suy xét năng lực nguyên bản phù đồ bảo tháp vị cách là không cách nào hữu hiệu ảnh hưởng đến già la thụ nhưng hắn bị kim liên đạo trưởng tức nhược phúc duyên vận khí biến không tốt lắm mà phù đồ bảo tháp tại tự thân cơ sở thượng được rồi lý diệu chân phúc duyên thêm bảo ta được người mất tôn huyền cơ lược trận mà ra dung tay ném ra một căn nhạt màu đen dây thử đem thần thủ cùng a tô la trói chặt tại một chỗ đồng thời lòng bàn tay săn phẳng đẩy ra một đạo trận pháp khiến hai người dưới chân mặt đất hóa thành vũng bùn nước bùn dọc theo hai chân leo lên gắt gao con chói Cửu vĩ thiên hồ bay lên trời thân sau chín cái đuôi dương giường diêm dúa lẳng lơ mỹ lệ chúng nó lớp trống không mà đi đem a tô la cùng già la thụ quấn quanh cùng nhau quảng hiền bồ tát hai tay tạo thành chữ thập thân sau kim quang bạo tàng hóa thành một tòa thật lớn luân bản khắc lục đạo luân bản, ken cắt bản quay phát ra kim loại chuyển động thanh âm, trong đó người, tu la, yêu phản văn sáng lên, hắn muốn lấy lục đạo luân hồi pháp tướng, tức nhược địch nhân chiến lược. đúng lúc này, chỉ nghe hoanh một tiếng, một đạo lôi trụ hung hăng bổ vào quảng hiền bồ tát thân thượng, bổ vào đại luân hồi pháp tướng thượng, luân bản không có sụp đổ, nhưng mắc kẹt tương tự, không thể đúng hạn vận chuyển, sáng lên phản văn ký tự tát. nạp lan thiên lộc ra tay, hắn phối hợp đại phụng siêu Phàm cường giả, đâm sau lưng minh Hữu Triệu thủ tay trong nho thánh khắc đao cùng đỉnh đầu nho quan, mũ, bạo phát trói mắt thanh quang, cất cao giọng nói. Không thể thi triển hành giả pháp tướng. Dư âm trong, lưu ly Bồ Tát thân ảnh tại cự ly giả là thụ cách đó không xa hiển hóa. Phúc. Triệu thủ ngửa mặt lên trời cuồng phun máu tươi, nho quan, ngũ cùng khắc đao quang mang ảm đạm. Hắn hạn chế nhất phẩm Bồ Tát pháp tướng, không là bên cạnh ảnh hưởng, mà là trực tiếp hạn chế. Nếu không có khắc đao cùng nho quan, mũ, thêm vào nôn suất pháp tùy không có hiệu quả cùng lý không có này hai kiện pháp khí thay hắn chia sẻ phản vệ triệu thủ hiện tại đã là cái người chết dù vậy hắn vẫn như cũ chịu trọng thương lúc này hứa thất an cùng thần thủ đã giết đến phụ cận một người đâm hướng giả là thủ hậu tâm một người 24 chỉ nắm đấm hung hăng nện xuống lấy hai vị võ phu bạo lực liền tính là bất động minh vương pháp tướng cũng có thể phá vỡ huống chi giả là thụ lúc này không hề có chống đỡ lên pháp tướng lĩnh vực có thể đúng lúc này alan đã chỗ sâu một vòng đại nhật chậm chậm dâng lên mặt trời mọc tây phương phật đà ra tay đại nhật như lai dâng lên trong ngáy mắt hứa thất an trong lòng báo động trật sinh nếu nguy cơ dự cảm là chung báo động lời như vậy hiện tại tiếng chung là lại cao vút lại dồn dợp mang theo nhớn nhác ngụy vị thúc giục hắn khẩn trương chạy chối chết này là hứa thất an bước vào siêu phàm sau nguy cơ dự cảm tối điên cuồng một lần toàn thân mỗi một tế bào đều tại gầm gào thúc giục hắn chạy chối chết lưu lại là chỉ có đường chết nhưng hứa thất an không có chạy thậm chí hướng đỉnh núi sung một khoảng cách giống là nhà hỏa con tiêu thân cái này quá trình chung hắn khàn cả giọng gầm gào nói trốn đại nhật như lai pháp tướng chín đại pháp tướng đứng đầu siêu phẩm cấp lực lượng không cần hứa thất an nhắc nhở tại đại nhật như lai pháp tướng dâng lên khoảnh khắc mỗi một vị siêu phẩm cường giả đều có đại nạn lâm đầu cảm giác cựu vĩ thiên hồ quyết đoán thu hồi đuôi, nguyên bản nghĩ đem trên danh nghĩa huynh trưởng a tô la kéo trở lại nhưng phát hiện ra la thụ La, đồng thời ngồi xếp bằng, một cái triệu ra bất động Minh Vương pháp tướng, một cái sau đầu hiện lên đại biểu sát tặc quả vị rực rỡ quang luân, tiến vào tọa thiền trạng thái. Phật môn chung người có biện pháp lẩn tránh đại nhật như Lai pháp tướng lực sát thương. Tóc bạc yêu cơ ý niệm trong đầu gần hiện, hóa thành bóng trắng lướt hướng viễn xứ, lướt hướng tôn huyền cơ đám người. Triệu thủ, Lý Diệu Trân, Kim Liên đạo trưởng ba người hướng tới tôn huyền cơ nhanh chóng lao đi. Lý Diệu chân đang lẩn trốn mệnh thời điểm, thuận tay đem phủ đồ bảo tháp bỏ ra ngoài. bỏ hướng A lan đã phương hướng. Tôn Huyền Cơ nhấc chân một đạp, truyền tống trận khuyết tán, đem một chúng siêu phàm cường giả bao phủ tại nội. Chỉ có thần thù nhìn thấy Đại Nhật Như Lai Pháp tướng sau, chẳng những không chạy không sợ, ngược lại ham vào điên cuồng, tựa như là thụ đến nào đó trùng kích thích. Hắn rốn mắt nước ra, hóa thành buồn máu miệng lớn, đung nhiên chuyển thân, hướng tới đỉnh núi kia vòng Đại Nhật gầm gào nói: Phật đà. Ngay sau đó, Đại Nhật Như Lai Pháp tướng mãnh liệt quang mang bao phủ chúng nhân, bao phủ hứa thất an. bao phủ thần thủ bao phủ phật môn bồ tát cự Ly a lan đà mươi dặm chi ngoại thanh quang viên trận đột nhiên hiện lên tiếp theo trận trung xuất hiện mấy đạo cháy đen thân ảnh nay chút cháy đen bóng người nhất tề rơi trên mặt đất tựa như một bộ bộ cháy xem thi truyền tống thuật lại nhanh cũng nhanh chẳng qua quang bọn họ y nguyên bị đại nhật như lai pháp tướng ngắn ngủi chiếu rọi chỉ có tóc bạc yêu cơ miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh không có chết ngất qua đi nhưng nàng hiện tại cũng không là tóc bạc toàn thân cháy đen đuôi chùi lủi hai cáo chùi lùi, một đầu chói mắt lệ tóc bạc cũng không còn thân thể trải rộng đen trung mang hồng đốt vết Cửu vĩ thiên hồ miễn cưỡng chống đỡ thân thể tiết hầu lên xuống phun ra một miếng bình xứ trên người nàng phát khí bao gồm chữ vật túi đều đã bị nấu không còn một mảnh chỉ có bảo tồn tại bụng trong bình xứ hoàn hảo không tổn hao gì Cửu vĩ thiên hồ rút ra nước gỗ nghiêng bình khẩu đảo mấy hạt khôi phục khí lực dược hoàn an bảo nàng ngồi xếp bằng mấy mấy giây sau cuối cùng sơ bộ khôi phục thể lực lúc này Cửu vĩ thiên hồ mới có tinh lực tra xét minh hiếu, coi xem ai còn sống, ai chết rồi. Tay trong nắm một chuôi khắc đao cháy đen hình người là triệu thủ, hắn đỉnh đầu nho quan, mũ, nhiễm thượng một tầng đen cho, giống là mới từ đại hỏa trong cấp cứu đi ra. Triệu thủ thở thoi thoát, sinh mệnh ba động hơi chút yếu. Thân cao phổ thông một coi chính là tôn huyền cơ, cứ việc áo trắng đã bị đốt thành cháy xém, nhưng này vị giám chính nhị đệ tử phổ thông khí chất, giống như hạc đám trong gà, là như vậy không thấy được. do đó có thể nhìn qua liền nhìn ra tới địa tông kim liên cùng lam liên ngược lại là hảo phân biệt nam nữ hình thể trên lệnh cực đại cựu vĩ thiên hồ trước tiên đi đến tôn huyền cơ trước mặt tại hắn thân thượng một trận lần mò lấy ra rách nát chữa vật pháp khí nhẹ nhàng một xé giao giao thanh âm trong pháp khí đan dược thành xếp thành đắp rơi xuống nàng trước là chính mình dùng vài loại hiệu quả bất đồng chữa thương dược tại đi đến lý rượu chân bên thân đầu ngón tay bấm dược hoàn đập mở nàng ngôi phục một hối khoảng khắc. lý diệu chân liền tỉnh lại nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng lấy nàng cường đại nguyên thần rất nhanh liền trưởng không chính mình nục thân tình trạng bên ngoài thân đại diện tích bị thương vì bỏng nội tạng bị hao tổn một cổ lực lượng cường đại tại duy trì không ngừng tiêu ma sinh cơ người có quần áo ư Cửu vĩ thiên hồ hỏi các nàng thân thượng quần áo bị đốt thành rách nát vải dệt căn bản ngăn không được thân thể đương nhiên lấy hai vị rông cái trước mắt cháy xém thi trạng thái cũng không tồn tại gì cảnh xuân tiết ra ngoài chính là lý diệu chân gật gật đầu Vào trong ngực một trận lần mò, mò tới địa thư tói phiến, lấy ra hai bộ váy, bỏ cho kiểu vĩ thiên hồ một bộ, khác một bộ chính mình mặc vào. Không bao lâu, tại hai người cứu trị hạ, triệu thủ đám người cuối cùng thức tỉnh qua tới. Kim liên đạo trưởng khoanh chân mà ngồi, vừa tiêu hóa dược lực, vừa trầm giọng mở miệng. Nắm chặt chữa thương, chạy trở về coi coi tình huống. hắn tiếp đó thở dài nói. Quả nhiên như thế. Bọn họ chế định đệ nhất cái kế hoạch là tập chúng nhân chi lực vây giết già lá thụ Đồng thời cũng là tại thăm dò A-Lan-đà trong vị kia. Kỳ thực đều không cho rằng có thể thuận lợi giết chết giả lá thụ. Quả nhiên, tại sao cùng thời điểm, Phật Đà còn là ra tay. Lý Diệu chân hồi ức vừa mới cảnh tượng, nghĩ mà sợ liên tục. Này chính là siêu phẩm thực lực. Vẹn vẹn bị đại Nhật Như Lai chiếu đến khoảnh khắc, nàng liền suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không phải lẫn nhau giữa hai bên từng có thương thảo, biết được tại đại Nhật Như Lai pháp tướng sau khi xuất hiện đổi như thế nào ứng đối. nàng sợ đã chết tại Phật quang chiếu khắp chi hạ nghe vậy tôn Huyền Cơ đám người cũng là lòng còn sợ hãi bọn họ biết Phật Đà một khi ra tay nhất định là hủy diệt tính đả kích nhưng biết là một chuyện chân chính nhìn thấy siêu phẩm ra tay là khác một hồi sự hôm nay bọn họ mới ý thức được siêu phẩm cùng siêu phẩm giữa hai bên cự ly chính là người cùng con sâu cái kiến giữa hai bên cự ly triệu thủ thương thế nặng nhất lần lượt bị pháp thuật phản vệ bị đại nhật như lai pháp tướng trọng thương lúc này đã không tái chiến chi lực Nhưng triệu thủ vẫn như cũ tích cực tham dự thảo luận, nói Các ngươi có hay không có phát hiện, vừa mới Phật môn Bồ Tát, bao gồm A-Tô-La, không hề có đào tẩu mà là nguyên địa tòa thiền. Cái này hiện tượng, Lý Diệu chân đám người cũng chú ý tới, nhưng không cách nào cho ra đáp án. Cửu Vĩ Thiên Hồ Hừ nói Phật quang chiếu khắp chi hạ, vạn sự vạn vật đều đem hóa thành cho bụi, duy Phật tính vĩnh tồn. Triệu thủ minh bạch, do đó tu Phật chi người có thể tại Đại Thiên Luân Hồi Pháp tướng chung còn sống. hắn phảng phất bắt trụ Đại Thiên Luân hồi sơ hở, cửu vĩ Thiên hồ Tựa hồ xem thấu hắn nội tâm cách nghĩ, thản nhiên nói: là cái này lý, chẳng qua Phật đàn nếu như không khiến ngươi sống, ngươi liền là tu đến nhất phẩm Bồ Tát, cũng chưa hẳn có thể tại Đại Thiên Luân hồi pháp tướng chung sống sót. Này toàn coi Phật đà ý chí. Kim Liên đạo trưởng hít mắt nói: này là không là hàm ý, vừa mới Đại Thiên Luân hồi pháp tướng trong, chẳng hề trộn lẫn Phật đà ý chí, chỉ là pháp tướng bản năng phát ra huy lực. Nếu không thì a tô là không đạo lý có thể sống sót. Mà này cũng nói rõ, Phật Đà trạng thái không là rất hảo. Nói hết, chúng nhân cùng coi hướng A-Lan-đà, đồng thời yên lặng tăng nhanh dược lực hấp thu. Tấn công có siêu phẩm tọa chấn A-Lan-đà, độ khó là sớm có dự liệu. Đại thiên luân hồi Pháp tướng một màn, thần quỷ lui tránh. Vừa mới rất không dễ đánh ra ưu thế, tại Phật Đà này một kích chi hạ, đốt quách cho rồi. Chẳng qua, Phật Đà ra tay, vừa khéo nghiệm chứng bọn họ trước đó suy đoán. cự ly a lan đà xa xôi bình nguyên thượng một cái vốn lượn suối nước bên vũ sư nạp lan thiên lộc ngồi xếp bằng tại bờ sông quanh thân ẩn hiện huyết quang hắn đồng dạng toàn thân cháy đen làn ra đại diện tích trưng khô lúc này chính thi triển vũ sư hệ thống máu linh thuật chữa thương không thể giết chết giả la thụ có phụ đại vũ sư nhờ Tắt luân a cổ cho hắn kiến nghị là gió chiều nào xoay chiều ấy ngoài sáng thượng trợ giúp phật môn giết hứa thất tàn nhưng nếu huyết quang thai ương lượn lờ già la thụ có tính mệnh chi lo kia liền đưa hắn đoạn đường dù sao bất kể thế nào vu thần giáo đều là kiếm ta cự ly a lan đà đã cực xa nhưng còn là bị đại thiên luân hồi pháp tướng trọng thương phật đà có thể phóng thích lực lượng tựa hồ so vu thần muốn cao triệu thủ này đám ra hỏa trốn có thể thật nhanh đáng hận ta trọng thương tại thân không cách nào mò qua đi ngư ông đắc lợi hứa thất an hiện tại một cây chẳng chống vững nhà chính là giết hắn hảo cơ hội nhưng không biết bọn họ còn có gì hậu thủ a bên bờ nơi nào đó khe núi trong phù đồ bảo tháp huyền phù giữa không trung thắp sang lại tọa một tôn tay nhờ bình ngọc dáng người hơi béo pháp tướng vẩy xuống đạo đạo kim quang kim quang trung là một chỉ gấu nướng tại dược sư pháp tướng trị liệu hạ gấu nướng dần dần lột xác đi tìm chết ra mọc ra non hồng thịt biến thành một chỉ chửi lùi ăn sát thú ngay sau đó đậu đậu mắt mở thức tỉnh qua tới vua gấu nhìn quanh tự thân kéo xuống một phiến có vẻ cháy đen thịt tiến đến chóp mũi người người, lầm rầm nói thương quá nhịn không được muốn ăn này là hứa thất an thanh âm lý diệu chân bỏ ra phủ đồ bảo tháp trong ký túc hứa thất an một sởi thần nghiệm nàng bỏ ra phủ đồ bảo tháp mục đích đã là vì bảo vệ vua gấu một mạng cũng là vì đem hứa thất an thần nghiệm đưa qua đi hảo lấy tâm cổ chi lực khống chế vua gấu đi thiền lâm một tìm tòi tra cứu nhưng lại nay liền là hứa thất an đệ nhị cái kế hoạch cựu vĩ thiên hồ đem chiến lực đếm ngược đệ nhị vua gấu bỏ hướng a lan đà liền là vì đệ nhị cái kế hoạch làm chân đệm hứa thất an bản thể lưu lại kiềm chế nhất phẩm bồ tát ngầm lấy tâm cổ thao túng vua gấu Đi phòng ấn chi địa tra xét tình huống, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, cho sửa đường núi nhưng ngầm đi qua hẻm trần thương mưu kế nổi tiếng trong Tam Quốc. May mắn có phù đồ bảo tháp tại, nếu không thì vua gấu hơn phân nửa muốn vĩnh viễn ngủ ở a lan -đà, nhờ thể cùng sân A. Hứa thất an thấp giọng nói, tháp linh tiền bối, pháp tế Bồ Tát có hay không tại thiền lâm, đợi chút liền gặp kết quả cuối cùng. Phù đồ bảo tháp hong long chấn động, tựa như là cực vi kích động. tháp linh lão hòa thượng hơi chút có vẻ run rẩy dung thanh em chuyển vào hứa thất an thai trung bần tăng chờ đợi này một ngày đã đợi 300 nhiều niên đa tạ thí chủ thành toàn này là hứa thất an đáp ứng qua nó sự trước đây vì thuyết phục phù đồ bảo tháp bông tha quý cũ đối phó phật môn hứa thất an hứa hẹn muốn thay nó tìm được pháp tế bồ tát nhất nặc thiên kim trọng một lời hứa đáng giá ngàn vàng là các câu trong bài thơ lục châu ca đầu thiếu niên hiệp khí của hạ chú lợi tống ta chính mình cũng hiếu kỳ hứa thất an khoát, khoát tay chống đỡ đứng dậy tử bước động cổng cảnh hùng thân thể nhanh chóng leo lên hướng tới tây chết thiền Lâm phong mà đi thiền lâm không tại a lan đà chủ phòng, mà là tại nam chết một tòa cao phong thượng người ở đây vết tích cực ít phi điệu tuyệt tích đỉnh núi tích trắng như tuyết tuyết trắng không khí thanh lãnh hứa thất an vô dụng bao lâu liền thuận lợi bước lên đỉnh nhìn thấy một tòa cổ tháp cổ tháp tường ngoài liên miên hồng nước sơn pha tạp đại môn sớm đã mục nát không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng có người đến thăm Nghe A Tô La nói, Thiền Lâm là lịch đại cao tăng viên tịch sau về xứ, cũng là Phật Đà bế quan tri địa. Từ 500 năm trước, Phật Đà tuyên bố bế quan, Thiền Lâm là được A Lan Đà cấm địa, trừ bỏ vài vị Bồ Tát, lại không người có thể tới chỗ này. Nếu không phải độ ách la hán trước đây vụng trộm đến thăm, Phật Đà đã, đã thoát khỏi phong ấn bí mật, không biết muốn lúc nào mới có thể bị phát hiện. Đương nhiên, dường như là Pháp Tế Bồ Tát tiếng kêu cứu cũng là như thế. Xuyên qua sân môn, đạp tuyết đọng, hứa thất an hướng tới thiền lầm chỗ sâu hành đi dọc đường là một tòa tòa hai người cao mộ tháp dày dạn phong sương dính đầy năm tháng pha tạp mộ tháp bên gieo trồng cây bồ đề căn cứ a tô la nói thiền lâm trong cây bồ đề đều là trước kia kia gốc mẫu thụ hậu duệ dọc theo bị bùn đất bao phủ xanh đá phiến lộ hứa thất an tiếp tục thâm nhập khoảng khắc tiền phương xuất hiện một tòa không cao nhưng cành lá tràn lan ra vài chục trượng thân thể cuồn cuộn rủ xuống hạ căn, căn cây mây cổ cây cây hạ lạc đầy khô vàng phi lá tầng tầng lớp lớp tản ra hơi một chút mốc mèo khí tức bồ đề mẫu thụ hứa thất an ánh mắt trật lóe dừng lại tại mẫu thụ bên kia một đống đá vụ thượng nho thánh phong ấn quả nhiên đã phá hứa thất an trong lòng dùng mình việc này a tô la đã nói qua nhưng chính mắt nhìn thấy lại là khác một hồi sự hắn đỉnh phù đồ bảo tháp đi gần cây bồ đề hạ dậy như ô che đợi cảnh lá che khuất quang khiến nhân tâm trong bất giác phát lên âm trầm cảm giác nay thời bên hai truyền đến mở mịn tiếng kêu cứu Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. mơ mịt, âm lanh tiếng kêu cứu quanh quẩn tại bên hai, giống là đến từ địa ngục trong hô hoán. Hứa thất an hiện tại tu vi cùng nhân giới, sợ hãi đảo không đến mức, chỉ là cảm thấy này tiếng kêu cứu không khỏi thái âm. Đồng thời, câu cứu tiếng khiến hắn nghĩ tới sảng khoái sơ tại tang bạc thời, nghe được, đến từ thần thù cùng khoản cầu cứu. Chẳng qua hai thanh âm chẳng hề đồng dạng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Câu cứu tiếng không ngừng chuyển đến. lượn lờ tại bên hai nhưng kỳ thực thanh âm là trực tiếp truyền vào đầu óc, tương tự tại truyền âm chẳng hề là thật phát ra âm thanh hứa thất an vòng quanh bồ để mẫu thụ đi nửa vòng sau khóa chặt cây sau nơi nào đó kia sứ địa phương rủ xuống hạ mảnh tương tự cây mây ngăn trở tráng kiện chủ làm hắn vun trào đẩy ra thật dày cây mây nhìn thấy cây bồ để chủ làm cũng nhìn thấy chủ làm thượng ấn ra một khuôn mặt trải rộng nếp nhăn mặt có thể nhìn ra là vị lão giả nay khuôn mặt ngũ quan cùng tháp linh lão hòa thượng đại thể tương tự Chi tiết thượng hơi chút có bất động. Treo ở hứa thất an đỉnh đầu phù đồ bảo tháp. ông chấn động, tiếp theo, hắn bên thai vang lên tháp linh lão hòa thượng kích động vạn phần hô hoán. Chủ nhân, chủ làm thượng nét mặt giàn mua vẻ mặt dại ra, tựa như bình thường không có gì đặc biệt điều khác, thì thào lặp lại chuyển ra lời vô nghĩa. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Còn thật là Pháp tế Bồ Tát, hắn làm sao lại ở chỗ này? Khẳng định cùng A-Lan đà chung này vị siêu phẩm hữu quan, trước kia đến cùng phát sinh gì? Hứa Thất An vươn trào, đệ lại pháp tế mặt, cảm ứng một chút. Chỉ còn một sợi tàn hồn. Hắn này câu nói là đối tháp linh Lão hòa thượng nói. Tháp linh Lão hòa thượng không cách nào rời khỏi phù đồ bảo tháp, nhưng thân vi hiện tại chủ nhân, hứa Thất An có thể cảm ứng được nó bi thương tâm tình. Người có biện pháp nào ư? Hứa Thất An hỏi. Hắn tuy rằng tu hành tâm cổ, nhưng tâm cổ chỉ là nguyên thần lĩnh vực một cái chi nhánh, đối diện trước mắt tình huống, hắn không cách nào cung cấp mạch suy nghĩ cùng cách nghĩ. Tháp linh lão hòa thượng cách chốc lát mới sơ bộ ổn định tâm tình truyền âm hồi âm ta có thể dụng đại trí tuệ pháp tướng tạm thời khiến hắn khôi phục thần trí tiếp sau có thể hay không tu bổ hồn phách đòi hỏi đạo môn siêu phàm cường giả trợ rút nhưng liền tính tu bổ hào hồn phách hơn phân nửa cũng sẽ không khôi phục ký ức vì pháp tế bồ tắc tình huống hiện tại kia chút hồn phách hơn phân nửa đã tan thành cho bụi cho dù tu bổ hào cũng cùng trước đó bất đồng tương đương với một cái mang theo một chút qua đi ký ức tân sinh giả hy vọng hắn còn có thể lưu lại bộ phận ký ức hứa thất an gật gật đầu bắt đầu đi phù đồ bảo tháp đánh rơi xuống kim sắc quang huy tháp đỉnh vọt lên một đạo rũ mi ngồi xếp bằng hai tay niêm hoa pháp tướng sau đầu là một vòng bảy màu rực rỡ quang luân quang luân lần đầu chính hướng chuyển động tựa như cầu vồng quang mang hóa thành dài kiều tiếp dẫn chủ làm nội pháp tế bồ tát khiến hắn đắm chìm trong trí tuệ quang mang chung pháp tế bồ tát dại ra khuôn mặt mắt thường đủ thấy linh động lên tán loạn ánh mắt dần dần khôi phục vần điệu kỳ diệu Hắn trước là chú ý tới trước mắt gái này không có lông tóc đại hùng, tiếp theo coi hướng nổi tại giữa không trùng phủ đồ bảo tháp. Là ngươi a, Ta ở nơi nào, ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi không là tại lôi châu phong ấn thần thủ tản chi hư? Pháp tế Bồ Tát xuất phát từ bản năng, hỏi ra này hai vấn đề. Chủ nhân. phù đồ bảo tháp thanh âm lần nữa biến kích động, hơi chút mang một chút run rẩy. Ngươi mất tích 300 nhiều niên, này chút niên tròn, Phật môn lần tìm không được, thì ra ngươi tại chỗ này. Này là chỗ nào? Pháp Tế Bồ Tát lần nữa hỏi. Tháp Linh thấp giọng hồi đáp. Chỗ này là Thiền Lâm, Phật Đà bế quan tri địa, ngươi, ngươi tại cây bồ đề trong, chỉ còn một sợi tàn hồn. Pháp Tế Bồ Tát ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói. Thiền Lâm, cây bồ đề trong. Thiền Lâm, cây bồ đề trong. Hắn một lần lần thì Thảo tự nói, cho người cảm giác liền giống mình thân đã chết cái xác không hồn, đòi hỏi người điểm tình. Hứa Thất An thuận thế hỏi. Pháp Tế Bồ Tát còn nhớ được chính ngươi gặp phải gì hư pháp tế bồ tát khuôn mặt vặn mèo lên thanh âm biến bén nhọn thê lương phật đà chính là thần thủ thần thủ chính là phật đà là ngài an ta là ngài an ta phật đà vi gì muốn ăn ngươi? hứa thất an vội vàng truy hỏi pháp tế bồ tát không có hồi đáp điên cuồng lại thê lương tiêu lên ngài không là phật đà ngài không là phật đà tháp linh láo hòa thượng cảm thụ hứa thất an không biết nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nổi ra gà hơi chút có nhô lên Ngài là ai? Hứa thất an lớn tiếng hỏi. Pháp tế bồ tắt tiếng kêu chậm chấm ngưng nghỉ, kêu trương nô lên tại thân cây tầng ngoài mặt, lần nữa biến dại ra, lời vô nghĩa tiếng truyền đến. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tháp linh lão hòa thượng thanh âm từ tháp nội truyền ra, mang theo bi thương cùng tịch liêu. Thời gian đến, ta chỉ có thể làm đến này một bước. Làm phiền giật ra hồn phách của hắn, đưa vào tháp trung ôn dưỡng. Nói chuyện, lung linh tiểu tháp tháp môn rộng mở, một vệ lưu quang tung ra. tại hứa thất an lòng bàn tay hóa thành một mặt không trọn vẹn đồng tau kính hùng trào bắt trụ hồn thiên thần kính đối pháp tế bồ tát một chiếu Điều khác tại chủ làm thượng khuôn mặt bị một chút ít giật ra cái này quá trình chung hứa thất an bản năng khuyết tán tư duy thúc đẩy cân não phật đà là thần thủ nay cùng trước đó được đến tình báo đồng dạng phật môn như vậy nhiều bồ tát vì gì phật đà muốn ăn pháp tế bồ tát ngài không là phật đà là vì pháp tế bồ tát phát hiện bí mật này còn là có nguyên nhân khác A-Lan-đà nội siêu phẩm không là Phật Đà, thì là ai? Hoàng bét, thần thù tiến chấn ma giản. A-Lan-đà, chủ phong. Gia la thụ Bồ-Tát từ nhập định trung thức tỉnh ý thức, mở mắt, để một động tác là bước lên bất động mình vương ấn, sau đó mới yên tâm nhìn quét trung quanh. Tại này vị Bồ-Tát mắt trong, lúc này A-Lan-đà, vạn sự vạn vật đều tràn ngập Phật tính, ngay cả một gốc cây cây, một tảng đá, một tất thổ, đều có thâm hậu Phật tính, phát ra thản nhiên Phật quang. Này là đại thiên luân hồi Pháp tướng tạo thành, Phật quang chiếu khắp chi xứ, liền là Phật quốc. Tại hắn tỉnh lại đồng thời, gần trong gang tức A-tô-la cũng thức tỉnh, này vị phản đồ không nói hai lời, một cái nhảy lên, nhanh chóng kéo ra cự ly. Gia la thụ không có truy kích, vẫn duy trì bấm quyết tư thái, hắn còn chưa nhìn thấy hứa thất an ở nơi nào, càng không biết thần thủ có hay không tại bên cạnh như hổ rình mồi. Thần thủ không thấy. nay thời, hắn nghe thấy được lưu ly dễ nghe linh hoạt kỳ hảo, nhưng khuyết thiếu cảm tình thanh âm Gia la thụ này mới rút về bất động minh vương pháp tướng, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, đứng dậy chậm chậm nhìn quét thân sau. Trong tầm mắt, là một bộ cháy đen hình người, vẫn duy trì trước chạy tư thế, từ cháy xém thi tay trong năm chấn quốc kiếm tới coi, là hứa thất an không sai. Không có sinh mệnh khí tức, chết rồi. Gia la thụ thu hồi ánh mắt, chú ý tới lưu ly li cùng quảng hiền ánh mắt không tại hứa thất an thân thượng, mà là nhìn chầm chầm nơi nào đó, kia là một dãy thật lớn dấu chân, đen kịt ra dầu. có thể tưởng tượng chủ nhân là nén chịu thống khổ quay nướng tại tiền hành dấu chân tiêu thất tại a lan đà chốt sâu thần thù đi chấn ma giản tìm kiếm hắn đầu lâu già la thụ trong lòng một động không có buông tha cái này cơ hội chân bộ cơ bắp bành trướng bộc phát ra mạnh mẽ động lực bắn ra hướng hứa thất an lưu ly bồ tát thừa cơ triển khai vô sắc lưu ly lĩnh vực hắc bạch lĩnh vực như nước tương tự dán mặt đất lan tràn nơi đi qua hết thể thối lui sát thái hóa thành hắc bạch Cà ca quang hiên bồ tát đỉnh đầu dâng lên kim loại bàn quay đại biểu người chữ phản văn sáng lên bàn quay hạt nhân vạn chữ chính diện đối chuẩn hứa thất an kia chút đào tẩu siêu phàm tạm thời bất kể bọn họ muốn trước hợp lực giải quyết mất này vị uy hiếp lớn nhất nhất phẩm võ phu sau đó đi chấn ma giản đối phó thần thủ. chấn ma giản không đầu thần thù tán đi pháp tướng đi tới vực sâu cái đáy đứng tại cái động cầu thần thù bên ngoài thân trải rộng cháy đen dần dần ngưng thượng một tầng hơi mỏng băng vỏ chấn ma giản độ ấm cực thấp phàm nhân thân ở trong đó hô hấp một khẩu phổi liền sẽ bị tổn thương do giá rét chỗ này tinh đáng sợ một vị tăng nhân đều không có phảng phất là lạnh vô cùng địa ngục thần thù không có làm do dự nhấc chân tiến vào địa quận hắn nhịp bước kiên định không vui không chậm không bao lâu liền nghe thấy hát cám vương truyền đến kéo dài tiếng hít thở từng đợt gió lạnh đập vào mặt mà đến tựa như cự long nhà hơi thở thần thù giơ lên ngón tay dẫn các cơ ngọn lửa phốc chạy toán loạn lên khu tán hắc ám, dọi sáng quanh hắn nhìn thấy bốn phía tình cảnh này là một bức khiến người sởn gai ốp hình ảnh sơn quật tường đá là non hồng huyết nục trải rộng mạch máu chính có tiết tấu được phục tựa như tâm tạng nhảy lên tương tự tại thần thù chính tiền phương kia khối huyết nục tường đá thượng được khảm một khối đầu lâu Này là điển hình tu la tộc ngoại mạo mặt hình ngay ngắn cao mũi, môi không dày không tệ không có lông mi mi cốt nô lên thoạt nhìn cực vi hoai hùng nghĩ đến tại tu la tộc trung cũng là không thể nhiều phải mỹ nam tử tiếng hít thở chính là này khối đầu lâu phát ra đầu lâu lẻn vào huyết nhục trùng sinh trưởng tại huyết nhục trùng chuẩn xác mà nói tiếng hít thở là cái này khổng lồ quái vật phát ra người đã đến rồi đầu lâu mở con mắt lạnh lùng vô tình nhìn thần thủ người không nên tới đầu lâu lần nữa mở miệng thanh âm chấm thấp pha trộn thở dài trước sau hai thanh âm tâm tình ba động rõ ràng tựa hồ thật sự không phải là ra tự một người sau mở miệng thanh âm tiếp tục nói ngài chờ đợi ngày này đã 500 năm năm Tiếp theo, Đầu Lâu lạnh lùng nói ra: "Chuẩn bị tốt hồi quy cơ thể của ta rồi chứ?" Sau mở miệng cười khẩy nói: "Hồi quy? Là vĩnh viễn trấn áp đi. 500 năm qua đi, ngươi đã tích góp đủ lực lượng." Trước một thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi không có lựa chọn nào khác." Thân Thù thân thể nộ nói: "Ngậm miệng. Lao tử hôm nay liền mang nó đi, ai đều lưu không được." Hắn bước lớn chạy qua đi, hai tay ôm lấy được khảm tại thịt vách tường trong đầu lâu, dùng sức kéo lôi. thịt vách tường tức khắc bị kéo biến hình nhưng đầu lâu vẫn như cũ chặt chẽ khảm ở trong đó lấy thần thù quái lực vậy mà không có đem nó lôi đi ra uống rốn mắt nứt ra phát ra hét lớn một tiếng quanh thân cơ bắp trong nháy mắt nổ lên khí cơ tại kinh mạch trong quần cuộn trào lên đổ đầy mênh mông lực lượng toàn lực chi hạ khảm vào huyết nhục đầu lâu này mới một chút ít bị lôi ra một chút ít thoát ly thịt vách tường đúng lúc này bốn phía tường đã đột nhiên sống qua tới kịch liệt lúc ních thạch vỏ xoạt soạt rơi xuống bong ra từng mảng thạch vỏ sau vẫn như cũng là non hồng huyết đủ cả động quật, phản phất là một cái nào đó khổng lồ sinh linh nội bộ thịt vách tường điên cuồng co rút lại tạm kéo dài ra một loạt điều xúc tu quân hướng thần thủ lưu ly bồ tát vô sắc kết giới quảng hiền bồ tát đại luân hồi pháp tướng cùng với giả la thụ bồ tát gần người chém giết ba vị bồ tát liên thủ công kích cho dù là toàn thịnh hoàn hảo nhất phẩm võ phu cũng phải bị áp chế đánh tơi bời huống chi hứa thất an hiện tại không có mảy may sinh mệnh khí tức giống như một bộ cháy xem thi. Nay thời, viễn sứ A -tô la lấy ra một khối lưu quang tràn đầy màu xá lợi tử, trầm giọng nói: đệ nhất cái nguyện vọng, đại phụng ngân la hứa thất an tại ta bên thân. Hán tại hứa thất an trước mặt bỏ thêm cái tiền tố, thế này có thể hữu hiệu dự phòng ứng cung quả vị kéo sai người. Dù sao cửu châu chi đại, họ hứa tên thất an còn có nhiều người ứng cung quả vị sáng một chút. Một giây sau, đối diện tam trùng bao vây hứa thất an nguyên địa tiêu thất xuất hiện tại Atola bên thân. vô sắc lĩnh vực đem giả la thụ bao bọc tại nội đại luân hồi pháp tướng chùm kia sáng không thể chiếu đến hứa thất an tiến tới cắt giảm hắn lực lượng này cái phản đồ thân ở vô sắc lưu ly lĩnh vực trong già la thụ đầu góc thong thả chuyển động mất đi kim cương pháp tướng sau hắn chiến lược bị hao tổn căn bản đánh không phá lưu ly bồ tát lĩnh vực đương nhiên cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng chớ nghi đánh vỡ già la thụ tuy rằng là ba vị bồ tát chung tổng hợp lại chiến lược tối cường nhưng không đại biểu hắn có thể nghiền ép ngoài ra lưỡng tên bồ tát cùng vi nhất phẩm trên lệch sẽ không quá đại a tô la trương miệng nuốt trôi ứng cung quả vị gồng gánh hứa thất an bỏ chạy thành công đem giả la thụ vây ở vô sắc lưu ly lĩnh vực lĩnh vực không bị cường hành đánh vỡ lời tự hành tán đi đòi hỏi mươi hơi thở ta muốn tại lưu ly bồ tát tay chung chống đỡ mươi hơi thở hứa ninh yến nhanh điểm tỉnh tới a A tô la vừa nhanh chóng suy xét vừa hướng tới á lan đả chỗ sâu chạy vội đột nhiên hắn cái chán tê dần Tiếp theo nghe thấy đình phong hai tiếng. Lại tiếp theo, khó có thể nói rõ đau nhức chiều dâng tiểu vợ tới, đem hắn nuốt hết, phá hủy hắn ý chí. Trong tầm mắt, áo trắng tung bay tung bay, mỹ nhân như vẽ, chiếu ra một trường thanh lánh tây vực mỹ nhân gương mặt. Lưu Ly Bồ Tát xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hắn cái chán phách vào một căn phong ma đinh. Này miếng phong ma đinh là hứa thất an trước đây đánh vào A Tô la bụng tiêu miếng, về sau hắn giao trả lại độ ếch, bị độ ếch mang về A -landa. Dù sao trước đây hắn còn là cái tứ đại giai không hòa thượng, vì phản đồ thân phận không bị hiểu đấu, không nghĩ giao cũng phải giao. A Tô La Nguyên Thần lấy mắt thường đủ thấy tốc độ suy yếu, mà cái này thời điểm, võ giả nguy cơ dự cảm mới cho ra phản hồi, khiến hắn khẩn trương trốn, tiền phương có nguy hiểm. Lưu Ly bồ tắt tốc độ, vượt quá nguy cơ dự cảm. Hắn hai mắt nô lên, đầy tơ máu, tượng trưng cho sắt tặc quả vị rực rỡ quang mang cùng hỏa diệm quấn quít bao trùm tại đùi phải, chân bộ cơ bắp một nổ Vàng. Ato la đuổi phải giống roi tiểu đạn ra, hắn không sợ cùng Lưu Ly cận chiến. Thân Vi nhị phẩm đỉnh phong, tạm so đại bộ phận nhị phẩm đều mạnh hơn siêu phàm. Đối diện một vị không sở trường cận chiến Bồ Tát, cho dù đánh không lại, cũng không cần sợ. Roi chân đánh nát Lưu Ly thân ảnh, nàng quỷ mị tiểu hiện lên tại Ato la thân sau, chộp tới cháy xém thi hứa thất an. Bắt trụ hứa thất an mắt cá chân sau, Lưu Ly thi triển hành giả pháp tướng, tốc độ chuyển hóa ra sức lượng, cường hành đem hứa thất an lôi lại. thuận tay bỏ về phía sau phương nơi đó có giả la thủ cùng quảng hiền bồ tát vạn ký tự bắn ra chùm tia sáng thẳng tắp đánh vào hứa thất an thân thượng bỏ bay hứa thất an sau lưu ly li bồ tát tay háo trùng trượt ra ngọc chế tiểu đao cánh tay vung lên đao phong đảo qua a tô la sau gáy tại bắn tóe lên trói mắt đốm lửa sau tiểu đao thuận lợi chém xuống a tô la đầu lâu có thể đúng lúc này a tô la thân ảnh chậm chậm tiêu tán tựa như kính hoa năm tháng bên kia hứa thất an thân ảnh đồng dạng tiêu tán này là a tô la đệ nhị cái tâm nguyện triệu hồi ra dĩ giả loạn chân khí tức thấp tại bản tôn con rối là ứng cung quả vị thường quy thao tác lưu ly bồ tát sở dĩ nhìn không ra là vì phong ma đinh đâm vào a tô la cái chắn sau hắn khí tức kịch liệt trượt xuống vừa khéo hỗn loạn cảm giác nay cũng là vì gì a tô la không có tại đệ nhất cái nguyện vọng kết thúc sau lập tức hứa đệ nhị cái nguyện mà là đợi bị phong ma đinh tập kích sau mới tại đấy lòng hứa hạ đệ nhị cái nguyện vọng nguyên nhân rời xa chủ phong địa phương một phiến khá vi bằng phẳng khu vực a la vác hứa thất an thân ảnh hiện hiện lúc này hai người cự ly phong ma giản đã rất gần hừ lưu ly liên tục hai lần bị trêu đùa gương mặt thanh tú lạnh lùng hai tay háo đung đưa nháy mắt liền lấp kín rồi a tô la đường đi mà lúc này vô sắc lưu ly kết giới tán đi giả la thụ hai chân một đạp vay một tiếng trên mặt đất sụp xuống tiếng trong cao cao nhảy lên truy kích mà đến ca ca luân bản chuyển động vạn chữ cùng người chữ sáng lên chúng tia sáng chiếu nghị Atola cùng hứa thật an mắt thấy ba vị bồ tát vây giết lần nữa tái diễn a Atola bất đắc dị phun ra một hơi hắn tận lực có thể tại ba vị nhất phẩm vây truy chặn đoàn chúng xảo diệu lợi dụng địch ta giữa hai bên pháp thuật pháp khí dây dưa đến bây giờ quả thực là nhân sinh đỉnh phong chiến tích cái bóng tiểu màn sân khấu bao phủ a Atola mang theo hắn tiêu thất tại chỗ gia la thụ nhào chống không lưu ly ánh mắt rơi tại nghiêng bên phải bóng cây hạ nơi đó chậm chậm nhô lên lưỡng đạo cái bóng hóa thành a tô là cùng cháy đen hình người thật mẹ nó đau a xem chút liền chết rồi cháy đen hình người dãn ra gân cốt cốt cách ca ca rung động trưng khô chết ra một khối khối dụng. đại thiên luân hồi pháp tướng không thể giết chết hắn nhưng thẳng đến lúc này hắn mới triệt để triệt tiêu kia luồng duy trì diện đi sinh cơ lực lượng chết mà phục sinh quảng hiền bồ tát luân bàn chậm chậm đình chỉ tiếp đó thu liễm đại từ đại bi pháp tướng theo đó hiện lên đại từ đại bi pháp tướng là hắn tối cường thủ đoạn cũng là bảo mệnh khống chế thủ đoạn lúc này tế ra đội công vi phòng thủ đủ để nói rõ hắn đối hứa thất an kiên kỵ phật đà ăn pháp tế phật đà không là phật đà sau khi tỉnh dậy hứa thất an lập tức tiếp thu đến phân thân bên kia tin tức trưởng khống bộ phận tình huống gia la thụ mặt trầm như nước thản nhiên nói nhất phẩm võ phu quả nhiên mạng lớn chẳng qua chịu đại thiên luân hồi pháp tướng một kích ngươi còn có mấy thành tu vi hứa thất an nhìn quanh ba vị bồ tát mỉm cười nói ta là chiến lược bị hao tổn có thể không còn kim cương pháp tướng ngươi Chỉ là một khối thối hòn đá, khó thành khí hậu. Tiếp theo coi hướng lưu ly li Bồ Tát, ta đứng bất động khiến ngươi đánh ba thiền, ngươi có thể bẻ gây ta một căn móng tay. Lại quét nhìn qua Quảng Hiền Bồ Tát, cười nhạo lắc đầu. Tự bảo vệ mình có dư, ngoan ngoan tại bên cạnh coi đi. Các ngươi ba cái Bồ Tát, lại có thể loại ta cùng. Này chính là nhất phẩm võ phu tự tin, căn bản không sợ, tuy nói Bồ Tát nhóm thủ đoạn quỷ quyệt, cũng có thể tự bảo vệ mình, có thể một phương là tự bảo vệ mình có dư. Khắt một phương nhưng mà có thể không kiêng nể gì. Nay liền là trinh lệnh. Song phương giao đàm, Alanda bỗng -đà nhiên chấn động lên, giống là động đất đến, các nơi xuất hiện sơn thể sạt núi, một khối khối cự thạch quận rơi. Đương nội tầng nham thạch nước ra sau, lộ ra vậy mà là non hồng huyết nục lúc thì bành trướng, lúc thì có rút lại huyết nục Trình tòa a Alanda, lại có thể là một chỉ thật lớn quái vật, có máu có thịt quái vật. Lúc này, nay chỉ đổ thừa vật hồi phục Thân thù quả nhiên gặp phải nguy hiểm. hứa thất an trong lòng dùng mình thiếu niên tăng nhân hình tượng quảng hiền bồ tát hất lên khoe miệng thản nhiên nói ngươi cho rằng thần thù có thể thu hồi đầu lâu ngươi cho rằng chúng ta không có phòng bị ngươi là không là còn cho rằng đại kiếp sắp tới chúng ta sẽ thỏa hiệp khiến các ngươi đoạt lại thần thù đầu lâu hắn ngữ khí lãnh đạm, biểu tình lãnh đạm, ngôn ngữ đã có chỉ số thông minh nghiền ép khôi hải lưu ly bồ Tát tiếng nói dễ nghe tràn ngập thành thục nữ tính mị lực hứa ngân la ngươi quá xem thường chúng ta cũng quá xem nhẹ Phật Đà. Gia La thụ sắc mặt lạnh lùng, chầm chậm nói: "Trung Nguyên có câu nói, kêu gậy ông đập lưng ông. Hứa Thất An, Phật môn thỉnh chính là ngươi cùng thần thủ. Đợi Phật Đà trấn áp thần thủ, liền là ngươi tử kỳ, chúng ta xác thực giết không chết ngươi, nhưng lưu lại ngươi cũng không khó." Trung Nguyên chi cửu: "Hôm nay tìm ngươi thanh toán." Hứa Thất An thấp giọng nói: "Mau lui, đi cùng Kim Liên đạo trưởng bọn họ hội họp, ta đi bang thần thủ." A Tô La vừa nhịn thống khổ, lấy bí thuật lột hạ phong ma đinh, vừa hồi ứng nói chính ngươi chú ý hắn một vọt mà lên bay lên không hướng phương xa lao đi cùng lúc đó hứa thất an liên tục thi triển ám cổ thuật hướng chấn ma giản phương hướng nhảy vọt Vừa nhảy vọt hai lần chấn ma giản liền tại tiền phương nơi đó xuất hiện vực sâu nứt ra có thể trước mắt đột nhiên xuất hiện ra la thủ cùng lưu ly bồ tát cái trước cánh tay phải sau kéo phần eo cơ bắp phồng lên một quyền đâm tới không khí bùng nổ cái sau vọt đến hứa thất an thân sau tay trung ngọc chất tiểu đao đâm về phía sau tâm đồng thời triển khai vô sắc lưu ly lĩnh vực hạn chế hứa thất an hành động hứa thất an đồng tử thu nhỏ giả la thụ tốc độ không như vậy nhanh là lưu ly đem giả la thụ mang đến này là gì gặp quỷ tốc độ đinh ngọc chất tiểu đao đâm vào hứa thất an hậu tâm bán tóe lên đốn lửa hứa thất an lấy tỉnh cổ thôi phát tự thân tình dục khiến tự thân đầu lớn như đấu tràn ngập đối nữ tử khát vọng tiếp theo thi triển tâm cổ thuật cùng thân sau lưu ly bồ tát trung tỉnh Lưu Ly trắng non khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên đỏ ửng, ánh mắt hơi chút có mê ly, kinh ngạc phát hiện chính mình nhưng lại vừa mắt trước nam nhân tràn ngập không nên có dục nghiệm. khát vọng hắn ôm, hắn va chạm, Này khiến Lưu Ly bồ tắt triển khai vô sắc lĩnh vực xuất hiện rõ ràng ngừng trệ, bất nhận đối hắn xuống tay. Thừa dịp không đến một giây kẽ hở, hắn hướng tới giả la thụ vươn bàn tay, mệnh chỉ hai gang tay nắm trọn, ám cổ thuật, che mở, che mở đối giả la thụ sinh ra hiệu quả không đủ một giây, nhưng mà đủ rồi. ra La thụ trước mắt tối sầm, tiếp đó một phát sáng liền mất đi Hứa Thất An thân ảnh. Viễn sứ Quảng Hiền Bồ tắt mắt thấy này một màn, vốn nghị triệu hồi ra đại luân hồi pháp tướng, cung cấp đối phương trầm trọng một kích, nhưng nhìn thấy Hứa Thất An làm ra rút kiếm chặn sau, hắn giữa đôi lông mày giật giật, để tự do đối phương, cái bóng nhảy vọt rời đi. Vừa mới cái kia động tác, là đối phương đạo phát động thời trước bố trí động tác. Thế gia đại từ đại bi pháp tướng thời hắn, địch nhân không cách nào sinh ra sát ý cùng địch ý, không cách nào đối hắn ra tay. Nhưng nếu như đổi thành đại luân hồi pháp tướng, kia liền không cái này ban khoăn, mà đối phương đạo, cực vi đáng sợ, không cách nào tránh né không cách nào ngăn cản. Lưu ly Bồ Tát rất nhanh từ trung tình trung thoát khỏi, không tham ăn hứa thất an thân thể, nhưng vi thời mượn rồi, chỉ có thể trơ mắt coi đối phương nhảy vào vực sâu, chấn ma giản. Ba vị Bồ Tát lập tức truy kích qua đi, nhất để tập trung tinh thần chấn ma giản. Vâng! Hứa thất an giống là sao băng kiểu đập rơi chấn ma giản trung, đập tại non hồng huyết nhục bề ngoài lúc này chấn ma giản hai bên cao ngất vách đá đại lượng thạch vỏ dụng hiển lộ ra khiến người buồn nôn khủng bố non hồng huyết nhục này chút huyết nhục vô ý thức hơi hơi nhúc ních. chỉnh tòa sơn đều cũng có sinh mệnh gì quái vật quả thực không khoa học hứa thất an lại lần nữa tung bay lên không dám tiếp tục đứng tại quái vật thân thượng hắn ánh mắt nhanh chóng một quét khóa chặt tiền phương vách đá xứ nơi đó có một cái kín kẽ dựng thẳng văn giống là quái vật gắt gao khép kín ngôi này nên chính là a tô la nói. khả năng giấu thần thù đầu lâu động quật nhập khẩu hứa thất an nhanh chóng bay về phía môi bùm bùm sơn thể nội nặng nề tiếng nổ mạnh có tiết tấu vang lên liền giống một miếng miếng đạn pháo bạo tạc cường đại sóng xung kích không ngừng đem kín kẽ dựng thẳng văn đời ra nhưng lại nhanh chóng hợp lại người ở bên trong làm sao đều không thể lao ra tới thần thù ở bên trong mở mang thông đạo a lan đà không phật đà tại tiêu hóa hắn hứa thất an ý niệm trong đầu ẩn hiện phán đoán ra tình thế không có mảy may do dự hắn dương lên trấn quốc kiếm quan chú khí cơ manh chạm vào vết nước suy suy khiến người ghê răng thanh âm truyền đến liền giống bổ chém vào cứng cõi thuộc gia thượng trấn quốc kiếm thành công chạm mở huyết nhục nhưng tại ngay sau đó huyết nhục liền khép lại khôi phục trấn quốc kiếm duy trì diệt đi sinh cơ ngăn trở miệng vết thương khôi phục đặc tính mất đi hiệu lực hứa thất an lần đầu gặp phải tình huống như vậy nhưng này cũng chứng minh trước mắt cái này quái vật xác thực là vượt qua nhất phẩm sinh linh không xông vào được đi hứa thất an đem trấn quốc kiếm cắm ở trước người hít sâu một hơi máu tươi tại mạch máu trung kích động làn da biến đỏ tươi nhiều luồng nóng bỏng huyết vụ từ lỗ chân lông trung phun ra hắn hai tay hung hăng đâm vào nhục phủng, tại sát mặt nay ngắt chung một chút ít đẩy ra kín kẽ nhập khẩu hứa thất an thần nghiệm thắm vào sâu thảm thịt vách tường chung tra xét đến thần thủ tình huống hắn toàn thân bị non hồng xúc tu con trói, bao gồm hai tay tại kiệt lực phóng xuất khí cơ khiến tự thân hóa thành một khối không ngừng bạo tạc đạn tháo Ý đồ chấn khai thịt vách tường áp xúc, chấn khai xúc tu quấn quanh. Đồng thời, Hứa Thất An còn chú ý tới, tại thần thù lôi kéo cùng chấn động khí cơ quá trình trung, tại thịt vách tường bị ngắn ngủi chấn khai kẽ hở trong, có vô số nhỏ bé máu sợi dây gắn kết tiếp theo thần thủ cùng thịt vách tường. Nay chút máu tuyến chui vào thần thủ thể nội, ý đồ thao túng hắn. Thần thù thân sau, là một khối khảm vào thịt vách tường trung đầu lâu. Hắn còn không có thu hồi đầu lâu, còn không là hoàn chỉnh nửa bước võ thần. hứa thất an lòng bàn tay một trận kịch liệt vội vàng rút về bàn tay nhưng mà phát hiện lòng bàn tay chặt chẽ hấp thụ tại thịt trên vách đá không cách nào giật ra hơn nữa lực lượng tại nhanh chóng sói mòn được cái chỉ là bàn tay bị hấp thụ thoáng tăng thêm lực đạo tại lệch cạch tiếng trong kéo cắt đứt căn căn máu tuyến thuận lợi giật ra song trường. lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia chút bị kéo cắt đứt máu tuyến bất đắc dĩ thu hồi thịt vách tường trung vô ích ba đạo kim quang đắp xuống vực sâu trung Cùng hứa thất an duy trì khoảng cách nhất định. Thần thù cũng hảo, ngươi cũng hảo, là gì cho các ngươi tự tin, có thể tại Phật đà nhìn ký hạ đoạt lại đầu lâu. Gia la thụ bồ tát xích loa cước, đứng lơ lửng trên không. Hứa thất an bình tĩnh nói. Phật đà ngủ say tại trấn ma giản, tự mình chấn áp thần thù đầu lâu, ta đoán ngài giết không chết thần thù, song phương hãm vào đấu sức, Phật đà thực lực không tại định phong. Nếu không, ngài sẽ không mấy trăm năm qua không xuất thế. Thiếu niên tăng nhân cười nói. Là lại như thế nào? Cho dù không tại đỉnh phòng, siêu phẩm vẫn như cũ là siêu phẩm. Không là không chọn vẹn thần thù có thể chống lại. Hai người nói chuyện, động quật trong tiếng nổ mạnh suy yếu tiếp tục, thần thù tựa hồ tổn thất qua nhiều lực lượng, bắt đầu nối tiếp vô lực. Giá la thụ bồ tát nhìn thoáng qua đóng chặt hang đá muôn khe, lộ ra cười lạnh. Ngươi không ngại đi vào cứu hắn, động thủ. Quảng hiền bồ tát đỉnh đầu dâng lên đại từ đại bi pháp tướng, phản âm lợ lờ, trách trời thương dân bầu không khí tràn ngập vượt không. lưu ly bồ tát triển khai lĩnh vực hắc bạch sắc biên giới hướng tới hứa thất an không ngừng lan tràn ra la thụ một ngựa dẫn đầu nhằm phía hứa thất an bọn họ không tính toán cho hứa thất an làm phá hoại cơ hội ý đổ cuốn lấy này vị nhất phẩm võ phu cho phật đà chế tạo cơ hội hứa thất an cười lạnh một tiếng giơ lên tay phải tại ba vị bồ tát xem ký ánh mắt trong, búng ngón tay gióc ê ờ vàng thanh thúy vang chỉ trùng, hai bên thịt vách tường bỗng nhiên kịch liệt chấn động chảy ra đại lượng nồng đặc máu tươi sơn quật chỗ sâu truyền đến không rông tiếng người thống khổ tiếng gầm gừ ngọc thái ba vị bồ tát sắc mặt đột nhiên thay đổi nhìn ba vị không cách nào duy trì lãnh tính bồ tát hứa thất an cười nói thương tổn ta là muốn trả giá siêu phẩm cũng không ngoại lệ cả chấn ma giản đều tại chấn động tựa như vỏ quả đất di động long trời lở đất hai bên cao ngất máu vách tường chạy xuôi ra màu đỏ tươi dính đặc máu tươi cảnh tượng khủng bố lại làm cho người ta sợ hãi đại nhật như lai pháp tướng dâng lên thời Hứa thật an không lui mà tiến tới, thật là vì muốn chết. Đương nhiên không là, hắn là vì khiến chính mình thụ thương tổn càng nặng một chút, tốt nhất là gần tới chỗ tử vong. Thế này Ngọc Toái trả lại thương tổn, hiệu quả mới sẽ hảo. Nhất phẩm võ phu sinh cơ thịnh vượng, có thể uy hiếp đến này chủng tầng thứ cường giả tính mệnh công kích, có thể nghĩ mà biết có bao nhiêu khủng bố, cũng nguyên nhân chính là vì là này chủng uy năng công kích, trả lại thời, mới có thể hữu hiệu xúc phạm tới siêu phẩm. cái này kế hoạch tại tấn công a lan đà thời cũng đã chế định hảo hứa thất an tự tin khởi nguồn tại lưỡng cái nguyên nhân một là phật đà ngủ say 500 năm trạng thái tuyệt đối không tại đỉnh phong hai là cố gắng cắm hoa thể nội lắng động bộ phận linh ẩn bất tử thụ linh ẩn thêm thượng nhất phẩm võ phu tự thân bảng bạc sinh mệnh lực này mới dám mạo hiểm thử chút nhưng này vẫn như cũ không thể bảo đảm vạn vô nhất thất dù sao siêu phẩm cường đại chỉ giới hạn truyền thuyết cho dù hứa thất an bước vào nhất phẩm hàng ngũ vẫn như cũ không cách nào dự đoán siêu phẩm kịch trần, do đó rất dễ dàng lật xe, kết cục cũng khả năng sẽ là hứa ngân la dẫn chúng siêu phẩm tấn công a lan đà, kết quả phật đà ra tay, hứa ngân la đường trường qua đời, cho cựu châu người tu hành khắc sâu thuyết minh gì kêu thử xem liền qua đời. còn về sau khi tỉnh dậy, một mạch ép không thi triển ngọc thái thì là đòi hỏi xem xét thời thế, át chủ bài dụng tại thích đáng địa phương mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng cũng không thể dây dưa quá lâu. Vì kéo thời gian càng dài, Ngọc Thoái trả lại uy lực cũng sẽ giảm yếu. Ngọc Thoái, cùng hứa thất an giao thủ số lần rất nhiều già la thụ, trước tiên phản ứng qua tới, tiếp đó sắc mặt khó coi. Hán đảo không quên hứa thất an có cái này thủ đoạn, chỉ là không dự đoán được đến sẽ dụng tại chỗ này. Già la thụ không sợ cường đại địch nhân, nhưng kiên kỵ cường đại, tạm có trí hốc địch nhân. Thô bị võ phu không thể sợ, nhưng nếu này vị võ phu tinh tại tinh kế, kia liền khiến đầu người đau. Tiểu diễm Tuyệt Luân Lưu ly li Bồ Tát mảy liều siết nhăn, thiếu niên tăng nhân Quảng Hiền cũng mặt chấm như nước. Phật đà thân vi siêu phẩm cường giả, đương nhiên không đến mức bị nhất phẩm võ phu phản kích trọng thương. Hoại liền hoại tại ngài chấn áp thần thù tiết tấu lập tức bị cắt ngang, màu đỏ sầm thịt vách tường trung phun trào ra đại lượng máu tươi. Nguyên bản điên cuồng đè ép thần thù thịt vách tường tại giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, liền giống như gặp phải công kích người, tạm thời bị cắt ngang chính tại làm sự. Không cần bất luận cái gì người nhắc nhở. Thần thù bắt trụ ngàn năm một thở cơ hội đống nhiên trở lại hai tay đâm vào đầu lâu hai bên thịt vách tường trung nặng nề gầm nhẹ một tiếng toàn thân cơ bắp một khối khối nổ lên ẩn chứa đáng sợ sức mạnh to lớn tại quái vật tan đau kẽ hở trong hắn ra sức hướng sau một lôi lôi ra chính mình khảm tại thịt vách tường trung đầu lâu lạch cạch lạch cạch dầm rạp máu tuyến liên tiếp kéo cắt đứt tượng là kéo cắt đứt căn căn cứng cỏi cơ bắp thần thù cuối cùng đoạt lại đầu lâu hắn hai tay nắm đầu não nhẹ nhàng đặt ở đầu lâu thượng. chính phản đường giả bộ sai a thân niệm đảo qua nhìn thấy này một màn hứa thất an lấy miệng mai phương thức tới hoán giải nội tâm kích động hắn biết một vị chân chính nửa bước võ thần phục sinh đầu lâu cùng gáy bộ huyết nhục tự hành lúc đích tương hỗ truyền tiếp nháy mắt thần thu đầu não liền cùng nhục thân trùng hợp không coi bất luận cái gì vết sẹo liền tượng đầu não chưa bao giờ rời khỏi thân thể 500 năm mi cốt nô lên oai hùng mặt thượng đóng chặt song mắt đống nhiên mở thiên địa thay đổi bất ngờ thân ở chấn ma giản hứa thất an ra la thụ lưu ly cùng quảng hiển theo bản năng ngẩng đầu xuyên thấu qua vực sâu lỗ thủng nhìn thấy bầu trời mây đen ép đỉnh trọng hậu tầng mây hình thành vòng xoáy trạng nay đạo đường kính khả năng vượt quá mươi giảm khoa trương lốc xoáy chậm chậm chuyển động có vẻ thong thả kỳ thực tại nhân gian giấy lên khủng bố cơn lốc xa thổ thạch hối bỏ dê người phong ốp, mặt đất hết thảy ào, ào đấu thượng thiên chống không chỉ có a lan đà trong còn sống tăng chúng bằng vào tự thân tu vi kháng trụ này luồn không biết nơi nào mà đến lực lượng này chỗ nào là thiên địa nguyên tố hỗn loạn này là thiên địa dị tượng tận thế nhất phẩm võ phu chế tạo nguyên tố loạn lưu cùng chi so với không đáng giá một đề a lan đà chu vi chăm dặm chi nội tất cả sinh linh phụ phục tại địa như lâm vực sâu kinh hoàng tâm tình từ bọn họ trong lòng dâng lên phân không rõ là nhìn thấy bầu trời kia đạo khủng bố vòng xoáy duyên cớ còn là thụ đến nửa bước võ thần khí tức áp chế duy nhất không có phụ phục là đại phụng phương siêu phàm cường giả còn có vũ sư nạp lan thiên lộc nhưng này đại khái là bọn họ sau cùng tôn nghiêm Này chút siêu phàm cường giả nhóm nội tâm bị hoảng sợ cùng sợ hãi tâm tình điền đầy trong lòng nổi lên lâu ngày không gặp tự thân là con sâu cái kiến cảm giác này này luồng khí tức lý diệu chân môi run rẩy nơm nớp lo sợ nói Là phật đà còn là thần thủ cựu vĩ thiên hầu ngồi xếp bằng khuynh quốc khuynh thành dung nhan ẩn hiện buồn vui đan xen thần sắc Là thân thủ là thần thủ hắn cuối cùng tổ hợp lại nhục thân tự vạn yêu quốc diệt quốc tới nay nàng tâm tâm niệm niệm giải khai thần thù phong ấn khiến phụ thân chân chính ý nghĩa thượng phục sinh trùng sinh khiến vạn yêu quốc có một căn sừng sững không ngã trấn quốc chi trụ 500 năm sau hôm nay nàng làm đến hứa thất an thành công cựu vĩ thiên hồ hít sâu một hơi rất nhanh ép xuống trong lòng kích động khiến tâm tình không lại khuyết tán khôi phục thành sứ biến không kinh thủy trung cười dài vạn yêu quốc chủ nhưng khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra một chút ý mừng nhưng mà là trong thời gian ngắn khó có thể bình phục hiện tại nghĩ đến giúp đỡ hứa thất an trưởng thành, tại hắn thân thượng ném chút tiền cực là nàng 500 năm trong, làm qua tối chính xác sự. Trước đây nàng nghe nói dạ cơ tại giáo phường ti mỗi ngày bị một nhân loại nam tử bạch phiêu chơi miễn phí, đồng thời tâm hồn thiếu nữ ngầm hứa hẹn thích thượng cái kia nam nhân thời, cựu vĩ thiên hồ trong lòng là tràn ngập sát cơ. về sau nàng lặng lẽ dáng lâm tại dạ cơ thân thượng, vốn nghĩ khiến cái kia nam nhân chết vô thanh vô tức, nhưng dám chính ngầm cho nàng một cái cảnh cáo. cũng là tại lần đó câu thông trong. nàng lựa chọn cùng giám chính hợp tác ngầm bố cục thử nghiệm tại hứa thất an thân thượng rót vào tiền cược đem thần thù cánh tay phải đưa đến hắn chỗ ở liền là ném chút một trong nửa bước võ thần quả nhiên đang sợ cho ta cảm giác tượng là gần cự ly nhìn thẳng vũ thần nạp lan thiên lộc thân thể có vẻ còn xuống đứng tóc bạc tay áo tại cuồng loạn khí lưu trung phần phật tung bay cắt đùi bạo cùng các loại bay loạn lặt vật vật khiến viễn sư a lan đà biến mông lung không rõ vũ sư có thể cảm nhận được a lan đà chỗ sâu một luồng tràn trề không thể chế ngự lực lượng tại hồi phục nạp lan thiên lộc còn có thể cảm thụ như thế rõ ràng huống chi là lúc này thân ở chấn ma giản ba vị bồ tát cùng với hứa thất an sơn bụng trung kia luồng đáng sợ khí tức tại nhanh chóng kéo lên không chừng mực tiểu kéo lên phảng phất tại thai ngén đáng sợ quái vật vì đối kháng thế này quái vật trình tòa a lan đã triệt để sống lại sơn thể sạt núi vách đá dạng nước một tòa tòa cung điện bị địa khe thốn phệ, phiến phiến rừng cây chìm vào lòng đất tại nước ra địa khe tròng non hồng huyết nhục lúc ních nó khả năng chỉ là hồi phục nhưng mà đối phạm nhân tạo thành trời sụp đất nước tiểu thai nạn đỏ thấm địa của trong huyết nhục tầng tầng lớp lớp lúc ních không ngừng đè ép thần thủ thôn phệ thần thủ Và anh hứa thất an thân sau cách đó không xa thịt vách tường đột nhiên nổ tung huyết nhục khoa trương phong tuân liền tượng bị băm dùng để làm bánh thịt thịt băm nơi đó bị xé rách ra một đạo thật lớn lỗ hổng tiếp theo lại là hoanh một tiếng xé rách thịt vách tường khí cơ đụng hướng đối diện cao ngất thịt vách tường thật đáng sợ lực lượng này chính là nửa bước võ thần sao hứa thất an đồng tử thu nhỏ hắn là lĩnh giáo qua này tòa núi thịt khủng bố Trấn quốc kiếm chỉ có thể chém ra như muối bỏ biển vết kiếm mở mang không được thông đạo liều thượng toàn lực cũng chỉ có thể thoáng bẻ mở nhục vùng có thể thần thù giản đơn một quyền trực tiếp mở mang thông đạo quanh phật đả huyết nhục phân ly hắn ý niệm trong đầu gần hiện thịt vách tường nhanh chóng nứt đích, rất nhanh chữa trị chỗ hỏng rầm rầm rầm cao ngất thịt vách tường không ngừng nổ tung chỗ hỏng thịt băm phun như mưa dữ dội tới tại hứa thất an thân thượng tới tại ba vị bồ tát thân thượng nay chút huyết nhục phảng phất có sinh mệnh tự hành sinh ra màu tuyến ý đồ chui vào vỏ nhưng chúng nó lực lượng quá mức nhỏ nhặt không cách nào thế nhưng nhất phẩm võ phu bị hứa thất an tiện tay một vệt liền rơi xuống tại địa sau đó dung nhập non hồng huyết nhục chúng trở về bản thể rầm rầm dầm. núi thịt vì bạo tạc không ngừng biến hình lúc thì bành trướng lúc thì nội rụt, liền tượng một khối run rẩy quả đông lạnh nó không lại thong dong tựa hồ môi áp chế nửa bức võ thần một khắc đều là thật lớn tiêu hao vê anh một lần này tiếng nổ mạnh xa so di vang bất luận cái gì một lần mạnh hơn một tôn thật lớn thân ảnh phá tan nhục thân hắn làn da đen kịt như mực có mười hai song trùng điệp cánh tay ngũ quan xấu xí trung lộ ra hoang hùng mi tâm một đạo màu đen hỏa diệm ân ký nao sau thì là manh liệt hỏa hoàn thần thù kim cương pháp tướng Này tôn pháp tướng hiện thế khoảnh khắc nay phiến thiên địa đều tại run rẩy Bầu trời trung mây đen hội tụ vòng xoáy, tại tăng thêm, tại lan tràn chế tạo ra tận thế kiểu cảnh tượng. Phật đà cũng không ngoại lệ, vô cùng vô tận huyết nục leo lên thần thù thân thể leo lên, ý đồ bao lấy hắn, thôn phệ hắn. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Thần thù kim cương Pháp tướng rất nhanh bành trướng đến 200 trượng cao, tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhanh chóng cao lớn lên quá trình trùng, 12 đôi cánh tay hoặc đập đánh núi thịt, hoặc kéo xuống dính ngay cả tại bên ngoài thân huyết nhục vậy mà ngăn chặn dường như là phật đà núi thịt nhưng huyết nhục phảng phất vô cùng vô tận hắn cao lớn lên bao nhiêu núi thịt liền bành trướng bao nhiêu bầu trời mây đen hình thành lốc xoáy tựa như thiên lậu ảm đạm ánh mặt trời chi hạ thân cao 200 trăm trượng cự nhân cùng vặn vẹo đáng sợ núi thịt dây dưa tại viễn xứ ly diệu chân đám người xem ra nay một màn quả thực giống như tại viễn cổ thời kỳ thần ma luận múa cứ việc bọn họ không hề trải qua cái kia thời đại thần thù khôi phục chân thân không thể khiến hắn rời khỏi tây vực muốn lần nữa phong ấn hắn Gia la thụ sắc mặt nghiêm túc bọn họ lập tức cảm nhận được áp lực liền trước mắt mà nói phật đà cùng thần thù giác đấu trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại nhưng phật đà tuy rằng tích góp 500 năm nhưng vì nào đó nguyên nhân chín đại pháp tướng không cách nào thi triển hiện tại duy nhất có thể sử dụng đại thiên luân hồi pháp tướng cũng không tại định phong quảng hiền Bồ Tát hít mắt nhìn ra xa kia tôn thật lớn pháp tướng cùng với mãnh liệt núi thịt trầm ngâm nói phật đà đòi hỏi chúng ta lực lượng già la Thủ cùng lưu ly li liếc nhau an ý gật đầu lưu ly li bồ tát trắng thuần như ngọc tạo hình tay trái thám vào bên phải tay áo nhẹ nhàng lôi ra một cái đen kịt tinh tế tiểu long hắc long đuôi ôm lấy một chỉ lung linh ngọc bình tiểu long một khẩu cắn lưu ly li bồ tát hổ khẩu tham lam nuốt nữ tử bồ tát tinh huyết theo nuốt hắc long đầu chuyển vi kim sắc bao gồm lông bợm Này là tại làm gì này cái long là thứ gì lúc này ngự phong mà lên hứa thất an nhìn thấy này một màn không rõ ràng bọn họ muốn làm gì nhưng biết không có thể để tự do bồ tát nhóm tiếp tục tiếp tục hưu ý ngăn cản có thể võ giả nguy cơ dự cảm nói cho hắn, không thể tới gần một khi tới gần núi thịt sẽ có tính mệnh chi ưu phiền tại hắn bảng quan thời điểm hắc long đã lần lượt nuốt trôi quảng hiền cùng già la thụ tinh huyết nó từ một cái tiểu hắc long biến thành hoàng kim núc tiểu tiểu kim long tiểu kim long lột xác hoàn thành đồng thời chung quanh núi thịt hoạt động mạnh độ lập tức tăng cao tựa như là có chút không thể chờ đợi được tiểu kim long ốn con nhưng có khí thế bay múa phát ra réo rắt giống lên một tiếng, tiếp đó một đầu trích xuống, đem chính mình đụng vỡ tại núi thịt thượng. Bùm! Kim long nổ tung, hóa thành đốm nhỏ chút chút kim quang mảnh vụn, dung nhập đến huyết sắc núi thịt chung. Ngay sau đó, kia chút kim quang mảnh vụn triển hiện ra tinh hỏa lửa cháy, lan ra đồng cỏ tư thái, nhanh chóng lan tràn, một chút ít đem huyết sắc núi thịt nhuộm thành kim sắc. Không trung hứa thật an, lập tức nhận thấy được một luồng chí cương trí dương năng lượng, này tòa dường như là Phật Đà hóa núi thịt, tại lúc này tựa như một tòa núi lửa. Gia La Thụ, Quảng hiền cùng Lưu Ly Bồ Tát tọa thiền nhập định, thân thể chậm chậm chìm vào núi thịt, liền tượng chìm vào đầm lầy chung. Ngay sau đó, khiến người kỳ lạ một màn phát sinh. Nay tòa đáng sợ núi thịt không lại dây dưa thần thủ, tương phản, nó chủ động ly khai nửa bước võ thần, có ý thức ngưng tụ, nhúc đích, lại qua chốc lát, một tôn nghiêm địa tuyến tọa đại Phật đường nét khái quát hình thành. Nay tôn đại Phật đường nét khái quát hình thành thời, Kim Nước Sơn vừa khéo nhiễm lần toàn thân, đem nó hóa thành một tôn ánh vàng rực rỡ Phật tượng. thân cao mấy trăm trượng cho dù ngồi xếp bằng cũng cùng thần thù bằng vai phật tượng không có ngũ quan chỉnh thể là mơ hồ càng không có tình cảm cùng thần nghiệm lộ ra phảng phất chỉ là một đạo thiên địa quy tắc đen kịt kim cương pháp tướng đình chỉ hết thể động tác yên lặng nhìn chăm chú vào cùng chính mình đợi cao kim phật cùng phật tượng tương phản đen kịt kim cương pháp tướng hai mắt trừng trừng khí tức quần bạo tràn ngập đấu thiên chiến địa ý chí thế gian phảng phất không có tồn tại có thể khiến hắn sợ hãi cùng kiến kỵ cho dù siêu phẩm cũng không ngoại lệ tựa như chiến thần, vừa Phật quang bao phủ, uy nghiêm thần thánh, ngồi xếp bằng Phật môn trí Thánh Phật Đà, vừa là toàn thân đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn, diện mạo có vẻ nhanh ác kim cương pháp tướng. Phật Đà thân sau bầu trời tầng mây nhạc kim, vẩy xuống nhu hòa Phật quang, phạn sướng tiếng tử hư không trung vang lên, tựa như nhân gian có yên vui. Thân thù thân sau thì là thiên lậu tương tự thật lớn vòng xoáy, cùng với mông mông lung lung cắt bụi bạo, một bức tận thế cảnh tượng. Thế giới phảng phất bị mổ thành rồi hai nửa, phân biệt rõ ràng. Đúng là một âm một dương thái cực ngư. Phật đà chân chính ý nghĩa thượng hiện thân. Giờ khắc này, hứa thất an xem chút hô lên xin lỗi, quấy dày loại này lời. Hắn hít mắt, xem kỹ đường nét khái quát mơ hồ Phật đà. Trong lòng bất giác nghĩ tới dám chính viết tại như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần trong câu nói kia. Nhảy ra tam giới ngoại, thân tại vô hình chung. Tống khanh đối nửa câu đầu lời giải thích là, tu vi càng cao, càng không có thất tình lục dụng. Hắn hết hồn chi chung. bao trùm núi thịt kim sắc bắt đầu hướng một chỗ hội tụ, khiến nơi đó tản mát ra chói mát quan mang, tượng là một khối tử tử dâng lên Thái Dương. Đại Thiên Luân Hồi Pháp tướng, lại tới. Hứa Thất An thừa dịp kia vòng Đại Nhật còn chưa dâng lên, một cái cái bóng nhảy vọt tiêu thất không thấy. Phật tượng đỉnh đầu, một vòng Đại Nhật chậm chậm dâng lên. Thoáng chốc, thiên địa tràn ngập thuần khiết uy nghiêm Phật quang, cả thế giới phảng phất thành rồi Phật quốc. Nay vòng Đại Nhật quan mang, đâm xuyên qua bầu trời vòng xoáy, khiến tầng mây vỡ tán khiến khắp trời loạn múa cắt bụi bạo đình chỉ bùi đất hóa thành nấu chảy tương rơi xuống như mưa bầu trời vì vậy hạ lên hỏa vũ đại bộ phận hỏa vũ còn chưa rơi xuống đất liền lại hóa thành cho bụi tung bay tung bay dương cao trang diện tráng lệ mà hùng tráng kim cương pháp tướng tại phật quang chiếu xuống nhanh chóng nóng chảy, từ vỏ đến huyết nhục một tấc tấc hóa thành cho bụi lại tại khoảnh khắc tái sinh như thế hết lần này đến lần khác giống thần thù phẫn nộ mà thê lương tiếng gầm gừ chấn động bát hoang thùng thung thùng Mặt đất chấn động, thần thù Pháp tướng xài bước trước hành, hướng về Đại Nhật trước hành. Hắn đi không nhanh, mỗi một bước đều tượng là phụ trọng trước hành, mỗi một bước đều rơi xuống vô số cho tàn. Dần dần, mặt đất xuất hiện một dãy đen kịt ra dầu dấu chân. Hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nạp lan thiên lộc nhắm lại con mắt, nước mắt rơi như mưa. Nghe nói Phật đà có chín đại Pháp tướng, tại sao chỉ có thể thi triển đại thiên luân hồi Pháp tướng? Là vì phong ấn còn tại. Vu thần tựa hồ không cách nào lộ ra như vậy cường đại lực lượng a này nói rõ Phật Đà thoát khỏi phong ấn trình độ hơn xa Vu thần này có thể bất diệu muốn giết giả là thụ khó khăn Đại Thiên Luân hồi pháp tướng có thể dễ dàng giết chết nửa bức võ thần chi hạ tất cả siêu phẩm nô thần thù vừa mới tổ hợp lại thân thể chiến lực cũng không tại đỉnh phong hắn nếu có thể gần người Phật Đà có lẽ còn có hy vọng nếu không thì hôm nay nửa bức võ thần tái hiện tại thế nhưng định trước là phụ dung sớm nở tối tàn. đại phụng cùng vạn yêu quốc trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đoạt lại đầu lâu phật môn cũng tại chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới hiện tại liền xem ai át chủ bài càng nhiều thủ đoạn càng cường lưỡng hổ tranh chấp tất có một thương tổn đối chúng ta vu thần giáo mà nói là chắc lời không lỗ hảo sự nạp lan thiên lộc vệ vệ nước mắt vận chuyển huyết linh thuật hoán giải nhãn cầu đau đớn thần thù thong thảo mà kiên định đi mươi dư bước sau tần suất bắt đầu giảm hoãn mỗi lần cất bước đều đòi hỏi sức lực vài giây khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao thiêu đốt hắn thân thể, mà càng đáng sợ là trong đó ẩn chứa Phật lực. Nay luôn tồn tại tại vi mô tầng diện lực lượng, chui vào thần thủ thân thể, phá hủy thân thể hắn tế bào, tan ra hắn làm sinh mệnh thể, gen trong tối rất nhỏ kết cấu. Dần dần, đen kịt kim cương pháp tướng nấu ra xương sọ, hốc mắt trống rỗng, chỉ còn hai luồng linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Hắn thật lâu đều không có bước ra một bước. Cửu Vĩ Thiên Hồ roi mắt trông về phía xa, mắt đẹp nước mắt chảy ròng, đôi mi thanh tú siết nhăn. vội la lên. Nay vong đại nhật so lúc trước lần đó mạnh hơn rất nhiều. Nàng rơi lệ không là vì thần thủ gặp phải nguy hiểm, mà là nhìn thẳng mặt trời chói chang, nhãn cầu bị phật quang đâm bị thương, mới chảy xuống nước mắt. A tô la đồng dạng lệ nóng cuồn cuộn, trầm giọng nói: không quan hệ, chúng ta còn nắm chắc bài. Lời tuy như thế, hắn trong lòng khó tránh khỏi lo âu, không phải là lo lắng thần thủ, thần thù hiện tại đã trở lại nửa bước võ thần cảnh giới, cho dù là siêu phẩm cũng chớ nghĩ dễ dàng giết chết thần thủ. đúng không phương dù sao là siêu phẩm cho dù có tỉ mỉ kế hoạch cũng không thể vạn vô nhất thất thân thu đỉnh đầu xuất hiện một đạo thân ảnh không có mặc quần áo quần áo tại hắn hiện thân khoảnh khắc liền bị đại thiên luân hồi pháp tướng lực lượng tiêu hủy lý diệu chân a tô la cửu vĩ thiên hồ đợi siêu phàm ào ào đứng lên thân gắt gao nhìn chằm chằm cứ việc nước mắt quần quận mà hạ nhãn cầu đau đớn khó nén vẫn không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết này chính là a -tô la nói át chủ bài tại bọn họ kế hoạch trong. Tiếp theo là sau cùng thủ đoạn. Thanh cung bại, tại này một lần hành động. Hứa, hứa thất an. Viễn sứ quan chiến nạp lan thiên lộc một ngây, tâm nói hắn này là muốn chết ư, nhất phẩm võ phu lại cường đại, cũng vô pháp duy trì thừa nhận đại nhật như lai pháp tướng quay nướng. Nửa bước võ thần đều nhanh nối tiếp vô lực, chỉ bằng hắn chỉ là nhất phẩm võ phu. Nhưng tiếp theo một màn, khiến nạp lan thiên lộc nghẹn họng nhìn chân chối, đứng tại thần thù đỉnh đầu hứa thất an, bị thần thủ thôn phệ. Tuy rằng Đại Thiên Luân Hồi Pháp Tướng Quang mang quá mức chói mắt, nhưng hắn vẫn coi rõ cái này chi tiết. Nạp Lan Thiên Lộc coi không sai, nhưng này không là thôn phệ, mà là ngắn ngủi dung hợp. Tại nhất phẩm võ phu linh vực Trong, này gọi là nhục thân đoạt xá, dung hợp mục tiêu huyết nục, chiếm cứ đối phương thân thể. Chẳng qua cùng nguyên thần đoạt xá bất đồng, huyết nhục đoạt xá không có như vậy tàn khốc, đoạt xá giả có thể lựa chọn tiềm phục, đem quyền chủ động giao trả lại ký chủ. Cũng có thể lựa chọn cùng ký chủ cùng tồn, đồng thời trưởng khống thân thể. đoạt xa sau cũng có thể bằng vào đối tự thân huyết nhục trưởng khống lực cường hành phân ly nay một chiêu chỉ có tầng thứ cực cao võ phu mới có thể sử dụng thần thù cánh tay phải trước đây chính là như vậy đối hứa thất an nhục thân đoạt xa duy nhất khuyết điểm là sinh mệnh lực thể lực có thể bổ sung cho nhau nhưng chiến lực cùng cảnh giới nhưng mà khó có thể tăng cường vì thần thù so hứa thất an cường đại là hướng hạ kiêm dung dung nạp nhất phẩm võ phu chẳng hề có thể cất cao nửa bước võ thần hạn mức cao nhất dung nhập hứa thất an sau đen kịt kim cương pháp tướng lấy mắt thường đủ thấy tốc độ biến hóa nấu hồng xương sọ lần nữa mọc ra huyết nục, thân thể các bộ vị huyết nục nhanh chóng tăng sinh hắn thu được hứa thất an lực lượng cũng thu được bất tử thụ linh ẩn đại thiên luân hồi pháp tướng lực lượng duy trì không ngừng nấu nấu chạy huyết nhục nhưng tái sinh năng lực khiến lưỡng giả giữa hai bên ở vào tương đối thăng bằng trạng thái ngắn hà nội nay vòng đại nhật lại khó đối thần thụ tạo thành trọng thương thùng thùng cuối cùng hắn đi tới phật đà trước mặt đen kỵ pháp tướng 23 cái cánh tay hợp lại cẩm phật đá đỉnh đầu đại nhật tiếp theo sau cùng một cái cánh tay hướng sau vương hứa thất gian thanh âm quanh quẩn tại tây vực cánh đồng bát ngát thượng đao triệu thủ tay trong nho sinh khắc đao gào thét mà ra phi hành trên đường nó từ phát ra hơi chút yếu thanh quang biến thành một đạo tựa như sao băng quang đoàn thanh quang minh ngông, khiến thanh khí tràn đầy cắn khôn Này thanh khắc đao hiếm buộc phát ra như thế cường đại lực lượng giờ khắc này nó phảng phất mới là chân chính siêu phẩm pháp khí triệu thủ mắt trong chiếu ra do huy tâm tình một trận phức tạp hắn coi hướng cựu vĩ thiên hồ nói ngươi trước đó không là hiếu kỳ tại sao ta phản đối hứa thất an triệu hoán nho thánh anh linh như cựu vĩ thiên hồ ánh mắt không ly phương xa trắng non diễm lệ khuôn mặt có lượng cái rõ ràng nước mắt thản nhiên nói triệu hoán nho thánh sẽ cho hắn mang đến khó có thể vãn hồi tổn thương triệu thủ ừ một tiếng chậm chậm nói Triệu Hoán nho thánh cái giá là thiên đạo quy tắc phản vệ, không tầm thường ý nghĩa thượng thương tổn, hoa thần linh ẩn có thể trị thượng, nhưng mà trị không được quy tắc phản vệ. Dừng ngừng, hắn nói. Nho thánh khắc đao tại trong tay ta, một mạch minh châu bị lòng đong, trừ bỏ Ngụy huyên cùng dám chính triệu Hoán nho thánh anh linh kia hai lần, nó chưa bao giờ triển hiện qua thuộc về siêu phẩm pháp khí sức mạnh to lớn. Các ngươi có thể biết vi gì? Lý Diệu chân đám người hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Triệu thủ nói. nho thánh là có đại khí vận người cũng là từ xưa đến nay ngưng tụ khí vận tối hùng hậu chi người chúng nhân trong nháy mắt minh bạch muốn chân chính phát huy nho thánh khắc đao uy lực không phải đại khí vận giả không thể triệu thủ đi mặc dù là nho nói có thể trước đó mai một điền giã đến nay vào chiều làm quan nhưng mà thời gian còn thấp không đủ để kích phát nho thánh khắc đao lực lượng loạn mệnh truy vi hắn thông suốt sau hứa ninh yến đã có thể tự nhiên trưởng khống thể nội quốc vận triệu thủ cười nói do đó không cần triệu hoán nho thánh anh linh nói chuyện kia đạo thanh quang đem chính mình đưa vào thần thù bàn tay hạo nhiên chính khí dọc theo cánh tay bao trùm đen kịt pháp tướng hữu hiệu, hiệu để kháng trụ đại thiên luân hồi quay nướng phật đà thần thù phẫn nộ gầm gào một tiếng tay trong nho thánh khắc đao dùng sức đâm ra Tây vực cánh đồng bát ngát thượng một vòng kim sắc vầng sáng cực tốc huyết tán chạm như gọn sóng nhộn nhạo ra mấy trăm dặm chi ngoại cực kỳ giống hàng tinh bạo tạc thời khúc nhạc dạo ngay sau đó đinh hai nhức góc trầm đục bắt đầu chuyển đến đi đôi với đông nhiên bành trướng kim quang kia chút kim quang bệnh trùng tơ kiểu hướng tới bốn phương tám hướng bắn trụm tán vào phương xa cánh đồng bắt ác. lý diệu chân đợi siêu phàm cường giả đã rời xa a nhưng vẫn như cũ bị đại thiên luân hồi pháp tướng sụp đổ lực lượng chấn thương tổn tôn huyền cơ rơi vào đường cùng cố nén như thiêu như đốt đau đớn mang theo chúng nhân truyền tống rời khỏi côn bạo hỗn loạn kim quang tiêu tán sau đen kịt pháp tướng độc lập tại thiên địa hắn 12 đôi cánh tay đã bị chấn đoạn ngực bụng cơ hồ bị nổ mặc bất kể là hai tay còn là ngực bụng miệng vết thương huyết nhục lúc ních nhưng mà khó có thể khép lại mà kia đường nét khái quát mơ hồ phật tượng lần nữa sụp đổ thành một đoàn núi thịt nó quật cường lại thong thả dọc theo đen kịt pháp tướng leo lên thôn về hắn đen kịt pháp tướng thong thả dơ lên cước dùng sức đạp đạp núi thịt nay thoạt nhìn liền tượng lưỡng cái kiệt lực người bị thương băng vào cừu hận chống đỡ cố gắng leo hướng lẫn nhau y đổ cắn chặt không nhả đối phương Lén lút lăn trở lại nạp Lan Thiên Lộc thấy như vậy một màn, bỗng nhiên dâng lên ta lại hành cảm giác. Nhưng lý trí khiến hắn khắc chế xung động, nhận rõ chính mình. Nay thời, núi thịt nơi nào đó nứt ra, lộ ra ba vị ngồi xếp bằng Bồ Tát, bọn họ khí tức suy yếu, thoạt nhìn trạng thái không là rất hảo. Đi đi. Đen kịt pháp tướng thể nội, truyền đến hứa thất an thanh âm. Hiện tại Ly Khai, Phật Đà ngăn không được bọn họ. Chuyến này mục đích đã đạt được, lưu lại tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa, vì bọn họ giết không chết Phật Đà. Hơn nữa, bất kể là hắn còn là thần thủ, hiện tại đều cực vi hư yếu. Bên cạnh còn có một vị như Hổ Dình Mùi Nhị phẩm Vũ sư, hai trăm trượng cao pháp tướng chậm rãi rời khỏi, hành tẩu tại cánh đồng bắt ngát thượng, hướng tới phương xa đi đến. Thân sau là hóa thành phế tích Ga Lan Đà, phế tích chi thượng thì là chậm chậm lúc đích lộ ra hữu khí vô lực Phật Đà. Hứa Thất An có thể phát huy nho thánh khắc đao lực lượng, nửa bước võ thần tái hiện tại thế, Phật Đà thoát khỏi phong ấn trình độ hơn xa vũ thần. Ba vị Bồ Tát không chết, không thích hợp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lặng lẽ rời khỏi. Nạp Lan Thiên Lộc giản đơn quy nạp một chút tình báo. Đệ nhất đệ nhị cái tình báo cực vi trọng yếu, tương đương với lại mỏ ra rõ ràng hứa thất an một kiện át chủ bài. Hắc, thật là trào phúng, có thể chân chính sử dụng nho thánh khắc đao, nhưng lại không là vân lộc thư viện siêu phàm mà là một cái thô bị võ phu. Nạp Lan Thiên Lộc cười nhạo một tiếng, lát sau lại trầm mặt lại, bỏ qua một bên tu hành hệ thống không nói Họ hứa đích xác thực có tư cách sử dụng khắp đao. Nam Cương. Vạn yêu nữ hoàng cung điện tròng, Lý Diệu chân tay trong nắm trà nóng, liên tiếp trông hướng điện ngoại. Bọn họ còn chưa phân ly. Lúc nào có thể khôi phục nay là nàng đệ tam lần hỏi ra đồng dạng vấn đề. Thư Tây vực phản hồi Nam Cương, đã qua đi lưỡng cái thời gian. Hứa thất an cùng thần thủ tiến phong ấn chi thắp sau, liền lại không đi ra, mà Lý Diệu trần đám người thì tạm thời lưu lại vạn yêu sơn nghỉ ngơi lấy lại sức. nam cạnh tại mềm sập thượng trao hỏi mọi người dùng trà uống rượu tóc bạc yêu cơ nét mặt tỏa sáng một bức nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng diện mạo tiêu tiêu nói đừng nóng nổi đến bọn họ cái này tầng thứ lẫn nhau phân ly đòi hỏi chút thời gian hơn nữa thần thủ cũng muốn cùng đầu lâu trong tàn hồn dung hợp khiến tự thân khôi phục đỉnh phong nào có như vậy nhanh lý diệu chân hử lạnh một tiếng nàng kỳ thực là sợ thần thù đột nhiên táng tâm bệnh cuồng đem hứa thất an cho ăn tương đồng lĩnh vực đỉnh phong võ phu lẫn nhau giữa hai bên là có thể cướp đoạt khí huyết tại nàng xem ra hứa ninh yến thật sự quá mạo hiểm minh hữu lại không là cha đẻ có thể thế này thật lòng thật dạ. đạo trưởng ngươi nói câu nói a lý diệu chân truyền âm cho điệu tông đạo thủ kim liên lắc lắc đầu nói ngươi quên hứa thất an thân thượng quốc vận quốc vận đã cùng hứa thất an dung hợp không phải thuật sĩ hệ thống cao thủ khó có thể trừ bỏ thần thủ muốn ăn mất hứa thất an liền tất yếu luyện hóa khí vận này vị nửa bước võ thần hiển nhiên không cái này năng lực Chúng nhân thuận miệng nói chuyện phía vài câu, cửu vĩ thiên hồ đem chủ đề nói chuyện chuyển tới vừa mới chiến đấu thượng, nhìn quanh siêu phàm cường giải nhóm, nói. Phật đạt tựa hồ là ra chút vấn đề. Lúc trước chiến đấu chung, trừ bỏ đại thiên luân hồi pháp tướng, ngài không có thi triển cái khác pháp tướng. Kim liên đạo trưởng trầm ngâm nói. Có lẽ là không có triệt để giải khai phong ấn. A tô la lắc đầu. Ta dám xác định, nho thánh phong ấn sớm đã không trở lại tồn tại. Chàng băng nói là phân ly thần sau. Ngài mất đi bộ phận lực lượng, vì vậy chỉ có thể thi triển đại thiên luân hồi. Tóc bạc yêu cơ lúc này phủ định trên danh nghĩa ca ca suy đoán, có thể thần thủ chỉ sẽ kim cương pháp tướng. Cái khác pháp tướng lực lượng nhỉ? Triệu thủ suy xét chốc lát, nhà hơi thở nói. Ta có lương cái cách nghĩ, một, giám chính trước đây triệu hoán nho thánh anh linh, tan biến đại nhật như lai pháp tướng thời, cho Phật đà tạo thành nào đó trùng tương tổn, xử ngài chiến lược bị hao tổn. Hai, Phật đà thật sự không phải là chân chính Phật đà, là người khác. Chúng siêu phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy lưỡng cái khả năng đều rất đại. Lấy giam chính bố cục năng lực, trước đây thật lưu một tay, vì hôm nay chiến đấu chăn đệm, khả năng tính là cực đại. Còn về đệ nhị cái suy đoán, phải coi thần thù. Thần thù thu lại hoàn chỉnh, ký ức không lại không trọn vẹn, có gì vấn đề, có thể trực tiếp từ hắn nơi đó được đến đáp án. Phật đà, vì gì sẽ biến thành cái kia bộ dạng? Lý Diệu chân hỏi ra hiếu kỳ đã lâu vấn đề. Nàng chỉ là kia tòa khoa trương mà khủng bố núi thịt. Có lẽ này chính là ngài vốn dĩ diện mạo. Triệu thủ nói ra một cái nghĩ kỹ cực sợ hồi đáp. A-Tô-La lắp đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua Phật Đà, nhưng tại Tu-La tộc truyền thuyết chung, Phật Đà mặc áo cà sa toàn thân tựa như Hoàng Kim Đúc, là có hình người. Nhưng kia có lẽ chỉ là hóa thân, hoặc là biểu hiện giả dối. Tóc bạc yêu cơ nói. Hóa thân cùng biểu hiện giả dối lời, Tu-Vi sẽ không quá cao. Triệu thủ coi hướng A-Tô-La. Tu-La vương trước kia là gì cảnh giới? Nếu Tu La Vương trước đây liền đã là nửa bước võ thần, hoặc nhất phẩm cường giả, Phật đà hóa thân nghị chấn áp hắn rất khó. A Tô là nhịu như mày, lắc đầu giải thích. Đương thời phẩm cấp còn chưa phân biệt, ta còn tại mẫu thai trong thời điểm, Tu La Vương liền bị Phật đà chấn giết tại A-Lan-đà. Tộc nhân chỉ nói Tu La Vương là tây vực vô địch cường giả. Đợi thần thù tỉnh lại, hỏi hỏi hắn liền biết. Tôn huyền cơ vì bên thân không có khỉ, chỉ có thể hữu quản coi đồng bạn nhóm thảo luận, trên không thượng miệng Hán đầu góc trong có một vạn trùng cách nghĩ, các loại linh quang hiện ra, nhưng miệng theo không kịp đầu góc. Nay thời, khí chất cao lạnh nhã nhạt lịch sự, tư thái thức tha, tựa như tiểu thư khuê các thanh cơ, vạt váy tung bay đi vào điện nội. Quốc chủ, thần thù đại sư cùng hứa ngân la thức tỉnh. Vạn yêu quốc chủ eo nhỏ một giấc, từ mềm sập thượng ngồi dậy, độ ngực thượng kia mấy cân phong tỉnh bởi vì này cái động tác, một trận run rẩy Lý Diệu chân A Tô la đợi siêu phàm cường giả, cũng ào ào từ bên án đứng dậy Tóc bạc yêu cơ sải bước đi ra ngoài lý diệu chân đám người đội kịp triệu thủ nguyên bản nghị sâu một sâu nho ra tu sĩ thao tác nhưng hắn thương tổn thật sự quá nặng liền buông tha sâu thao tác tính toán Thanh thành thật thật đi theo kiểu vĩ thiên hồ thân sau bầu trời đêm như rửa trăng tròn treo tại vòng trời đầy sao tới mãn màn đêm vạn yêu thành tại trong bóng đêm hãm vào ngủ say yêu tộc thị phi thường chú trọng làm việc và nghỉ ngơi quy luật tộc đám không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa giang ăn có thể chơi nhạc đến nửa đêm Hoan uống suốt sáng. Chúng nhân rất nhanh tới phong ấn chi tháp, tháp môn rộng mở, sáng ngời nến quang chiếu dọi đi ra. Hứa thất an cùng thần thù tại tháp nội ngồi đối diện giao đàm, thấy mọi người qua tới, hai người đồng thời trông lại, một cái mặt mang mỉm, cười vây tay, một cái sắc mặt bảo thủ gật đầu. Triệu thủ đám người bước vào phong ấn chi tháp, trinh trọng kỳ sự hướng nửa bước võ thần chắp tay thi lễ hành lễ. Chỉ có kiểu vĩ hổ còn là một bức không lớn không nhỏ diện mạo, tượng cái ma mị, không quy không củ dã nha đợi chúng nhân nhập tòa sau thần thù chậm chậm nói ta biết các ngươi có rất nhiều sự nghĩ hỏi ta ta sẽ khuôn phép tại ta sự từ đầu chí cuối nói cho các ngươi chúng nhân tinh thần rung lên thần thù không có lập tức kể ra hồi ức chốc lát chuyện cũ này mới tại thong thả ngữ điệu trong nói về chính mình sự năm trăm nhiều năm trước phật đà thoát khỏi bộ phận phong ấn thu được hướng ra phía ngoài thẩm thấu một chút lực lượng tự do vì tận nhanh đánh vỡ nho thánh giam cầm vắt óc suy nghĩ suy tưởng cuối cùng khiến ngài nghĩ ra một cái biện pháp Kia chính là sẽ rách chính mình bộ phận hồn phách, đồng thời đem chính mình tình cảm dốc vào đến này bộ phận hồn phách bên trong. Sau đó đem nó dung nhập đến Tu La Vương thể nội, đương thời Tu La Vương đã gần như hồn phi phách tán, thể nội chỉ còn một sợi tàn hồn chưa diện. Phật đà này bộ phận hồn phách cùng Tu La Vương tàn hồn dung hợp, trở thành một cái hoàn toàn mới linh hồn. Này chính là ta. Ta có Phật đà bộ phận linh hồn cùng ký ức, cũng có Tu La Vương ký ức cùng hồn phách, thường thường phân không rõ chính mình đến cùng là Tu La Vương còn là Phật đà. Tháp nội chúng siêu phàm biểu tình khác nhau. Thì ra là thế, này cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm ăn khớp, thần thù quả nhiên là Phật Đà khác một mặt, chẳng hề tồn tại ngoại lai siêu phẩm đoạt xá Phật Đà sự, Ừ, Phật Đà thân vi siêu phẩm, chỗ nào là nói đoạt xá liền có thể đoạt xá. Hứa thất an trong lòng bừng tỉnh. Hắn tiếp theo coi hướng A-tô là cùng kiểu vị thiên hồ, phát hiện huynh muội hai người biểu tình là cùng khoán phức tạp. Đừng nói chính ngươi phân không rõ. Con của ngươi cùng con gái cũng phân không rõ chính mình cha đến cùng là Tu La Vương còn là Phật Đà. Hứa thất an ở trong lòng yên lặng nghĩa mai một câu. Phật Đà cùng ta ước định, chỉ cần ta giúp đỡ độ hóa vạn yêu quốc, khiến nam yêu quy theo Phật môn, trợ ngài ngưng tụ khí vận thoát khỏi phong ấn, ngài liền triệt để chặt đứt cùng ta liên hệ, trả ta một cái tự do thân. Ngài đem tình cảm rót vào đến ta linh hồn trong, làm sâu thêm ta đối chính mình là Phật Đà nhận thức, chính là vì sợ hãi ta đổi ý ta đáp ứng hắn, tu vi đại thành sau Ta liền rời đi a lan đi Nam Cương. Thân thú rủ gì nói tới, kể ra một đoạn phủ đầy bùi tại lịch sử trung chuyện cũ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là tại Tám Tháng, Nam Cương tối nóng bức giữa hè, Vạn yêu sơn tây ba trăm dặm, có một tòa sông tử hồ, hồ nước trong suốt, hồ bên mọc một chủng gọi là sông tử Linh Hoa, nghe nói ăn chi có thể sinh hạ sông tử. Ta từ tây vực một đường Nam Hạ, tắt qua sông tử hồ, tại hồ bên nước uống nghỉ ngơi thời, mặt nước đông nhiên bỏ sóng phung tuôn. nàng từ nước trong trần chuồng chui ra tới dương quang sáng lạ, trắng non thân thể treo đầy bọt nước chiết xạ bảy màu vầng sáng thân sau là chín cái mỹ lệ rêu ra hồ đôi nàng nhìn thấy ta một chút đều không thẹn thùng ngược lại cười hì hì hỏi ta nhìn lén buồn quốc chủ tắm rửa bao lâu cái này thời điểm ngươi nên trộm đi nàng đặt ở bên bờ quần áo sau đó yêu cầu nàng gả cho ngươi có lẽ nàng sẽ cảm thấy ngươi là cái trung hậu thành thật người lựa chọn gả cho ngươi hứa thất an nghĩ đến đây bản năng nhìn quanh bốn phía phát hiện viên hộ pháp không tại này mới thở phào hồ ly tinh quả nhiên nhiệt tình cởi mở hứa thất an lát sau coi hướng cửu vi thiên hồ nhìn cái gì vậy tóc bạc yêu cơ cùng lý diệu trần, đồng thời mày liêu đảo dựng thẳng hứa thất an thu hồi ánh mắt thần thù tiếp tục nói nàng hỏi ta là không là từ tây vực tới ta nói là nàng liền một đổi cười hì hì diện mạo đối ta thi hành thủ đoạn độc ác đương thời tây vực phật môn cùng vạn yêu quốc thường có ma sát phật môn thích đầu thu phục cường đại yêu tộc đương toạ kỵ nàng nói ta lớn lên tuấn tú oai hùng muốn thu ta làm nam sủng đáp ứng nàng đại sư ngươi muốn đem bắt tương lai a hứa thất an trong lòng trêu chọc một câu tách ra kia thương hải tang điền buồn bã cảm tuấn tú oai hùng triệu thủ đám người dụng nghi ngờ ánh mắt xem kỹ thần thù ngũ quan hoài nghi thần thủ là tại khoác lác ngay cả cùng vi tu la tộc a tô la cũng cảm thấy thần thù tự biên tự diễn có chút quá mức tóc bạc yêu cơ thản nhiên nói chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc Chỉ thích cường đại dũng manh nam tử, không tượng nhân tộc nữ tử, chỉ phải lòng loẹ loẹt mặt trắng nhỏ. Cường đại dũng manh nam tử. Lý Diệu chân nhìn qua hứa thất an, lại coi tóc bạc yêu cơ thời, ánh mắt trong nhiều một vệt cảnh giác. Về sau nhỉ? Hứa thất an hỏi. Về sau ta đem nàng đập một trận, nàng thành thật, nói bằng lòng chỉ lấy ta một cái nam sủng, tuyệt không chân trong chân ngoài. Thân thù cười cười, ta đương thời vừa lúc ở phiền não như thế nào đánh vào vạn yêu quốc nội bộ. Yêu tộc đối Phật môn tăng nhân cực vi phản đối, cho dù ta tu vi cường đại, có thể lấy lực phục người, cũng rất khó có thể lý phục người. Lại về sau, ta liền lấy vạn yêu quốc chủ nam sùng thân phận lưu lại vạn yêu quốc, độ qua nhân sinh chúng tối vui vẻ vài chục năm thời gian. Thần thú nói đến chỗ này, coi hướng cửu vĩ thiên hồ, ngự khí ôn hòa. Đệ tam mươi niên, ngươi liền sinh ra. Không là, ngươi là đi độ hóa bọn họ, không là bị bọn họ đồng hóa A đại sư ngươi Phật Pháp không kiên định a Nhưng mà hồ ly tinh ai không thích nhỉ, người Mỹ, tiền nhiều, còn đi, đến lượt ta ta cũng cầm giữ không được. Hứa thất an trong lòng một động, nói. Nguyên nhân chính là vì thế này, do đó ngươi cùng Phật đà mới quyết liệt. Thần Thu lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Ta nhiệm vụ kỳ thực sớm liền hoàn thành, nàng do dự vài chục niên, thẳng đến hài tử xuất thế, nàng cuối cùng đồng ý quy theo Phật môn, khiến bạn yêu quốc trở thành Phật môn phụ thuộc, chỉ cần Phật môn đáp ứng khiến bạn yêu quốc tự trị là được. Ta vui vẻ phản hồi Phật môn Đem việc này cho biết Phật Đà cùng chúng Bồ Tát, Phật Đà cũng đồng ý, sau đó liền phái A-Lan Đà Bồ Tát, La Hán, cùng với Kim Cương nhập chủ vạn yêu quốc. Nói đến chỗ này, hắn biểu tình bỗng nhiên biến tối tam. Nàng rộng mở đại môn nên đón Phật Môn, có thể đợi tới là Phật Môn tàn sát. Phật Đà dùng bỏ thừa nhận, Ngài chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả ta tự do thân, chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha vạn yêu quốc, ta chỉ là Ngài phụ trách dò đường binh sĩ. Ngài muốn lấy nhỏ nhất cái giá diệt vạn yêu quốc. Đem thập vạn đại sơn khí vận nạp vào Phật môn. Cửu vĩ thiên hồ nhấp hé miệng môi, sắc mặt tâm trầm. Triệu thủ hồi ước sách sử ghi chép, bừng tỉnh nói. Khó trách, sách sử thượng nói, Phật môn tại vạn yêu sơn giết chết vạn yêu nữ vương, yêu tộc run sợ bại lui. Lát sau tại thập vạn đại sơn chung cùng Phật môn du kích kháng chiến, đã trải qua chọn một giáp tử, 60 năm, mới triệt để bình ổn chiến loạn. Sử sưng giáp tử đặng yêu, 60 năm trừ yêu. Nếu khiến yêu tộc có phòng bị, ngưng tụ cử quốc chi lực. Phật môn nghĩ diệt vạn yêu quốc, sợ không như vậy khó. Trước đây là lấy đánh lén phương thức, giải quyết vạn yêu quốc đỉnh cao lực lượng, đại bộ phận yêu tộc rơi dụng tại thập vạn đại sơn nơi nào, đương thời là không phản ứng qua tới. Do đó mới có tiếp sau một giáp tử, 60 năm, chiến tranh. Mất đi đỉnh cao lực lượng yêu tộc, vẫn cứ đấu tranh một giáp tử, 60 năm, có thể nghĩ mà biết, trước kia cửu châu lớn nhất yêu tộc quần thể có bao nhiêu cường thịnh. Hứa thất an như mày nói. Ta nghe nương nương nói. Trước đây đại nhật như lai pháp tướng là từ ngươi thể nội dâng lên, Phật Đà vẫn có thể khống chế ngươi. Thân thu gật đầu. Này là ngài đòn sát thủ, trước đây phân ly ta thời điểm liền lưu lại ám tay. Đương thời ta chỉ nhận thấy được một luồng khó có thể khống chế lực lượng, cũng không biết nó bản chất. Phật Đà nói cho ta, này là ta cùng ngài cùng gia nhất thể khó có thể dứt bỏ liên hệ, ta nghĩ muốn tự do thân, liền chỉ có thanh trừ mất này luồng lực lượng. Mà cái giá là ba ngài độ hóa vạn yêu quốc, trợ ngài thoát khốn. Thì ra là thế. Hứa thất an cùng cựu vĩ thiên hồ bừng tỉnh gật đầu. Cái sau hỏi. Cho đến nay, các ngươi vẫn có thể dung hợp. Phật đà trạng thái là chuyện gì xảy ra, ngài lộ ra rất không bình thường. Nàng đem lý diệu chân trước đó nghi hoặc, hỏi đi ra. Chúng siêu phàm tinh thần dung lên, kiên nhẫn lắng nghe. Thần thù cao mày. Tại ta ấn tượng trong Phật đà là nhân tộc, này chút nên sẽ không sai lầm. Tuy rằng ta ký ức chỉ dừng lại tại ngài trở thành siêu phẩm sau đó, nhưng ngài chính là ta, ta chính là ngài. Ta chính mình là thứ gì, ta chính mình biết. Hứa Thất An truy hỏi. kia ngài tại sao sẽ biến thành đến nay diện mạo? Thần thù khẽ lắc đầu. Ta không biết này 500 năm tới, tại ngài thân thượng phát sinh gì. Nhưng mà, thế này ngài càng đáng sợ. Có chuyện, không biết ngươi có hay không có chú ý tới. hắn coi hướng Hứa Thất An, Phật Đà đã không thể xương chi vi sinh linh, ngài thần chí là không bình thường. Liên tượng một cái đáng sợ quái vật, không có cảm tình quái vật. Hứa Thất An gật gật đầu, trầm ngâm nói. Này có thể hay không là vì tha đem đại bộ phận tình cảm đều chút vạ đến người thân thượng. Trước đây Phật Đà đem đại bộ phận tình cảm chút vạ đến thần thủ thân thượng, làm sâu thêm hắn đối chính mình là Phật Đà nhận thức, vì là không khiến Tu La Vương bộ phận ký ức trở thành chủ đạo, dẫn đến này bộ phân thân mất đi trường khống. Nhưng này sự việc thật không có cái giá ư. Có lẽ, ngày đến nay trạng thái, chính là cái giá. Do đó Ngài mới muốn mượn lần này cơ hội, dung nạp thần thủ, bộ toàn tự thân. Nay thời, Cửu Vĩ Thiên Hồ coi hướng Hứa Thất An, nói: "Vua gấu nhỉ?" Hứa Thất An vươn bàn tay, lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, hóa thành một tòa lung linh bỏ túi kim sắc tiểu tháp. Nó chịu chút thương tổn, tại tháp nội ngủ say, ta đã dụng dược sư pháp tướng trị nó thương tổn. Đang nói đang nói, Hứa Thất An biến sắc, đồng tử hơi chút có co rút lại. "Làm sao vậy?" Chúng nhân hỏi. "Ta tựa Hồ Minh Bạch Phật đã vì gì muốn ăn pháp tế Bồ Tát?" Hứa Thất An hít sâu một hơi, nhìn quét một vòng, trầm giọng nói: Có cái chi tiết các ngươi cũng chú ý tới, Ngài tựa hồ không cách nào thi triển đại nhật như Lai pháp tướng ngoại bát đại pháp tướng. Ngài ăn pháp tế Bồ Tát, chân chính nghị muốn là đại trí tuệ pháp tướng lực lượng, Ngài đòi hỏi đại trí tuệ pháp tướng tới duy trì thanh tịnh, không khiến chính mình triệt để biến thành không có lý trí quái vật. Cái này suy đoán khiến người nghĩ kỹ cực sợ, nhưng mà lại hợp tình hợp lý, phụ họa bọn họ trước đó phỏng đoán. Đáng tiếc pháp tế Bồ Tát chỉ còn một sợi tàn hồn, nhớ không được quá nhiều sự tình. hứa thất an coi hướng kim liên đạo trưởng nay sự còn phải làm phiền đạo trưởng thay pháp tế bổ tát bổ toàn hồn phách kim liên đạo trưởng gật đầu nhận lời lại thần thù đại sư đầu lâu đã đoạt lại như vậy phật đà liền không có tiếp tục ngủ say lý do ngài rất khả năng sẽ phục thù nam cương thậm chí đại phụng không thể không phòng ngự triệu thủ trầm giọng nói nay sự việc ta đòi hỏi trở về tìm ngụy công thương lượng hứa thất an méo méo mi tâm chúng nhân tán gẫu đến khắc sâu vì thần thù đòi hỏi tính dưỡng khôi phục thực lực, thế là lần lượt rời khỏi. triệu thủ đám người bị thương không nhẹ, vốn nghĩ tại vạn yêu quốc tạm thời trú hạ, tu dưỡng một đêm, nhưng hứa thất an đứng tại phong ấn chi tháp ngoại quảng trường thượng, nhìn ra xa một chút bóng đêm, nói: trước hồi đại phụng, ta có chuyện muốn đi nghiệm chứng. dứt lời, tế gia phủ đồ bảo tháp, tỏ ý bọn họ tiến tháp tu dưỡng. gặp hắn không có giải thích lý tứ, lý diệu chân đám người liền không nhiều hỏi, nhún người nhảy vào tháp trung. tháp môn quan bế. hứa thất an tại trói hai âm bạo tiếng trong mũi tên nhọn tiểu chạy toán loạn hướng bầu trời đêm chuẩn trong nháy mắt tiêu thất tại chân trời từ thập vạn đại sơn đến kinh thành tượng cái mười mấy vạn dặm hứa thất an chỉ dùng một cái thời gian liền trở lại kinh thành hùng vĩ thành trì tọa lạc tại mênh mông mặt đất thượng đèn đốm nhỏ chút chút càng tới gần hoàng cung ngọn đèn càng dày đặc hoàng hôn thời hoài khánh tại thiên địa hội nội truyền thư cho biết bọn họ đã đánh lùi đại vu sư tiến công khấu dương châu lấy nhị phẩm võ phu chi lực đem độ ách la hán đánh không dám vào kinh thành trốn hồi tây vực sau đó thẳng đến chủ chiến tràng chi viện lạc ngọc hành đám người Tiếc nối là đại vu sư quá mức gà tặc một gặp thô bị nhị phẩm võ phu đánh tới lập tức mang theo lưỡng tên linh tuệ sư triệt thoái nay chiến là khấu dương châu lão tiền bối cầm mở vợp tờ hứa thất an nghe nói tin tức thời quả thực kinh ngạc tâm nói khấu lao tiền bối cuối cùng cuộc khởi lạch cạch hứa thất an đáp xuống bắt quái đài thế ra phủ đồ bảo tháp phóng thích lý diệu chân a tô là đợi siêu phàm sau đó mang theo chúng nhân một đường đi xuống hướng tới quan tinh lâu lòng đất đi đến quan tinh lâu lòng đất tổng cộng 3 tầng tầng thứ nhất giam giữ là phổ thông phạm nhân từng một độ biến thành trung ly chuyên thuộc phòng tối tầng dưới chót thì là giam giữ siêu phàm cường giả tôn huyền cơ tại hứa thất gian tỏ ý hạn mở ra từng đạo cấm chế đi tới tối tầng dưới chót tôn sư huynh nhất chân một đạp thanh quang viên trận hiển hóa trận trung nhiều một chỉ không có mặc quần áo khỉ Toàn thân tuyết trắng, lông dài, viên hộ pháp có chút ngượng ngùng. Hắn đã thói quen mặc nhân tộc quần áo, mang mao ngọc thể bộc lộ tại đại đỉnh người xem chi hạ thời, khó tránh khỏi thẹn thùng. Tiếp theo, hắn rất nhanh tiến vào công tác trạng thái, xem kỹ tôn huyền cơ chốc lát, độc thầm nghĩ: Ngươi muốn gặp độ tình la hán. Độ tình la hán là trước đây tại Ung Châu thời, bắt bắt hứa thất an chủ lực, bị lạc ngọc hành đánh bại, lại về sau lấy trừ bỏ phong ma đinh vi cái giá, đổi lấy một cái đường sống. Giám chính đáp ứng độ tình la hán. đem hắn chấn tại quan tinh lâu ba năm ba năm chi kỷ một qua liền còn hắn tự do Hứa thất an gật đầu ừ một tiếng tôn huyền cơ mang theo một chúng siêu phàm xuyên qua u ám nặng nề hành lang tới phần cuối một cửa sắt ngoại hắn trước là lấy ra một mặt bắt rác gương đồng khảm vào cửa sắt bắt rác hông long trong gương đồng tựa như ba dê hình chiếu nghi phóng ra một mặt phức tạp trật pháp tôn sư huynh mặt không đổi sắp xếp đặt viết trận văn mười mấy hơi thở sau cửa sắt nội khóa lơi ken két rung động lần lượt văng ra có vẻ trầm trọng chắt chắt tiếng trong hắn đẩy ra trọng hậu cửa sắt cửa sắt nội đen kịt một phiến tôn huyền cơ lấy truyền tống thuật triệu tới một chén ngọn đèn hơi chút yếu nến quang khu tán hát ám mang đến mở nhạt khô cỏ đắp thượng ngồi xếp bằng một vị lông mi trắng rủ xuống tại hai má hai bên lao tăng Gây khô lão tăng mở mắt ôn Hòa bình tĩnh coi hướng này đám đột nhiên đến thăm cường giả ánh mắt tại a tô la cùng hứa thất an thân thượng hơi hơi một ngưng hai người các ngươi có thể đứng cùng nhau xem ra bẩn tăng tại lòng đất này hơn nửa năm trong bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện độ tình la hán thản nhiên nói hứa thất an gật gật đầu nói xác thực phát sinh rất nhiều chuyện độ tình la hán muốn biết ư. lao tăng không có hồi đáp một bức tùy duyên diện mạo hứa thất an tiếp tục nói chẳng qua trước đó bạn ngân la có chuyện nghĩ hỏi ngươi độ tình la hán nói chuyện gì hứa thất an chăm chú nhìn hắn ung châu thành ngoại địa cung trong kia bộ cổ thi là không là người dễ Ung châu cổ thi là độ tình La Hán Giết. Lý Diệu Trân, Kim Liên đạo trưởng rất ngạc nhiên quay đầu, coi hướng bên thân hứa thất an. Bọn họ đối địa cung cổ thi hiểu rõ tối khắc sâu, biết vị kia mấy ngàn năm trước lưu lại cổ thi, tại trước đây không lâu chết oan chết uổng. Nhưng vạn vạn không dự đoán được, cổ thi chết vậy mà còn cùng độ tình La Hán hữu quan. A Tô La cùng Triệu Thủ, cùng với Tôn Huyền Cơ, đối này sự việc hiểu rõ không nhiều, vì vậy không có quá đại biểu tình biến hóa, yên lặng dự thính, muốn biết hứa thất an nói mục đích. Tù thất trong, ngọn đèn như đậu, mang đến mở nhạt màu nền, độ tình la hán ngồi xếp bằng, trầm mặc đối diện. Người xuất ra không nói dối, do đó trầm mặc, là không là biến tướng thừa nhận. Hứa thất an cười cười. Trước đây tại ung châu siêu phạm cường giả trong, trừ bỏ ngươi cùng hai vị kim cương, lại chính là Thiên tông lưỡng tôn dương thần, cùng với ta cùng quốc sư. Sau lưỡng giả đến nay đều có thể bài trừ, như vậy giết chết ung châu cổ thi, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể làm đến. đương thời cổ thi ở vào bị phong ấn trạng thái tam phẩm kim cương phải muốn giết cổ thi cũng không tính khó nhưng nhất định náo ra nhất định động tĩnh có thể trước đây hứa thất an phản hồi địa cung cổ mộ chỉ nhìn đến bị diệt đi linh trí cổ thi không có quá kịch liệt đánh nhau dấu hiệu có thể làm đến một điểm này tất nhiên phải có nghiền ép cấp thực lực một vị nhị phẩm la hán hoàn mỹ phù hợp lý diệu chân nhĩ mi nói có thể ngươi trước đây không phải nói là cổ mộ chủ nhân trở lại rồi ư còn có độ tình vi gì muốn giết cổ thi Lam liên suy lý thám án hưng thú ham thích bị nết lên tới rồi. Chúng nhân nhất tể trong hướng hứa thất an. Tiếp theo chính là vạn chúng chú mục hứa ngân la suy lý phân đoạn. Hứa thất an ở trong lòng mở cái nói đùa, phun ra một hơi, thấp giọng giải thích. Bắt đầu ta xác thực là cái này cách nghĩ, do đó mới không có hoài nghi đến Phật môn đầu thượng. Có thể nếu giết cổ thi là vị kia mộ chủ lời, lấy hắn tầng thứ, hắn tu vi, vi gì không trực tiếp chế vào ta. Ngược lại xóa đi chứng cơ tương tự, đem cổ thi diệt khẩu. Liên quan một điểm này, hắn đương thời cách nghĩ là, huyện chủ nhân băn khoăn hứa ngân là thân thượng nhân quả, không có tùy tiện ra tay. Cái này cách nghĩ đương nhiên cũng là hợp lý, lại thêm đương thời tu vi hữu hạn, địch nhân lớn nhất là Phật Môn cùng hứa Bình Phong, do đó hứa thất an không có đem cổ mộ chủ nhân để ở trong lòng, ôm thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực tâm thái nằm bình, mà không là vắt hết óc đuổi theo chói. Về sau, đi Thiên Tông mang đi rượu chân thời, ta từ Thiên Tôn khẩu trung biết được, đạo Tôn nhân tông phân thân rất khả năng còn còn sống. Ta đương thời liền nghĩ, nếu đạo tôn nhân tông phân thân không chết, hắn sẽ là ai nhỉ? Vô tận năm tháng tới nay, ngài lại đi nơi nào? Ngươi đến cùng nghĩ nói gì? A tô là nhịu nhữ mày. Chớ thừa nước đục thả câu. Hứa thất an lờ đi hắn, hát nói, kỳ thực chúng ta sớm liền gặp qua đạo tôn nhân tông phân thân. Kim liên đạo trưởng đồng tử quang một ngưng, ngữ khí hơi chút có dồn dập Cổ mộ chủ nhân chính là đạo tôn nhân tông phân thân. Lời này một màn, tại chỗ siêu phàm đồng thời lắp bắp kinh hãi A Tô tôn huyền cơ cùng triệu thủ, chỉ cảm thấy ăn đến một cái đại dưa, lại thu được một vụ viễn cổ bí mật. Mà Lý Diệu chân đầu góc trong thì hiện lên liên quan huyệt trong đủ loại chi tiết, hứa thất an đám người rời khỏi địa cung sau, có tại thiên địa hội tỉ mỉ miêu tả địa cung tình huống. Đến nay lương tướng xác minh, nhưng lại lạ thường ăn khớp. Kim Liên đạo trưởng thở dài nói, bần đạo sớm cảm thấy kỳ quái, từ xưa đến nay, độ kiếp thất bại giả, tuyệt không sống sót trở về đạo lý. Mà vị kia nhân tông tiền bối. chẳng những sống sót, còn thời gian nhục thân, thu lại tân sinh. nhìn chung Cổ kim, đạo môn trung, đại khái chỉ có đạo tôn mới có thể như thế kinh tài tuyệt diễm. Hứa Thất an bổ sung nói. Hơn nữa từ thời gian thượng cũng ăn khớp, còn nhớ được hư, sở nguyên Trẩn đã từng bay qua sách sử, hắn căn cứ bích họa nhân vật phục sức, cùng với tế tự thời quy mô, khí cụ đợi manh mối, phỏng đoán ra kia là ít nhất lưỡng ngàn năm, thậm chí càng lâu trước niên đại. Mà trong đó một bức bích họa ghi chép vị kia nhân tông tiền bối chém giết đại xà. bị tôn vì nước sư cũng có thể phỏng đoán khi đó chỗ nên là thần ma hậu duệ hoành hành niên đại tôn huyền cơ cao mày dùng sức ho khan một tiếng viên hộ pháp an ý triển khai đọc tâm thay thế hắn hỏi nhưng này cùng phật môn có gì quan hệ hứa thất an nhìn quanh chúng nhân nói các ngươi chung có người khả năng không rõ lắm kia bộ cổ thi ngủ say tại địa cung mấy ngàn năm thủ hộ chịu tải khí vận ngọc tỷ chờ đợi chủ nhân hồi quy có thể nó chủ nhân một đi chính là mấy ngàn năm chưa từng trở lại Thằng đến lệ na vào nhầm địa cung, nó mới từ ngủ say trung giật mình tỉnh giấc. Cho đến nay, khí vận đối siêu phẩm có bao nhiêu trọng yếu, không cần ta lặp lại, có thể vi gì như thế trọng yếu đồ vật, địa cung chủ nhân nhưng mà chưa bao giờ trở lại lấy. A tô la trầm ngâm nói, có lẽ là thời cơ chưa tới, có lẽ là ra nào đó bất ngờ. Hứa thất an miết miệng nói, thí dụ, bị phong ấn. Nói về đến này một bước, tại chỗ người đều nghe hiểu, một cái cái nghẹn họng nhìn chân chối, biểu tình kinh hãi. hứa thất an lời trong lời ngoại chỉ có một ý tứ phật đà chính là địa cung chủ nhân vị kia nhân tông đạo nhân độ tình la hán lông mi trắng rung động già nua cổ sơ khuôn mặt lại khó đảm bảo ngang hàng tĩnh ánh mắt trong mang theo mấy phân mù mờ mấy phân hiểu rõ trầm mặc chỉ chốc lát ngọn đèn yên tĩnh tiêu đốt a tô la thở dài tiểu phun ra một hơi đánh vỡ trầm mặc thấp giọng nói đạo tôn chính là phật đà người căn cứ là gì việc này truyền ra đi nhất định tại cửu châu giấy lên sóng to gió lớn Cái khác người không nói gì, vẫn như cũ tại tiêu hóa này thì tin tức, đồng thời cố gắng tìm kiếm lỗ hổng, y đồ lật đổ hứa thất an phỏng đoán. Chuyện lớn như vậy, tất yếu làm đến trăm phần trăm xác nhận mới được, một chút ít không xác định đều không thể có. Thủy Trung không nói gì triệu thủ, phe phẩy đầu nói. Không đúng, nếu là như thế này, trước đây ngài không cần khiến thần thủ thu phục vạn yêu quốc, trực tiếp lẻn vào trung nguyên, từ cổ mộ trung thu hồi khí vận liền là. Lui một bước nói, liền tính kia phần khí vận không đủ có thể trung quy là bỏ vào túi vi an càng hảo phật đàn nếu là địa cung chủ nhân có quá nhiều biện pháp phái người thu hồi ngọc tỷ lý diệu chân cảm thấy triệu thủ nói có lý nhữ mi nói nhưng là phật đà như không là địa cung chủ nhân ngài lại tại sao muốn phái độ tình la hán giết cổ thi độ tình la hán nhịn không được mở miệng bần tăng không hề có thừa nhận cái này nữ đạo sĩ quá chủ quan trực tiếp nhận định hắn chính là giết chết cổ thi hung thủ hứa thất an coi hướng lông mi trắng la hán cười nói Ngươi đừng hội, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hắn tiếp theo trông hướng triệu thủ, hồi đáp hắn nghi ngờ. Kia chính là đệ nhị trùng khả năng, thời cơ chưa tới. Chúng ta đến nay có thể phán đoán ra, siêu phẩm có mưu đoạt khí vận mục tiêu. Thậm chí chính là vì khí vận mà chiến. Như vậy, Phật đà giấu cái này khí vận, mục đích có thể nghĩ mà biết. Xem như áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Chúng nhân khẽ gật đầu, thừa nhận hứa thất an thuyết pháp. Còn có khác một việc có thể làm xác nhận, chư vị có thể còn nhớ được. phật môn là lúc nào hữu ý độ ta vào cửa phật hắn hỏi phật môn đấu pháp lý diệu chân nghĩ đều không nghĩ nhưng cũng tại ta vào địa cung phải ngọc tỷ sau đó đánh kia về sau phật môn liền điên rồi đồng dạng nghĩ độ ta vào cửa phật thật chỉ là vì đại thừa phật pháp duyên cớ À, này bề ngoài là vì đại thừa phật pháp kỳ thực là nghĩ đoạt lại hứa ninh yến thể nội khí vận lý diệu chân nhấp hé miệng lặng lẽ nhìn qua hứa thất an có chút kính nể cái này người sau lưng vậy mà nghĩ như vậy nhiều, suy xét như vậy nhiều? Nàng còn cho rằng phong lưu háo sắc hướng ngân la, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao biến đổi thủ đoạn gian trá ngủ hoa thần cùng quốc sư, ừ, còn có lâm an. Chỉ là thế này, còn chưa đủ chứng minh Phật đà chính là đạo tôn nhân tông phân thân, ta cũng là thẳng đến đêm nay, mới có mười phần năm chắc. Hứa thất thân nói. nay thời, Kim Liên đạo trưởng thở dài nói. Ngươi là tối nay nghe thần thù nói hết hắn sự. mới chính thức xác định Phật Đà chính là đạo tôn nhân tông phân thân đi. Hứa thất an cười gật đầu. Này là gì ý tứ? Chúng nhân một người. A tô là nhưng mà đồng tử thu nhỏ, thuốc ra Nhất khí hóa tam thanh. Hắn có tu hành này thuật. Kim liên đạo trưởng gật gật đầu. Phật Đà phân ly thần thủ thủ pháp, cùng địa cung chủ nhân chế tạo cổ thi thủ đoạn không có sai biệt, mà này chút, là nhất khí hóa tam thanh pháp thuật giản đơn hóa dụng. Triệu thủ vừa lắc đầu vừa thở dài. Lợi hại, lợi hại. Lấy siêu phẩm chi cảnh lịch đẩy tu hành hệ thống, lần nữa lại sáng một cái hoàn toàn mới con đường, tuy rằng tương đối khá giản đơn, nhưng đạo tôn chi tài, xưng một câu chưa từng thức này cũng không quá đáng. Tiếp theo ngươi là không là còn muốn nói, nhưng này lại như thế nào, còn là bị chúng ta nho thánh trò chân áp Hứa thất an đoán thầm một tiếng. Khu khu cụ Tôn huyền cơ kịch liệt ho khan, lấy này nhắc nhở vì nghe quá nhiều bí ẩn, cả khỉ đều ngốc rồi viên hộ pháp. Hắn cũng nghĩ tích cực tham dự đến cuối náo phong bạo trong cái sau hít sâu một hơi miễn cưỡng độc tâm ta còn có một chút không rõ đạo tôn nhân tông phân thân làm như vậy mục đích là gì tại tôn huyền cơ xem ra đạo tôn này bộ phân thân hoàn toàn là làm điều thừa đạo tôn bản thân đã là siêu phẩm tội gì cố sức không lấy lòng lại sáng hệ thống tung đi qua hướng thân phận hứa thất an cùng kim liên đạo trưởng liếc nhau cái trước cười nói ta là có suy đoán nhưng không thể khẳng định này là đạo môn sự khiến kim liên đạo trưởng mà nói đi nay trùng trang bước là màu cơ hội Nếu là Dương Thiên Huyễn, khẳng định sôi nổi nhấc tay nói. Để cho ta tới để cho ta tới. Nhưng Kim Liên đạo trưởng chỉ là thổn thức thở dài, chậm chậm nói. Lam Liên, còn nhớ được chúng ta nói qua, bệnh họa trong độ kiếp kia một màn ư? Đạo trưởng, ngươi còn là kêu ta rượu chân đi. Phi Yến Nữ Hiệp kháng nghị một tiếng, sau đó hồi đáp. Vị kia nhân tông đạo nhân trở thành quốc sư sau, xoán vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận, y đổ bằng vào khí vận độ kiếp, nhưng về sau thất bại. Kim Liên đạo trưởng ừ một tiếng, nói. Đến nay lại coi, cái này suy đoán là sai, hắn đã là đạo tôn nhân tông phân thân, kia ngưng tụ khí vận liền không thể là vì độ kiếp. Hắn xoán vị đăng cơ có khác mục đích, nhưng mà, về sau phát hiện đắc khí vận giả không cách nào trường sinh. Thế là đành phải mượn dùng thiên kiếp giết chết chính mình, khởi ra nguyên thân thể, khí vận chắc hẳn cũng là khi đó tách ra đi. Này! Lý Diệu chân ngạc nhiên trong lát, có chút không quá tin tưởng. đương đường đạo tôn. Không biết đại khí vận giả không thể trường sinh đạo lý. Thân vi người đọc sách triệu thủ nói, người không thể lấy người thời nay ánh mắt coi cổ nhân. Đạo tôn sinh hoạt niên đại, nhân tộc mới vừa mới quất khởi, thần ma hậu duệ hỏa loạn cửu châu. Lúc ấy cửu châu đại lục bộ lạc, chư quốc mọc lên như rừng, căn bản không thể tượng đến nay trung nguyên vương triều đồng dạng ngưng tụ ra bảng bạc quốc vận. Đạo tôn tương đương với vớt hòn đá qua sông, không biết này cái thiên địa pháp tắc cũng là bình thường. Lý Diệu chân hơi hơi gật đầu, tiếp nhận rồi hắn thuyết pháp. Tiếp đó hỏi, kia hắn xoán vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận mục đích nhỉ? Nói hết, chính nàng đã biết rồi đáp án. Cùng thủ môn nhân hữu quan. Đạo tôn hậu kỳ, một mạch tại vi thủ môn nhân mà mưu đồ cố gắng, thiên địa hai đại phân thân như thế, nhân tông phân thân tất nhiên như thế. Này không đúng a A tô là những mày coi kim liên đạo trưởng. Thủ môn nhân không phải cùng hương hỏa thần đạo, cùng thuật sĩ hệ thống hữu quan ư? Làm sao lại dính dáng đến nhân gian đế vương? Đạo tôn địa tông phân thân diệt hương hỏa thần đạo, cướp đoạt núi sông ấn, vi chính là thủ môn nhân. Mà thuật sĩ hệ thống truyền thừa tại hương hỏa thần đạo, giám chính lại xác định là thủ môn nhân. Thủ môn nhân cùng thuật sĩ hệ thống hữu quan, này là ván đã đóng thuyền sự thực. Hứa thất an khoát khoát tay. Vừa mới không phải nói rồi chứ, hắn này cái lộ đi nhầm. Nay cũng liền có thể giải thích hắn tại sao viễn tẩu Tây Vực, khai sáng Phật môn. Có lẽ, ngài lần này mới chính thức đi đúng rồi lộ. chẳng qua đạo tôn này trùng tách ra khí vận thủ đoạn ta ngược lại là có thể học thế này liền có thể thoát khỏi đoàn mệnh hạn chế hứa thất an lúc này làm sao cùng tổng kết đạo tôn nhân tông phân thân trước kia soán vị đăng cơ nhưng mà phát hiện đắc khí vận giả không thể trường sinh thế là mượn dùng thiên kiếp giết chết chính mình hướng chết mà sinh thành công cởi ra cũ thể xác viễn tẩu tây vượt sáng lập phật môn ngài nguyên bản nghĩ giữ lại ngọc tỷ khí vận làm áp đáy hòm thủ đoạn há liệu bị ta nhanh chân đến trước thế là lấy độ hóa phật tử danh nghĩa Nhiều lần phái siêu phàm cường giả bắt ta. Độ tình La Hán, ta như không đoán sai, người đi trung nguyên, không toàn là vì bắt ta, giết cổ thi diệt khẩu cũng là mục đích một trong đi. Độ tình La Hán sắc mặt trầm ngưng, không lời nào để nói, hai tay tạo thành chữ thập, thấp nghiệm một tiếng. A-di-đà Phật. Vì gì muốn giết cổ thi diệt khẩu? Lý Diệu chân dựng thẳng mi bước hỏi. Phật đà, hoặc là ba vị Bồ Tát một trong, phái độ tình La Hán diệt khẩu, khẳng định không chỉ là vì thay Phật đà bảo mật nay chúng sự Người ngoài biết cũng liền biết rồi, lại sẽ không thương tổn Phật môn một căn tóc. Căn bản không tất yếu giết thi diệt khẩu tất yếu. Độ tình la hán rủ xuống con mắt không nói. Hứa thất an thản nhiên nói. Không cần hỏi, chỉ là một cái nhị phẩm, còn chưa tư cách biết này chút sự. Chỉ là nhị phẩm. Kim liên đạo trưởng, A-Tô la yên lặng nhìn hắn một cái. Thô bị võ phu. Độ tình la hán thở dài một tiếng. Sớm nghe hứa ngân la xử án như thần, bần tăng lĩnh giáo. Ngụ ý. la ngầm thừa nhận chính mình thụ Phật môn ủy nhờ, giết cổ thi diệt khẩu một sự. Giết cổ thi diệt khẩu tất có duyên do, chẳng qua sự đã thành kết cục đã định, nhưng cũng không cần nhiều đi suy xét. Triệu thủ nói, đều đem người ta lớp áo trong cho moi lại. Hứa thất ta nói, Kim Liên đạo trưởng, người biết địa cung chủ nhân là như thế nào tách ra khí vận ư. Nhưng lần này Niên sẽ xác thực đẩy không mất, vì giải thưởng quá nhiều, ta tất yếu tham dự dẫn thưởng. Hơn nữa, còn muốn cùng nam thần bắt tay ôm. Cái này hấp dẫn khó có thể kháng cự. Đạo trường nhữ mày trầm tư, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghe nói qua này trùng thủ đoạn, sợ là đạo tôn hậu kỳ khai sáng, chưa từng lưu lại. Dương ngừng, hắn nhìn hứa thất an, nói. Chẳng qua, tuy rằng không rõ lắm chi tiết, nhưng đại thể quá trình là cởi ra cũ thể xác. Một điểm này đối đạo môn siêu phàm mà nói, cố nhiên cái giá vô cùng, nhưng cũng không là không cách nào thừa nhận. Có thể ngươi là võ phu. Nhất phẩm võ phu là tinh khí thần ba cái hợp nhất, thân thể không phải nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ. Liên tượng Ngụy Uyên, hán Nguyên thần là nhị phẩm tầng thứ, nhưng nhục thân nhưng mà là phàm phu tục tử, này khiến Ngụy Uyên căn bản không cách nào phát huy chiến lược. Mà đạo môn bất đồng, Nguyên thần, hoặc nói Dương thần còn tại, chiến lược liền sẽ không bị hao tổn. Lý Diệu Trân An ủi nói, ít nhất này là cái đáng tham khảo phương pháp, có cơ hội lời, còn là muốn nghĩ biện pháp làm tới tay. Bên cạnh A Tô La Thản Nhân nói, Hứa Ninh Yến đang thịnh, không cần cân nhắc này chút. Còn nữa, Vu Thần cùng Cổ Thần thoát khỏi phong ấn tại chính là đối phó bọn họ mới là tối khẩn yếu sự. Nếu không đối phó được, kia Hứa Ninh Yến cũng không cần cân nhắc trường sinh, siêu phẩm sẽ không khiến hắn còn sống. Hứa Thất An nhéo nhéo mi tâm, nói: Hôm nay dừng ở đây đi, có chuyện gì địa thư truyền tin. Trong bóng đêm, Nạp Lan Thiên Lộc đạp mây lành, phản hồi Vu Thần Giáo tổng đàn tĩnh sơn thành. Nay tòa hội tụ Vu Thần Giáo đại bộ phận cao thủ hùng thành. tại yên tĩnh ánh trăng trong ngủ say bối cảnh là hoang vắng tính sơn nạp lan thiên lộc cấn hạ đụng mây bay vào vu sư điện căn căn cổ điện cột đá trống lên cao ngất không đỉnh nhưng mà không khiến đại sảnh phân cách phải phá thành mảnh nhỏ vẫn như cũ rộng lớn đến khoa trương trải màu đỏ tươi thảm hai bên là một dãy xếp đến nến đỏ thiêu đốt đại điện phần cuối là hơn 10 thước cao nền móng thượng diện bày một chương thật lớn ghế đá tượng là vi cự nhân tạo ra chuyên thuộc vương tòa vương tòa bên cạnh đứng đại vu sư tắt luân Á cổ Hắn ngực trong ôm dê con, khoác biểu tượng Vu sư áo choàng, tây vực tình hình chiến đấu như thế nào? Tắt luân a cổ nhìn xuống bước vào đại điện vũ sư, trầm thấp thanh âm quanh quẩn tại chống trải điện nội, nạp lan thiên lộc tại nền móng bên dừng lại, lắc đầu nói: thân thu đoạt lại đầu lâu, đại phụng vương công thành lui thân, song phương siêu phàm cường giả không có xuất hiện thương vong. Hắn đem đại chiến kinh qua tỉ mỉ cho biết tắt luân a cổ, nửa bước võ thần tái hiện nhân gian, trung nguyên cùng nam cương tính là có mấy phần vô liếng. hứa thất gian nếu như lại thuận lợi tấn thăng bước vào nửa bước võ thần hàng ngũ tập hai vị nửa bước võ thần trí lực trung nguyên sợ thật có thể cùng siêu phẩm tranh phong tát luân a cổ thở dài nói nửa bước võ thần cố nhiên đáng sợ nhưng tát luân a cổ nhìn thấy ngược lại là hứa thất gian cường đại không có hắn chủ đạo việc này phụ trợ thần thủ hôm nay kết cục có lẽ liền không giống nhau bất chi bất giác cái này tiểu nhân vật đã trở thành đến loại trình độ này từ có chút danh tiếng đến độc nhất vô nhị hắn chỉ dùng 2 năm nửa Đáng sợ sóng sau Nửa bước võ thần há là dễ dàng như vậy là thành Nạp lan thiên lộc không chút nào không lo lắng. Bản tọa thủy trung không yên tâm. Tắt luân A cổ khẽ lắc đầu. Dám chính giúp đỡ hứa thất an, tuyệt không là trợ hắn trở thành nhất phẩm võ phu mà thôi, muốn nói hắn không có lưu lại hậu thủ, ta là không tin. Chẳng qua, nửa bước võ thần từ xưa đến nay cũng cũng chỉ có thần thủ. Hứa thất an nghĩ đặt chân cái này cảnh giới, ít nhất ngắn hạ nội không thể. đại vu sư cũng không biết tấn thăng nửa bước võ thần biện pháp nhưng xuất phát từ đối giám chính trọng thị cùng hiểu rõ hắn cho rằng giám chính nhất định có biện pháp nạp lan thiên lộc hỏi đại vu sư có thể biết phật đà tại sao sẽ biến như thế quái dị Tắt luân a cổ thản nhiên nói hình cung quái vật kia tự nhiên là dứt bỏ tình cảm khuyết thiếu làm sinh linh tâm tình mỗi người đại hệ thống chung trừ bỏ võ phu phẩm cấp càng cao càng dễ dàng chém tới tình cảm phật đà vậy mà phạm như vậy sai lầm lớn đối với phật đà dị thường hắn chỉ có thể dụng phạm sai lầm tới giải thích chém tới cảm tình là đại lệch lạc nạp lan thiên lộc yên lặng ghi nhớ này cái tin tức tiếp đó hỏi phật đà pháp tướng lại là chuyện gì xảy ra hắn chỉ là phật đà chỉ có thể thi triển đại nhật như lai pháp tướng không cách nào thi triển cái khác pháp tướng tắt luân a cổ trầm ngâm chốc lát nói ta đoán là dám chính ngày đó mượn nho thánh lực lượng thương tổn phật đà phật đà thì ra sớm đã thoát khỏi nho thánh phong ấn So cổ thần cùng vu thần đều nhanh một bước, tha cực có khả năng sẽ bắt trụ tiên cơ, thôn tính trung nguyên. Nạp lan tiên lộc tức khắc một mặt ngưng trọng. Kinh thành, hạo khí lâu. Sự tình kinh qua chính là thế này. Hứa thất an kết thúc thao thao bất tuyệt, nhấp một khẩu trà ướp hoa, cảm thụ mùi thơm ngào ngạt hương thơm tại nhũ đầu lan tràn. Thì ra Phật đà chính là đạo tôn nhân tông phân thân. ngụy huyên trước là cảm khái một tiếng, nói tiếp. Hán phái độ tình la hán giết cổ thi diệt khẩu. khẳng định là có không phải diệt khẩu không thể lý do. Hứa thất an như mày nói. nay sự việc tuy rằng bí ẩn, nhưng tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không đối Phật Đà tạo thành quá đại ảnh hưởng. Ta Thủy Trung không có nghĩ minh bạch ngài tại sao muốn diệt khẩu cổ thi, ngụy công có gì cách nghĩ. Ngụy Nguyên cười nói. Mạch suy nghĩ sai thời điểm, liền rơi khỏi tới, chớ để tâm vào chuyện vụ vặt. Ngươi cảm thấy sẽ không đối Phật Đà có ảnh hưởng, kia là dựa vào ngươi tự thân hiểu, có thể ngươi dù sao không phải là Phật Đà. càng không thể đại biểu cái khác siêu phẩm. Có lẽ, Phật Đà chính là không nghĩ khiến người nào đó nhìn ra tới nhỉ. Hứa thất an như mày, trầm tư chốc lát, lắc đầu nói. Không nghĩ cái này, trước mắt có càng khẩn cấp sự muốn xử lý. Đến nay thần thù bổ toàn thân thể, Phật Đà cũng không có ngủ say tất yếu. Ngài rất khả năng sẽ phục thù Trung Nguyên, Ngụy Công, không thể không để phòng A. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái. Người đến bây giờ, mới nghĩ vấn đề này. Hứa thất an dụng có gì không đúng ánh mắt đáp lễ đại thanh y rỉ. A-tô-la sớm liền nói qua, nho thánh điêu khắc hủy, Phật đà ngủ say 500 năm là vì trấn áp thần thù đầu lâu. Đã các ngươi quyết tâm muốn đoạt lại đầu lâu, như vậy sau khi thành công, đầu tiên muốn đối diện chính là Phật đà phục thủ. Ta không cầu ngươi đi một bước coi mười bước, coi hai bước tổng có thể đi. Ngụy Uyên một bước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diện mạo. Hứa thất an than thở. Này chút ta đương nhiên nghĩ tới à, chỉ là không có một cái hảo chủ ý. chỉ là liên hợp thần thủ cùng với chúng siêu phàm cao thủ cùng phật đà tái chiến một chẳng thôi thần thu thực lực bạo tăng lại có như vậy nhiều cao thủ tương trợ tuyệt đối có cùng phật môn cứng rắn vừa năng lực này chính là hứa thất an đối sách thật cũng còn hành ngụy uyên rất gượng ép khen một câu ngược lại nói ta thay ngươi hướng độ ách la hán hứa hẹn đại phụng tương lai phụng đại thừa phật pháp vì nước giáo cho phép tây vực đại thừa phật pháp tín đồ di chuyển vào trung nguyên thế này đã có thể nhược phật đà khí vận lại có thể tăng cường đại phụng vô liếng đã muốn cùng siêu phẩm là địch tương ứng bô cục liền nên trước đó liền bắt đầu chuẩn bị vẽ đút tờ ép người cái này nát lao nhân ngươi lại có thể xối dục làm phản độ ếch hứa thất an kinh ngạc căn cứ a tô la nói Độ ếch là thành kính phật môn la hán sự sự lấy phật môn vi trước há là nói xối dục làm phản liền có thể xối dục làm phản ngụy uyên thản nhiên nói là người liền có dục vọng có truy cầu có lý niệm bắt trụ bọn họ nghĩ muốn đổ vật liền không sợ không cơ hội mà chỉ cần có cơ hội liền có thể lôi kéo ngoài ra đến cái này thời điểm có thể thử cùng vu thần giáo kết minh hứa thất an lừ một tiếng tuy rằng vu thần giáo căm ghét đại phụng nhưng hiện tại có đủ lý do thuyết phục tắt luân a cổ ngụy huyên nói không sai phật đàn nếu như ăn mòn trung nguyên vu thần giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến là vu thần giáo sẽ dứt khoát dây dừa thời gian kéo đến vu thần trở lại nhân gian mà chúng ta cũng muốn dây dừa thời gian Kéo đến ngươi tấn thăng nửa bước võ thần, ít nhất cũng muốn đến nhất phẩm trung kỳ. Ngụy Uyên nói, làm sao tấn thăng nửa bước võ thần, có cách nghĩ rồi chứ? Hứa thất an lắc đầu. Lâu này không gặp gấp gáp cảm lần nữa nảy lên trong lòng, từ tấn thăng siêu phàm sau, hắn liền một mạch bị gấp gáp cảm đầy đi. Một khác cũng không dám buông lỏng. Có thể liền tính thế này, hắn vẫn như cũ sai xa. Đến nhất phẩm cảnh, nghĩ lại hướng về phía trước tấn thăng, khó như lên trời. Có thể lưu cho hắn thời gian. so lưu cho đội tuyển bóng đá quốc gia còn thiếu nghĩ muốn trong tương lai đại kiếp Trung sừng sững không ngã dự vương trung nguyên hắn liền tất yếu tấn thăng nửa bước võ thần nửa bước võ thần từ xưa đến nay chỉ có thần thù đạt được cái này cảnh giới độ khó có thể nghĩ mà biết ngụy huyên trầm ngâm nói ta cho ngươi chỉ cái minh lộ xuất hải đi hoang không thể giết hết tất cả thần ma hậu duệ nó sát suất lớn chỉ đối cường đại thần ma hậu duệ ra tay ngươi nhìn thấy U minh Tạm chính là cá biệt tử cựu vĩ hồ không là xuất hải qua ư tiềm năng muốn một phần bản đồ cùng với tỉ mỉ tình báo liên lạc hứa thất an gật gật đầu ta cũng là cái này cách nghĩ san bắn giả la thụ thất bại sau hắn duy nhất đường ra chính là xuất hải san giết thần ma hậu duệ đúng rồi ngụy công có chuyện một mạch không có đối ngươi nói hứa thất an hít sâu một hơi cổ thần nói cho ta nguyên bản trung nguyên nhất phẩm võ phu nên là ngươi Giám chính ban đầu lựa chọn người là ngươi hắn đem cổ thần dự kiến tương lai nói cho Ngụy Uyên, Ngụy Uyên tĩnh tỏa hồi lâu, chậm chậm gật đầu, hắn thật sâu nhìn Hứa Thất An, dám chính lựa chọn ta, hắn chưa hẳn là đúng, nhưng ta cùng dám chính đều lựa chọn ngươi, kia liền nhất định là chính xác. hắn lát sau lộ ra mặt tươi cười, ta đối hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, Linh Yến, ngươi liền đương thay ta chịu tội. Hứa Thất An cười khổ một tiếng, này có lẽ chính là mệnh. Tây vực, Đỗ Ách La hắn phệ tinh cảm nguyệt phản hồi A Lan Đà, trước mắt sở kiến, tận là phế tích. sụp xuống thạch khối cùng đống đất xếp thành một tòa tòa cao thấp bất đồng sườn núi mặt đất tượng là bị thổi đi hảo mấy tầng tạm đầy địa khe chu vi hơn 10 dặm tràn ngập đại chiến sau dấu vết phế tích trước bình nguyên thượng 3.000 nhiều tên tăng nhân ngồi xếp bằng tại hát cám trung niệm tụng kinh văn siêu độ vong hồn phản âm trận trận gắn bó một phiến độ ách la hán là có trong lòng chuẩn bị có thể chính mắt mắt thấy a lan đà thảm trạng sau trong lòng vẫn dâng lên mãnh liệt bi thương cùng buồn bã a -lan đà nay tòa tây vực thánh sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát đối với thành kính tăng chúng mà nói này giống như tại hủy tâm trung tín ngưỡng độ ách cũng là thành kính phật môn đệ tử tâm tình dị thường phức tạp a di đà phật độ ách la hán hai tay tạo thành chữ thập đầy mặt cực kỳ bi ai người thua ở ai tay chung nay thời phân không rõ nam nữ già trẻ thành tuyến vang ở thân sau xin nghỉ xin nghỉ phật môn này đoạn kịch tình viết xong không sai biệt lắm liền tiến vào kết thúc thời kỳ đến ngược Ừ, ta trước mắt quy hoạch trong lại viết một tháng không sai biệt lắm liền kết thúc. Kết cục trong lòng khẳng định là hiểu rõ, kia chút muốn điển hố cũng sẽ điển, nhưng làm sao triển khai, như thế nào mở rộng kịch tính sức kéo, ta phải hảo hảo nghĩ một nghĩ. Do đó hôm nay xin nghỉ, làm một lần đại cương, để cương chi tiết. Thuận tiện nịa mai một chút hiện thực thế giới sự tình nhiều, ta rất ít liên tục không ngừng nịa mai sinh hoạt cùng công tác tình hình gần đây, nhưng tháng 6 tới nay, việc vặt qua nhiều, thêm thượng kết thúc áp lực. khiến ta tâm thái sụp đổ. Mọi người nghe xong liền quên, đừng để ý. A đúng rồi, Phật đà cái này hố. Tại viết cổ mộ chủ nhân thời điểm liền nhất định sẽ tình hảo. Thật không là chép sách bình. Đầu tiên muốn minh bạch, độc giả suy đoán là căn cứ trong sách đã có manh mối tiến hành phỏng đoán. Như vậy trong sách manh mối là ai tung đi ra? Phải làm rõ ràng nhân quả quan hệ a đại lao nhóm. Ung châu thời, hứa thất an cùng Phật môn kia đoạn kịch tình trong, cổ thi căn bản không có xuất tràng tất yếu. Ta vì gì muốn tại độ tình La Hán thân ở ung châu thời, xem vào nó bị diệt khẩu này đoạn chân đệm. Nay chính là ám thị a. Lại còn có thần thù cùng Phật Đà quan hệ, cùng đại mộ chủ nhân cùng cổ thi là đồng dạng. Trước đó Hứa Thất Gian không biết, là vì hắn không biết thần thù cùng Phật Đà cụ thể quan hệ, đương thần thù nói rõ hết thảy sau, Hứa Thất Gian tự nhiên liền nghĩ thông. Từ hôm nay trở đi, một ngày canh một, thẳng đến kết thúc. Ta phải hào hào kết thúc công việc, chỉ có thể tại canh Tân Phương diện thỏa hiệp. Tuy rằng cứ như vậy, Thành tích tất phải trượt xuống, nhưng làm một quyển sắp kết thúc sách, cũng không như vậy để ý. Lần nữa xin nghỉ. Ừ, viết thượng một chương xin nghỉ cái thời, tà tâm thái là vỡ. Do đó chọn lọc từ ngữ không đúng, mang theo tâm tình. Hiện tại thoáng tỉnh táo lại, lần nữa xin nghỉ. Sau đó tính hạ tâm tới hảo hảo câu thông, nói nói cụ thể tình huống. Từ tháng 6 sơ bắt đầu đi, nghiên hội một tuần, nghiên hội kết thúc sau, theo nhau mà đến là sự kiện một cùng sự kiện hai, cùng với này hai kiện trước đó kỳ quy trình. Ngày hôm qua coi ta bằng hữu vòng liền biết rồi. Liền cảm giác gì phá sự đều tại ta kết thúc công việc thời gian chen chúc tới, đã canh nhân kết thúc công việc thời gian áp lực vốn dĩ liền đại, phi thường làm tâm thái. Nhất là ta nghĩ đến muốn duy trì lưỡng càng tình huống hạ. Bản thân đã canh nhân xong càng liền chiếm cứ ta tất cả tinh lực, cứng rắn cắm vào tới hai kiện lề mề, chiếm cứ tinh lực sự, cả người liền hãm vào lo âu cùng nóng nảy chung. Sau đó hôm nay tay tiện, nhìn nhìn bình luận sách, tâm thái trong nháy mắt sụp đổ. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, nói ra trong lòng dễ chịu nhiều. Đả canh nhân lại có hai ba mươi vạn chữ kết thúc, ta trước duy trì một ngày canh một đi, nếu là có cắt đứt càng, cũng thỉnh mọi người thứ lỗi. Đỗ ếch la hán sắc mặt bình tĩnh quay đầu, coi hướng thân sau thiếu niên tăng nhân. Ngươi bại cho ai? Môi hồng răng trắng thiếu niên tăng nhân lặp lại hỏi. Đỗ ếch la hán sắc mặt bất biến, hai tay tạo thành chữ thập. Khấu dương châu. hắn không có ý đồ tranh biện, cũng không qua nhiều giải thích, vì không cần. võ phu tuy rằng thô bỉ nhưng cùng cảnh giới tình huống hạ không có bất luận cái gì hệ thống có thể nghiền ép đả bại võ phu nhị phẩm la hàn đánh không thắng nhị phẩm võ phu là rất bình thường quảng hiền bồ tát hơi hơi gật đầu cái khác hai vị bồ tát tình huống như thế nào đỗ ách ánh mắt nhìn ra xa viễn xứ tăng chúng không nhìn thấy lưu ly cùng già la thụ ra ngoài làm việc quảng hiên thản nhiên nói đỗ ách gật đầu hơi chút làm do dự còn là hỏi phật đà nhỉ quảng Hiên chấm ngâm một giây Đột nhiên lộ ra mặt tươi cười, nói: "Ngài tại chúng ta dưới chân." Ha Cấm Trung, thiếu niên mặt tươi cười mang theo một tia âm thầm quỷ dị cùng lạnh lẽn. Lành. Đồ Oách La Hán cảm giác được rõ ràng nội tâm trong nổi lên cảm giác mát, hắn vội vàng thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, ngăn chặn trong lòng tâm tình. Sau đó liền nghe Quảng Hiền nói: "Phật đã có lệnh, cấm tuyên truyền đại thừa Phật pháp, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể tại khắp nơi giảng kinh trệ giáo. Bất kể này chiến ai thắng ai thua, một khi cục diện ổn định lại, hán sớm hay muộn sẽ thanh toán đem đại thừa phật pháp ngọn lửa triệt để dập tắt ngụy huyên lời lần nữa hiện lên tại độ ách la hán đầu góc hắn thật sâu coi quảng hiền bồ tát lại quay đầu nhìn quét phật môn tăng chúng thu hồi ánh mắt thấp giọng nói minh bạch quảng hiền nói tiếp bản tọa cùng lưu ly li bồ tát già la thụ bồ tát thương nghị qua vào thu sau tổ chức phật pháp đại hội triệu tập tây vực tất cả tín đồ tới a lan đà hành hương nói hết không đợi độ ách la hán hồi ứng hóa thành kim quang tiêu tán Đỗ Ách La hán vắng lặng mà đứng. Một lát sau, nguyên địa bàn ngồi xuống, cùng viễn sứ tăng chúng cùng tụng kinh siêu độ. Trong bóng đêm, hán khe danh tung hoành khuôn mặt không thích không bi. Tử tế quan sát sẽ phát hiện Đỗ Ách La hán là quay lưng với Á Lan đà, mặt hướng đông phương. Kinh thành, linh bảo quán. Vừa kết thúc song tu lạc ngọc hành tư thái biếng nhác tọa tại ao nhỏ bên, trắng non lung linh bản chân ngâm mình ở nước trung, nhẹ nhàng đánh vào nước. Vũ y buông sụp đổ khoác ở trên người, cổ áo hơi hơi rộng mở. lộ ra một vệt trán bạch cùng khe rãnh. hai trượng ngoại mặt nước, hứa thất an bế con mắt, đứng im bất động, dưới chân mặt nước, một vòng vòng gợn sóng nộn nhạo mở ra. Đột nhiên, gợn sóng không hề quy luật thay đổi nộn nhạo phương hướng, từ ra bên ngoài biến thành hướng nội, một vòng vòng từ dưới chân khuyết tán gọn sóng, biến thành hướng dưới chân hội tụ. Cái này quá trình duy trì mấy mấy giây sau, gợn sóng khoảnh khắc bình ổn, mặt nước tượng là đột nhiên bị ngưng kết, không được nửa phần ba đảo. Lạc Ngọc hành nửa híp mắt đẹp Ngựa khí biếng nhác tượng vừa mới tỉnh ngủ phu nhân, hoàn toàn không còn thanh lánh tiên tử khí tràng, môi đỏ mọng vi động, nói. Có thể đem khí cơ thao túng đến trình độ này, đúng là không dễ, đôi chiến lực có không ít thêm vào. Hứa thất an mở mắt, nửa cao hứng nửa thở dài. Nay thuộc về kỹ xảo phạm trù trên lệnh không đại tình huống hạ, kỹ xảo có thể trên dưới thắng bại. Nhưng thực lực cứng trên lệnh qua đại lời, kỹ xảo không hề ý nghĩa. Dốc hết sức hàng mới sẽ. Nay vài ngày khổ tu không có phí Hắn đối khí cơ vận dụng đạt được một cái đỉnh phong tạo cực tầng thứ, hình tượng so sánh chính là tượng Ngũ Phẩm Hóa Kình Võ Phu đồng dạng, chẳng qua Hóa Kình là hoàn mỹ trưởng khống lục thân. Hắn là hoàn mỹ trưởng khống khí vận, cho dù khí cơ ngoại đặt, hắn cũng có thể tùy tâm sở dụng trưởng khống. Quốc sư, lục địa thần tiên như thế nào tấn thăng đại viên mãn cảnh giới? Hứa Thất tán hỏi. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm chốc lát, tiếng nói từ tính, nói: "Lưỡng phương diện tinh tiến, phân biệt là địa phong thủy hỏa thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió." Điều động nguyên tố chi lực càng thêm cường đại, nhân tông khí, tâm, ngự ba kiếm thuật tăng cường. Thiên tôn nên là lục địa thần tiên trung kỳ, cũng không so với ta nhiều gì thủ đoạn, nhưng chính là so với ta lợi hại. Chính là vì hắn có thể điều động nguyên tố chi lực so với ta cường. Hứa thất an gật gật đầu. Xem ra võ phu hệ thống xác thực rất đặc thù. Võ phu nhất phẩm cùng nhất phẩm đỉnh phong, hoàn toàn là lưỡng cái cảnh giới. Nhất phẩm võ phu cùng nửa bước võ thần, là bất đồng cấp bậc. Tại kiến thức đến thần thù hoàn toàn thể sau, Hứa Thất An liền có cái này lĩnh ngộ. Lạc Ngọc hành nhẹ nhàng giãn ra eo, đem lung linh đường cong trống đỡ đến mức tận cùng, sau giờ ngọ dương quang trong, mang theo mệt mỏi muốn ngủ về vài lười. Từ Tây vực sau khi trở về, ngươi liền có chút tinh thần xa sút, siêu phẩm đến cùng có bao nhiêu cường đại? Hứa Thất An im lặng chốc lát, thấp giọng nói: "Không thể đoán trước cường đại. Tại đối diện Phật Đà thời, ta hết thể thủ đoạn đều không hề ý nghĩa, ta tối khắc sâu cảm thụ là chỉ có cực hạn bạo lực." mới có thể áp đảo siêu phẩm lạc ngọc hành nhíu mi cực hạn bạo lực nửa bước võ thần kia chủng không Hứa thất an lắc đầu nửa bước võ thần nhiều nhất có tư cách cùng siêu phẩm tranh phong ta đến bây giờ vẫn không thể đánh giá siêu phẩm cực hạn ở nơi nào có tư cách tranh phong không đại biểu có tư cách trở thành tử địch nay thời lạc ngọc hành nhíu nhíu mày đem bông sụp đổ vũ y kéo xiết che trụ nửa lộ vai cùng trước ngực tuyết lê Thiện tay triệt hồi bố trí tại sân ngoại kết giới một tên trẻ tuổi đạo sĩ bước nhanh mà đến tại hình vòm sân môn ngoại dừng lại nói hướng ngân la thi thiên dám xảy ra chuyện biển sâu trong ánh sáng ảm đạm mạch nước ngầm va chạm bắt đầu khởi động tiếng là duy nhất giọng chính nay vài ngày tâm thần không yên cựu châu đại lục tựa hồ có việc phát sinh khổng lồ quái vật tại đáy biển trôi nổi tượng một chiếc yên tính mau lẹ tàu ngầm quái vật đỉnh đầu lục căn sừng dài chung nào đó một căn hơi hơi sáng lên chuyến ra giám chính đạm bạc thanh âm không ra bất ngờ lời nửa bước võ thần tái hiện tại thế phật đà cũng nên triệt để thức tỉnh hoang thản nhiên nói nửa bước võ thần không phải nói võ phu hệ thống chưa bao giờ ra qua võ thần ư hắn đối nửa bước võ thần tồn tại khá mê mang, tuy rằng từ hứa bình phong đợi các phương diện con đường bù lại lịch sử nhưng hoang chưa bao giờ cùng nam cương yêu tộc đánh qua giao tế đối thần thủ không quá hiểu rõ dám chính cười nói nửa bước võ thần là phật đà một cái thử nghiệm bài trừ phong ấn thử nghiệm tấn thăng võ thần thử nghiệm Giao giao sóng chiều trung, thật lớn quái vật phiêu hồi lâu. Hoang chậm chậm truyền âm nói, nghe lên, phương diện này tựa hồ có không ít nội tình. Dám chính hưu vân tất đáp, nho thánh trước kia kỳ thực nếm trải qua diệt sát Phật Đà, hủy hắn bát đại pháp tướng, liền còn một cái đại nhật như lai, nhưng mà phát hiện làm sao đều không thể hủy diệt, thế là đem ngài phong ấn. Phật Đà vì thoát khỏi phong ấn, mượn dùng tu la vương thân thể đắp nặn ra một cái rơi bước võ thần, ngài bản ý là nghĩ thử nghiệm đi võ phu lộ tuyến. Cho chính mình lưu cái hậu thủ, có thể ngài thất bại. nay kỳ thực là tất nhiên. Thiên mệnh sư có thể nhìn thấu tương lai, nhưng nhìn không thấy qua đi, ngươi vi gì sẽ biết này chút. Hoang rất ngạc nhiên nói. Khắc đào nói cho ta. Giám chính thanh âm trong mang theo tiêu ý. Chỉ là tên kia không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào chủ động cùng người giao lưu. Bị phong ấn. Hoang một ngữ nói tọa ra. kia căn phong ấn giám chính xương dài, phát ra thản nhiên bạch quang, giám chính thanh âm theo bạch quang tăng rơi truyền ra. Khắc đao sinh ra linh trí sau, theo nho thánh khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản lập truyền, ngưng tụ tài văn chương cùng hạo nhiên chính khí. Nhưng là dần dần, nó tư tưởng càng thêm thành thục sau đó, có chính mình chủ ý, nó bắt đầu thử nghiệm giáo nho thánh viết sách, dạy hắn khiển từ đặt câu, nho thánh hiểm nó phiền, liền đem nó phong ấn. Hoang trầm mặc chốc lát, bình luận, rất có trí hướng. Nghe giám chính giải thích, Hoang có thể tưởng tượng đến kia bộ hình ảnh, nho thánh nắm khắc Dao viết chữ, nhưng khắc Dao có chính mình cách nghĩ. nói không không không, này đoạn lời viết có vấn đề, ta tới giáo ngươi, do đó ngươi thay nó giải khai phong ấn. Không, ta không cách nào giải khai nho thánh phong ấn, chỉ là có thể lợi dụng bí pháp vượt qua phong ấn cùng nó giao đảm thôi. Giám chính nói, ừ, luyện khí là thuật sĩ tuyệt học. Hoàng đem chủ đề nói chuyện kéo lại quỹ đạo, nói, vì gì nói Phật Đà thất bại là tất nhiên, ngươi tựa hồ nói qua, viễn cổ thời đại không có võ thần tấn thăng điều kiện, nhưng hiện tại có. Giám chính khẽ cười nói. Ngươi tựa hồ đối võ thần rất trọng thị, ừ, vì Phật đạt tự thân nguyên nhân, đổi thành ngoài ra hai vị, thần thù liền sẽ không vì tình cảm nồng nặc cùng vạn yêu quốc chủ sinh ra rồi dám, cũng sẽ không vì tình tình yêu thích, cùng Phật môn quyết liệt. Thất tình lục dục qua tháng, thật sự không phải là hảo sự a. Hoang hừ một tiếng, dám chính hồi đáp không đầu không đuôi, hơn nữa cũng không chính diện hồi đáp nó võ thần tin tức. Nửa bước võ thần nhiều lắm cùng ta hiện tại trình độ tương đương, so với siêu phẩm, còn kém xa. Hoang trong lời nói lộ ra đối thần thủ khinh thường. Ngươi đỉnh phong thời có bao nhiêu cường? Giám chính thuận thế hỏi. Hoang nói: siêu phẩm lực lượng không là ngươi có thể thăm dò, vu thần cũng hảo, phật đà cũng được, hoặc là cổ thần. Một khi bọn họ chuẩn bị thôn phệ đại phụng, như vậy trung nguyên không người có thể cùng chi chống lại. Này chính là vì gì ta đương thời lựa chọn nhượng bộ, không muốn cùng hứa thất an dây dưa nguyên nhân. Lưu cho ta thời gian không nhiều, hiện tại còn không là ta thức tỉnh thời cơ, cùng nhất phẩm võ phu phân cao thấp. Không có ý nghĩa. Đề cập vu thần cùng Phật Đà, ngài trong giọng nói lộ ra ngưng trọng, không có bất luận cái gì khinh thị. Ta đã nói với ngươi, trước kia long cùng trào tại biển sâu quyết chiến, đại dương mênh mông sôi trào, giấy lên sóng thần bao phủ cựu châu đại lục ba ngàn hàng giảm, về sau thần ma hỗn chiến, càng là đem cựu châu đánh sụp đổ. Này chút có thể không là nhất phẩm tu sĩ có thể làm đến. Siêu phẩm có bao nhiêu đáng sợ, một lời lấy dấu chi, thủy thiên diệt địa. Do đó, ngươi muốn mang ta đi nào? Giám Chính hỏi: Ngươi không là Thiên Mệnh sư ư, còn cần hỏi ta?" Hoang cười nhạo nói: "Này không là bị ngươi phong ấn nha." Giám Chính thở dài một tiếng. "Không còn lão phu, Ti Thiên giám rắn mất đầu, hy vọng không được ra gì nhiễu loạn, tốt xấu là lao phu suốt đời tâm huyết." Hoang cười nhạo nói: "Ti Thiên giám chắc hẳn sớm liền đổi giám chính, ngươi còn là cam chịu số phận đi." Giám Chính khinh thường hà một tiếng. "Ta kêu mấy cái đệ tử tuy rằng không hăng hái tranh đua, nhưng tôn sư trọng đạo cơ bản nguyên tắc không sai." đổi giam chính lao phu còn chưa có chết nhỉ ai dám hoang thản nhiên nói người đã là thủ môn nhân nên biết được vu thần nội tình đi thi thiên giám rộng lớn bắt quái đài phóng nhãn nhìn lại ố minh mông toàn là áo trắng thuật sĩ áo trắng thuật sĩ nhóm phân biệt rõ ràng phân thành năm cái trận doanh bọn họ phải thủ lĩnh phân biệt là nhị sư huynh tôn huyền cơ tam sư huynh dương tiên huyễn bốn sư huynh tống khanh ngũ sư tỷ Chu ly còn có tiểu sư muội trừ thải vi đáng một đề Trừ thải vi thân sau chỉ có 6 vị áo trắng thuật sĩ, nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 12 tuổi, sắc mặt non nớt. Mỗi người eo lưng thượng đều treo một chỉ chữ vật hiệu ra hầu bao, bên trong lưu giữ đến từ Trừ thải vi sư tỷ thành khẩn ái ý, bánh ngọt cùng linh ăn. Nay chút người là Trừ thải vi mới thu đệ tử, chuẩn xác mà nói, là thay thầy thu kẻ, bọn họ là ăn đảng nhóm đầu tiên cốt cán, Trừ thải vi tốt đầu lâu la. Ngũ quan phổ thông, khí chất phổ thông, thân cao phổ thông tôn huyền cơ nhìn qua viên hộ pháp. Viên Hộ Pháp cất bước mà ra, thần uy lẫm lẫm nhìn quanh chúng thuật sĩ, trầm giọng nói: "Giám chính lao sư không tại, chúng ta đang lý thay hắn quản hảo Ti Thiên giám, không muốn lại hồi não, đều trở về." Tống Khanh nghe vậy, thản nhiên nói: "Ngươi không nghĩ cuộc đua giám chính chi vị có thể tự nguyện buông tha, mang theo ngươi người rời khỏi liền là." Viên Hộ Pháp quay đầu nhìn qua Tôn Huyền Cơ, ngựa khí một biến, ý chí chiến đấu sụp sôi, tự cổ lập giải không lập bấu, lập đích trưởng không lập tiếp. giám chính chi vị không phải ta thì còn ai vào đây viên hộ pháp giọng nói rơi xuống bắt quái đài thượng hỏa dược vị rõ ràng tăng thêm dương thiên huyễn đang muốn ra mặt công kích mũ trùn hạ đầu não đống nhiên chết chết coi hướng hoàng thành phương hướng tống khanh đám người làm ra đồng dạng động tác lưỡng đạo bóng người phá không mà đến mang theo gào thét tiếng gió đáp xuống ti thiên giám bắt quái đài bên trái một người mặc thêu mây văn xanh bảo tức đạp ra trâu dày lương đeo mỹ ngọc hoàn bội đinh đương ngũ quan tuấn lãng khí độ bất phàm. Bên phải thì là mặc mình vàng y phục hàng ngày, làm nam tử trang phục, thanh lệ tuyệt mị trung lộ ra huy nghi. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh chủ trì đại cục, coi kịch, tới rồi. Nhìn thấy hai người liên thủ mà đến, áo trắng thuật sĩ si nhóm tức khắc hoạt động mạnh lên, nghị luận ào ảo Bệ hạ cùng Hứa công tử tới rồi, quá tốt rồi, cuối cùng có người tới chủ trì đại cục. Tôn Huyền Cơ thân sau áo trắng thuật sĩ si nhóm cao hứng nói. "Hừ, Hứa ngân la là, là chúng ta luyện kim thuật lĩnh vực nhân tài." Hắn khẳng định sẽ chủ trì tống sư huynh ngồi trên giám chính vị trí. Luyện kim thuật sư nhóm tin tưởng chăn đầy. Hứa ngân la cùng chúng ta trung sư tỷ quan hệ ám mội nhỉ? giám chính vị trí thuộc về ai, không cần ta nhiều nói đi. Trung ly vây quanh giả nhóm nói. Cũng có người nhẹ nhàng thở ra. Hứa ngân la cuối cùng tới rồi, chúng ta không cần lo lắng đề phòng. Dù sao thế này diện rộng tụ hội, mời trung sư tỷ tham dự thị phi thường mạo hiểm hành vi, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ phát sinh nhân thể đạp đạp sự kiện. Ti Thiên giám thuật sĩ tập thể nhảy lầu sự kiện, vận thạch va chạm bắt quái đại sự kiện. Khả ố hướng ngân la một mạch đoạt chúng ta Dương sư huynh cơ duyên, hắn khẳng định sẽ không khoan nhượng chính mình đại địch ngồi trên giám chính chi vị. Dương Thiên huyễn lâu la nhóm, kế thừa hắn đối hứa thất an cửu hận. Cho ăn này, ai cùng chung ly quan hệ ám muội, làm sao đột nhiên nhục người thanh bạch. Hứa thất an ánh mắt đảo qua chúng áo trắng thuật sĩ, tại trừ thải vi thân sau vài vị rụt rẻ nam nhi đồng cùng thiếu niên thân thượng đỉnh đốn chốc lát. tâm nói thải vi cuối cùng cũng thu đồ đệ a hắn đè ép ép tay trung quanh áo trắng thuật sĩ nhóm huyên náo tiếng bình ổn không phải nói rồi chứ dám chính chi vị sự quan trọng đại vậy hạ muốn nghị sâu tính kỹ sau lại làm định đoạn bọn ngươi không muốn nóng ruột hứa thất an an uể nói dương thiên huyễn ho khan một tiếng chậm chậm nói thiên bất sinh ngã dương thiên huyễn thân sau áo trắng thuật sĩ nhóm đồng thanh nói đại phụng vạn cổ như trường dạ khẩu hiệu niệm xong dương thiên nói Quốc không thể một ngày không đua, Ti Thiên giám không thể không giám chính, biết bệ hạ khó có thể định đoạt, vì vậy chúng ta liền thay bệ hạ tới hạ quyết tâm." Hứa Thất An nhắc nhở nói, "Các ngươi không muốn quên, giám chính còn chưa có chết nhỉ." Hồi ứng hắn là áo trắng thuật sĩ nhóm trầm mặc, mọi người hoặc giả vờ không nghe thấy, hoặc giả vờ coi khắp nơi phong cảnh. "Hảo gia hỏa, ta đều thay giám chính cảm thấy nhân gian không đáng giá phải." Hứa Thất An không lại nói, ngược lại coi hướng Hoài Khánh. Đại phụng đệ nhất nữ cường nhân hơi hơi gật đầu. Hứa thất an liền nói ngay. Các ngươi muốn thế nào? hắn tính là đã nhìn ra, giám chính các đệ tử, ai đều không phục ai, trước kia trong có thiên mệnh sư ép, đại thể thượng còn có thể tương an vô sự. Hiện tại, giám chính bị hoang mang theo chu du thế giới, không biết lúc nào có thể trở lại, thậm chí khả năng không về được. Không còn giám chính áp chế, ti thiên giám nội thuật sĩ đoàn thể liền bắt đầu nội chiến. Tống khanh thản nhiên nói. Chúng ta tính toán hôm nay tuyển ra một vị đức cao vọng trọng chi người, kế nhiệm giám chính chi vị. Hứa công tử, bệ hạ, việc này còn phải các ngươi tới chủ trì công đạo. Chúng áo trắng thuật sĩ hào hào xem ra, tại bọn họ xem ra, Hứa Ngân La là một vị đức cao vọng trọng chi người, do hắn tới lựa chọn giám chính là hợp lý nhất tối khiến người tin phục biện pháp. Tiền đề là Hứa Ngân La lựa chọn bọn họ vây quanh sư huynh hoặc sư tỷ. Hoài Khánh truyền âm nói, Ti Thiên giám thuật sĩ phân mỗi người đại phái buộc, ai đều không phục ai, ngày tháng năm nào đều tuyển không ra kết quả, bất kể ai đương giám chính, đều sẽ có người ấm ức, ngươi có biện pháp nào? Nữ đế một bức này sự nước quá sâu, chấm năm chắc không được, giao cho ngươi xử lý diện mạo Đối với ti thiên giám, hoài khánh kỳ thực cũng rất đau đầu, bởi vì này đám hàng hóa cùng triều đình chưa công bất đồng, cái sau có thể thương lượng, thỏa hiệp, cưỡng bức. Thuật sĩ thì hoàn toàn không ăn này bộ. Hoàng đế quyền bính chỉ có thể khiến bọn họ kính ngươi, nhưng mà không thể khiến bọn họ nghe lệnh tại ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng khẳng định tuyển bản thân khuê phòng trừ thải vi, nhưng từ một vị hoàng đế góc độ nàng lại cho rằng tuyển tôn huyền cơ càng có lợi tại đại cục nhưng bất kể nàng tuyển ai những người khác đều sẽ không khuất phục ta xác thực có cái cách nghĩ có thể thử một lần hứa thất an truyền âm hồi âm hoài khánh mắt hơi chút phát sáng trầm mặc mong đợi hứa thất an nhìn quanh chúng nhân nói vừa mới tống sư huynh cũng nói dám chính chi vị đương do đức cao vọng trọng hạ người đảm nhiệm gì vi đức cao vọng trọng lấy ta thiền kiến mọi người đề cử đi ra người mới là mục đích chung mới là đức cao vọng trọng Này nói chẳng lẽ không là lời thừa nha? có thể tuyển ra tới, chúng ta còn tìm ngươi làm gì? Thuật sĩ nhóm trong lòng oán thẩm. Hoài Khánh khẽ như mày, hứa thất an lần này, tuy nói đem phỏng tay khoai lang lại đá hồi ti thiên giám, có thể vấn đề không hề có được đến giải quyết. Chư vị đừng nóng đội. Hứa thất an cười nói. Bất luận cái gì nghĩ kế nhiệm giám chính chi vị người, đều có thể đứng ra, thử nghiệm thuyết phục các sư huynh đệ, vì chính mình lôi kéo người ủng hộ. Ai phải phiếu tối cao? Ai chính là hạ một nhiệm giám chính? Thế này, mọi người cũng không cần cái nữa. Chúng thuật sĩ nghe vậy, biểu tình rung lên. Bọn họ hiểu hứa thất an ý tứ, nghĩ muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể lôi kéo, đem cái khác trận doanh sư huynh đệ lôi kéo qua tới, trở thành chính mình người ủng hộ. Sau đó cuộc đua ra một người khí tối cao giả, đảm nhiệm giám chính chi vị. Có thể lát sau bọn họ cảm thấy này có chút cho đùa, vì quá công danh lợi lộc, vì nhất thời chỗ tốt, tuyển ra một vị giám chính. tương lai hối hận làm sao làm. Đến lúc đó, còn là muốn náo ra tương tự hôm nay nhiễu loạn. Thuật sĩ nhóm có thể nghĩ đến sự, Hoài Khánh đương nhiên cũng nghĩ tới, nhưng nàng không phát biểu ý kiến, tính đợi tiếp sau. Hứa thất an nói tiếp. Nhưng tất yếu muốn thiết trí một cái thời hạn, để cử ra giam chính, chỉ có thể đương 3 năm, 3 năm vi một kỳ, thời gian đến sau đó, lần nữa để cử tuyển mới giám chính. Tức khắc, đem thuật sĩ nhóm sau cùng sầu lo giải quyết. Hứa thất an đề nghị được đến chúng nhân nhất trí thừa nhận. kia liền khiến tôn sư huynh làm mẫu. Thấy không có người phản đối, hứa thất an liền nói ngay. tha cho ta nói thẳng, tôn huyền cơ làm giám chính nhị đệ tử, ti thiên giám trước mắt duy nhất siêu phàm cường giả, bất kể là tu vi còn là địa vị, đều là giám chính chi vị đẹp nhất người thừa kế. Tôn sư huynh, ngươi đi ra nói câu nói. Nói hết, hắn thu được viên hộ pháp truyền âm. Ta nên làm như thế nào? Nay trùng sự không hề kinh nghiệm, tôn sư huynh nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. hứa thất an vượt qua viên hộ pháp trực tiếp cho tôn huyền cơ chuyên âm cứ việc cho các sư đệ hứa hẹn đả động bọn họ khiến bọn họ ủng hộ chính mình thí dụ chữa bệnh miễn phí hạ thấp thu thuế tiêu chuẩn hài tử giáo dục ti thiên dám gánh vác hắn tự tiêu khiển tự nhạc ở trong lòng bổ sung tôn huyền cơ gật gật đầu mang theo viên hộ pháp cất bước mà ra cái sau trước là chăm chú nhìn tôn sư huynh chốc lát gật gật đầu tiếp theo nhìn quanh chúng nhân lớn tiếng nói bản thân hứa hẹn chỉ cần mọi người ủng hộ ta trở thành giám chính ta sẽ dẫn dắt bọn họ đi hướng huy hoàng, tuyệt không có nhục không thuận sĩ huy danh, bôi nhỏ dám chính lao sư huy danh. dứt lời, viên hộ pháp lùi trở về, không còn. hứa thất an trong lòng chợt lạnh, chúng áo trắng im lặng không nói, tràn diện có chút lạnh. hứa thất an hít sâu một hơi, dựa theo bối phận trình tự, nói. tiếp theo, thỉnh dương sư huynh phát ngôn. dương thiên huyện thân sau một tên thuật sĩ cất bước mà ra, hướng hứa thất an cùng hoài khánh chắp tay, thản nhiên nói. tại hạ cho rằng. Giám chính chi vị, trừ bỏ do đức cao vọng trọng hạ người đảm nhiệm, còn phải có giám chính lao sư khí khái cùng khí độ. Đầu tiên, nói đến chỗ này, hắn chuyển cái thân, dụng cái hốt đối chúng nhân, thản nhiên nói, muốn học được quay lưng với chúng sinh. Tôn sư huynh tuy rằng là siêu phàm cường giả, cũng mặc kệ dung mạo, thân cao, khí chất đều quá phổ thông. Bản thân cảm thấy, chẳng hề phù hợp giám chính hình tượng. Ý tứ nói đúng là tôn sư huynh lớn lên xấu, các ngươi là tuyển giám chính còn là tuyển Mỹ. Hứa Thất An nhìn quanh chúng thuật sĩ, phát hiện bọn họ một mặt thừa nhận biểu tình, ngay cả tôn huyền cơ thân sau thuật sĩ nhóm cũng một mặt xấu hổ. Phảng phất tại nói, tôn sư huynh lớn lên như thế phổ thông, nhưng mà như vậy tự tin, chúng ta này chút vây quanh giả cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hứa Thất An lại coi hướng mặt không biểu tình tôn huyền cơ, tâm nói, lúc này liền đòi hỏi viên hộ pháp tới sâu một sóng thao tác. Đáng tiếc viên hộ pháp có vết xe đổ, cố nén không nhìn tới tôn huyền cơ, thế này hắn liền sẽ không thất khống động tâm. kia áo trắng tiếp tục nói, trái lại chúng ta Dương sư huynh, sâu phải dám chính lao sư chân truyền, này phần khí độ, này phần hình tượng, chính là dám chính chi vị như một nhân tuyển. Dương thiên huyễn khoanh tay mà đứng, sừng sững bất động. Chư vị các sư huynh đệ, cần phải tuyển Dương sư huynh. Nói hết, áo trắng thuật sĩ tự giác biểu hiện tốt đẹp, lui trở về. Ngươi đừng chỉ ngoảnh lại mặc bức A, ngươi ngân phiếu không nhỉ. Hứa thất an đầy đầu góc đều làm điểm ai. Tiếp theo, Tống Khanh bước ra khỏi hàng. này vị thời gian quản lý đại sư đen vành mắt chi phối giả chậm chậm nhìn quét chúng thuật sĩ cao giọng nói tống nào đó hứa hẹn chư vị các sư huynh đệ chỉ cần tuyển ta làm giám chính tống nào đó liền khiến chư vị có số chi bất tận dụng chi không hết bạc đi làm luyện kim thử nghiệm mọi người rốt cuộc không cần vi bạc phát sầu ti thiên giám tất cả thu nhập đều đem cung ứng cho luyện kim thử nghiệm tống khanh nói hết tin tưởng mười phần nhìn thoáng qua áo trắng thuật sĩ nhóm như thế phong phú điều kiện như thế mê người thù lao Ai có thể ngăn trụ thế này hấp dẫn? Chỉ cần là cái thuật sĩ, liền nên biết tuyển ai làm giám chính. Băng băng băng. Luyện kim thuật sư nhóm kích động vỗ tay, chỉ cảm thấy Tống Sư Huynh chính là điện, chính là quang, là duy nhất thần thoại. Tống Sư Huynh trí đắc y đẩy trở lại chỗ ngồi. Hứa thất an lại coi hướng Trung Ly. Trung Ly tóc hai bù xù, con mắt sáng tại hỗn độn sợi tóc, vụng trộm coi hứa thất an, nhỏ giọng nói. Ta bỏ quyền. Bỏ quyền cũng hảo, ngươi nếu là đương giám chính. Ti thiên giám khả năng ngày thứ hai liền tại đại phụng xóa tên, nguyên nhân là vẫn thạch va chạm, ti thiên giám thuật sĩ không nhân sinh còn. Hứa thất an lắc đầu. Tiếp theo, hắn coi hướng chữ thải vi, cùng với nàng vị thành niên vây quanh giả. Tiểu con nít nhóm hiển nhiên không trải qua qua này chủng trận chiến, có chút nào núng sợ hãi. Thải vi sư muội, ngươi có gì nghĩ đối mọi người nói. Hứa thất an hỏi. Chữ thải vi mắt hạnh chuyển động, cấu veo eo lưng, lớn tiếng nói. Mọi người tuyển ta làm giám chính. ta đem ti thiên giám ngân kho trong bạc cầm đi ra mỗi ngày thỉnh mọi người ăn bữa cơm lớn ăn lần trung nguyên mỹ thực tống khanh cùng dương thiên huyễn cười nhạo một tiếng tôn huyền cơ cùng trung ly khẽ lắc đầu chúng thuật sĩ cười vang trừ thải vi thân sau đồng tử của nhóm sắc mặt đỏ lên xấu hổ túi xuống đầu hảo hiện tại bắt đầu đề cử mỗi người đem chính mình tâm mục cảm nhận trong lòng và trong mắt trung giám chính viết trên giấy do ta cùng bệ hạ tới thống kê hứa thất an chỉ nghĩ khẩn trương kết thúc này phá sự biển sâu trong khổng lồ quái vật thiên tinh trượt hành nó tượng là một bộ không có sinh mệnh thi thể không cần hoạch nước dòng nước tự động đẩy nó trượt hành vũ thần giám chính cười nói căn cứ lịch sử tới coi ngài là đạo tôn sau khi biến mất mới quật khởi nhân vật ngươi hỏi cái này làm gì Hoàng yên tính bay thanh âm trực tiếp truyền vào xương giải nói ngài khiến ta nghĩ tới một người một cái rất thú vị tiểu gia hỏa trước kia quẻ nuôi một người tộc nô lệ quẻ giết hắn tộc nhân giết hắn phụ thân Lăng nhục hắn mâu thân cùng tỉ muội nhưng mà chỉ có không giết hắn, mỗi ngày hành hạ hắn, nhục nhã hắn lấy nhạc. Quẻ người kia, cho dù tại thần ma chung, cũng thuộc về trách giả. Ngài làm xảy ra chuyện gì ta đều không kỳ quái, đại khái là năm tháng dài đằng đắng, thật sự quá mức nhàm chán. Có thể về sau ta mới biết được, quẻ đem quẻ thuật truyền thừa cho tên kia. Ừ, thủ môn nhân tồn tại chính là quẻ bói toán đi ra. Giám chính nói, người hoài nghi vu thần chính là cái kia nhân tộc nô lệ. hoang không quan trọng ngữ khí nói nếu không thì vu sư hệ thống quẻ thuật không thể như thế cường đại nhưng vu thần cũng có khả năng là cái kia nhân tộc nô lệ hậu nhân ai biết nhỉ trước đây hắn chỉ là một tiểu nhân vật ta sẽ không chú ý một chỉ con sâu cái kiến giám chính trêu đùa nói nhưng là vô tận năm tháng sau kia chỉ con sâu cái kiến trưởng thành vì người lớn nhất kinh địch như vậy xem ra vu thần trên thực tế muốn so đạo tôn càng lâu dài a chẳng qua không có đạo tôn như vậy thiên phú dị bẩm siêu phàm thọ nguyên lâu dài Vu thần là đạo tôn thời kỳ siêu phàm cường giả, chẳng hề đáng kỳ quái. Trầm mặc hồi lâu, một người một thần mà không nói nữa. Giám chính đột nhiên đảo giật một khẩu khí mát. Làm sao vậy? Hoang hỏi. Ta vừa mới chỉ là tại nghĩ, nếu nhất định phải từ vài vị đệ tử trong tìm ra một cái tương đối đáng tin cậy tới tọa giám chính vị trí, vậy mà là nàng. Giám chính ngữ khí phức tạp. Kinh thành. Ti thiên giám, bắt quái đại thượng, hứa thất an triển khai sau cùng một tờ giấy, nói. Dương Thiên Huyễn tích lũy phiếu số 40, Tống Khanh tích lũy phiếu số 55, Tôn Huyền Cơ tích lũy phiếu số 48, Trung Ly tích lũy phiếu số 30, trừ Thải Vi tích lũy phiếu số 123. Đệ Tam thay giam chính, do Chử Thải Vi đảm nhiệm, mọi người vô tay. Bát quái đại thượng, lặng ngắt như tờ. Tống Khanh song mắt đăm đăm, ngồi yên bất động. Trung Ly ngạc nhiên ngầm đầu, trông hướng khác một bên Chử Thải Vi. Tôn Huyền Cơ trầm mặc không nói, không có bất luận cái gì biểu tình. Dương Thiên huyễn giống như một tôn điêu khắc, vẫn không núp đích. Hoài Khánh cũng khá vi rất ngạc nhiên, không nghĩ tới đảm nhiệm giám chính lại có thể là giám chính đệ tử trung. tôi yếu trừ thải vi. Trừ thải vi một mặt mù mờ, tâm nói thì ra ta tại ti thiên giám như vậy thụ sùng kính, như vậy thụ truy nam ư. Ta chính mình làm sao không biết. Quả nhiên là nàng. Hứa thất an thở dài, hắn kỳ thực đã đoán được. Hoài Khánh như có suy tư, gặp hắn này bộ biểu tình, truyền âm nói. Người đoán đến. Hứa thất an không vui truyền âm hồi âm. Này đáng ngu xuẩn, trừ bỏ thải vi, cái khác người căn bản không đem ta lời nghe đi vào. Tranh cử Tổng thống, không, lãnh tụ, quan trọng nhất là bánh vẽ A. Tôn huyền cơ phát ngôn, cực kỳ giống lãnh đạo cùng lao bản lời nói giống tuyết đọc diễn văn, trừ bỏ lính mới tỏ te một khoang nhiệt huyết ngốc tiểu tử, không người sẽ nghe đi vào, càng không người sẽ quả thật Trung ly bỏ quyền, liền không cần nhiều nói, có thể có 30 phiếu, xui xẻo đảng đã rất trung thành. Dương Thiên Huyền thăm mặc bức bày hình tượng, hắn thật cho rằng dựa vào một cái cái hót, liền có thể chinh phục tất cả sư huynh đệ. Tống khanh ngược lại là bánh vẽ, hứa hẹn, có thể hắn chỉ chia vào chính mình quân thể, luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật chỉ là thuật sĩ lĩnh vực một trong, thật sự không phải là tất cả thuật sĩ đều si mê tại luyện kim thuật, dốc hết ngân kho giúp đỡ luyện kim thuật thí nghiệm, người khác còn phải lo lắng các người đem ti thiên giám ngân kho hao tổn không còn nhỉ Kia luyện đan làm sao làm, mua thuốc làm sao làm. Ăn mặc chi phí làm sao làm. Chỉ có chữ Thải Vi hứa hẹn, trận một nghe có chút trò đùa, thượng không thể đại diện, kỳ thực diện tích che phủ tối quảng, hấp dẫn lực lớn nhất. Là người liền phải ăn cơm, dân dĩ thực vi thiên, người là không cách nào kháng cự mỹ thực, cho dù là trầm mê tại luyện kim thuật tống khanh, chẳng phải cũng mỗi ngày toán trách ti thiên dám nhà bếp làm món ăn không tốt ăn. Do đó thuật sĩ nhóm ở mặt ngoài cười nhạo Thải Vi sư muội, riêng tư đều cho nàng đầu phiếu. Người ăn gian. Dương Thiên Huyễn không cách nào tiếp thụ cái này sự thực, lớn tiếng nói. Hứa Ninh Yến, ngươi nhất định là liên hợp bệ hạ An Gian, làm sao khả năng có người sẽ tuyển thải vi sư muội, Khiến thải vi sư muội đương dám chính, ta thi thiên dám mặt mũi làm sao giữ được à, nàng ngay cả quay lưng với chúng sinh đều sẽ không. Ta đề nghị lần nữa đề cử. Hứa Thất An Thản nhiên nói, đề nghị vô hiệu, đầu phiếu quá trình công khai công chính, không tồn tại An Gian, phiếu là chư vị ném, các ngươi đến cùng ném ai, chính mình trong lòng tối rõ ràng. áo trắng thuật sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau đều không nói chuyện kia chút chầm mặc người chính là ném chửi thải vi tống khanh vô án mà lên ta không phục chẳng lẽ ta hứa hẹn còn không bằng thải vi sư muội các ngươi chẳng lẽ không hy vọng bó lớn bó lớn tiêu tiền bạc các ngươi đến cùng nghĩ muốn gì nghĩ muốn gì ta cảm thấy ngươi vừa mới nếu nói tất cả mọi người tuyệt ta ta cho các ngươi mỗi người phát một cái vợ kia dám chính vị trí không phải ngươi thì còn ai vào đây hứa thật ta niên lặng oán thầm một câu Mang mũ trùm Dương Thiên Huyễn truyền thân, hiếm thấy mặt hướng cái hót đảng, nổi giận nói. Các ngươi này đám phản đồ, đến cùng là ai tuyển thải vi sư muội? Hắn thuộc hạ lâu la, nhân số tổng cộng 66, có thể hắn phải phiếu chỉ có 40, không hề nghi vấn, bọn họ chung ra 22 cái phản đồ. Đúng vậy, đến cùng là ai phản bội Dương Sư Minh, đáng xấu hổ phản đồ. Chính là chính là, chính mình tự giác đứng ra. 66 người đồng thanh. Dương Thiên Huyễn. Hoài Khánh nhìn quanh chúng nhân. tiếng nói thanh lãnh có khối băng va chạm kiểu khuynh hướng cảm xúc cất cao giọng nói chấm ít ngày nữa liền sẽ nghĩ chỉ phong trừ thải vi vi tân nhiệm giám chính vi kỳ 3 năm tuyển cử đại hội đến này kết thúc ai nếu như không phục lại nháo sự sinh sự chấm liền đem hắn nhốt tại lòng đất 3 năm chớ bảo là không báo trước vậy tôn huyền cơ yên lặng chuyển thân rời đi viên hộ pháp nhìn hắn bóng lưng chậm chậm đọc tâm mệt theo các ngươi đi tống khanh cùng dương thiên huyễn lần lượt phẩy tay háo bỏ đi trung ly coi hứa thất an nhìn qua cái sau gật gật đầu nay đoạn thời gian mang ngươi hồi phủ thượng tiểu trụ mấy ngày Chứ khử một chút vận rủi tiếp theo ngày tháng trong hứa thất an lại tiến vào cắm hoa làm ngọc dạy nghề lâm an cùng với cùng phù hương lén lút lăn ga giường buồn tẻ sinh hoạt vì tăng cường khí cơ nâng cao tu vi cần mẫn canh tác không suyết, ngẫu nhiên sẽ từ linh bảo quán mang mấy phân tráng dương bổ thận linh đan rượu dược đi thăm thánh tử thánh tử ngày càng tiểu tụy Ánh mắt trong dần dần nhiều một chủng gọi là không có thế tục dục vọng rồi càng nộ. Hứa Thất An cảm thấy càng chuẩn xác miêu tả là một giọt đều không có. Tiện thể một đề, Hứa Thất An ở kinh thành Vi Thánh Tử thuê một tòa lưỡng tiến đại viện, trong sân trụ ba mươi nhiều vị hồng nhan chi kỷ, mỗi ngày đấu đá nội bộ, cãi nhau ở mỹ, còn muốn thay nhau ép Thánh Tử sinh mệnh lực. Miêu hữu Phương thường thường mang theo lệ Na Ca Ca mà tang đi Thánh Tử phụ thượng làm khách, coi kịch, say xưa thú vị. Thời gian đi đến tháng tư đấy. ra ngoài tích lũy công đức lý diệu chân trở lại kinh thành mang theo một vỏ tráng dương diệu đi tìm sư ca ôn chuyện Mãi hiên thượng lý diệu chân nhìn sát cơ tứ phía nơi ở vui sướng khi người gặp hòa nói sư ca A, gần nhất ngày tháng bất hảo qua đi nhìn một cái người đen vành mắt đều theo kịp tống khanh tống khanh hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng hứa ninh yến ngày tháng liền dễ chịu ngươi đừng nhìn hắn cả ngày giả trang trí đắc ý đầy hưởng hết tề nhân chi phúc kỳ thực gia đình trong mâu thuẫn một chút đều không ít Sư ca ta tuy rằng eo lưng đau, nhưng ta bên này giản đơn A, ta chỉ cần đem mỗi một vị nữ tử dỗ dành hảo, mưa móc dính đều, các nàng náo về náo, nhưng mà không đến mức thất khống. Hứa Ninh Yến bên kia có thể liền thú vị. Đầu tiên là Lâm An Điện Hạ, chật chật, kia nhưng là cái gây chuyện tình, hôm nay chèn ép một chút dạ cơ, ngày mai đâm một đâm vương phi, hậu thiên lại cùng hứa Linh Nguyệt Đại Chiến 300 hiệp, này vị công chúa Điện Hạ có thể làm ở mỹ, Hết lần này tới lần khác trình độ nát bét, ai đều đấu không lại. Kìa liên tiếp chiến liên tiếp bại, liên tiếp bại liên tiếp chiến sức mạnh, ta nghe đều cảm thấy không thể nghĩ tới. Lý Diệu chân hừ một tiếng. Không kỳ quái, Hoài Khánh không phải nói rồi chứ, Lâm An chính là chỉ chim sẻ, liễu diệu không dứt, coi lớn bằng bàn tay như vậy một chỉ, không được khí hậu, có thể ngươi một không chú ý, nàng liền bay lên tới mổ ngươi mặt. Thật không biết hứa Ninh Yến thích nàng gì. Lý Linh tố hát hát nói. Này ngươi liền không hiểu đi, tượng Lâm An này chủng ngây thơ khả ái hổ giấy, đối ngươi toàn tâm toàn ý. Chịu ủy khuất liền tại ngươi trước mặt hàm chứa một bao lệ đáng thương mong chờ hy vọng ngươi ra mặt làm chủ nữ tử nam nhân tối thích lý diệu chân cảm thấy này hoàn toàn không là chính mình có thể làm đến sự hừ lạnh một tiếng liền sẽ giả trang nhu nhược đóng vai đáng thương buồn nôn này ngươi liền sai giả trang nhu nhược đóng vai đáng thương là hứa linh âm nhưng nam nhân đồng dạng ăn này một bộ ai không thích một cái thanh lệ khả ái mội mội đối ngươi ủy lại nhỉ nói đến hứa linh người ta từ đại hôn sau đó nàng liền không giả trang hiện tại cùng hứa ninh yến mẹ đẻ đấu phi thường kịch liệt lý diệu chân nhún mày nàng cùng hứa ninh yến mẹ đẻ có gì mâu thuẫn hoàn toàn là lưỡng cái không có lợi ích quan hệ người lý linh tố đĩnh đạc mà nói vì hứa ra thẩm thẩm cùng hứa ninh yến mẹ đẻ quan hệ có một chút rượu tuy rằng hai người ở mặt ngoài khách khách khí khí có thể thời gian lâu hứa ra thẩm thẩm khó tránh khỏi sẽ nghĩ cái này nữ nhân trở lại rồi ta vất vả nuôi lớn thằng nhóc liền không là của ta coi nàng đối hứa ninh yến hỏi han đơn cần trong lòng liền không là tư vị người rõ ràng gì đều không làm liền vì một thân phận đem ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hải tử đoạn. mà từ cơ bá mẫu góc độ mà nói ta chỉ là nghĩ bù đắp hơn 20 mươi niên thiếu nợ a quốc sư cũng không là đèn cạn dầu ra bữa nửa tháng đi một chuyến hứa phủ đương lâm an mặt cùng hứa ninh yến uống uống trà luận luận đạo a đúng rồi cái kia hồ ly tinh có thể giả hoạt nàng hiện tại đã thành rồi lâm an quân sư chuyên môn thay nàng ra chủ ý lý diệu chân thượng hạ xem kỹ sư ca Biểu tình cổ quái Ngươi vì gì sẽ biết như vậy tỉ mỉ Đều là miêu hữu phương nói cho ta Lý Linh Tố dựng lông mày nói Hảo gia hỏa Miêu hữu phương đổi hành làm thu thập tình báo ám điệp Chuyên thu thập hứa phụ nữ quyến đấu đá Trong gia đình tương quan Hai người lần trước bị hứa ninh yến treo Tại hứa phủ ngoại còn chưa đủ Nghĩ bị treo ở kinh thành cửa thành là đi Lý Diệu chân đầy đầu góc miệng ai Lý Linh Tố ho khan một tiếng Nói nay chút chó má suối quẻ sự Không để cũng được. Diệu chân A, công đức tu như thế nào? Lý Diệu chân lừ một tiếng. Còn tính không tệ. Chuyển tu điệu tông tâm pháp sau, nàng mới cảm giác chính mình tìm được rồi chân chính lộ, làm hảo sự cùng tu hành lưỡng không lầm, rất thích hợp nàng. Lý Linh Tố thở dài nói. "Điệu tông công pháp tuy rằng thích hợp ngươi, nhưng nhập ma nguy cơ không thể không đề phòng. Do đó, sư ca thay ngươi nghĩ hảo giải quyết chi đạo. Lý Diệu chân rất ngạc nhiên coi ngoại lòng, tâm nói ngươi không là cái sẽ quan ái sư mọi người A. Ngươi nghĩ chỉnh gì chuyện thị phi? Lý Linh Tố lấy ra một quyển màu nâu bìa ngoài sách, hơi mỏng một bên, đại khái mới mấy trang nội dung, lặng lẽ nhét vào Lý Diệu chân ngực trong, thấp giọng nói: Sư ca từ Linh Bảo quán trong trộm đi ra, Nhân Tông Tâm Pháp, ngươi thu hảo. Nhân Tông Tâm Pháp. Lý Diệu chân mắt lẽ coi hắn, ngươi muốn làm gì? Địa Tông nhập ma không cách nào từ giải quyết, có thể Nhân Tông nghiệp hỏa quân thân, ngươi có thể tìm hứa Ninh yên song tu a, quang minh chính đại ngủ hắn. sư ca chỉ có thể giúp ngươi đến này một bước lý linh tố nháy mắt ra hiệu cứ việc rất chán ghét cầu tặc hứa ninh yến nhưng đã sư mội đối hứa ninh yến có hảo cảm hắn cũng sẽ không đồng đánh nguyên lương lại nói sư mội tính khí cương liệt có thể so lạc ngọc hành còn có vương phi khó đối phó nhiều hứa ninh yến nếu là cầm giữ không được hướng sau ngày tháng có thể liền có ý tứ bệnh thân kinh lý diệu chân tiện tay đem nhân tông tâm pháp bỏ đến trong viện vườn hoa trong mặc kệ ngươi ta đi lý rượu chân ngự kiếm mà đi thanh tử một người tọa tại nóc nhà hưu quặn uống rượu hổ cốt nghĩ hoàng hôn sau lại là số chàng oan ra ngõ hẹp kịch chiến trong lòng liền một trận e rè uống hết rượu hổ cốt thanh tử cảm thấy chính mình lại có thể kêu hành hạ nóc nhà tại vườn hoa trong một trận tìm kiếm phát hiện kia vốn nhân tông tâm pháp không thấy bóng dáng ơ nàng rõ ràng bỏ tại chỗ này hoàng cung ngự thư phòng hoài khánh tọa tại trải vàng lụa đại án sau thản nhiên nói Hôm nay tiền thủ phụ đưa phần sổ gấp đi lên, cho chấm bày ra không ít tài hoa nhân phẩm vẹn toàn trẻ tuổi tuấn ạ, hy vọng chấm có thể từ trong tuyển ra một vị, sắc phong vi sau. Hứa ngân la thấy thế nào? Ta cảm thấy sắc phong vi sau, cái này chọn lọc từ ngữ có chút vấn đề. Đường hạ hứa thất án nói. Cho ta xem. Gặp hắn còn thật muốn coi, Hoài Khánh sắc mặt lạnh lùng. Người coi gì? Coi hết thay ta tuyển một cái. Hoài Khánh coi hướng trưởng ấn thái giám, thản nhiên nói. đem chân dung chuyển đi ra cho hứa ngân là xem qua. trường ấn thái giám lập tức nắm tới mười mấy vừa mới bức họa của tròn tại tiểu hoạn quan phụ trợ hạ từng cái triển khai. hứa thất an từ từ đảo qua thân phận ưu việt địa vị cao cả công tử bản thân không vui nói này đều là chút gì dở dở ương ương làm sao xứng với chúng ta bệ hạ tiền thủ phụ đầu góc là không là chết đi được hắn thủ phụ đương chán Hoài khánh cố ý làm trái lại thản nhiên nói trâm cảm thấy đều rất hào được cái cái một biểu người tài. Còn trẻ có vi, đại phụng xuất sắc người trẻ tuổi, cũng không là chỉ có hứa ngân la, đúng không? Ngươi cảm thấy cái nào tối thoát mắt, liền thay chấm chọn một cái đi. Kỳ thực tiền thanh thư chọn này chút người xác thực không sai, có thể nói là kinh thành tối vượt trội nhị đại. Tự thân năng lực cũng không tầm thường. Thí dụ này vị kêu tiền tuấn công tử, 10 tuổi kinh thi đọc lầu lầu, 12 tuổi thi đậu học trò nhỏ. Năm trước tuy rằng sẽ thi thi rớt, nhưng nghĩ đến năm nay có thể bằng vào một phần ta thủ phụ phụ thân một lần hành động đoạt giải nhất. trở thành Trạng Nguyên. Hứa Thất An lắc đầu. Này chút phàm phu tục tử, làm sao có thể xứng với Bệ Hạ nhỉ? Hoài Khánh a một tiếng, ngữ khí lãnh đạo. Chấm cũng là phổ thông nữ tử, cũng muốn kết hôn sinh con, này chút người đều là đại phụng tương lai lương đống, như thế nào không xứng với Chấm? Hứa Thất An thuận miệng nói, có thể xứng với Bệ Hạ, đương nhiên là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hoài Khánh hai tay chống đỡ tại đại án, thân thể hơi trước nghiêng, mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ liền tại đợi hắn này câu nói. bước hỏi kia hứa ngân la cho rằng ai là đỉnh thiên lập địa anh hùng nàng trực tiếp liền a đi lên hứa thất an nhìn bức họa cuộn tròn trong công tử bản thân vài giây sau thu hồi ánh mắt coi hướng sắc mặt nghiêm túc mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn hoài khánh hoài khánh kiêu ngạo dẹ dặt lòng tự trọng cường cùng lâm an là hoàn toàn bất đồng tính khí có vài thứ nàng nghĩ muốn, nhưng tuyệt sẽ không nói lối ra một điểm này so chán ghét song tu lạc ngọc hành chỉ có hơn chứ không kém mà từ hứa thất an góc độ hắn biết hoài khánh tính khí so lạc ngọc hành còn kiêu ngạo so lý diệu chân còn cương liệt một cái đối ngôi vị hoàng đế đều có dã tâm nữ tử sợ rất khó tiếp thụ phu quân sùng ái cái khác nữ tử do đó hứa thất an liền một mạch không á hoài khánh không nghĩ tới nàng hiện tại chính mình á đi lên nghĩ lại một nghĩ đến nay tứ hải thái bình bách tính vội tại cày bừa vụ xuân lương thảo vấn đề cũng vì mở ra thuế quan ngày càng giải quyết hoài khánh chính mình lại thành rồi ngôi cựu ngũ lại không gì băn khoăn cùng trở ngại nàng bước tiếp theo muốn truy cầu đồ vật rõ ràng hứa thất an thở dài một tiếng đáng tiếc đáng tiếc hoài khánh đuôi lông mày giật giật nói đáng tiếc hứa thất an buông tay phóng nhãn đại phụng có thể xứng với bệ hạ trừ bỏ bản ngân la còn có ai ngài phải lập gia đình liền sớm nói à ta đơn giản đem ngươi cùng lâm an cùng cưới qua cửa về nhà chồng hiện tại như thế nào cho phải tỷ tỷ tổng không thể cho mội mội đương mội mội đi hắn than thở diện mạo phảng phất chính mình bỏ lỡ một cái nào đó đại cơ duyên. Trường ấn thai dám cùng tiểu hoạn con nhóm, nhất tể túi đầu, đại khí không dám suyễn, liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình, gì đều không nghe thấy, gì đều không nghe thấy. Lắng nghe này chủng cao cấp cơ mật thời, tốt nhất đem chính mình coi thành qua thai liền quên công cụ người, sự sao gì đều không được nghĩ, gì đều không chỉ nói. Này vi sinh tồn chi đạo. Kỳ thực cung trung hoạn quan tối sợ hai chính là đụng tới loại này sự, vì biết càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn. Hoài Khánh ngẩn người, không dự đoán được sẽ được đến thế này hồi âm, nàng chăm chú nhìn Hứa Thất An chốc lát, hừ một tiếng. Hứa ngân la nói đùa, Lâm An là chấm muội muội, người đã đương vào mã, liền muốn thu liêm tinh khí, không muốn chân trong chân ngoài, hảo hảo đợi nàng. Nàng dung mạo không lại sắc bén, ngự khí cũng biến nhu hòa, thoạt nhìn đối Hứa Thất An hồi đáp thị phi thường hài lòng. Đợi Hứa Thất An vì chính mình thất ngôn xin lỗi sau, Hoài Khánh hừ một tiếng, nói: "Hôm nay ngụy công việc vật cuốn thân, chưa có thể tiến cung bồi chấm đánh cờ." hứa ngân la liền thay ngụy công bồi chấm đánh cờ đi ta chỉ sẽ hạ cờ vua cùng cờ cạ rổ a hứa thất an đáp ứng lại hạo khí lâu ngụy huyên triển khai mật tín thượng diện nội dung là tây vực đại thừa phật pháp tình hình gần đây không ngoài sở liệu phật môn cấm độ ách la hán phát huy mạnh đại thừa phật pháp đồng thời tính toán tại vào thu sau tổ chức phật pháp đại hội đến nay chính tại triệu tập tây vực tín đồ đả canh nhân tại tây vực có rất nhiều ám điểm, tạm đều là tây vực người này chút người giải tại tây vực các quốc gia Chuyên môn thu thập Phật môn tình báo, mật tín trung còn nhắc tới. Tuy rằng A Lan đã cấm các quốc gia cùng với mỗi người giai tầng tuyên dương đại thừa Phật pháp, nhưng tư tưởng hạt giống một khi mọc dễ nảy mầm, liền như giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, lại khó trở lại trước đó. Đại thừa Phật pháp chuyển vi ngầm truyền bá, thâm thụ sinh hoạt nghèo khổ bần dân cùng với nô lệ tôn sùng truy nắm. căn cứ một vị nô lệ thân phận ám điệp miêu tả, tín ngưỡng đại thừa Phật pháp các tín đồ đem đại phụng ngân la hứa thất an phụng vì ba thế giới chúng tối cao Phật. ngài ý chí giáng lâm cửu châu truyền bá đại thừa phật pháp lý niệm đệ nhất cái độ hóa chi người là độ ếch độ ếch la hán thụ nó cảm hóa hiểu phật pháp cũng được phật tối cao phật có thể độ thế chúng sinh thoát ly khổ hải người người thành phật ngụy huyên hơi chút làm trầm ngâm, tại án thượng mở rộng trăng giấy để bút viết sau đó che đậy thượng hắn xác nhận triệu tới nam Cung tiến nhu nói người cầm ta thủ dụ đi nam cương chợ biên giới điều ba vạn lượng mặt trắng đưa đến tây vực đi giao cho bên kia ám địa khi chất âm nhu nam cung tiếp qua tay dụ nhữ mi hỏi nghĩa phụ này là ngụy Nguyên trách trời thương dân ngữ khi nói tây vực bách tính quá khốn khổ đưa chút bạc cho bọn hắn cải thiện cải thiện sinh hoạt đại thừa phật pháp chẳng những có thể gột rửa bọn họ tâm còn có thể khiến cho bọn hắn ăn mặc không lo nam cung tiến nhu là người thông minh lập tức minh bạch nghĩa phụ ý tứ tín đại thừa phật pháp còn có thể có bạc cầm kia chút do dự trung lập người lựa chọn như thế nào có thể nghĩ mà biết ư con hảo có nghĩa phụ ngươi ở sau lưng quyết định sách lược tác chiến hứa ninh yến kia thô bị võ phu cả ngày liền biết đà đà sát sát chỗ nào nghĩ đến này chút nam cung thiến nhu thừa cơ rèm pha một chút tranh thủ tình cảm đối tượng ngụy uyên lắc đầu nếu ngay cả này chút đều muốn hứa ninh yến dốc hết tâm huyết đi mưu đồ đại phụng liền không đáng giá phải cứu nam cung thiến nhu điểm đến thì dừng ngược lại nói nghĩa phụ hôm nay làm sao chưa đi đến cung dựa theo mọi khi nghĩa phụ hiện tại hơn phân nửa ở trong cung cùng bệ hạ thương nghị chính vụ cùng với chơi cờ ngụy huyên thở dài bệ hạ hôm nay phái người thông chi ta khiến ta không cần đi trong cung ta phỏng đoán hướng sau cũng không cần ta bồi nàng chơi cờ chẳng qua này phần mật tín còn là phải phái người đưa vào trong cung đi giao cho bệ hạ đánh kia về sau hứa ninh yến liền mỗi ngày thu được cung trung truyền tin hoài khánh bệ hạ mời hắn tiến cung đánh cờ thương nghị quốc sự trừ bỏ ban đầu mấy ngày nghiêm túc chơi cờ thương nghị chính vụ tiếp sau hết sức nhiều lần trong, hoài khánh thường xuyên mời hứa ngân la bơi ngự hoa viên, lên cao nhìn xa, thậm chí luận bàn qua chiêu, hứa ngân la nghiễm nhiên thành rồi nữ đế sùng thần, gặp họ hứa xuất nhập hoàng cung như thế tới tấp, đại thần nhóm dâng thư lên thỉnh cầu bệ hạ thành hôn lập sau gián ngôn liền dần dần ít, duy trì quan vọng tứ thái, hứa phủ, ngày nay buổi sáng, đầu não thượng đỉnh bạch cơ hứa linh âm ở trong sân xoay quanh vòng chạy loạn, bạch cơ không ngừng điều chỉnh tứ chi, lấy bảo đảm thăng bằng. Nay là bọn họ thường chơi trò chơi, bạch cơ trước đến rơi xuống, hoặc hứa linh âm trước chạy tắt thở, kia liền thua. Người thua muốn đem đêm nay đùi gà nhường cho đối phương. Nhưng một người một hồ lúc nào cũng không thể phân ra thắng bại. Con đường nội sảnh, nhìn thấy cơ bạch tỉnh, thầm thầm, hứa linh nguyệt, lâm an, còn có mộ nam chi tại sảnh nội uống trà tán gấu, bầu không khí hòa hợp. Ta cảm thấy các ngươi nhà bầu không khí có chút cổ quái Bạch cơ đứng tại nhân loại con nít đỉnh đầu, nhỏ giọng nói hứa linh em chồng mắt hướng lên trên lật ngữ khí ngây thơ hồi một tiếng gì bạch cơ Dũng nịu nói nói không rõ ràng rồi chính là cảm thấy là lạ mẹ ngươi coi ta di ánh mắt liền rất kỳ quái nhất định là đấu kỵ di lớn lên so nàng xinh đẹp cái kia lâm an công chúa ngày hôm qua trả lại cho ta ăn thăm dò di thân phận ừ dạ cơ Tỷ Tỷ đột nhiên cùng ta nói tiểu hai tử muốn thành thực nhưng ta còn là không có nói cho hứa ngân la vợ Yêu tộc sở trường thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, này là bẩm sinh sinh tồn bản năng. Hứa Linh em nghe xong, biểu tình đỡ đẫn. Người tại nói gì a? Bạch cơ nghĩ nghĩ, lệ đầu não. Ta cũng không biết. Nhưng chính là cảm thấy là lạ. Hứa Linh em liền đề nghị nói. Chúng ta đây đi hỏi ta sư phụ đi, sư phụ ta rất thông minh. Thế là hai người chạy đi tìm chính tại nhà bếp an vụng đồ vật lệ na. Hứa Linh em chấp cực kỳ hồn nhiên mắt tỏ mắt. Sư phụ! Ngươi lại ăn gì nha? Lệ na lau miệng góc dầu, ít lời thửa, giang hồ quy củ, một người một nửa. Nàng chỉ vào cái mâm trong sông gà. Hứa linh em vui vẻ đi qua đi, kéo hạ một cái đùi gà, nghĩ nghĩ, lại kéo hạ gà mông, đưa cho đỉnh đầu bạch cơ. Ba người rất mò ăn lên. Thời gian, hứa linh em vừa phồng má nghiền ngấm, vừa nói. Sư phụ, ta lại mơ thấy sâu lớn. Lệ na lực chú ý đều tại sông gà thượng, thuận miệng hỏi. Gì sâu lớn a? Hứa Linh em nói, chính là cổ thần A. Lệ na tay trong thịt gà rơi trên mặt đất, nàng đồng tử hơi hơi phóng đại, ngây ngẩn coi hứa Linh em, qua hảo một lúc, hạ giọng nói. Ngài lại giáo ngươi đánh nhau. Hứa Linh em lắc đầu, ngài chính là cùng ta nói chuyện. Ngài nói gì? Lệ na lớn tiếng truy hỏi. Hứa Linh em lệch đầu não, rất cố gắng hồi ức, sau đó tuyên bố nói. Ta quên rồi. Người cái này ngu xuẩn. Lệ na chỉ cảm thấy một khẩu lao huyết chặn tại ngực. nghĩ nàng từ nhỏ liền thông minh, làm sao liền thu như thế vụng về đệ tử. Lệ Na không nói hai lời, lôi kéo hứa Linh âm thủ đoạn, tông cửa xông ra. Bạch Cơ vui vẻ coi các nàng rời khỏi bóng lưng, bổ nhào bản thượng gặm lên sông gà. đều là ta rồi. Hoàng cung trong, ngự hoa viên nước sạch bên cạnh ao, Hoài Khánh mặc mai sắc cùng váy, tỏa tại xanh nham thượng, làn váy hạ lộ ra một song trắng non cân xứng càng chân, hai chân ngâm tại trong suốt sóng nước trong. bên thân bày tiểu án, thượng diện là rượu cùng dưa và trái cây. hứa thất an tọa tại nàng thân sau tròi nghỉ mắt trong đôi trước mặt bàn cờ vắt vóc suy nghĩ suy tưởng hoài khánh đem một khối tức hảo ngọt dưa nhét vào đỏ chót cái miệng nhỏ nhắn chậm dại ăn hết mỉm cười nói cảnh xuân vừa vặn thích hợp ngâm cước ngắm hoa hứa ngân la qua tới bồi chấm tọa tọa không cần dối dám bàn cờ khinh thường ai nhỉ hứa thất an một khẩu cự tuyệt nói ta khẳng định có thể nghĩ ra phá cục chi pháp hoài khánh liền lờ đi hắn sau một lúc lâu nữ đế khôi hài nói nghe thánh tử nói hứa phủ một phiến khói báo động a hứa thất an cũng không ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bàn cờ cười nói phủ thượng nhân nhiều tự nhiên liền có mâu thuẫn nhỏ tiểu xung đột nào có thể một phiến hài hòa đúng rồi tiền thủ phụ cho ngươi kia chút danh sách người cho ta một phần ta coi bên trong có chút công tử ca không tệ có thể linh nguyệt lựa chọn cái vị hôn phu hoài khánh a một tiếng hứa linh nguyệt xác thực hẳn phải lập gia đình có coi thượng nhà ai công tử chấm có thể ban thưởng hôn nhân hứa thất an bĩu môi Ta là tính toán có này phần danh sách hù dọa nàng, nha đầu kia gần nhất tại phủ thượng hung hăng càn quấy hết sức, chèn ép hết ta mẹ, chèn ép lâm an, ta phải khiến nàng thu liêm chút. Hoài Khánh nở nụ cười. Quay đầu nhị lang cùng tư mộ thành rồi thân, liền cùng náo nhiệt. Ngươi nói các nàng đến lúc đó là từng người vi chiến, còn là tương hô kết minh. Ai biết nhỉ? Hứa thất an suy diễn một chút, đã cảm thấy đau đầu, lại có chút mong đợi, kia tràng diện khẳng định so câu lan, coi hát, khí khúc có coi đầu. nghĩ đến coi kịch hắn đột nhiên liền nghĩ tới đồ đệ miêu hữu phương miêu hữu phương tại cấm quân trong đúng không hoài khánh gật gật đầu miêu hữu phương hiện tại là cấm quân doanh bộ binh hai doanh chỉ huy sứ thân giữ địa vị cao nàng đem hứa ninh yến cái này đệ tử làm thành thân tín tới bồi dưỡng bỏ đi quét nhà vệ sinh một tháng hứa thất ăn nói đang nói một vị thanh y hoạn quan vội vã mà đến ngừng tại đình ngoại cất cao giọng nói hứa ngân la phụ thượng phái người truyền tin thông chi ngải nhanh nhanh trở về hứa phủ thư phòng trong hứa thất an sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bé con bé con sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn thượng bánh ngọt ngươi quên cổ thần cùng ngươi nói lời đại hoa ta có thể ăn ư hứa thất an thở dài ăn đi thừa dịp hứa linh âm đi đến mép bàn cầm bánh ngọt bấm tay chút tại sau gáy phát động tâm cổ ngự thú chi lực bất kể là hắn thể nội thất tuyệt cổ còn là bé con sau gáy thất tuyệt cổ hình thức ban đầu đều có thể coi là câu thông cổ thần cầu nối, chẳng qua cái trước thụ đến áp chế, cổ thần không cách nào tùy ý truyền tống ý niệm, hoặc dáng lâm, mà bé con thân thượng thất tuyệt cổ hình thức ban đầu, đối cổ thần mà nói nhưng không có hạn chế. Hắn hiện tại muốn làm là lấy bé con vi môi giới, nối tiếp cùng cổ thần liên hệ, nghe một chút ngài tại Mù Phi Phi gì. Đương nhiên, hứa thất gian trước mắt bảy biện ra một phiến hắc ám, vô biên vô tận thuần túy hắc ám. Trong bóng tối, hiện lên một song đỏ đậm như máu con mắt, trầm mặc nhìn thẳng hắn. Thu lộ, không hoa cổ, khó trốn đại kiếp. Đỏ đậm như máu, song mắt chậm chậm khép kín, hát ám theo đó pha vỡ. Hứa Thất An mở con mắt, mày nhân lại. Thu lộ, không hoa cổ, khó trốn đại kiếp. Di ý tứ, cổ thần nghĩ nói gì? Hắn lát sau cầm ra địa thư toại phiến, truyền thư nói: Ba, chư vị vừa mới cổ thần thông qua linh âm, hướng ta truyền đạt hai câu lời, ta không quá minh bạch. Truyền thư ra ngoài sau, chính ở vào nhàn rỗi trạng thái hoài khánh trước tiên truyền thư hồi âm. Phủ thượng truyền tin cung trung, gọi ngươi trở về là bởi vì này sự việc. Hứa Thất An lấy chỉ viết hay, đang muốn hồi âm, nhìn thấy Lý Diệu chân dành trước truyền thư chất vấn. Hai, ngươi tiến cung làm gì? Bồi trị vợ a. Hứa Thất An truyền thư nói. Ba, này không là trọng điểm, trọng điểm là cổ thần tin tức. Bốn, thu lộ là thời tiết, tượng trưng cho vào thu. Hứa Ninh Yến, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Sở Nguyên Trần cảm thấy không thể nghĩ tới. A. Thu lộ là thời tiết sao, ta đợi trước thời tiết trong không có cái này. Hứa thất an truyền thư nói. Ta đương nhiên biết, ta ý tứ là, cổ thần tận lực đề cập thu lộ nguyên nhân. Hắn bình thường không chú ý lịch ngày, đối thế giới này thời tiết hiểu rõ không nhiều. Hứa thất an còn cho rằng thu lộ chỉ là nào đó trùng thiên tài địa bảo, hoặc là mùa thu mong manh ngắn ngủi. Bảy, Rõ ràng, này đại biểu nào đó sự việc thời gian chút, hoặc là một cái khá trọng yếu thời gian. Còn về không hóa cổ, khó trốn đại kiếp. không cần ta giải thích đi trăm công nghìn việc thánh tử tranh thủ lúc có thời gian hồi âm một câu một ta cảm thấy nên trước phân biệt rõ ràng cổ thần là thông qua linh em hướng linh yến truyền lời còn là đơn thuần cho linh em truyền lời ninh yến lý diệu chân bản năng nhữ mày bao hoài khánh cái này nữ nhân cơ hồ chưa bao giờ tại công khai trường hợp như thế xưng hô hứa thất an lại liên tưởng đến hứa thất an từ cung trung về nhà một điểm này phi yến nữ hiệp tức khắc mòn nghiến răng hoài khánh tiếp tục truyền thư nói Đề cập thu lộ, hồi trước ngụy Công đưa đi lên một phần mặt tín, tín trung nhắc tới Phật môn tính toán tại vào thu thời, tổ chức Phật Pháp Đại hội, chính quảng phát tin tức, triệu tập tín đồ. 8. Do đó, thu lộ cùng Phật môn Phật Pháp Đại hội hữu quan. Do đuổi A Tô La nhìn thấy chủ đề nói chuyện nhắc lên Phật môn, nhịn không được mạo ngâm. Sở trạng nguyên phân tích nói. 4. Nếu cổ thần đề cập thu lộ cùng Phật môn hữu quan, như vậy này câu nói chính là thông qua linh em hướng linh yến truyền đạt nào đó trùng tin tức. Lý do rất giản đơn, cổ thần không thể hướng Linh Âm truyền lại Phật môn tình huống, nàng còn chỉ là cái hài tử. Làm như vậy không có ý nghĩa. Như thế xem ra, Phật Pháp Đại hội có vấn đề A, cổ thần là tại hướng ta cảnh báo. Hoặc là, mượn ta tay, phá hoại Phật đà nào đó hạng kế hoạch, mà cái này kế hoạch cùng Phật Pháp Đại hội hữu quan. Hứa thất an hãm vào chấm tư. hai, Nhưng đệ nhị câu nói hiển nhiên không là đối hứa thất an cái này cậu ta nói. Lý Diệu chân mang theo hoán khí truyền thư ta làm sao đột nhiên biến cổ tặc hứa thất an truyền thư khẳng định phi yến nữ hiệp lời ta cũng là như vậy nghĩ cổ thần tựa hồ là tại nhắc nhở linh âm nói cho nàng không hóa cổ khó trốn đại kiếp nay liên có ý tứ này câu nói lộ ra tin tức cùng đại kiếp hữu quan cổ thần nói không hóa cổ khó trốn đại kiếp ngược lại mà nói thành rồi cổ liền có thể đổ qua đại kiếp ngoài ra kia chút không thể hóa cổ sinh linh lại sẽ thế nào một ta đột nhiên nghĩ tới một việc còn nhớ được lệ na đã từng nói qua lời ư thiên cổ bộ tiên tri nhóm từng lời tiên đoán cổ thần thức tỉnh chi nhật cựu châu đem hóa vi cổ thế giới Hoài khánh lời lập tức đem chúng nhân ký ức kéo hai năm trước trước đây lệ na tại thiên địa hội nội bộ chia sẻ nho thánh điêu khắc nước ra tin tức thời đã từng đề qua trông coi cổ thần là cổ tộc vĩnh hằng bất biến phương trầm vì thiên cổ bộ tiên tri nhóm đã từng lời tiên đoán đương cổ thần tỉnh lại thời cả cửu châu đem trở thành cổ thế giới chẳng lẽ thiên cổ bộ tiên tri nhóm lời tiên đoán đến nội dung chính là đại kiếp hoặc nói là đại kiếp chung cùng cổ thần tương quan bộ phận sở nguyên trần tâm niệm thay đổi thật nhanh cảm thấy chính mình đoán được chân tướng không hóa cổ khó trốn đại kiếp do đó cổ thần muốn đem cửu châu hóa thành cổ thế giới thì ra chúng ta bất chi bất giác chung đã nhìn thấy đại kiếp một góc lý diệu chân đem manh mối câu kết lên sau có trùng sởn gai ốp cảm giác a di đà phật thì ra là thế do đuổi chung hàng viễn đại sư bừng tỉnh đại ngộ do đó cổ thần là hy vọng linh âm có thể sớm chút đem cổ thuật tu đến cao thâm cảnh giới thậm chí từ nhân loại thân phận chuyển hóa vi cổ nếu không thì đại kiếp đến thời khó trốn một chết này là gì gặp quỷ thầy trò tình thâm hứa thất an trong lòng oán thẩm a tô la cùng lý linh tố vào đám mặc dù sớm nhưng nối mạng tối chế, này còn là lần đầu tiên nghe nói lại kỳ lạ lại rung động nam ta là nói qua thế này lời nhưng này cùng cổ thần nhập ngộng linh âm có gì quan hệ cùng sau cùng ngày câu nói có gì quan hệ Tại chúng nhân miên man bất định, tâm tình phức tạp chi trùng dòm đuổi đã lâu lệ na phát biểu nàng nghi hoặc. Không người phản ứng nàng. Chín, ta tổng cảm thấy, không hóa cổ, khó trốn đại kiếp này câu nói sau lưng còn có càng sâu tầng thứ hàng nghĩa. Chỉ là nhất thời lý không rõ suy nghĩ. Kim liên đạo trưởng đêm qua cùng đám mèo chơi đùa tại nóc nhà, ngọ phố cùng tường vây, vui đến quên cả trời đất. Trời sáng sau đám mèo tán đi, đạo trưởng liền tại nhà mình trong sân ngủ gật phơi nắng. Vốn dĩ là không nghĩ phản ứng thiên địa hội gờ rút chạc, thế nhưng mấy cái tiểu hậu sinh tán gẫu lên không dứt, tim đập nhanh không ngừng, không cách nào ngủ gần, đạo trưởng đành phải tham dự tiến vào. Không nghĩ tới tán gẫu tình báo như thế cao cấp. 2. Đạo trưởng đi ra rồi, ta còn nghĩ đến ngươi lại bế quan nhỉ, chúng ta hàn huyên như vậy lâu đều không thấy ngươi ra mặt. Chúng nhân ào hào trao hỏi, đồng thời trong lòng đoán thẩm. Kim Liên đạo trưởng sẽ không lại bám thân tại mèo, ban đêm ra ngoài chắc tắng đi. 3. Đạo trưởng ngươi là đêm qua cùng tiểu mẫu mèo chơi đùa đi. Nay trùng lời cũng liền hứa ninh yến dám không kiêng nghề gì nói, hoàn toàn không cho đạo trưởng mặt mũi. Chúng thành viên trong lòng ám nghĩ. Bọn họ làm sao đều không hồi ta lời, đến cùng sao lại thế này nha. Lệ na cũng thầm nghĩ. chín Nói hiệu nói vượng. Việc này sự quan trọng đại, bần đạo khó tránh khỏi nhiều nghĩ chút thời gian. Hóa cổ chi sự tạm thời không để, thu lộ nên chỉ là vào thu. Cổ thần nghĩ nói, nên là vào thu thời. Phật môn sẽ có động tĩnh. Cũng chính là số một vừa mới nói Phật Pháp Đại hội, cổ thần nên là muốn mượn ngươi trì tay, làm một chút chĩa vào Phật đà phá hoại. Kim liên đạo trưởng suy đoán cùng ta không như mà hợp. Hứa thất an thầm gật đầu. 7. Tại sao không là đại kiếp đến thời gian? Thánh tử để một cái lớn mật suy đoán. Ba, Nếu là đại kiếp đến thời gian, cổ thần sẽ hướng ta lộ ra. Ngươi đừng quên, chúng ta cùng ngài cũng là địch nhân. Lý Linh Tố bị thuyết phục. Lại giản đơn thảo luận vài câu vì hai câu lời làm định tính sau hứa thất an rời khỏi gờ rút chát đem địa thư toái phiến thu hảo quay đầu coi hướng vừa muội muội hứa linh âm tượng một chỉ tham ăn bụng môi nhúc ních ăn thanh hương mật ngọt bánh ngọt cầm bánh ngọt ra ngoài đại ca muốn một người yên tĩnh hứa thất an đem bé con xua đổi ra ngoài một người tọa tại mép bàn yên tĩnh suy xét ngoài cửa sổ dương quang dần dần tây nghiêng biến thành quyết xác cuối cùng hắn phục hồi tinh thần lại nhìn qua xó xỉnh trong đồng hồ nước đã là giờ bà khác vừa khéo lúc này thư phòng môn kết mở ra lâm an đại cung nữ cất bước tiến vào nhỏ nhẹ nói phó mã điện hạ gọi ngươi đi sảnh trong dùng nữa hứa thất an sắc mặt ôn hòa gật đầu bên đứng dậy bên hỏi điện hạ nhỉ hắn tại thư phòng ngồi một chút ngọ lâm an lại có thể không tìm hắn là thích tiêu thất sao đại cung nữ tiếng nói nhuyễn nhu hồi đáp điện hạ tại sảnh trong cùng mộ phu nhân chơi cờ nhỉ mộ di là hứa thất an kêu bọn hạ nhân quản hoa thần kêu mộ phu nhân Này vị mộ phu nhân tướng mạo thường thường nghiên qua bốn mươi nghe nói là cái quả phụ vì cùng hứa ra chủ mẫu quan hệ thân mật do đó ở nhờ tại phủ thượng phủ thượng người hầu trong lưu truyền một cái thuyết pháp này vị mộ phu nhân là hứa ngân la tình nhân hai người có không thấy ánh sáng tư giao gần đây lâm an điện hạ biến đổi biện pháp thăm dò mộ phu nhân nội tình xứ xứ cùng nàng phân cao thấp chính là tin vào này chút lời đồn đại chuyện nhảm ra thư phòng hành lang qua sân đi qua mùi hoa trận trận định viện hắn đi tới nội sảnh nhìn thấy thẩm thẩm đứng tại phòng góc chân cao ghế bên cho một lùm xanh biếc khả quan xanh la tới nước nhìn thấy hứa linh nguyệt túi đầu sinh tươi ngón tay ngọc về may vá chuyên tâm cho một kiện xanh bảo thêu thượng tinh mỹ mây văn nhìn thấy lâm an cùng mộ nam chi nằm sấp tại bàn cờ bên sắc mặt nghiêm túc đôi mi thanh tú nhữ lại giết tám lạng nửa cân túi bụi nhìn thấy dạ cơ tọa tại lâm an bên thân mặt mang mỉm cười coi lưỡng cái đồng thau chém giết mà nàng đối diện là hứa nguyên sương nhìn thấy lệ na tọa tại mép bàn nâng má vô cùng buồn chán chờ ăn cơm, nhìn thấy Cơ Bạch tình tay trong nắm một quyển sách, bên uống trà bên đọc sách, hắn đứng ở nơi đó, đông nhiên không quá dám tới gần, sợ hãi đánh vỡ như thế hài hòa, như thế ấm áp một màn. Nay thời, Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu, thấy đại ca đứng tại sảnh ngoại, mắt đẹp một phát sáng, xinh đẹp nói: Đại ca, chúng nữ quyến ào ào trông lại, nhuận miệng cười, khoảnh khắc hoa thơm cọ lại tranh diễm, Hứa Thất An bước vào nội sảnh, giả vờ nhìn không thấy Lâm An cùng Hoa Thần đỏ sức, nói: Mẹ đêm nay cũng ở bên cạnh dùng nữa. Cơ bạch tình gật gật đầu, đợi chút nguyên huệ sẽ qua tới. Hứa thất an nhìn khắp nơi, coi hướng dùng nuôi nhan đan sau, mặt trái xoan càng phát kiểu diễm động lòng người thầm thầm, nhị thúc cùng nhị lang nhị. Tan tầm thời gian là thân sơ, sớm liền qua đi hảo mấy cái thời gian. Thầm thầm hiển nhiên chẳng hề quan tâm nhi tử cùng trợ phu, tiếp tục đùa nghịch yêu thích trậu cây, thuận miệng hồi ứng. Nên là tại ngoại xã giao đi. Bất kể là nhị lang còn là hứa bình trí, quan chức càng cao. địa vị càng cao, bữa tiệc cũng sẽ càng nhiều. Thẩm Thẩm là cảm thấy, chỉ cần Nhi Tử cùng Trượng Phu không đi giáo phường ti hoặc thanh lâu chắc táng, nàng liền lười xen vào việc của người khác. đương nhiên, Câu Lan coi hát cũng là không được, chẳng qua Câu Lan coi hát cấp bậc quá thấp, hứa ra nam nhân làm sao khả năng đi chỗ đó trùng thấp bưng địa phương hoa thiên diệu địa, do đó không tại Thẩm Thẩm cân nhắc trong phạm vi. Cháu Thẩm hai người đang nói chuyện công phu, hứa nhị thúc trở lại rồi. Nhị thúc mặc ngự đao vệ nhẹ giáp. lưng đeo bội đao nhị bước đi đôi với giáp phiến vang vàng tiếng hắn một tay ớn đao một tay mang theo một túi mơ bỏ giấy u đã lâu không mua quýt xanh thẩm thẩm sớm đã không sợ khi thấy chuyện kỳ quái nói quay đầu đun thành nước nóng cho linh âm uống kiện tỷ khai vị hứa nhị thuốc gật gật đầu gặp cháu trai nghiêng mắt nhìn chính mình tay trong quýt xanh nhị thuốc nội tâm không hề ba động thậm chí có chút khinh thường nói linh yến cũng muốn ăn hành a quay đầu khiến ngươi thẩm thẩm cũng cho ngươi chuẩn bị một chén chính mình cũng không sạch sẽ hứa thất an yên lặng xoay đầu đi mẹ ta bụng ngạch. nay thời hứa linh em đầu não thượng đỉnh bạch cơ khoan khoái chạy vào cách thật xa nhìn thấy bản thượng quýt xanh khoan khoái nhịp bước mánh một trận nàng lộ ra cảnh giác thần sắc như lâm đại địch bụng ngạch. tới ăn cái quýt xanh đệm đệm hứa nhị thúc vội vàng cho con gái lột quýt xanh đem nước từ vỏ bắn tóe nơi nơi đều là kích thích thẩm thẩm cùng phòng nội nữ quyến khứu giác nào có ăn quýt xanh đệm bụng hứa thất an tâm nói nhị thuốc ngươi làm cá nhân đi hứa nhị thuốc cũng không tính toán thật khiến con gái ăn dù sao hắn mục đích đạt được lúc này gật đầu nói kia liền bỏ đi bỏ hứa linh em yên lặng kết quả quýt xanh bỏ vào trong miệng sau đó sắc mặt nanh ác nuốt xuống đi đợi nàng rất không dễ đem kia chỉ quýt xanh ăn hết hứa nhị lang trở lại rồi tay trong mang theo một túi quýt xanh này quýt xanh có tốt như vậy ăn cơ bạch tình nhìn chằm chằm hứa nhị lang tay trong quýt xanh mắt trung có nghi hoặc nhớ không lầm lời nguyễn huệ hồi trước mỗi ngày mua quýt xanh mà còn một cái không còn ăn sạch cơ bạch tình vốn dĩ không quá để ý hôm nay nhìn thấy hứa bình trí cùng hứa tân niên liên tiếp mua quýt xanh trở lại trong lòng liền cảm thấy kỳ quái thẩm thẩm cùng linh nguyệt sớm đã thành thói quen cái trước nói quýt xanh là vị dược không tốt lắm ăn nhưng đối thân thể hảo này là hứa gia tam gia nhóm cho thẩm thẩm quán thâu khái niệm hứa nhị lang đem kia túi quýt xanh nhét vào hấu mội ngực trong dặn nói nhớ được căn hết sau đó liền tự mình tại mép bàn ngồi xuống tiếp qua lục nga đưa đi lên trà nóng nhuận hầu chỉ khác bé con coi bàn thượng một túi quýt xanh ngực trong một túi quýt xanh dựng thẳng lên hời hợt giữa đôi lông mày lộ ra ngưng trọng biểu tình nàng tối cao ghi lại là ăn mất ba túi quýt xanh là gặp qua gió to sóng lớn trước mắt chỉ có lướm túi còn còn hảo huống hồ trong nhà có sư phụ cùng bạch cơ thay nàng cùng ăn cơ bạch tình ánh mắt trông hướng sành ngoại đột nhiên lộ ra mặt tươi cười nguyên huệ trở lại rồi Xanh ngoại xanh đá phiến trải đường nhỏ hứa nguyên huệ mặc đã canh nhân sai phục ngực treo đồng là, lưng đeo chế kiểu bội đao tay trái mang theo một túi quýt xanh hứa nguyên huệ bước vào nội sảnh đột nhiên phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình tay trong kia túi quýt xanh đồng thời lộ ra cổ quái biểu tình linh yến đem quýt xanh cách dùng nói cho nguyên huệ hứa nhị thúc lộ ra bừng tỉnh chi sắc tự đáy lòng cảm thấy vui mừng cảm thấy hứa ra vãn bối đều được đến chính mình truyền thừa đại ca cái này ngu xuẩn pháp bất truyền sáu thai, nơi nơi loạn dạy người bộc lộ làm sao làm Vì thô bị võ phu hứa nhị lang tâm tư càng tinh tế nay trùng bí pháp hắn là không bằng lòng giáo cho tùy nghi đường đệ làm sao cảm giác mọi người ánh mắt là lạ hứa nguyên huệ không khỏi một ngây tiếp theo hắn phát hiện cảnh dưới ốm muội ngực trong cũng ôm một túi quýt xanh ánh mắt đăm đăm ngây ngẩn nhìn chằm chằm hắn quýt xanh lộ ra lạ chã muôn khóc diện mạo nàng muốn ăn hứa nguyên huệ trong lòng một động gắt khỏi một vệ tự cho rằng hữu hảo mặt tươi cười, sau đó đem quýt xanh nhét vào bé con lực trong. Ngao ngao ngao. Hứa ra tiệc tối là tại hứa Linh em khóc thét chung bắt đầu. Đêm khuya, hứa thất an cùng Lâm An kết thúc xong tu, hắn hiếm thấy có một chút cơn buồn ngủ, không thể chờ đợi được nghĩ muốn đi vào giấc ngủ. Đối với hắn cái này cảnh giới cao thủ mà nói, ngủ sớm đã là có cũng được, không có cũng không sao chi sự. Võ giả nguy cơ dự cảnh. Không đúng, là quốc vận dự cảnh. Hứa Thất An lập tức bắt trụ vấn đề trọng điểm. Quốc Vận dự cảnh trước đó phát sinh qua, kia chính là giám chính bị phong ấn. Đại Phụng ở vào diệt quốc nguy cơ thời, quốc vận đã từng hướng hắn dự cảnh. Không có do dự, Hứa Thất An lúc này tuân theo nội tâm, ham vào ngủ say, vô biên vô hạn hắc ám chung, Hắn nhìn thấy tây phương có một vòng rọi sáng thế gian đại nhật, chính từ từ dâng lên, khu tán hắc ám. Mà ở đông bắc phương hướng, trọng hậu mây đen che đậy bầu trời, tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn, mây đen hội tụ thành một trương mặt người. lạnh lùng vô tình nhìn xuống mặt đất xa xôi phía nam thì có một song huyết hồng con mắt cách thiên sơn vạn thủy nhìn chăm chú vào bắc phương phía nam lấy nam càng xa xôi địa phương có vặn vẹo cái bóng tại dương nanh múa vớt thấy không rõ cụ thể hình tượng ngộng cảnh bỗng nhiên phá vỡ hứa thất an trở mình ngồi dậy mồ hôi lạnh thấm đấm áo ngủ hắn thiêu oxy kiểu miệng lớn thở dốc làm sao rồi lâm an mới vừa ở vào ngủ không lâu bị hắn động tinh đánh thức bất mãn lật cái thân xoay vốn éo thân hình như rán nước ngựa khí ngây thơ trung lộ ra biếng nhác, nàng mềm nhun gian qua tới, ôm lấy hứa thất an to lớn eo thân, Ta ra ngoài một chuyến, ngươi chưa ngủ, hứa thất an đem lưỡng cái tuyết trắng ngó sen cánh tay cầm mở, đi nơi nào? Lâm An lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, đào hoa mắt hung dữ chừng hắn, nàng thân thể tinh khiết tinh tế, tựa như vô khuyết mỹ ngọc, bộ ngực xứ lưu lại đại phiến đại phiến hôn vết, phong tình vạn trùng thân hình như rắn nước cũng bị trùng mấy khối ấu mai, vừa mới làm ác mộng, Ta hoài nghi nho thánh phong ấn ra tình trạng, phải đi xem. Hứa thất an méo méo nàng rất có nhục cảm hai má. Kết hôn sau đó, Lâm An ngày thường sẽ không quản thúc hắn, nhưng ban đêm tất yếu bồi nàng ngủ, hiến lương. Không cho hứa thất an đêm bất quy túc cơ hội. Một nghe là chính sự, nàng liền không có lại hỏi, chỉ là nhữ nhữ mày. Giàn đơn vua yên Lâm An vài câu sau, hứa thất an đứng dậy xuống giường, nhanh chóng khoác thượng áo choàng, mặc chỉnh tề, sau đó sụp xuống thành một đoàn cái bóng, tiêu thất tại phòng nội. bóng đêm nặng nề một vòng trăng tròn treo tại vòng trời vẩy xuống tinh khiết nguyệt huy chấm nhỏ thưa thớt tính sơn thành ngoại mặt biển giấy lên màu bạc ba lãng gió biển đưa tới rào rào lắng tiếng cổ lão mà thật lớn cung điện nội tắt luân a cổ mở con mắt trầm mặc chốc lát bước ra một bước trực tiếp đi tới tế đài đi tới đỉnh đầu bùi gai vương miện điều khắc bên tế đài khác một đầu nho thánh điêu khắc bên đứng một vị thanh ý người trẻ tuổi quả nhiên vu thần tiến thêm một bước thoát khỏi phong ấn người trẻ tuổi nhìn chằm chằm nho thánh điêu khắc thượng, nước ra đến bụng dưới vị trí vết nước, nghĩ đến cổ thần cũng không sai biệt lắm đi. hắn còn nói thêm. Tắt luân a cổ cười nói, người đêm khuya tới này là vì khí vận dự cảnh, trong giọng nói không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ có lạnh nhạt. Theo Vu Thần tiến thêm một bước hồi phục, Vu Thần giáo tự tin càng ngày càng hùng hậu, coi gì đều là lạnh nhạt. Hứa Thất An chẳng hề hồi đáp hắn, án, ánh mắt từ nho thánh điêu khắc di chuyển, trông hướng Vu Thần. vua thần an tĩnh đứng ở trong bóng đêm không có vì nhất phẩm võ phu đến tới có bất luận cái gì phản ứng thật là không coi ai ra gì a hứa thất an cảm khái một tiếng Tát luân a cổ chậm chậm nói ngươi không còn thời gian tối chế cuối năm vua thần liền sẽ phá vỡ phong ấn nặng lâm thế gian cổ thần cũng thế mà phật đà sẽ tại các thần trước đó hứa thất an đại phụng không có siêu phẩm toa chấn, trung nguyên ngưng tụ nhân tộc tối tinh hoa khí vận cuối cùng sẽ bị siêu phẩm nhóm phân chia ngươi ngăn không được cho dù ngươi trở thành nửa bước võ thần cùng thần thù liên thủ lại như thế nào ngăn trở bà vị siêu phẩm huống chi còn có hải ngoại như hổ dình mồi hoang thủ môn nhân còn tại nó tay chung hứa thất an trầm mặc không nói cách trong chốc lát hắn tự rêu nói ta còn nghĩ đến ngươi sẽ thử nghiệm lôi kéo ta Tắt luân a cổ khẽ lắc đầu ta sẽ không lôi kéo hẳn phải chết chi người ngươi ngưng tụ đại phụng một nửa quốc vận là siêu phẩm nhóm tranh đoạt đồ ăn có lẽ ngươi sẽ trước đại phụng một bước diệt vong hắn ngữ khí bình tĩnh liền tượng tại trình bày sự thực một trận gió thổi tới ngưng tụ thành nạp lan thiên lộc diện mạo này vị vũ sư thương hại coi hứa thất an ngươi đại khái sẽ là sử thượng ngắn nhất thọ nhất phẩm võ phu hai vị linh tuệ sư thân ảnh xuất hiện tại viễn xứ, hoặc châm biếm hoặc trào phúng nhìn hứa thất an hứa thất an đảo qua tắt luân a cổ nạp lan thiên lộc cùng với lượng tên linh tuệ sư tiếp theo coi hướng vu thần điều khắc phi hắn đại nịch bất đạo nhà một khẩu nước miếng bước lớn rời khỏi có lá gan liền tới lao tử tại trung nguyên chờ các ngươi hứa thất an bay lên trời tại trói hai âm bạo tiếng trong đâm hướng bầu trời nam cương cực quyên trong trong trời đêm truyền đến ùng ùng ùng tiếng lớn hứa thất an tượng một dựng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu hung hạn từ trên cao trích vào cực quyên. hắn mang theo có thể đụng sập một tòa sơn động có thể giấy lên khổng lồ khí lưu nhảy vào cực quyên sau tại cự ly nho thánh điêu khắc không đủ ba triệu thời làm trái cơ học nguyên lý đỉnh đốn lại tất cả quán tính động có thể tại khoảnh khắc kiềm chế, khí lưu bình ổn, hứa thất an rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức xem kỹ nho thánh điêu khắc, phát hiện vết nứt không ra bất ngờ khuyết tán đến nho thánh bụng, tình huống bất diệu, cơ quên trong điêu khắc tổn hại tình huống, cùng tĩnh sơn thành kia tôn không sai biệt lắm, này là không phải nói minh vu thần cùng cổ thần thực lực trên lệnh không lớn, hắn khổ chung làm nhạc phân tích ra một chút siêu phẩm dấu vết để lại, nhiều nhất đến cuối năm, siêu phẩm liền muốn bài trừ phong ấn, hứa thất an chăm chú nhìn nho thánh điêu khắc, hồi lâu không nói gì. trung nguyên không có siêu phẩm tọa chấn, dường như là thủ môn nhân giám chính lại bị phong ấn không biết có gì mưu đồ tạm liên lạc không thượng đến này một bước hắn gì người đều trông chờ không thượng không có đại lao chân có thể khiến hắn ôm vì bất chi bất giác hắn đã là trung nguyên tối cường đại lão có thể cho dù hắn tấn thăng tốc độ đã rất nhanh nghị đối kháng siêu phẩm vẫn như cũng là châu chấu đá xe Ai? thật lớn tiếng thở dài quanh quần tại cửa quên trung hứa thất an thân ảnh dĩ nhiên tiêu thất không thấy hoàng cung trong Ngự thư phòng, màn đêm đen kịt, bên ngoài cây đuốc quang mang chậm chậm di động, Trực ban phòng thủ cấm quân từ ngự thư phòng ngoại đi qua. Lý Linh tố ngáp một cái, trong hướng đối diện ghế dựa lớn thượng hứa thất an, thấp giọng nói. Đêm hôm khuya khoát, đem chúng ta triệu tập qua tới có chuyện gì. hắn bên trái là phi yến nữ hiệp, làm liên đạo trưởng, thiên tông trước thánh nữ Lý Diệu Trân, hắn bên phải là tóc Hoa dầm, mặc màu đen đạo bảo điệu tông đạo thủ Kim Liên. Sau đó theo thứ tự là cao lớn khôi Nô. xấu xoáy xấu xoáy a tô trên trán một sợi tóc bạc gánh chịu pháp khí trưởng kiếm sở nguyên trận, mặc giặc trắng bệnh nạp y sắc mặt khổ đại cựu thâm hàn viễn lần đầu tiên tiến ngự thư phòng hiếu kỳ nhìn chung quanh lệ na tự hứa thất an đại hôn sau thiên địa hội thành viên lần đầu tiên tề tiểu. cái khác người không nói gì nhìn chăm chú vào hứa thất an chờ đợi hắn mở miệng giải thích ta đi qua tính sơn thành cùng nam cương cực quên hứa thất an thở dài một tiếng nho thánh điêu khắc vết rách lại tăng thêm Tối trễ cuối năm, siêu phẩm liền sẽ nặng lâm thế gian. Thiên địa hội thành viên hai mặt nhìn nhau, không tự giác gỡ thẳng sống lưng, sắc mặt nghiêm trọng. Tối trễ cuối năm, đại kiếp giáng lâm. Nay không là một cái tin tức tốt, không phải nói là một cái hỏng bét xuyên thấu tin tức xấu. Lý Linh Tố sắc mặt khe biến, mà ngươi đối với như thế nào tấn thăng võ thần, không hề đổ mối. Toạ tại đại án sau hải khánh thấp giọng nói, nàng lời tăng thêm thiên địa hội thành viên lo âu, khiến chúng nhân bất giác nhíu mày. Ma liên tính tấn thăng nửa bước võ thần cũng không thể ngăn trở ba vị siêu phẩm kim liên đạo trưởng thở dài một tiếng còn có hải ngoại hoang nó nghĩ thôn phệ giám chính liền tất yếu diệt mất đại phụng a tô la nhắc nhở nói sau đó liền không người nói chuyện triệt để đem thiên tán gấu chết nay là một cái tử cục so với lúc trước giám chính bị phong ấn vân châu phản quân thế như trẻ tre tình huống càng thêm không cách nào phá giải ít nhất khi đó phá cục chi pháp có lạc ngọc hành có a -tô -la. Có hứa thất an chúng sinh chi lực chờ chút. Nhưng là hiện tại, liên quan siêu phẩm tầng thứ chiến đấu, siêu phàm chỉ là có nhập chẳng khoán, căn bản trên dưới không được đại cục Như thế nào cho phải? Cho dù thông tuệ như hoài khánh, tài trí siêu quần như sở nguyên trần. Dù sao trừ bỏ lệ na, thiên địa hội thành viên chỉ số thông minh đều không sai, có thể chính là nghị không ra phá cục chi pháp. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là đường ngang ngó tắt. Hứa thất an đánh vỡ yên lặng nói. Lộ muốn từng bước một đi, ta hiện tại mục tiêu là tấn thăng nửa bước võ thần, ngày mai liền xuất hải, nhiều nhất 3 tháng, 3 tháng sau, bất kể có hay không có tấn thăng nửa bước võ thần, ta đều sẽ trở lại. Tống Khanh đã hiểu thấu đào giám chính lưu lại trận pháp, đồng thời khắc chế thành trận mâm giao cho hứa thất an. Chỉ cần hắn có thể tìm được lúc nào thôn vệ đối tượng, là được tế xuất trận mâm, phụ trợ hắn luyện hóa đối phương sinh mệnh tinh hoa. Hứa thất an tiếp theo nói, chúng ta đến nay không biết gì vì đại kiếp. Nhưng biết địch nhân là ai là đủ rồi. Siêu phẩm do ta cùng thần thù đi chịu, các ngươi không cần quản. Nhưng Phật môn siêu phàm, vũ thần giáo siêu phàm, đòi hỏi các ngươi đi chịu. Sơ Hinh, hy vọng ta trở về chi thời, ngươi đã bước ra chính mình nói, tấn thăng siêu phàm. Atola, ngươi cự ly nhất phẩm chỉ kém một đường, như thế nào đột phá, lựa chọn đi nào cái lộ, chính ngươi cân nhắc. Kim liên đạo trưởng, ngươi đã trở lại đỉnh phong là nhị phẩm đại viên mãn, độ kiếp có thể có hy vọng. Còn có hàng viễn đại sư, ngươi sát tặc quả vị không được lãng phí, không biết như thế nào luyện hóa, sử dụng lời, có thể hướng á tô la thỉnh giáo. Chư vị, thời gian hữu hạn, thật nhanh nâng cao chính mình đi. Ba tháng sau, nếu ta còn không thể tấn thăng nửa bước võ thần, ta hy vọng mọi người có thể rời khỏi cựu châu, xuất hải tị nạn. Còn về thánh tử, thiên tông phong sơn, đoạn tuyệt hồng trần, ngươi là thiên tông thánh tử, nên còn hồi phải đi, mang theo bên thân hồng nhàn chi kỷ lên núi tị nạn đi. nói về đến này phần thượng ngay cả lý linh tố đều không còn nói chêm trọc cười hào hứng trầm mặc gật đầu hứa thất an đứng dậy hướng chúng nhân chắp tay ba tháng sau gặp thiên địa hội thành viên im lặng đứng dậy thấp giọng nói bảo trọng hôm sau thập vạn đại sơn vạn yêu nữ hoàng tẩm cung trong tư thái mạn diệu bóng lưng vô hạn mỹ hảo tóc bạc yêu cơ tọa tại trang điểm kính trước tư thái quyến rũ tô mi cười khanh khách nói hải ngoại bản đồ nào có này chủng đồ vật chúng ta yêu tộc có thể không có vẽ bản đồ thói quen chín cái lông xù hồ đôi kéo tại địa tượng là xinh đẹp nàng váy trắng thân sau mấy trượng ngoại hứa thất an nhiều như mày tâm nói ngươi chơi ta nhỉ trước đó mượn dùng phù hương liên hệ thời điểm rõ ràng nói hảo cựu vĩ thiên hồ xoay người lại thon dài đùi ngọc đồng thời cùng nhau kín kẽ cười quyến rũ nói Buồn quốc chủ tự mình bồi ngươi xuất hải hứa ngân la đường đi tịch mịch buồn quốc chủ còn có thể hầu hạ giấc ngủ chợ ngươi giải trừ buồn khổ Nàng mặt tươi cười phảng phất có thể câu nhân, diêm dúa lẳng lơ mị hoặc. Quy năm chương 55, giao nhân. Quy năm chương 55, giao nhân. Sáng sớm, Đông Hải thượng sương mù tràn ngập, muôn hồng nghìn tia ánh bình minh đem trời biển xa xa ngăn cách. Bầu trời xanh trung sao sớm thưa thớt, mấy chỉ hải điệu thản nhiên sẽ qua, dán lam tím sắc mặt biển tự tại bay lượn. Hứa Thất An đứng ở đầu thuyền, nên gió biển, bổ sóng chẳng lãng tiểu trước hành. Thân sau mấy trường ngoại, eo thon nhỏ thắt ra áo lông. làm váy cựu vi hồ tọa tựa vào mép thuyền bên neo lại hồ mỹ mắt nhìn ra xa viên sứ mặt biển gió biển thổi phất trong lông mi hơi hơi rung động chiếc nhan tinh tế tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại vưu vợt bọn họ dưới chân này chiếc thuyền là ti thiên giám pháp khí mỗi ngày có thể đi ngàn dặm thuyền động lực là tôn huyền cơ khắc vào khoang đáy thủy hệ cùng phong hệ trận pháp lấy này chiếc thuyền kiến tạo tài chất sử dụng tuổi thọ đại khái là hai tháng lại dài liền đòi hỏi thuật sĩ tiến hành giữ gìn thay đổi trận pháp cùng với chịu tải trận pháp tài liệu các loại. Rất tân kỳ. Cửu Vĩ Hồ mặt tươi cười, liền giống một cái lao ký nữ, tại trêu chọc còn chưa tốt nghiệp tiểu đệ đệ, U Minh Tẩm cự ly Nam Cương không tính xa, lần này là ngươi chân chính ý nghĩa thượng xuất hải, là không là đối hải ngoại phi thường hướng tới. Hắn ở đầu thuyền đều đứng hảo mấy cái canh giờ. Hứa Thất An mắt điếc thay ngơ, đứng im trông về phía xa, sau một hồi, chỉ vào hải bình tuyến phần cuối, tiếng nói trầm thấp. Biết hải bên kia là gì chứ? Cửu Vĩ Hồ một ngây bản năng hồi đáp thần ma hậu duệ không hứa thất an lắc lắc đầu xoay người lại hai mắt sáng quắc ta nguyên cho rằng hải bên kia là tự do về sau phát hiện là địch nhân lại về sau mới biết được thì ra là vi rút gặp hồ mị tử thần sắc ngơ ngác viết đầy mù mờ hứa thất an liền cảm thấy đần độn vô vị lúc này cửu vĩ hồ phản ứng qua tới sáng giọng ngươi lại nói mê sảng hứa thất an phản hỏi gì kêu lại dường như chúng ta rất quen thuộc bộ dạng Cựu vĩ thiên hồ hiển nhiên không là có hỏi tất đáp thuận theo nữ tử, chớp mở to một chút mắt, rào hoạt nói. Người đoán, trừ bỏ phù hương còn có ai? Hứa thất an không phản ứng nàng, lười hồi đáp, tiếp tục nhìn ra xa mặt biển, nói. Cùng ta nói nói ngươi tại hải ngoại hiểu biết đi. Tóc bạc yêu cơ thu liễm mị thái, trông hướng Tây Nam Phương, nói. Tây Nam Phương lại đi 500 dặm, có một tòa đầy hang động đá vôi đảo, đảo thượng sinh sống giao nhân, giao nhân nữ vương là siêu phản cảnh. phòng đoán là tam phẩm sơ kỳ thực lực. Nơi đó là chúng ta xuất hải sau đệ nhất cái tọa độ. Đến giao nhân đảo, liền muốn hướng nam đi. Giao nhân a, siêu phàm kém chút, cho dù rút cạn nàng tinh huyết, đối ta cũng không hề ích lợi. Hứa thất an trong lòng một động. Bọn họ là không là biết ca hát. Dũng tiếng ca dụ dỗ xuất hải ngư dân, đem bọn họ lừa tiến trong biển án mất. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Bọn họ muốn ăn người, đòi hỏi dũng tiếng ca dụ dỗ. Tùy tiện giấy lên sóng gió lật út thuyền bè liền thành. nay cùng ta tưởng tượng chung giao nhân không giống nhau a hứa thất an không cam lòng hỏi bọn họ gì diện mạo Cửu vĩ thiên hồ nói chuyện phiếm kiểu phổ cập khoa học thân người đôi cá đôi phủ đầy xanh sắc hoặc hát sắc cứng vẩy giao nhân dung mạo xinh đẹp bất kể nam nữ đều có cực kỳ xuất sắc bề ngoài ô nghe nói bọn họ đối phối ngẫu cực kỳ trung thành một khi xác lập phối ngẫu quan hệ liền chỉ sẽ đối hắn nàng động dục mà một khi phối ngẫu tử vong giao nhân liền sẽ không lại khác tìm tân hoan thậm chí sẽ bỏ đàn. Tuổi tác đạt được 300 năm giao nhân, thể nội sẽ kết xuất một chủng hạt châu, nắm hạt châu nhìn thấy người trong lòng, hạt trâu liền sẽ sáng lên. Người này khiến ta nghĩ tới khốn nhiều quảng đại thanh niên vấn đề, là tuyển đầu hay là tuyển đôi Hứa Thất An vừa ở trong lòng niệm ai, vừa nhận xét nói, rất có ý tứ tụ quần. Duy nhất tiếc nuối chính là thân người đồi cá, thưởng thức tính cực cường, thực dụng tính không cao. trừ bỏ quen thuộc đường thủy, ngươi có nếm trải qua mở rộng đường thủy chứ? Hứa thất ta nói, ngươi không tìm được đồng tộc, rất khả năng nó chẳng hề tại ngươi quen thuộc này cái lộ thượng. Do đó nói ngươi không ra Qua Hải, kiến thức hữu hạn. Tóc bạc yêu cơ xinh đẹp một cười, mặt tươi cười trong có nào đó trùng ưu việt cảm, liền giống bầu trời bay lượn hùng ưng tại nhìn xuống giếng đáy hết. Hải ngoại không ngươi nghĩ như vậy giản đơn, tuy rằng ngươi đến nay có thể hướng du tây vực mộ tinh sơn, nhưng cửu châu chỉ là này phiến thiên địa một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Ngươi căn bản không biết cửu châu chi ngoại thế giới có nhiều rộng lớn. cũng sẽ không biết Hải Dương có nhiều bàng bạc, nhiều mênh ngông. Một khi đi nhầm lộ tuyến, rất khả năng mê thất tại mở mị đại Hải Trong, cho dù ngươi là nhất phẩm võ phu, có thể ngự phong phi hành, cũng sẽ mê thất. Ta nói cho ngươi một chút phổ thông siêu phàm cường giả không thể biết bí mật, đã từng có thần má hậu duệ xuất hải thám hiểm, kết quả mê thất tại vô biên vô hạn Hải Dương Trong, đến khi nó lần nữa phản hồi Cửu châu, đã là mười mấy năm sau sự. Ngươi biết nó là làm sao tìm trở về chứ? Này liên quan đến này phương thế giới một bí mật. Nói hết, tóc bạc yêu cơ ánh mắt nhìn chầm chằm hứa thất an, ý đồ từ hắn mắt trong nhìn ra kinh ngạc cùng muốn biết. Gì bí mật? Hứa thất an không chút để ý hỏi. Đơn giản chính là xoay quanh thế giới một vòng, sau đó phát hiện này phiến thế giới là tròn. Hắn trong lòng niệm ai? Kiểu vĩ thiên hồ không hài lòng hắn thái độ, tiêu hư một tiếng, thay đổi chủ ý, không tính toán nói cho hắn chân chính thế giới là bộ dạng thế nào. Thí dụ kiểu châu chi ngoại Minh mông Đại Dương Minh Ngông Thượng không là chỉ có hòn đảo, cũng có vô biên vô hạn rộng dài thổ địa. Thí dụ vị kia thần ma hậu duệ phiêu bạt mấy năm sau, hướng tới một cái phương hướng bay, kết quả vậy mà về tới Cửu Châu, phát hiện thì ra thiên địa là tròn. Nay chút bí mật tuy rằng không trọng yếu, nhưng mà quan hệ thiên địa bản chất. Hứa Ninh Yến này ra hỏa tấn thăng nhất phẩm sau, thái độ liền như thế tiêu căng, nàng mất hứng nói cho hắn này chút, khiến hắn đương một cái không kiến thức Cửu Châu quê mùa, tại ngươi biết lộ tuyến trong. có hay không có nhị phẩm cảnh thần ma hậu duệ hứa thất an hỏi tóc bạc yêu cơ lắc đầu Buồn quốc chủ một người liền có thể cắt ngang đường đi thượng tất cả thần ma hậu duệ tụ cư địa nay liền có chút khó chịu a lưu lại đều là chút dở dở tương ương không dùng được hứa thất an cho mày nếu muốn dựa vào tam phẩm cảnh tinh huyết tấn thăng nửa bước võ thần cơ hồ là không thể tuy nói lượng biến có thể dẫn phát chất biến nhưng cái này lượng giới hạn ở nơi nào hứa thất an chính mình cũng không biết Có lẽ giết sạch cửu châu tất cả tam phẩm, bao gồm thần ma hậu duệ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ hắn tấn thăng nửa bước võ thần. Vốn dĩ chính là xuất hải thử vật khí, ngươi chớ ôm quá đại kỳ vọng, chẳng qua nhỉ, qua giao nhân đảo, hướng nam 800 dặm có lẽ sẽ coi thu hoạch, nơi đó là một phiến phi thường có ý tứ địa phương. cửu vĩ thiên hồ không đem lời nói rõ. Địa phương nào? Hứa thất an thuận thế hỏi. Nhưng tóc bạc yêu cơ cố ý để người khác phải đoán, không nói cho hắn. hai người cứ như vậy tại trong biển phiêu bạt ba ngày, ngày thứ tư, hứa thất an ý thức đắm chìm đến địa thư toái phiến trung, phát hiện hỗn độn trong không gian, đối ứng tám khối toái phiến quang đoàn đã biến cực kỳ ảm đạm. nay hàm ý hắn tay trong này khối toái phiến cùng cái khác tám khối toái phiến liên hệ đã cực kỳ yếu ớt, dụng thông tục lời nói không tín hiệu. cảm giác lại qua vài ngày, ta liền muốn phiêu đến mất liên lạc. ý thức đắm chìm tại địa thư trung hắn, hai khuyết một động, nghe thấy tóc bạc yêu cơ mềm mại đáng yêu dễ nghe tiếng nói. bên kia là giao nhân đảo hứa thất an vội vàng mở mắt nhìn thấy cựu vĩ hồ cao gầy tư thái đứng ở đầu thuyền chỉ hướng hải bình tuyến phần cuối nơi đó phảng phất lại một tòa đảo đường nét vì cự ly cùng góc độ nguyên nhân chỉ có thể nhìn đến hòn đảo một góc phân biệt không gian nó cụ thể có nhiều đại tóc bạc yêu cơ cười dài nói giao nhân tính tình khá ôn hòa chúng ta có thể tới đó làm khách thuận tiện hiểu rõ một chút đáy biển có hay không có thần ma hậu duệ tụ cư địa Người biết thủy thuộc tính thần ma hậu duệ thích ở tại trong biển mà đáy biển đồng thời không phải chúng ta quen thuộc lĩnh vực giao nhân thì là lục địa cùng đáy biển đều có thể sinh hoạt nang tuy rằng xuất hải mấy lần nhưng thủy trung không có đối đáy biển tiến hành thăm dò hồ ly tinh không sở trường thủy chiến nếu vận khí bất hảo gặp phải cùng cảnh giới thủy hệ siêu phàm cực khả năng sẽ lật xe đương nhiên thô bỉ võ phu liền không phương diện này băn khoăn, cho dù gặp phải cùng cảnh giới thủy hệ siêu phàm tập kích võ phu cũng có thể bằng vào tự thân thô bỉ tại chịu một trận tối độc đánh sau bình yên vô sự trở lại mặt biển thượng. ô nhớ không lầm thì giao nhân nữ vương còn chưa hôn phối, hứa ngân la có thể thu phục nàng, mang theo bên người, tịch mịch thời điểm lâm hạnh, ban ơn mưa móc. hồ ly tinh cười quyến rũ nói, trêu chọc ta sẽ khiến ngươi cảm thấy vui vẻ. hứa thất an nghiêng nàng nhìn qua, đề tài câu chuyện một chuyện. ừ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta khẩn trương đi giao nhân đảo thăm dò tình báo đi. đang nói, quần quần sóng biết đưa tới một bộ xác chết trôi. Này bộ thi thể thân thể đã bị ngâm trắng bệnh, thượng bán thân hình tượng cùng nhân loại nữ tử chênh lệch không lớn, tóc là xanh thấm sắc, sau lưng mọc một dãy tiểu xảo vây lưng. Hạ bán thân hẳn phải là đuôi cá, sở dĩ nói hẳn phải là vì đuôi bộ ngang eo lưng mà cắt đứt, chỗ đứt huyết nhục mơ hồ, giống là bị nào đó trùng quái vật cứng rắn cắt đứt. Này vị giao nhân thân thượng mặc một kiện dây mây đang nhẹ giáp, nhẹ giáp nội huyết nhục mơ hồ, sớm đã chết đi nhiều giờ. Ơ. Cửu Vĩ Thiên Hồ xem kỹ thi thể chốc lát, nói Này là giao nhân nữ vương đội thân vệ, ô, xem ra giao nhân nhóm gặp phải phiền thoái. Quy năm chương 56, quái vật. Quy năm chương 56, quái vật. Hứa thất an chiều vây tay, tại sóng biếc bọt trắng trung nửa chìm nửa nổi nữ tính giao nhân thi thể nổi lên trên không, tại hai người trước mặt treo ngừng. Không có rõ ràng, rõ ràng răng vết, hành hung giả thân thể hẳn phải phi thường khổng lồ trực tiếp một khẩu cắn nước. Hứa thất an xem kỹ giao nhân chém eo chỗ miệng vết thường, làm ra phán đoán. là gặp phải cỡ lớn kẻ săn mồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ chờ hắn nói hết, nữ khí bình tĩnh tiếp chuyện. Theo ta được biết, này phiến hải vực phụ cận không có cỡ lớn kẻ săn mồi chiếm cứ. Sinh sống, nếu cái này giao nhân không là giao nhân nữ vương thân vệ, mà là phổ thông giao nhân, kia khả năng là gặp phải ngẫu nhiên vào nhầm giao nhân hải vực kẻ săn mồi. Còn về hiện tại nha, giao nhân đảo hơn phân nửa xuất hiện vấn đề. Vì nữ vương thân vệ là sẽ không rời khỏi giao nhân nữ vương bên thân. Hứa Thất An gật gật đầu. Do đó thân vệ gặp phải kẻ săn mồi, liền là nữ vương gặp phải kẻ săn mồi. Mà giao nhân nữ vương là siêu phàm cường giả, nhưng mà vẫn có thân vệ bị giết chết. Suy lý kết quả không cần nói cũng biết, địch nhân cũng là siêu phàm. Hải ngoại siêu phàm cường giả như vậy nhiều. Một màn hải liền có thể gặp được hai người. Hứa thất an đầy mặt kinh ngạc. Giống giao nhân đảo này, trùng tộc quần mấy đời sinh sống địa, liền tương tự tại một cái cỡ nhỏ thế lực, do thần ma hậu duệ tạo thành thế lực. có siêu phàm cường giả tọa chấn là có thể lý giải khác một ví dụ chính là u minh tàm sinh sống tàm đảo nhưng tùy tiện liền gặp phải siêu phàm vẫn có chút khoa trương tóc bạc yêu cơ biểu môi ta lần trước xuất hải ngoại trừ cố định sinh sống địa thượng kia chút cường giả cơ hồ không có tại trên đường gặp phải qua siêu phàm cảnh thần ma ngụ ý loại tình huống này thuộc về tiểu tỷ lệ sự kiện khả năng là giao nhân tộc trêu chọc gì cường địch hoặc là vừa khéo có nơi khắc thần ma hậu duệ du đãng đến chỗ này Hứa Thất An tiếp theo quan sát thi thể, đống nhiên ngứng mày, nói, có lẽ, có phiền toán là chúng ta. Cựu vĩ thiên hồ coi hắn, dũng nghi hoặc giọng điệu ừ một tiếng. Này bộ giao nhân thi thể ngâm mình ở thủy trong thời gian vượt quá mươi cái canh giờ, nhưng giao nhân nhóm nhưng không có tìm về đồng bạn thi thể, mà thi thể thượng cũng không có bị trong biển cá tôm cắn nuốt dấu vết. Hứa Thất An cười nói, này nói rõ gì? Tóc bạc yêu cơ băng tuyết thông minh, hơi một chút gợi ý, lập tức minh bạch qua tới. Nàng cao mày nói. cái kia cường đại kẻ săn mồi còn tại phụ cận hải vực lượn lờ do đó giao nhân không dám ra đảo phụ cận hải vực trong sinh linh hoặc là bị ăn hoặc là doa đi vì vậy này bộ thi thể bảo tồn tương đối hoàn hảo không có bị trong biển cá tôm căn ướt sóng biết nội ngạo thuyền vẫn duy trì tốc độ đều đều đi về phía trước theo sóng hơi hơi nhấp nô tiếp theo lộ trình chung hứa thất an cùng cựu vĩ thiên hồ trầm mặc chờ đợi gì dương quang sáng lạ, bầu trời xanh thảm mạn tanh gió biển thổi khởi sợi tóc cùng góc áo đột nhiên hứa thất An thai khuyết một động nghe thấy cách đó không xa đáy biển mạch nước ngầm bỗng nhiên mãnh liệt có khổng lồ quái vật tại thủy trung du động cùng lúc đó võ giả nguy cơ dự cảm bắt đầu cảnh báo trắng trợn sát ý cùng ác ý không thêm che giấu hứa thất An nhìn thoáng qua tóc bạc yêu cơ hồ ly tinh đi đến mép thuyền bên lưỡng cái đại chân dài thon dài hữu lực eo nhỏ nhẹ nhàng ngốn éo một căn lông xù hồ đôi đống nhiên miết lên đâm vào mặt biển ngoài ra tám cái đuôi dương lên không tước xòe đôi tương tự từ từ vô động vận sức chờ phát động hứa thất an ngưng thần lắng nghe bên hai tận là rào rào bắt đầu khởi động tiếng mặt biển hạ mạch nước ngầm lập tức mánh liệt vô số lần quân trụ hắn trong lòng yên lặng nói một câu nay thời bên thân cựu vĩ hồ săn chắc kiện mỹ đại chân dài mánh căng thẳng hai đầu gối hơi hơi trầm xuống thân sau tám cái đuôi một cái chớp mắt cố giữ trực eo nhỏ hố néo lôi kéo liền giống một cái câu tay tương tự phát lực ngay sau đó mặt biển hở ra bọt nước phun tuôn. Soạt. Bọt trắng cùng biết đảo phun khởi vài chục trượng cao, tại mưa như chút trùng, một đạo khổng lồ cự ảnh nhảy ra mặt biển, chiếu vào hứa thất an cùng Cựu Vĩ Hồ mắt trong. Này là một cái dao long, toàn thân bao trùm đen kịt lần thiến, đầu lâu nhanh ác xấu xí, lưng bộ mọc một dãy gai xương, cái chán cũng có một căn trưởng thương tiểu sừng. Cùng tầm thường giao long bất đồng, nó tứ chi cực kỳ trắng kiện, móng nuốt giữa hai bên mọc thật dày thịt màng chân. Trình thể hình tượng thoạt nhìn càng giống than lằn. ngoài ra nó thân thể trải rộng và mẹo thác loạn hoa văn nhìn qua liền sẽ khiến đầu người choáng hoa mắt ngực buồn nôn siêu phàm cảnh trung kỳ bộ dạng khí huyết hùng hậu thực lực rất cường hứa thất an coi nhìn qua liền phỏng đoán đối phương tu vi Này không là hắn ánh mắt có nhiều cay độc mà là dao long không có thu liễm khí tức tận tình trải rộng hung ác điên cuồng tiêu ngạo hắn song mắt một phiến đỏ đậm tràn ngập thô bạo khuyết thiếu lý trí Này cái dao long thân thể bị lông sù hồ đuôi con chói mắt thấy không cách nào thoát khỏi hồ ly đuôi nặng nề gầm nhẹ một tiếng nhưng lại một đầu đánh tới hừ tóc bạc yêu cơ diễm lệ môi đỏ mọng giật giật thân sau tám cái vận sức chờ phát động đuôi xích sắc kiểu thoát ra phân biệt ôm lấy dao lòng gáy bộ tứ chi đôi cùng với eo thân phốc phốc khiến người sởn gai ốp huyết nhục phân ly tiếng trong dao long thân thể tức tốc phân ly màu đỏ tươi máu loang rơi hứa thất an gấp tại máu loang rơi mặt biển trước đó đem chúng nó thu thập lên ngưng tại lòng bàn tay bị phân thành một đoạn đoạn giao long vẫn như cũ không có chết đi chỗ đứt huyết nhục núp ních ý đồ tái sinh nhưng nó thất bại cựu vĩ hồ am hiểu sâu đối phó tam phẩm thần ma hậu duệ võ phu phương pháp kia chính là lắc cát cắt càng vụn vật càng hảo sau đó đem tàn chi khống chế không cho chúng nó hội tụ cùng nhau kể từ đó tuy rằng sinh mệnh lực cường hãn duyên cớ siêu phàm sẽ không lập tức chết đi nhưng tàn chi sinh mệnh lực chẳng hề đủ để tái sinh ra một cái hoàn toàn mới thân thể liền giống như bây giờ giao long mỗi một đoạn thân thể đều tại thử nghiệm chúng sinh nhưng chúng nó tinh huyết hữu hạn không thể trưởng thành một cái hoàn toàn mới cá thể nó linh trí tựa hồ xảy ra vấn đề không cách nào câu thông Cửu vĩ hồ xem kỹ giao long chốc lát làm ra phán đoán là gì khiến một cái siêu phàm cảnh giao long thần trí xảy ra vấn đề hứa thất thắng nói bấm tay một đạn chỉ nghe phốc một tiếng giao long sọ bị mở vỡ cốt khối cùng não tổ chức khắp nơi vẩy ra đồng thời một cái hư hào giao long từ nhục thân chúng phân ly này là nó nguyên thần, giao long nguyên thần là hoàn hảo, nhưng nó thô bạo hung ác điên cuồng không có vì nhục thân gặp phải mà chuyển biến tốt, nhô lên cao quay quanh một vòng sau, lại hướng đầu thuyền hai người lao xuống mà đến, đã hoàn toàn mất đi lý trí a, thế này thì liền tính là đạo thuật trung vấn linh cũng hỏi không ra hữu dụng tin tức, à quên, ta chỉ là cái thô bỉ võ phu, không biết đạo thuật, hứa thất an hé miệng, dùng sức một hít, tựa như vực sâu miệng khổng lồ, đem giao long nguyên thần hút vào trong miệng. Hứa thất an sau gáy chỗ, thất tuyệt cổ trống lên làng ra, lộ ra rõ ràng đường nét, đầu hơi hơi nhúc ních, giống là tại nghiền ngâm gì. Khoảng khắc, hứa thất an nói. Đem nó ghép trở về. Cửu vĩ thiên hồ bông ra giam cầm, đem một đoạn đoạn thân thể, tứ chi góp tại một chỗ, chúng nó liền tự hành nhúc ních nối tiếp, rất nhanh liền khôi phục thành một cái hung ác điên cuồng cường đại giao long. Giao long yên tĩnh treo ở không trung, vẫn không nhúc ních. Hứa thất an trước miệng, đem long hồn phun ra. Long hồn không có vừa mới hung ác điên cuồng, nhưng vẻ mặt dại ra, hình thể càng thêm hư hảo, mà lại đầu không lại là nanh ác dao long đầu, mà là hình tam giác trùng đầu. nó ý thức bị xóa đi, ba hồn trung thiên hồn cũng bị thất tuyệt cổ thôn phệ. Này là thi cổ bước vào siêu phàm cảnh sau năng lực, thôn phệ con rối bộ phận hồn phách, sau đó đem còn lại tàn hồn cùng tử cổ, sâu con, dung hợp. Nói cách khác, lúc này long hồn chính là tử cổ, sâu con. Long hồn hồi quy giao long lục thần. Nó mắt khôi phục một chút linh động, nhưng so với bình thường sinh linh mà nói, vẫn như cũ có chút dại ra. Cửu vĩ thiên hồ thấy thế, thu hồi đôi, mặc cho dao long rơi tại Thủy Trung. Dao long biết nghe lời vòng quanh thuyền lượn lờ, giống là trung thành thị vệ. Chậc chậc, cổ thuật sắc thực hảo dụng, Nay liền thu phục một cái siêu phàm cảnh thần ma hậu duệ. Cửu vĩ thiên hồ ngôn ngữ đầy là hâm mộ. Ừ, tuy rằng là con mũi thì đi, nhưng tam phẩm sinh mệnh tinh hoa với ta mà nói cũng là đại bổ. lần này xuất hải nếu không có săn giết đến nhị phẩm thậm chí nhất phẩm thần ma hậu duệ thu thập một chút tam phẩm cũng không tệ tổng so tay không mà về mạnh hơn hứa thất an còn tính hài lòng có thu hoạch trong lòng liền an ổn một chút cửu vĩ thiên hồ thừa cơ mò chỗ tốt nũng nịu nói hứa ngân la người thấy có phần nha nay thời giao long đầu não thỏ ra mặt biển miệng phun tiếng người hoan trách nói tóc bạc yêu cơ mặt trầm như nước nộ coi hứa thất an nó nói lời cùng ta có gì quan hệ Hứa thất an mặt tươi cười đầy mặt. Không phản ứng hồ ly tinh không vui. Hứa thất an ngưng thần cảm ứng một chút giao long thiên phú, giữa đôi lông mày tức khắc nhíu xiết, mở mắt, rất ngạc nhiên nói. Này cái giao long có vấn đề. Tóc bạc yêu cơ cười lạnh nói. Là nó có vấn đề hay là ngươi có vấn đề? Hứa thất an không là tại nói đùa. giao long thiên phú thần thông dị thường hỗn loạn, có thủy hệ, hòa hệ, lôi hệ, thổ hệ vờ vờ nguyên tố loại thần thông. Ngoài ra, còn có cái khác lung tung thần thông. nay hiển nhiên là có vấn đề hắn bên dừng lại thuyền bên đem chính mình phát hiện cho biết cửu vi thiên hồ tóc bạc yêu cơ nghe đôi mi thanh tú liền nhíu, nói không thể nàng tựa hồ nghĩ tới gì lưỡng cái hồ đôi thỏ ra thủy trung tại rào rào hải lãng quần quần chúng đem dao long bắt đi ra nội tại giữa không trung yêu tộc thiên phú thần thông thông thường ngưng tại nội đàng trung thần ma hậu duyệt thì coi huyết mạch mỏng manh mà luận thần ma huyết mạch độ tinh khiết cao sẽ là cấn tại huyết đủ, bên ngoài thân huyết mạch mỏng manh thì là cấn tại nội đàn trung. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, Hứa Thất An nói: "Này cái giao long thân thượng hoa văn chính là thiên phú thần thông đi." Long Lanh mắt đẹp chăm chú nhìn kia chút vặn vẹo hoa văn, tóc bạc yêu cơ bên gật đầu, bên mở miệng nói: "Ta đại khái biết nguyên nhân. Này chút hoa văn có thể hỗn loạn nguyên thần, do đó vừa mới ta không tử tế quan sát, ngươi coi, chúng nó là thất loạn." Hứa Thất An gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói: "Chẳng những như thế, Này chút hoa văn đại biểu thiên phú thần thông, toàn bộ đều không giống nhau. Hơn nữa, mỗi một cái hoa văn đều là không trọn vẹn. Nó liền giống là không trọn vẹn thiên phú thần thông tụ hợp thể. Ta nghĩ, này chính là vì gì ngươi sẽ cảm giác đến thiên phú thần thông lung tung nguyên nhân. Hứa thất an trầm ngâm chốc lát, chăm chú nhìn yêu cơ kiểu diễm gương mặt, nói. Này là gì tình huống? Vấn đề chuyên nghiệp thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ. Ta làm sao biết? Nàng lật cái kiểu mị tiểu con mắt xem thường, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng ngưng Thiên phú thần thông từ nhỏ liền có, là tồn tại trong huyết mạch, có rất nhiều đơn hệ, có rất nhiều song hệ, nhưng không thể tồn tại tình huống như vậy. Chỉ là thiên phú thần thông không trọn vẹn, liền đủ để nói rõ vấn đề. Hứa Thất An cân nhắc nói, nó hãm vào côn bạo, mất đi lý trí, có thể hay không cùng thân thượng kỳ quái hoa văn hữu quan. Nguyên nhân chính là vi nhiều này chút lung tung thần thông, do đó mới điên dại. Cựu vĩ thiên hồ ừ một tiếng, ta cũng có thế này hoài nghi, nhưng nó thần trí đã thiếu mất, trước đó đi qua chỗ nào? Gặp phải gì, chúng ta không thể nào biết được. Nàng một mặt đáng tiếc. Hứa thất an nhưng mà cười nói. Chúng ta không biết, nhưng giao nhân nữ vương nói không chứng biết. Trước đi bái phòng giao nhân đảo, tham tham tình huống, chúng ta giúp nàng giải quyết một cái cường địch, thăm dò một chút tình báo trung quy không quá đáng đi. Chứ này chi ngoại, còn có các nơi thần ma hậu duệ tụ cư địa, cường đại sinh vật sinh sống địa vờ vờ tình báo. Ừ, thuận tiện thấy một thấy lấy mỹ mạo chứ danh giao nhân nữ vương. Nay thời, cách đó không xa mặt biển thượng. chui ra một cái đầu, là cái diện mạo cực kỳ tiêu chí mỹ nhân, có xanh thấm sắc tóc, vẩy vàng, kiểu con ngươi, cùng với nhọn nhọn hai, đã hiếu kỳ lại khiếp đảm đánh giá đầu thuyền hứa thất an cùng cựu vĩ hồ. tới vừa vặn, hứa thất an trong lòng lầm rầm một tiếng, thò ra bàn tay, năm ngón tay dùng sức bắt nhếp. quy năm chương 57, thu phục. quy năm chương 57, thu phục. nữ tính giao nhân sắc mặt hoảng sợ rãy rồi lên, thon dài đôi cá không ngừng phủi, liền giống một cái bị người xách tại giữa không trung cá. Hứa Thất An này mới nhìn rõ ràng Giao Nhân hạ bản thân, cùng phổ thông loài cá trên lệ không lớn, nhưng phân nhánh vây đuôi dày rộng lớn, cảm giác một vây đuôi liền có thể đem người phát chết. Đuôi cá vây động hữu lực, đường nét tuyệt đẹp, đặt để tại nhân loại nữ tính trong, này chính là cái, không, là song kiện mỹ đại chân dài. Hứa Thất An chú ý tới trên người nàng mặc đằng giáp, cổ gáy treo chân châu, so biển trôi thành vòng cổ, truyền đạt ý niệm, ngươi là Giao Nhân nữ vương thân vệ. Giao Nhân khẳng định sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ. Được cái nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp truyền báo ý niệm, thay thế ngôn ngữ. Tối thô thiện cách dùng chính là khiến đối phương biết chính mình hỉ nộ ai lạc, mà muốn dùng ý niệm thay thế ngôn ngữ. Nguyên thần tầng thứ ít nhất siêu phàm, chỉ chia vào võ phu mà nói. Các ngươi là gì người? Kia nữ tính giao nhân nói. Giao nhân nói là thần ma ngữ, là từ viễn cổ thời đại lưu chuyển tới nay ngôn ngữ, do đó hứa thất an không nghe hiểu. Tóc bạc yêu cơ thản nhiên nói. Người không tư cách hướng chúng ta phát vấn. hồi đáp ta vấn đề nàng lúc này ngoại đặt một sợi khí tức liền khiến nữ tính giao nhân đuôi cá run rẩy lộ ra thần sắc sợ hãi dùng sức gật đầu cửu vĩ thiên hồ sắc mặt nghiêm túc nhìn cực kỳ lãnh diễm lúc này nàng mới có mấy phân nữ vương cao lệnh, hỏi các ngươi giao nhân đảo là không là gặp phải phiền toái đang nói nhìn nhìn bong tàu thượng nửa đoạn người cá thi thể bị hứa thất an sách tại không trung nữ tính giao nhân ánh mắt dừng lại tại bong tàu thượng thi thể lộ ra bi ai chi sắc Trước đây không lâu, có cái cường đại thần ma hậu duệ đi tới giao nhân ảo, thôn phệ chúng ta không ít tộc nhân. Nữ vương dẫn đầu thân vệ xuất hải chiến đấu, không thể đuổi đi đối phương, hảo nhiều tỉ mội đều bị ăn. Giao nhân ái tình quán trung chính đến dị dạng, gặp phải tùy hứng vợ chồng, còn sẽ kiên trì một thai chế độ, đừng nói ba thai, lượng thai bọn họ đều không bằng lòng. Do đó, cho dù kinh qua vô tận năm tháng sinh sôi, giao khẩu số lượng cũng một mạch không thể đi lên, có đôi khi thậm chí là tăng trưởng âm. Mỗi một vị tộc nhân đều dị thường chân quý Hứa thất thán hỏi Này cái dao long vi gì muốn ăn các ngươi? Nữ tính giao nhân nghẹn khuất lắc đầu Nói Ta không biết Các tộc nhân hiện tại tránh ở đảo nội hang động đá vôi trong, Không dám xuất hải Nữ vương bị thương Tại cung điện nội tu dưỡng Ta là đi ra tra xét tình huống Vừa mới nghe thấy bên này có nó giống lên một tiếng Liền qua đến xem Nói đến chỗ này Nàng lại nghĩ tới bị quái vật chi phối khủng bố Vậy vàng tiểu con mắt hoảng loạn chuyển động nhìn chung quanh nơm nớp lo sợ nói các ngươi cũng gặp phải nó tập kích đi ta chỉ là tới tra xét tình huống cũng không ác ý van cầu các ngươi buông tha ta nếu như khiến nó phát hiện ta nó sẽ phát cuồng gặp hứa thất an cùng cựu vĩ thiên hồ sắc mặt bình tĩnh một bước hoàn toàn không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính bộ dạng nàng càng thêm lo lắng các ngươi khả năng không biết nó một gặp phải giao nhân liền sẽ phát cuồng nó một khi phát cuồng nữ vương đều không là nó đối thủ không nên cho rằng nó ly khai liền cảm thấy chẳng qua như thế nghe không hiểu thần ma ngữ hứa thất an quay đầu trông hướng cựu vi thiên hồ cái sau đem nữ tính giao nhân lời phiên dịch một lần hứa thất an biến sắc chỉ vào nữ tính giao nhân thân hạ mặt biển kinh hoàng nói là nó chứ nữ tính giao nhân túi đầu một coi chỉ gặp sóng biếc nhấp nhô mặt biển lộ ra một khối nanh ác long đầu màu đỏ tươi mắt lạnh lạnh nhìn nàng chậm chậm mở ra buồn máu miệng lớn a nàng phát ra một tiếng rít lên sắc mặt vì sợ hãi mà vặt mèo. Đôi cá co rút kiểu run rẩy, đôi bộ nơi nào đó nứt ra, phun ra trong trẻo chất lỏng. nay liên dọa tẻ rồi, ừ. Chờ chút, răng nanh. Hứa thất an chú ý tới, này vị nữ tính giao nhân dít lên thời cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lộ ra lưỡng khôi sắc bén tiểu răng nanh. Giao nhân tộc không có khoái ăn uống a, Hắn có chút tiếc nuối nghĩ, không lại hù dọa đối phương, thao túng dao long lẹn vào đáy biển, chờ nữ tính giao nhân tâm tình được bình phục sau, nói. Nó đã bị ta thu phục. hiện tại mang chúng ta đi gặp giao nhân nữ vương nữ tính giao nhân ánh mắt liên tiếp trông hướng mặt biển không có hoàn toàn tin tưởng sắc mặt vẫn như cũ kinh hoàng hứa thất an thao túng giao long trồi lên mặt nước thao túng nó xoay quanh thuyền bè lượn lờ một bức thuận theo diện mạo nữ tính giao nhân chính mắt mắt thấy sau đó dần dần tiếp thụ hiện thực lựa chọn tin tưởng nàng coi hướng hứa thất an ánh mắt khó giấu kinh ngạc phải biết này cái giao long nhưng là so nữ vương còn cường đại hơn tồn tại mà cường đại như vậy sinh vật Lại có thể cam tâm tình nguyện thần phục Này so giết chết nó còn muốn khó khăn Nàng biết ác giao thần trí điên cuồng Không có lý trí Nghĩ đến đây, giao nhân nữ tính càng thêm kính sợ Nhưng nàng vẫn quật cường lắc đầu Ta, ta muốn trước hướng nữ vương bẩm báo Nàng không thể một mình mang như thế khủng bố cường giả đi gặp nữ vương Này là nữ vương thân vệ phải có giác ngộ Cao tại sinh mệnh giác ngộ Hứa thất an hơi hơi gật đầu Đi sớm về sớm Tiện tay đem nàng bỏ ra ngoài nữ tính giao nhân tại giữa không trung trượt ra một đạo đường cong phù phù rơi vào hải trung kinh thành linh bảo quán vắng lặng tiểu viện trong sở nguyên trần ngồi xếp bằng tại tĩnh phòng trung nhìn đối diện bồ đoàn thượng thanh lanh tuyệt mỹ như cựu thiên tiên tử lạc ngọc hành quốc sư cảm thấy ta nên như thế nào đi ra chính mình đạo tấn thăng siêu phàm sở nguyên trần khiêm tốn thỉnh giáo thân vi nhân tông ký danh đệ tử đi là kiếm đạo sở nguyên trần có thể thỉnh giáo đối tượng chỉ có lạc ngọc hành hứa thất an trước khi đi lời nói cùng với thiên địa hội thành viên lục tục tấn thăng siêu phàm đều cho hắn mang đến cực đại áp lực khiến hắn không thể chờ đợi được nghị muốn nâng cao chính mình siêu thoát phàm nhân bước vào siêu phàm lĩnh vực lạc ngọc hành trước mặt người ở bên ngoài thủy chung là thanh lãnh cao ngạo diện mạo nghiêm nghị không thể xâm phạm nàng hơi chút làm trầm ngâm chậm chậm nói nhân tông tam đại kiếm thuật ngự tâm khí trước lưỡng giả nghị phát huy cực hạn, đều cẩn cường đại nguyên thần làm chống đỡ ngươi không tu đạo môn tâm pháp tư phẩm đã là cực hạn. "Con về Khí, ngươi dưỡng ý đã mở mang ra một cái hoàn toàn mới chi lộ. Chỉ là này chiêu chú trọng hậu tích bạc phát, dây công tích lũy mà phong suất từ từ, có thể làm đòn sát thủ, nhưng mà khó có thể dụng tại bình thường đối địch chi thời." Sở Nguyên Trần cười khổ nói. "Quốc sư Tuyệt Nhãn." Lạc Ngọc Hành nói. "Dưỡng ý, dưỡng khí phách cũng là tâm tình. Nhân tông nghiệp hỏa vừa khéo là thất tình lục dục, tại sao không thử nghiệm hướng phương diện này thăm dò?" sở nguyên trần nhãn tình sáng lên tiếp đó thần sắc phức tạp hắn vừa cảm thấy quốc sư cho chính mình đẩy ra tân thế giới đại môn vừa lại cảm thấy môn sau khả năng là vạn trượng vực sâu ta nếu như bị nghiệp hỏa ăn mòn làm sao làm chẳng lẽ cũng tìm hứa thất an song tu sao sở trạng nguyên sắc mặt càng phức tạp giao nhân đảo, hang động đá vôi trong hòn đảo nội bộ trải rộng thiên nhiên hang động đá vôi hang động đá vôi nhập khẩu liên tiếp đáy biển nước biển rót vào hang động đá vôi hình thành thích hợp giao nhân cư trú Thiên nhiên nơi ở nút, A Tử đang đưa cường kiện hữu lực đuôi, khuấy động mạch nước ngầm, tại đáy biển nhanh chóng tiềm hành, nách hạ ra thịt phân ly, lộ ra có thể tại nước hạ hô hấp má. Không bao lâu, liền quay trở về giao nhân đảo. Nàng chuẩn xác tìm kiếm đến một cái đi thông hang động đá vôi đáy biển huyệt động, linh hoạt chui đi vào. Rất nhanh xuyên qua hẹp hẹp dài đằng đắng nước đáy hành lang, nàng bắt đầu hướng lên trên nổi. Vài giây sau đó, thuận lợi chui ra mặt nước. A Tử chuyển hóa hệ hô hấp, co rút cao đẹp cái mũi. dùng sức hút mây khẩu tươi mới không khí nay là một cái thật lớn sân quật đỉnh chóp đổi chiều căn căn cài giang lược thạch đũ, trung gian là một cái rộng lớn hà lưu hà lưu hai bên là gập đèn nhưng có thể để cho hành tẩu lộ a tử dọc theo hà lưu tiếp tục du động quanh qua gấp khúc sau cuối cùng nhìn thấy tu kiến tại thật lớn động quật trùng cung điện nay tòa cung điện siết kề bên tường đá một nửa ngâm tại nước trung một nửa lộ tại nước ngoại kiến trúc phong cách phong cách cổ xưa giản đơn cự thạch xây đỉnh nhọn Không có quá nhiều hoa lệ tân trang. Động quật trong, cung điện ngoại, còn có rất nhiều giao nhân, bọn họ hoặc tại nước trung, hoặc ngồi tại bên bờ đem đôi cá ngâm ở trong nước, thấp giọng giao đảm khuôn mặt hú sầu đầy mặt. Từ cái kia ác giao tới rồi sau đó, giao nhân nhóm liền không dám tại xuất hải. Giao nhân tộc lưỡng nghìn nhiều giao khẩu, đồ ăn liền thành rồi cực đại nan đề. Ban đầu còn có giao mạo hiểm chui ra đáy biển huyệt động, tại phụ cận nắm bắt đồ ăn, nhưng dần dần... Giao nhân đảo chung quanh đã không có có thể đi săn loài cá. Lại thêm mỗi lần ra ngoài đều có dao bị giết, liền không giao dám ra ngoài. Đến nay đồ ăn khởi nguồn, là đảo thượng giá quả, cùng với sinh sống tại đảo nội động vật. Nhưng muốn dưỡng sống cả giao nhân tộc, nay chút đồ ăn vẫn như cũng là như muối bỏ biển. Còn như vậy xuống không được a, ta đã đói hai ngày, lại không có đồ ăn, liền muốn nổi điên. Nhưng phụ cận đã không có đồ ăn. Găm hải tảo cũng hảo a, ra ngoài là chết, trốn ở chỗ này cũng là chết. cái kia ác giao vi gì muốn đối phó chúng ta giao nhân tộc nữ vương cũng không là nó đối thủ nên làm cái gì bây giờ a khe khe nói nhỏ tiếng tại giao nhân quần trong vang lên một cái cái sắc mặt ngưng trọng mặt ủ mày trau khuyết thiếu mặt tươi cười tộc quần trong tràn ngập kiểm chế cùng trầm trọng bầu không khí có chút giao nhân đã đói toàn thân vô lực a tử đại nhân trở lại rồi có tộc nhân nhìn thấy phản hồi a tử vừa vui sướng nàng không có mệnh táng giao khẩu vừa bao hàm mong đợi hỏi